Chương 475, trước tiên đem tiền kiếm lại nói mặt mũi, chương 475, trước tiên đem tiền kiếm lại nói mặt mũi. Trải qua Trúc bình nương nhắc nhở, Lý Chi Bạch mới ý thức tới bản thân trang phục rất không ổn. Nàng một thân váy đỏ cái bọc chặt chẽ, mặc dù tóm lại là yêu nha đẹp, nhưng là không chịu nổi vóc người của nàng quá tốt, vì vậy vốn nên là sấn lộ vẻ ôn hòa xiêm áo, mặc ở trên người của nàng. Thế nào nhìn thế nào cảm giác là lạ. Lúc trước chỉ muốn thỏa mãn đồng quân nữ nhi niệm tưởng, cùng với đổi một bức bộ dáng gặp nàng, cũng là quên, một hồi còn muốn gặp Trường An cùng Vân Ngụy đâu. Vân kỳ thực cũng không có vấn đề, đều là nữ tử mấu chốt chính là từ Trường An, Lý Chi Bạch có thể không ở Ôn Lê trước mặt dự vững hình tượng là bởi vì các nàng hai người đã không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng là từ Trường An không thể được. nàng thế nhưng là từ Trường An bây giờ chính thống tiên sinh, vô luận như thế nào, như vậy sấn nữ từ sức hấp dẫn xiêm áo là không thể mặc trên người nàng, ít nhất từ Trường An ở thời điểm không thể mặc. mắt thấy Lý Chi Bạch là người, Trúc Bình nương nhẹ nhàng than thở, cấp Ôn Lê sử một cái ánh mắt sau, tỏ ý nàng đi ra ngoài trước. Ôn Lê suy nghĩ một chút, có chút do dự, nàng là có thể rời đi, vết thương trên người cũng khá thất thất bát bát, bất quá ôn lê cúi đầu nhìn một cái trên người mình váy gần như đã hoàn toàn rách nát cộng thêm xuyên vốn là đặc thủ khoản thức váy dài nghĩ đến nếu như nàng không phải lấy chân nguyên cố định trên người những thứ kia tàn phá sương máu kẻ xuống sẽ thấy rất xinh đẹp phong cảnh a lê ta gọi cái cô bé dẫn ngươi đi đổi một thân sương máu một hồi ngươi trực tiếp đi trước bữa tiệc tìm vân tiền đi trúc bình nương dặn dò ta ở chỗ này cùng ngươi lý sư trò chuyện tốt ôn lê đang muốn rời đi chuẩn bị trúc bình nương gọi lại vân vân sư bá ôn lê kỳ quái quay đầu không có gì ta nhớ tới một chuyện Trúc Bình Nương liếc mắt một cái ngẩn người Lý Chi Bạch, giảm thấp xuống một ít thanh em hướng về phía Ôn Lê nói, "Lúc trước, có người hướng Mộ Vũ Phong bên trên cầu hôn chuyện, sư phụ ngươi nói thế nào?" "Cầu hôn?" "Ừm." Ôn Lê nhớ tới, nàng lắc đầu một cái, "Sư phụ nói, không, có quan hệ gì với ta, để cho ta chớ có để ý." Xem Ôn Lê mặt bình tĩnh, chúc Bình Nương nghĩ thầm nàng lại còn thật không thèm để ý. Rõ ràng Huyền Kiếm ti người là muốn cưới nàng. Nàng thế nhưng là Mộ Vũ Phong đại sư tỷ, cầu hôn loại chuyện, Ôn Lê sẽ không cảm thấy buồn cười, nhưng là không có đem xem như một món đáng giá để ý chuyện. "Cùng ngươi không có quan hệ." Cũng đúng chuyện này đích xác không đáng giá để người phân tâm. Kỳ thực trúc bình nương là nhiều tới tư không kính sẽ hối lộ từ trường an, từ từ trường an bên kia tìm ôn lê bồi tội. Nếu là có cơ hội để cho ôn lê chỉ điểm một chút hắn, nhưng từ trường an cũng sẽ không đòi hỏi tham lam. Hắn muốn chút đồ vật kia căn bản là không tính là bồi thường. Nhiều lắm là hai người trẻ tuổi nhận thức một chút kết một thiện duyên. Nói chuẩn xác ở nơi này sự kiện trong tư không kính cũng là người bị hại. Dù sao tiểu tử kiết nhưng chưa hề mơ ước qua ôn lê bất kỳ một cái nào kiếm tu cũng sẽ không đối ôn lê có gây rối ý tưởng. Nói cho cùng vẫn là cha hắn vấn đề. Hoàn toàn không có thấy rõ ràng ôn lê đối với mộ vũ phong bao lớn ý nghĩa, thậm chí còn nhớ cùng mộ vũ phong kết thần, thuận thế chữa trị huyền kiếm ti cùng lý chi bạch quan hệ giữa. Chỉ có thể nói, hàng năm làm đến vị người, tư không hàng tốc người đã có chút thần trí không rõ, cho nên nhi tử nhận lỗi đến. Huyền kiếm ti nhận lỗi đâu? Nói nhận lỗi không có sai, trong chuyện này huyền kiếm ti đích xác làm vô cùng không tốt, thậm chí rất đắc tội với người, nhận lỗi là nên. Đó cũng không phải nói hướng ôn lê cầu hôn chính là lỗi, mà là bọn họ cũng không có lấy ra cùng ôn lê giá trị đem đối ứng lễ phép, lễ vật về điểm kia số sĩ vật, thật sự là không cách nào đập vào mắt thậm chí cũng không có quá mức coi trọng Ôn Lê. Trên đời này giảng cứu hiến nhánh lê độ, để cho Huyền Kiếm Ti người làm hỏng sạch sẽ. Cái này cũng bình thường. Dù sao Ôn Lê lúc trước bày ra giá trị, thật chỉ là Minh Tâm bảng tốt 5 cái chủng loại kia. Kiếm Tu Thiên Phú chắc tuyệt, nhưng Huyền Kiếm Ti có có thể bị Tiên Kiếm Công nhận tư không tính? Bọn họ là thật không có nhìn thế nào nặng Ôn Lê. Loại này cao ngạo coi thường mới là để cho Mộ Vũ Phong khó chịu địa phương. Không tôn trọng, cầm về điểm tiên lễ hỏi tới cầu Mộ Vũ Phong đại sư tỷ hôn. Người không có bệnh đi. Loại này hướng nghiêm trọng nói cũng có thể coi là là vũ được người nếu không phải trúc bình nương cấp lý chi bạch một bộ mặt cũng biết cái đó tư không hàng túc cũng không phải là cố ý mà là hắn thật chính là loại này không lắm cơ linh tính tình trúc bình nương nhất định phải đi náo một phen không thể cho nên nói xin lỗi là cần thiết Ừm, kỳ thực không phải nhất định phải chuyện này đối với con gái mà nói cũng không có gì hào quang trúc bình nương ho khan một tiếng ôn lê nháy mắt nàng không biết rõ sư bá trận nhắc tới chuyện này là bởi vì sao ta nói là chúng ta trên núi bây giờ không phải là túi có chút chặt sao trúc bình nương đi tới nhẹ nhàng dắt ôn lê tay lấy ngươi chuyện này An một đợt đại hội, cấp các sư muội làm một luận đạo trận đi ra, ngươi nên là sẽ không tức giận à. Không sai. Trúc Bình Nương đem chủ ý đánh tới Huyền Kiếm Ti trên đầu. Từ không tính cái này, làm nhi tử đều biết xin lỗi, làm cha chính là không phải được nhận lỗi. Nghèo a. Đây chính là nghèo chỗ xấu, chút mặt mũi tính là gì, chỉ cần có thể lấy ra linh thạch, hết thảy đều không trọng yếu. Chúc Bình Nương mặc dù biết Ôn lê tuyệt đối sẽ không bởi vì việc này tức giận, nhưng là nên nói nàng vẫn phải nói. Ôn lê trước tiên không có quá rõ, có ở đây không Chúc Bình Nương ám chỉ hạ, liền biết nàng muốn làm gì bởi vì có người hướng bản thân cầu hôn lại không có cho đủ coi trọng cùng lễ phép, cho nên sẽ đối phương bồi thường. Đây là cái gì suy luận? Ôn Lê trong lúc nhất thời không có quá rõ, nếu là cầu hôn, đó chính là thuộc về nữ tử chuyện, mà ở nữ tử kia một mặt bên trên, Ôn Lê chưa bao giờ cảm thấy mình là cái gì ghê gớm cô nương. Nàng chẳng qua là cho là đối phương không lắm thông dĩnh, làm Mộ Vũ phong đại sư tỷ, như thế nào có thể lấy chồng? A Lê, ngươi không để ý sao? Lấy ngươi làm ngụy trang đi đòi tiền cái gì? Trúc Bình ngưng nói, chính mình cũng thẹn được hoàng. Ôn Lê lắc đầu một cái, sư phụ để cho ta không nên nhúng tay những chuyện này bởi ngài cùng các sư bá quyết định là tốt rồi nàng nói không thèm để ý không nhúng tay vào cũng sẽ không để ý ta đã biết trúc bình nương thở phào nhẹ nhõm có chính chủ cho phép nàng liền có thể buông tay ra đi làm nàng cũng là thật sự tức giận ở nữ tử quy củ trong đừng nói cưới cái đại cô đường ngươi chính là tới nhà người khác trong muốn một con vừa ra đời ly hoa cũng phải trước phải khảo sát dễ học sách chọn lựa một ngày hoàng đạo cấp mèo viết lên một phần nạp mèo khế sau đó cấp mèo tìm một phần sinh lễ đây chính là mời mèo quy củ một con ly hoa còn như vậy huống chi với mộ vũ phong đại sư tỷ tới ngày không khảo chứng Trước hạn không thông báo Ôn Lê sư phụ, mang theo lễ cùng hôn thư bản thân liền tới nhà đến, đến rồi, không đem hắn đánh đi ra, chẳng lẽ muốn để cho Ôn Lê đi gặp hắn không thành? Huyền Kiếm Ti sẽ không thật cho là như vậy là có thể đem mộ vũ phong cao lĩnh chi hoa mang về nhà đi. Chuyện này Huyền Kiếm Ti làm thật không biết ăn ở, liền không nên trách nàng làm văn trương. Nghĩ được như vậy, Trúc Bình nương len lén liếc mắt một cái Lý Chi Bạch. Có ai vậy ở? Chúng ta thật muốn vật của hắn, hắn nói không chừng còn phải cảm ơn ta đâu. Huyền Kiếm Ti mong muốn lần nữa ngóc được Lý Chi Bạch đường dây này cũng không phải là một ngày hai ngày kỳ thực trúc bình nương cũng không phải hoàn toàn là ở bế người nếu để cho nhận lỗi có thể làm cho nàng hài lòng để cho a bạch lần nữa nhận hạ cái này văn bối cũng không phải không thể cho nên là cả hai cùng có lợi chuyện. liên nhìn tư không hàng túc có đầu góc hay không a lê không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta trên núi luận đạo trận sẽ phải có trúc bình nương cười như vậy tốt nhất cứ như vậy ngươi đi thay áo váy đi theo trúc bình nương bấm ra một đạo pháp quyết đi kêu thị nữ tới ôn lê gật đầu một cái hướng về phía ly chi bạch cùng trúc bình nương thi lễ một cái sau đi ra nội cảnh cùng thị nữ rời đi hô Trúc Bình Nương thở vào nhẹ nhõm, cuối cùng là đưa đi, không có ánh mắt nha đầu, nhất định phải quấy giày nàng cùng A Bạch khó được thế giới hai người. A Bạch, Trúc Bình Nương đang muốn nói gì, liền gặp được Lý Chi Bạch lắc đầu một cái, chờ, ta sửa sang một chút. Lý Chi Bạch không biết từ chỗ nào lấy ra một đôi bàn ghế, nàng ngồi lên sau, lấy ra giấy bút bắt đầu quy trình, xoát xoát xoát viết cái gì. Trúc Bình Nương có chút ngạc nhiên nhìn một cái, phát hiện viết tất cả đều là mới vừa ôn lê trên người chân nguyên tính chất biến hóa, sao trời kiếm quang tạo thành báo cáo sau cũng sẽ không rất cảm thấy hứng thú, bởi vì rõ ràng có tốt hơn phong cảnh a. A Bạch cái này xem áo thật là đẹp mắt, cái gọi là váy đỏ đặt ở trúc bình nương thị rất trong, xem ra bất quá là một món màu đỏ cổ điển váy dài, tay áo miệng mở thật lớn, vốn là chẳng qua là ở triển hiện nữ nhi ra ôn luyện một mặt có ưu thế của mình, nhưng là xuyên người, Sách. chỉ có thể nói A Bạch dĩ vang rốt cuộc là nhà giàu sang đại tiểu thư, chưa bao giờ có chịu qua đói, cho nên mới dáng dấp tốt như vậy. Lúc này Lý Chi Bạch hơi không người, màu đỏ sậm bính nơi hồng, đưa nàng thân hình sấn ra một cái đường cong hoàn mỹ, vốn là tóc dài đơn giản buộc lên, lại làm cho trúc bình nương cảm thấy rất có đại tỷ tỷ cảm giác. Nàng vốn là thích nhất tỷ tỷ cô nương, từ Cố tỷ tỷ đến trước mặt cái này Lý tỷ tỷ đều là như vậy, có lẽ liền nàng luôn là tự xưng là tỷ tỷ cũng có phương diện này nguyên nhân. Trúc Bình Nương còn muốn nhiều hơn nữa nhìn một hồi. Đáng tiếc Lý Chi Bạch đã chú ý tới tầm mắt của mình. Chỉ thấy Lý Chi Bạch viết tay dừng một chút, sau đó, tay trái hơi ngăn chặn trên đùi mép váy, để cho Chúc Bình Nương mong muốn nhìn lại chút gì tâm tư rơi vào khoảng không. Tắt, Xuyên đê mắt, còn không cho người nhìn, cái này gọi là đạo lý gì? Bất quá Trúc Bình Nương không có quá mức, nàng yên lặng chờ Lý Chi Bạch làm xong chính sự sau mới ở Lý Chi Bạch hơi kinh ngạc trong ánh mắt đi lên nắm chặt cổ tay của nàng, ngăn lại nàng giải trừ nội cảnh động tác. Đồng quân, Lý Chi Bạch nghi ngờ. trong lúc này cảnh bây giờ đã có thể giải đi, Đồng quân vì sao ngăn bản thân? A Bạch, ngươi sắp xỉ cũng nên kêu ta một tiếng Bình Nương. Trúc Bình Nương nói, còn không lắm thói quen, lại cho ta một ít ngày giờ. được chưa? Trúc Bình Nương cũng không bắt buộc nàng đổi tên hô, chẳng qua là híp mắt nhìn Lý Chi Bạch bên tay khối kia ghi chép linh thạch, đi lên, nhẹ nhàng đem một lần nữa mở ra. Lý Chi Bạch nháy mắt mấy cái. Ôn lê cũng đi, linh thạch này còn mở ra, là muốn ghi chép một cái gì? A Bạch, ngươi không cảm thấy không quá công bằng sao? Trúc Bình Nương ánh mắt híp thành hẹp dài khe hở, nàng nắm linh thạch, "Ta cùng Ôn Lê dáng vẻ đều ở đây bên trong, có phải hay không còn thiếu một người?" Thiếu mất một người? Lý Chi Bạch suy nghĩ một chút, chợt ý thức được Trúc Bình Nương đang nói cái gì, nàng chỉ mình, ngạc nhiên, nói là ta. Đương nhiên là ngươi. Trúc Bình Nương tức giận buông xuống ghi chép linh thạch, sáng giọng, "Dựa vào cái gì hôm nay nội cảnh trong là ba người chúng ta? Đơn độc ngươi không có bị ghi chép xuống, không công bằng, ngươi kiếm đường quy củ đâu? Nếu như Trúc Bình Nương là vô cơ sinh sự, Lý Chi Bạch sẽ không để ý tới nàng." nhưng là nàng lấy kiếm đường quy cụ làm chói, Lý Chi Bạch thật đúng là không có chuyện gì để nói Địch sát! nếu là dùng cấp trường An phơi bậy một ít cái thế giới này thần bí đồng quân cùng A Lê đều lên đi nàng cái này làm tiên sinh ngược lại đứng ngoài Địch sát rất không công bằng xứng sở cái gì ngươi có phải hay không đem ta cùng A Lê làm thành con hát chơi đâu Trúc Bình Nương hừ một tiếng nhưng Lý Chi Bạch bất đắc dĩ nhìn vòng quanh tự thân đồng quân không phải ta chẳng qua là ta cái này thân xiêm áo khó chịu để cho Trường An nhìn thấy khó chịu Trúc Bình Nương ngẩn ra không ngờ không có hiểu Lý Chi Bạch gì tứ cái này xiêm áo quá mức diễm lệ, bởi vì không đủ trang trang, cho nên không thích hợp để cho từ trường an nhìn thấy nàng bây giờ dáng vẻ. có ý gì? Trúc Bình Nương mà mịt, ý của ta là, coi như ngươi muốn ta với ngươi trong này cảnh trong so một trận, cũng phải. để cho ta đổi thân xiêm áo. Lý Chi Bạch phát hiện Trúc Bình Nương mục đích, cô nàng này là muốn cùng Ôn lê vậy, cùng nàng ở bên trong cảnh trong so một trận. nhưng là Lý Chi Bạch chẳng qua là nhìn bản thân cái này thân váy đỏ, biết ngay nàng lúc này hoàn toàn không phát huy ra sức chiến đấu. không cần hoài nghi, ghi chép thạch chỉ cần vừa mở ra, nàng chỉ biết lập tức biến mất ở bên trong phạm vi. thay áo váy. Trúc Bình Nương bình tĩnh, nàng nói nghiêm túc, nhưng A Bạch người mặc cái gì xiêm áo đều là đẹp như vậy, ta cảm thấy không hề khác gì nhau. Lý Chi Bạch, Trúc Bình Nương nhễ môi A Bạch sẽ không thật cho là nàng thường ngày xuyên kia một thân đạo bảo liền đoan trang đi, chớ có nói uều. Trúc Bình Nương túi đầu nhìn một cái bản thân, khỏe mắt hơi chịu động, người so với người phải chết, cái dạng gì xiêm áo tại trên người Lý Chi Bạch đều là sấp xỉ hiệu quả, đạo bao cho dù rộng lớn, coi như A Bạch cái loại đó không làm chú ý cử chỉ tính tình, có lúc cũng không ngăn được cái gì. Tóm lại, chớ có não. Lý Chi Bạch nhẹ nhàng giận nàng một câu, bây giờ cũng không phải là nhất định phải cùng mình lúc tỷ thí, được chưa? Trúc Bình Nương bông tha cho cùng Lý Chi Bạch đánh một trận quyết định, nhưng trên mặt nàng đều là bất mãn. Hiển nhiên bị Lý Chi Bạch hợp với làm hai cái phân thân cấp ôn lê đánh chơi, nàng cũng không phải là một chút toán khí cũng không có. Lý Chi Bạch tản ra nội cảnh, cùng Trúc Bình Nương về đến phòng trống, quay đầu xem xương mặt lên nữ nhân, đồng quân, mất hứng. rất không cao hứng. Trúc Bình Nương cũng không cất giấu, ta cho ngươi điểm cái trang, tâm tình có thể rất nhiều. Dĩ nhiên không. Chúc Bình Nương nói, thật sử sốt. Điểm trang. Nàng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Lý Chi Bạch hơi vểnh lên nụ cười. Nha. Trúc Bình Nương tim đập rộn lên, nguyện ý cho mình điểm trang. A Bạch, A Bạch hay là yêu nàng? Chương 476 thích liền coi như không lên là hèn mọn. Chương 476 thích liền coi như không lên là hèn mọn. Bác Tăng Thành khí trời phản phúc vô thường, mặc dù vẫn vậy có từng tia từng tia lũ lũ hạt mưa từ trong mây đen nhỏ xuống, nhưng ban đêm trong gió tựa hồ lên để cho người an tâm ngửi vị. Trúc Bình Nương nhìn về phía ngoài cửa sổ, vốn là đen thui, để cho người khó chịu bầu trời là như vậy đấy mắt, giống như tranh thủy mặc vậy này sâu tia dù người vô số tưởng tượng, cực kỳ giống A Bạch một thân màu đỏ váy đừng hỏi vì sao Lý Chi Bạch một thân đỏ vận, nàng lại nói màu đen đạm mây giống như nàng, không có đạo lý cũng không cần đạo lý. Vào lúc này Trúc Bình Nương trong mắt chỉ cần là thứ tốt đẹp gì đều là Lý Chi Bạch một bộ phận. Bánh từ trên trời rớt xuống là thứ gì cảm giác? Trúc Bình Nương biết được, nàng những thời giờ này đã gặp phải rất nhiều để cho nàng cảm thấy là mộng cảnh chuyện, tỉ như từ từ trường ăn nơi đó biết Lý Chi Bạch vì Vân thiện mà váy liền đã từng cho là là đang nằm mơ. Ở phát hiện mình nổi điên ngữ bị Lý Chi Bạch bản thân sau khi nghe nàng cũng hận không được trốn đi như thế lấy mộng cảnh an ủi mình. Nhưng hôm nay nàng là thật lâm vào mộng cảnh, thậm chí hiếm thấy chính là cái mộng đẹp. Nếu quả thật có thiên địa trí lý, không thường đại đạo như vậy, tôn kính thiên đạo như vậy khó được mộng đẹp. Để cho bản thân đừng tỉnh lại, chết chìm ở bên trong có được hay không? Bên trong gian phòng, màu hồng không khí giống như sương mù bình thường từ từ khuếch tán, lôi cuốn nước gọn dập dờn ngâm đến chút bình nương trong đôi mắt. Những thứ kia ấm áp dễ chịu, để cho nàng trong lòng không ngừng có nước chảy tuôn trào, thật không được đem cái này cổ yêu thương trào lưu lật đổ đến trước mặt trên người cô nương. Nhưng chúc bình nương cắt chế, nàng đang dựa theo lý chi bạch yêu cầu rửa mặt, theo nóng hầm hập khăn tay ở trên mặt lau qua còn hiện lên một cỗ nước nóng lưu lại nhàn nhạt, nhạt nhiệt độ bay lên Lý Chi Bạch đang từ hoa nguyệt lâu trang trong hộp chọn lựa bản thân biết dùng trang cố theo Lý Chi Bạch lấy ra nàng chỗ nhận biết từng cái từng cái trang cố vàng bạc trang cố tiếng va chạm ở trúc bình nương trong thai là như vậy dễ nghe Nha! trúc bình nương hung hăng bấm một cái chân của mình hơi đau sau tinh thần một trận hoảng hốt không phải nằm mơ là thật những thứ kia trang cố lập tức chỉ biết từ người trong lòng của nàng nắm sau đó ở trên mặt của nàng thi làm trúc bình nương hoàn toàn không nghĩ tới Lý Chi Bạch thay đổi không ngờ như vậy lớn liên như là nàng đưa cho Lý Chi Bạch một cái váy trắng nhưng lại chưa bao giờ có từng thấy nàng xuyên qua vậy. Trúc Bình Nương mặc dù biết được Lý Chi Bạch là biết chút trang, nhưng hoàn toàn không có nghĩ qua bản thân có một ngày có thể nhìn thấy nàng hóa trang, càng không có nghĩ tới bản thân có cơ hội hưởng thụ đến từ đối phương điểm trang thuật. Dù sao không muốn nói điểm trang, Lý Chi Bạch liên y váy cạnh góc tẩy tới trắng bệnh cũng không thèm để ý, mà lẫn nhau làm trang mẹ. ở Hoa Nguyệt lâu vốn là hai cái cô nương quan hệ tốt đến cực hạn mới phải xuất hiện chuyện. Bây giờ, bây giờ A Bạch lại nguyện ý cho nàng điểm trang. Trúc Bình Nương nghĩ tới cơ hội lần này là bởi vì nàng tức giận. Bởi vì nàng hợp với hai đạo phân thân bị ôn lê tiêu diệt sau đổi lấy, liền hận không được đem ôn lê ôm tới hung hăng hôn một cái. Sớm biết có thể có cơ hội như thế, cho dù là 10, 100 cái hào ảnh, liền xem như để cho nàng bản thể khóa tu vi đi cấp ôn lê đánh một trận nàng cũng không mang theo do dự. Có thể để cho A Bạch cho mình điểm trang, đừng nói bị đánh, muốn nàng làm gì, nàng sẽ làm tất cả. Trúc Bình Nương nghĩ thầm. Chờ hôm nay trang thành sau, nàng cũng không rửa mặt. Một bên, Lý Chi Bạch chăm chú chọn lựa trang đúng như nàng suy nghĩ coi như nữ nhi ra mặt chỉ có lớn như vậy một chút nhưng là bây giờ điểm trang thủ đoạn cùng nàng năm đó niên đại đó cơ hồ là biến hóa long trời lở đất nàng đang giả vờ trong hộp chọn lựa hồi lâu phát giác đều là chút không nhận biết vật chọn lâu như vậy cũng đại khái tìm ra chỉ vẽ lông mày, miệng son, kem lót loại vật tiện mấy chục dạng hóa trang đạo cụ nàng lại chỉ đoán được rõ ràng mấy thứ tác dụng mà thôi lấy nàng vốn là kinh nghiệm tới được rồi ngược lại vân muội muội mặt mũi không quá thích hợp đồng trang đồng quân mặc dù thích hợp nhưng rốt cuộc nàng là muốn dùng đồng quân thử nghiệm vẫn là lấy đạm trang làm chủ đồng Lý Chi Bạch lấy bản thân chuẩn bị song đạo cụ đi tới bàn trang điểm trước, sau đó liền sướng sốt một chút, bất đắc dĩ than thở: Ngươi làm cái gì đây? Nàng để cho Trúc Bình Nương rửa mặt, nhưng đối phương thất thần đi lợi hại, không chỉ có môi đỏ khẽ nhít, thậm chí rửa mặt sau vết nước cũng không có lau sạch sẽ, bên tai tóc xanh cũng dính vào gò má bên trên, nhìn thật giống như mới vừa mắc mưa bình thường. Cô nàng này, Lý Chi Bạch cầm lên khô ráo khăn lông, túi người xuống, em ấy lau chuỗi Trúc Bình Nương ướt át gò má. Đồng Quân, hoàn hồn. A, dừng. Trúc Bình Nương tiềm thức gật đầu, nàng vốn là đẹp mắt cô nương trên mặt tre kín nước gấm sau hiện lên hơi nóng thì càng chọc người tâm yêu cho nên trong lúc nhất thời không khí vậy mà ngưng lại liền Lý Chi Bạch cũng kinh ngạc nhìn Trúc Bình nương tâm kia mang theo ngự mà gõ má bình tĩnh mà xem xét đơn thuần nói tướng mạo Đồng Quân không biết so với nàng cái này hóa trang cũng mới có thể xưng được là thành tú nữ nhân mạnh bao nhiêu Hoa Sen mới nợ cũng bất quá như thế chứ kỳ thực Trúc Đồng Quân thật sự là rất dễ nhìn cô nương đã từng là bây giờ cũng là Lý Chi Bạch trong miệng luôn là nói Trúc Đồng Quân là phiền toái nhất nữ nhân nhưng phiền toái đồng thời nhưng cũng là nàng thích nhất cô nương không phải sẽ không như vậy cương chịu nàng ở kiếm đường một đời chính là lâu như vậy Tỷ Mị lau chùi trước bình nương tóc mai Lý Chi Bạch có thể ngửi được chúc bình nương trên người nhà nhạc, giống như hoa mai bình thường ngụy thơm. Có thể cảm nhận được nàng thất thần, thậm chí có thể nói ánh mắt có chút mê ly rơi vào bản thân trên mặt. Nàng thật đúng là thích ta. Bản thân cùng Đồng Quân, đến tột cùng là quan hệ giá sao đâu? Tỷ muội. Thật là nhắc tới, nàng cùng Đồng Quân quan hệ, so với nàng cùng nàng chân chính tỷ tỷ, tốt hơn rất nhiều đi. Nhưng muốn nói là Mộ Vũ phong cái loại đó đối ăn quan hệ, lại xa xa không tính là, nàng cũng sẽ không đối xem lớn lên cô nương lên cái gì ý đồ xấu. Cũng là kỳ quái buông xuống nước gắt khàn tử, Lý Chi bạch nhẹ nhàng điểm một cái đờ đẫn trúc bình nương, ngón tay ở nàng mi tâm đâm một cái sau buông ra. Bao lớn người, tắm cái mặt còn có thể đi thần? Có, có sao? Trúc bình nương phục hồi tinh thần lại, trên mặt đỏ vận một mảnh, không biết là rửa mặt nước nóng nguyên nhân, hay là nàng bây giờ tâm thần có chút không tập trung. A bạch, bắt đầu đi. Trúc bình nương ngồi thẳng thân thể, ta kỳ thực đối bây giờ trang thuật không hiểu nhiều lắm, liền chỉ dùng ta hiểu thủ pháp. Lý Chi bạch nói, ừm, không có quan hệ. Chúc bình nương nghĩ thầm nàng mới không thèm để ý những thứ này coi như Lý Chi Bạch đưa nàng hóa thành trên sân khấu lao tướng quân, nàng cũng sẽ thích vô cùng, cho nên cái gì thủ pháp cũng không trọng yếu. Trúc Bình Nương chỉ là muốn Lý Chi Bạch lập tức sẽ ôn nhu tỉ mỉ nâng liễu mặt của nàng, nàng liên một trận hoảng hốt, vậy mà xuất hiện một loại lập tức nẹt ra cảm giác, thật là không có tiền đồ. Theo Lý Chi Bạch cầm lên trang cố, Trúc Bình Nương cẩn thận chống lại Lý Chi Bạch tầm mắt, thật sự là không che giấu được trong mắt kia phần sâu sắc tình cảm. Nếu như nàng trước nói mê sảng không có bị Lý Chi Bạch nghe Trúc Bình Nương cảm thấy mình vẫn có thể giấu được thế nhưng là kể từ khi biết bạn thân mơ ước a bạch chuyện đã bại lộ nàng vẫn còn nguyện ý như vậy thân cận bạn thân sau những cảm tình kia liền rốt cuộc không kềm chế được coi như nàng bây giờ nhắm mắt lại tình cảm cũng sẽ từ địa phương nào khác chạy ra tới đây là giờ phút này không cách nào che giấu vật không bằng thản nhiên chút a bạch dừng không có gì ngươi động thủ đi đang làm lý chi bạch trước điều điều môi sắc lấy ngoáy thai dính một ít màu đỏ nhạt son phấn ở trúc bình nương trên môi bôi bôi cảm thấy có chút không thích hợp liền cầm trong tay ngay thai vứt bỏ không nên dùng miên không thoải máy bình nương chợ nói Lý Chi Bạch không suy nghĩ nhiều, tươi xanh bình thường ngón tay câu chút đỏ hồng, sau đều đều sức ở môi nàng, trao chút tô điểm dưới, trúc bình nương mím môi một cái, một mảnh tân ngọt. Nàng đã chóng mặt. Lý Chi Bạch lại cảm giác màu sắc rất dễ nhìn, đồng quân đôi môi trong suốt rực rỡ, tươi át nhẹ nhàng khoan khoái, hơi trao chút hạ, càng có lập thể cảm, một cái thanh thuần rất nhiều. Ngươi làm cái gì đây? Lý Chi Bạch sướng sốt một chút, sau đó cao mày, đưa tay gõ một cái trúc bình nương đầu, đồng quân vậy mà mở to miệng cắn nàng một chút ngón tay, cứ việc không có khiến khí là gì, vẫn như trước rất là kỳ quái. Ta thất thần, lại không có gì đáng ngại. Trúc Bình Nương cười một tiếng, thu hồi cho mờ ám cùng ý đồ, chuyên tâm hưởng thụ Lý Chi Bạch phục vụ. Nàng cũng có thể cảm giác được, Lý Chi Bạch trên tay kia rất nhỏ lạng quạng cảm giác. Lý Chi Bạch phải không am hiểu hóa trang? A Bạch. Trúc Bình Nương nhắm mắt lại, nhẹ giọng hỏi, người nghĩ như thế nào muốn cho ta điều trang? Ở ban sơ nhất rung động sau, Trúc Bình Nương thần sắc bình tĩnh hỏi cái này để cho nàng vô cùng để ý chuyện. Ta. Lý Chi Bạch nắm chỉ vẽ lông mày nhẹ tay nhẹ dừng một chút, rồi sau đó nói, bây giờ mong muốn đem điểm trang tay nghề nhặt lên, nhưng trong lòng ta không có cái gì ngon nguồn, liền nhìn một chút ngươi ý nghĩ. Ngươi kinh doanh hoang người lâu, nên rất hiểu những thứ này đi. Trúc Bình Nương nghe vậy, trên mặt không có cái gì nét mặt. Nàng không hỏi Lý Chi Bạch vì sao chợt mong muốn đem điểm trang tay người nhặt lên, bởi vì nàng là thông minh cô nương, biết mình muốn chính là cái gì. Chỉ cần có thể có bị điểm trang cơ hội, có thể bị Lý Chi Bạch như vậy tỉ mỉ nâng như mặt. Nguyên nhân cụ thể có trọng yếu không? Hoàn toàn cũng không trọng yếu. Phải biết, Lý Chi Bạch vốn là tìm trở về thiếu nữ tâm cũng tốt, nguyên nhân khác cũng được, cũng không quan hệ. Ai bảo Trúc Bình Nương sẽ không ăn Vân Tiện giống đâu? Nhưng nàng trên miệng lại không tha người. lai, like, ta chẳng qua là ngươi dùng để lừa tay. Trúc Bình Nương rất nhỏ hừ hừ một tiếng. Ta vẫn còn nhớ một ít thủ pháp. Lý Chi Bạch hỏi, không vui. Làm sao sẽ? Trúc Bình Nương mở mắt ra. Nàng A Bạch trừ tìm nàng lưỡi tay, nhưng cũng không có người thứ hai có thể giúp nàng A. Ta ở trong lòng ngươi, chính là lại bởi vì loại chuyện nhỏ này liền tức giận nữ nhân. Trúc Bình Nương xuyên thấu qua trong gương nhìn về phía Lý Chi Bạch, trong ánh mắt mang theo rõ xét. Ngươi thay đổi quá nhiều, ta không biết, liền hỏi một câu. Lý Chi Bạch êm ái vén lên Trúc Bình Nương bên tai tóc dài, lấy nỏ kẹp tóc cố định sau lộ ra gò má của nàng. Vậy bây giờ biết không? Chúc Bình Nương hỏi. Ừ. Lý Chi Bạch ở đầu, nàng nhìn Trúc Bình Nương gò má, hai bên trên một màn kia đỏ ửng, rất rõ ràng biết được nàng hoàn toàn không có bởi vì bị mình luyện tay mà tức giận, ngược lại, tâm tình của nàng đã tốt đến một mát trị số. Cấp ta làm cho trang, nhất định phải đẹp mắt chút. Trúc Bình Nương mặt chăm chú, ta thế nhưng là tính toán, từ nay về sau cũng không kết mặt. Lý Chi Bạch khỏe mặt giật một cái, ngược lại thật tốt rửa sạch sẽ, cũng sẽ không nhủm bậy bẩn. Trúc Bình Nương cười tủm tỉm, nàng cũng không có đang nói đùa, nàng thật sự có thể để cho cái này trang điểm lâu dài dừng ở trên mặt, biết dùng chân khí đem trang điểm bảo vệ thật tốt à, đích xác có cần cẩn thận địa phương, có Trường An tiểu tử kia ở, chân khí cũng không phải vật năng. Trúc Bình nương chăm chú suy tính không có, nói, nếu để cho Trường An kêu gọi tới nước mưa rồi đến, nói không chừng thật đúng là có thể đưa ngươi cấp ta làm trang tệ đi. Sau này ra cửa gặp thời khắc mang theo dù cùng nó lá, thật tốt rửa sạch sẽ, sẽ. Lý Chi Bạch lặp lại một lần, nàng bây giờ là thật không biết nên nói gì. Linh Vũ cũng cân nhắc đến, Đồng Quân nghĩ còn rất cẩn thận, nàng tựa hồ là chăm chú, nhưng bản thân Trang cũng không có làm xong đâu. Ta thật vô cùng tao hứng. Trúc Bình nương nói, ta biết được. Lý Chi Bạch nhìn ra. Cho nên, ta là hèn mọn sao?" Trúc Bình Nương hỏi như vậy. A Bạch chẳng qua là cấp nàng một chút xíu, nho nhỏ ân huệ tâm niệm của nàng sẽ phải tràn đầy đi ra, thật giống như ngay cả mình Tôn Nghiêm đều có thể vứt xuống dưới chân, nếu là dựa theo phạm tục thị giác, như vậy bản thân thật là 10 phần hèn mọn, giá rẻ nữ nhân. Lý Chi Bạch không có dừng lại hóa trang tay, giọng điệu thong thả, nói gì nói mê sảng. "Phải không?" Trúc Bình Nương nhắm mắt lại, tình cảm là cần phản hồi. Nàng lấy được A Bạch phản hồi sao? Đó là tự nhiên. Nàng dĩ nhiên biết trước mắt cái cô nương này có bao nhiêu sủng nàng, từ nàng kia một thân vì mình mà đổi váy đỏ. Tư nàng đối với mình nữ nhi dung túng, còn không nhìn ra sao? Ngươi cấp ta một phần tình cảm, ta cho ngươi một phần tình cảm, như vậy ta bởi vì ngươi cấp phần này tình cảm mà vui mừng, tự nhiên không phải hèn mọn. Nhưng ta luôn là như vậy à. Trúc Bình Nương cười khẽ. Từ lúc còn trẻ, thấy Lý Chi Bạch đầu tiên nhìn, nàng hiểu được ước mơ hàm nghĩa. Từ cực kỳ lâu trước kia, cầm trong tay lóng lánh như hoàng kim quang mang nữ tử nhìn xuống nhìn phía dưới quan cảnh, liên thương xuyên xuất hiện ở trong giấc mộng của nàng. Lý cô nương dáng người, ở trong mắt nàng đơn giản chói mắt tới cực điểm. Khi đó chúc Bình Nương chính là cực kỳ hèn mọn, ngước nhìn Lý Chi Bạch bóng lưng, bây giờ lại lại có thể để cho nàng nâng liêu mặt mình, tinh tế mà rũa. A bạch, ngươi cho rằng ta là đang nói chính ta hèn mọn sao? Trúc Bình Nương hỏi. Ta suy nghĩ điểm trang thuật. Lý Chi Bạch ý là bản thân không có tâm tư suy nghĩ nhiều, cũng không có nghe hiểu. Trúc Bình Nương cũng không giải thích. Theo một ý nghĩa nào đó, vẫn cứ để ý bản thân có hay không tức giận có hay không không vui Lý Chi Bạch cũng là hèn mọn à? Lại thích, liền coi như không lên là hèn mọn. Hắc. A. Trúc Bình Nương không có dấu hiệu nào vươn người một cái. Lý Chi Bạch, nàng nhìn bản thân bôi sai lệch xoắn đôi mày nảy hạ, cẩn thận một chút. A Trúc bình nương lần nữa nhậm định, chợ xem trong mặt gương bản thân cùng Lý Chi Bạch, trong con người gặp nạn được nghiêm túc. A Bạch, ngừng. Ngươi nói, hai người chúng ta, rốt cuộc tính là cái gì quan hệ? Chương 477, hai cái cô nương quan hệ, chương 477, hai cái cô nương quan hệ. Thuyền hoa bên trên, Ôn Lê đi theo tới trước tiếp thị nữ của nàng đi thay áo váy. Ôn Lê bất đắc dĩ nhìn về phía trước dẫn đường cô nương, đó cũng không lâu lắm váy chỗ sấn ra chính là để cho nữ tử cũng cảm thấy sức hấp dẫn thân thể. Thị nữ này là nửa yêu, nhìn kia không che giấu ánh mắt, nên một cái thanh rắn huyết mạch Ôn Lê lần này hiểu vì sao Trúc Bình Nương tìm thị nữ còn phải bỏ gần cầu xa, dùng chuyên âm cô ý tìm một người đến rồi. Nguyên lai like là tìm một cái rơi yêu xuất thân cô nương tới gặp mình. Cái này rất thú vị sao? Hoặc là nói, là sự bá ác thú vị. Ôn Lê không nghĩ tới Trúc Bình Nương thật đúng là có nửa yêu nha đầu. Có lẽ là nửa yêu tâm trí cũng không tệ, cho nên thị nữ thấy nàng trải qua chiến đấu sau một thân trật vật, tàn phá xiêm áo cũng không có nhiều hỏi thăm, chẳng qua là cấp nàng một món áo khoác ngăn che. Ôn Lê đi theo thị nữ hướng thay áo căn phòng mà đi. Thị nữ, hoặc là nói bị Trúc Bình Nương gọi tới mang Ôn đi thay áo váy thành cô nương chớp chớp mắt nàng suy nghĩ bản thân đẩy cửa ra lúc thấy cảnh tượng trong phòng là trúc đồng quân cùng triều vân tông đan chủ dĩ vãng nàng không có chú ý tới mới vừa nhìn một cái cảm thấy kia hai cái cô bé giữa nhìn không khí có chút là lạ không biết là quan hệ ra sao mộ vũ phong bên trên làm hai cái cô nương thân cận đến một trình độ các nàng sẽ là thế nào quan hệ trúc bình nương từ hay là trúc đồng quân thời điểm liền có đang suy nghĩ vấn đề như vậy nàng cùng a bạch rốt cuộc tính là cái gì dạng quan hệ là khuê trung mật hữu hay là tỷ muội hay hoặc là tiền bối cùng hậu bối trúc bình nương không biết nàng dĩ vãng kỳ thực cũng không phải là khẩn cấp mong muốn biết được nàng cùng Lý Chi Bạch quan hệ giữa nhưng khi nàng những thứ kia không cách nào che giấu dục vọng sông lên đầu liền không cam lòng như vậy ngơ ngơ ngắc ngắc thế nhưng là định nghĩa hai người quan hệ giữa cũng không phải là nàng một người có thể làm được vì vậy cần hỏi thăm Lý Chi Bạch cho nên nàng hỏi a Bạch Trúc Bình Nương cảm thụ Lý Chi Bạch tay lướt qua khóe môi khẽ nói ngươi nói hai người chúng ta rốt cuộc coi như là gì quan hệ ừm Lý Chi Bạch hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nghe được lời như vậy nàng tiềm thức phải trở về đáp không gấp Trúc Bình Nương lại cắt đứt Lý Chi Bạch muốn nói, chỉ thấy nàng chăm chú hít sâu một hơi, nghĩ rõ ràng một ít, lại nói, nàng hy vọng Lý Chi Bạch có thể chăm chú đối đãi quan hệ của hai người. Lý Chi Bạch hơi cao mày, năm chỉ vẽ lông mày tay dừng một chút, nàng kỳ thực đang cố gắng hồi ức liên quan tới điểm trang chi tiết, cho nên cũng không có phân tâm tại cái khác sự vật bên trên. Đây là chuyện rất trọng yếu. Lý Chi Bạch xem nàng, coi là vậy đi. Trúc Bình Nương quay mặt qua chỗ khác, kỳ thực cũng không phải trọng yếu như vậy, chẳng qua là ở nàng phát hiện mình đối Lý Chi Bạch bất chính tâm tư bại lộ sau, rất muốn phải biết, nàng là thế nào nhìn bản thân. Trúc Bình nương ngón tay bóp ở chung một chỗ, sau đó cố gắng phân ra một cái nho nhỏ khe hở, nàng nhọn giọng nói, chỉ cần chăm chú, một chút xíu là tốt rồi. Ta biết được. Lý Chi Bạch dừng lại trong tay động tác, làm thỏa mãn Trúc Bình nương tâm nguyện, bắt đầu chăm chú suy tính cái này đối với nàng mà nói chỉ có duy nhất câu trả lời vấn đề. Bên trong gian phòng mùi thơm tràn ngập, ngoài cửa sổ là càng thêm dậy đặc tiếng mưa rơi, mắt thấy Lý Chi Bạch nghiêm túc lên, Trúc Bình nương trạng thái rất tốt, làm như từ khi ra đời lên liền chưa bao giờ có như vậy sung sướng, nàng nhắm mắt lại lắng nghe. Bên hai nước động hành lưu lại không biên não, chỉ có nhu hòa tiếng gió và tuyệt vời gió rách, nghĩ đến là bởi vì nàng có thể khoảng cách gần nghe kia tiếng gió, tiếng nước chảy trong cung hòa lẫn đến từ hô hấp của nàng. "Tốt đẹp." "Là thế nào ý tứ đâu? Trúc Bình Nương những này qua cuối cùng sẽ trong lúc lơ đãng nhớ tới tốt đẹp như vậy Từ Nhi." Sở Dĩ sẽ để ý cái từ này, có lẽ là bởi vì ở hoang nguyệt lâu, nhìn cô bé nhóm thản nhiên ở trong đình ngồi đối diện dùng trà lúc cả khái. Có lẽ là trời mưa, lục cô nương nhìn nàng bận rộn, tới cho nàng ấn một cái vai. Hay hoặc giả là thấy được từ trường An cùng Vân Thiện kết bạn, bị tú chút ấn ai sau, một cách tự nhiên mong muốn theo đuổi tốt đẹp. Không thể không nói, Chúc Bình Nương bây giờ như vậy gồm có tấn công tính. Từ trường an cùng vân tiện đối với nàng kích thích, có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Cuối cùng Trúc Bình Nương vẫn có thể tìm được mình muốn, có thể nhận rõ ràng nàng mong muốn tốt đẹp là cái gì, đương nhiên là Lý Chi Bạch, người đối tốt đẹp đều là mong ước có thể theo đuổi, cho nên nàng theo đuổi A Bạch là lẽ đương nhiên, Thiên Đạo cũng không có cách nào nói gì đi. Trúc Bình Nương không khỏi sẽ nghĩ tới, đối với A Bạch mà nói, cái gọi là tốt đẹp là dạng gì? Câu trả lời cũng rất đơn giản, chân không đặt thanh, mùa hè gió mát, ngày mùa thu nói riêng, lò lửa rét đổ. Như vậy một mạc đến chuyện đơn giản, chính là Lý Chi Bạch đã từng cùng nàng nói qua nàng hướng tới hướng sinh hoạt. Nếu như nói cao thượng một ít, Lý Chi Bạch sở ưa thích chính là tự nhiên, đạo pháp tự nhiên, nàng thích nhất những thứ này. Nhưng cho dù như vậy, cũng không cách nào che giấu Lý Chi Bạch thích thật sự là mười phần bình thường chuyện, những thứ này cái gọi là tốt đẹp, chẳng qua chính là xuân có bách hoa thu có trăng, hạ có gió mát đông có tuyết. Trúc Bình Nương dĩ vãng không thể hiểu những thứ này dung nhập vào thường ngày trong vật, nơi nào và mỹ hảo hai chữ dính dáng. Nhưng hôm nay ở Ho Nguyệt lâu ở lâu, bên người vây lượn đầy những thứ kia thu ve bình thường cô đơn sau, Trúc Bình Nương chợt liền hiểu. Ở trên đời này trừ xuân hoa thu nguyện bình thản, bốn mùa lạnh ấm giao thế còn có đối với cuộc sống hướng tới con gái cái gọi là nhàn sự đối hoa nguyệt lâu những thứ này chịu đựng khổ nạn cô bé nhóm mà nói càng giống như là một loại nhân thế gian bọt nước là cố chấp là nguyện vọng từ một người cả đời góc độ mà nói cuộc sống cũng không có nhàn sự người thích đây chính là lớn nhất ý nghĩa a bạch sở ưa thích đơn giản sinh hoạt đều là nàng tâm linh anh chiếu đang phiền não tạm thời rời đi trong nháy mắt đó nàng hưởng thụ trong thiên địa trăng sáng gió mát đây chính là một loại thanh thản cảnh giới đây cũng là lý chi bạch chỗ theo đuổi đạo pháp tự nhiên đi trung bình mạch đắc nhớ tới vân tiện nói chuyện ánh mắt cũng khó trách Vân Thiện cùng Lý Chi Bạch quan hệ có thể đột nhiên tăng mạnh. Vân Thiện như vậy nữ tử, chính là toàn thân trên dưới lộ ra tự nhiên khí tức, bất kỳ một cái nào thấy được Vân Thiện người, đều sẽ cảm giác cho nàng là một cực độ thanh thản, tâm không che giấu, lưu ly thông suốt cô nương Trúc Bình Nương xem trong gương Lý Chi Bạch chăm chú suy tính bộ dáng, ánh mắt từ từ bình tĩnh, vẫn không thể hiểu a, nàng hoàn toàn không giống a Bạch như vậy siêu thoát, cũng không có nàng như vậy gần tới càn khôn thanh thản cảnh giới, nàng không cảm giác được bất kỳ đến từ tự nhiên, đến từ sinh hoạt tốt đẹp. đơn giản mà nói, tên là Trúc Bình Nương nữ nhân, là một tục nhân, chân không lập thành. Mùa hè gió mát, ngày mùa thu nói riêng, lò lửa rét lở. Nàng hoàn toàn không biết những thứ đồ này có chỗ nào và mỹ hảo dính dáng, có chỗ nào khiến người ưa thích. Trúc Bình Nương thích không phải chân không đặt thành, mà là cùng A Bạch cùng nhau ngắm hoa. Nàng thích không phải mùa hè, mà là kia lướt qua Lý Chi Bạch lọn tóc gió nhẹ. Lý Chi Bạch người này tồn tại, mới là thuộc về Trúc Đồng Quân tốt đẹp. Dưới gầm trời này hết thảy tốt đẹp đều là nàng, hết thảy tốt đẹp cũng đều không kịp nổi nàng. Trúc Bình Nương người khoảng cách gần, từ trên thân Lý Chi Bạch tản mát ra mùi thơm, gò má dính vào lau một cái đỏ hửng. Mình là một cái to lớn tục nhân. A Bạch, ngươi nghĩ rõ chưa? Trúc Bình nương hỏi, ừm, Lý Chi Bạch gật đầu một cái, cùng đồng quân quan hệ, nàng từ vừa mới bắt đầu chính là rõ ràng, cái đó duy nhất câu trả lời từ vừa mới bắt đầu liền dừng ở trong lòng của nàng, hoàn toàn không cần suy tính, sở dĩ đi chăm chú suy tính hoàn toàn là bởi vì Trúc Bình nương chăm chú thỉnh cầu, nhưng nàng cho dù thật tốn hao thời gian đi suy tính, nhưng cũng không có tìm được trừ trong lòng câu trả lời ra một cái khác lựa chọn, quả nhiên, quan hệ của bọn họ là duy nhất, Trước đừng nói cho ta, Trúc Bình nương lắc đầu một cái, nàng chậm rãi gọi ra một ngụm trọc khí nhắm mắt lại rồi nói ra, A Bạch, đối bây giờ ngươi mà nói, thứ tốt là gì? Là cái dạng gì? Tốt đẹp. Lý Chi Bạch nháy mắt mấy cái, lại càng kỳ quái. Là hỏi nàng sở ưa thích vật sao? Lý Chi Bạch nói, ta thích Hoa Mai, Đồng Quân ngươi biết được. Nàng rất thích Hoa Mai, kiếm đường trong chồng rất nhiều. Cùng Vân Tiễn lần đầu gặp mặt lúc, càng là bởi vì Hoa Mai mà cùng nàng nói rất nhiều đề tài. Đủ để thấy được Lý Chi Bạch đối Hoa Mai yêu thích. Ta là beta. Trúc Bình Nương trong thanh âm có không che giấu được thất vọng. Mặc dù biết rõ Lý Chi Bạch gần như không có khả năng nói nàng tốt đẹp là chúc đồng quân. Nhưng là đem Lý Chi Bạch coi là chân quý nhất vật chúc Bình Nương phát hiện mình còn không chống đỡ được chỉ có Hoa Mai lúc trúc quy khó nén mất mát. Như thế nào đi nữa dối mình dối người, nhưng các nàng đối với đối phương tình cảm bên trên bỏ ra, thủy chung là bất bình đẳng a. Thế nào? Lý Chi Bạch hỏi. Không có chuyện gì. Trúc Bình Nương hít sâu một hơi, để cho bản thân cố gắng lên tinh thần tới. Trong phòng lại lâm vào chút tiến tĩnh. Lý Chi Bạch bén nhẹ nhận ra được Trúc Bình Nương đang trốn tránh, bởi vì là nàng khơi mào đề tài, chính nàng lại rơi vào trầm mặc. Trốn tránh cái gì? Lý Chi Bạch thở dài bất đắc dĩ. Cô nàng này, rõ ràng là nàng mở miệng hỏi thăm cùng nàng quan hệ, nhưng việc xảy đến, không ngờ không muốn nghe câu trả lời của nàng. Lý Chi Bạch nghĩ không sai, Trúc Bình Nương đích thật là hối hận. Nàng chợt có chút sợ hai nghe được Lý Chi Bạch đối với hai người quan hệ định nghĩa. Nếu như là một mạc sư tỷ sư muội tỷ muội tiền bối cùng hậu bối, kia mặc dù khiến người ta thất vọng, nhưng tóm lại vẫn có thể tiếp nhận. Trúc Bình Nương sợ nhất là nghe mẹ con như vậy câu trả lời. Mấu chốt là đáp án này khả thi không hề là số không. Liên như là nàng cùng Tần Lĩnh, Lục Cô Nương quan hệ vậy, năm đó Trúc Đồng Quân cũng coi là Lý Chi Bạch một đường xem đi tới hôm nay. Đứng ở Lý Chi Bạch góc độ bên trên, thật sự có tư cách nói một câu mình là con gái của nàng đi. Trúc Bình nương trên mặt mang chút thảm sắc, nàng không dám tưởng tượng, nếu như mình ở Lý Chi Bạch trong lòng thật sự là nữ như kia, đối với nàng phát ra cái loại đó không bị kiềm chế tuyên ngôn bản thân, đã bị treo án tử hình, người sợ cái gì? Lý Chi Bạch hỏi. Sợ? Ta cũng không có sợ, ngươi nói cái gì đó. Trúc Bình nương mạnh miệng nói, ngươi không nhìn thấy Trường An bây giờ qua tốt bao nhiêu? Ta có cái gì phải sợ? Lý Chi Bạch trên đầu lên cái dấu hỏi. Thật tốt, nói thế nào lên Trường An? Cái này cùng Trường An có quan hệ gì? Ngươi nhắc tới hắn làm gì? Lý Chi Bạch nghi ngờ. Không có. Không có sao? Trúc Bình nương ho khan một tiếng, thiếu chút nữa đem lời trong lòng nói ra. Trúc Bình nương thế nhưng là quá ghen ghét từ Trường An, nàng cùng Từ Trường An rõ ràng đều là sấp xỉ. Từ Trường An là Vân Tiện xem lớn lên, dựa theo hắn đã nói nói, hắn gặp phải Vân Tiện thời điểm, căn bản chính là một đứa bé. Trúc Bình nương cũng giống như vậy, nàng coi như là Lý Chi Bạch xem lớn lên, nhưng là bây giờ đâu, Từ Trường An đã có thể ôm Vân Thiện ngủ, vợ chồng nhà người ta ân ái bất đoan, nàng nhưng ngay cả cùng Lý Chi Bạch nói một câu đều muốn cẩn thận. Một liên tưởng đến bản thân, Trúc Bình nương rất khó không ngáo ước, không ghen ghét từ Trường An bạn lãnh chính là bởi vì từ từ Trường An liên tưởng đến trên người mình, Trúc Bình Nương mới bắt đầu không giàn nổi, mới mong muốn rút ngắn nàng cùng Lý Chi Bạch quan hệ. Sách. Trúc Bình Nương chép miệng, nàng vẫn luôn cảm thấy Từ Trường An là cực kỳ biết lễ thiếu niên, nhưng bây giờ nghĩ đến Vân Thiện rõ ràng nên coi như là trưởng bối của hắn, hắn lại quản gia, quản quản đem Vân Tiện cấp quản đến trên giường, thật đúng là lợi hại. Nếu như ta có Trường An bản lãnh, làm sao giống như bây giờ như vậy, bị người điểm cái trang, cũng không có tiền đồ vui vẻ hồi lâu. Trúc Bình Nương gú xem Lý Chi Bạch, Lý Chi Bạch, mi tâm mơ hổ đau. Ai có thể nói cho nàng biết, trước mắt cái ánh mắt này thâm thúy sâu kín giống như giếng cổ bình thường oán phụ là ai? Đồng Quân đâu? Nàng lấy trước kia cái trong trẻo lạnh lùng như một đóa tuyết mai Đồng Quân đâu. Đi nơi nào? Ngay cả là Lý Chi Bạch cũng bị Trúc bình nương cái này cải biến cực lớn cấp làm nói không ra lời. Đừng như vậy nhìn ta. Chúc Bình Nương mặt hơi đỏ lên. Một hồi còn phải cho người điểm trang. Lý Chi Bạch nói. Nàng cười một tiếng. Cho dù cô bé thay đổi nhiều như vậy, nhưng vẫn là nàng Hoa Mai. Đúng nha. Lý Chi Bạch thích nhất Hoa Mai người, mà nàng từ đầu chí cuối hình dung Đồng Quân tử đều là Hoa Mai. Nàng thích hoa mai, mà Đồng Quân chính là một hoa mai vậy cô nương. Bây giờ cũng là. Hoa mai là phân rất nhiều loại, trong chẻo lạnh lùng tuyết mai, diễm lệ hồng mai. Bất quá là từ trong chẻo lạnh lùng trúc Đồng Quân biến thành diễm lệ trúc Bình Nương. Đồng Quân, ta vốn là cho là ngươi thay đổi rất nhiều, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, kỳ thực cũng không biến nhiều thiếu. Lý Chi Bạch chợt nói. Ai? Trúc Bình Nương mở ra. Lý Chi Bạch lắc đầu một cái. đã từng đứng vững vàng tuyết mai cạnh Trúc Đồng Quân, có muôn vạn tâm tư, lại toàn bộ giấu ở trong lòng. Bây giờ muôn vạn tâm tư cũng sẽ không tiếp tục che giấu, thoải mái đặt ở trước mặt của mình. Lý Chi Bạch khó mà nói như vậy có đúng hay không, nhưng nàng cá nhân tâm tình mà nói, hay là rất thích, ít nhất, Đồng Quân sẽ không đem đấy lòng bất an giấu ở trong lòng. Sẽ cùng chính mình nói, dù là dùng phương thức cực kỳ không được tự nhiên, nhưng Lý Chi Bạch là an ủi. Đồng Quân, trúc bình nương đang ngớ ra, phát hiện không biết lúc nào, Lý Chi Bạch đã giắt tay của nàng. Lý Chi Bạch tay năng lực thực sự yếu. Người mới vừa hỏi, giữa chúng ta là thế nào quan hệ? Từng. Bây giờ còn muốn biết không? Nghĩ. Trúc bình nương ánh mắt từ từ kiên định xuống, nàng muốn trốn tránh, nhưng càng muốn hơn biết câu trả lời. Khế nếu Kim Thạch, ta lại như thế này cho là. Lý Chi Bạch đơn giản nói ra trong lòng mình duy nhất câu trả lời. Khế nếu Kim Thạch. Trúc Bình Nương trên mặt xuất hiện một cái chớp mắt hoảng hốt. Khế nếu Kim Thạch, này người như Lan. Kim Lan. Cũng là một rất tốt tử. Nàng liên biết đủ. chương 478, vây trang. chương 478, vây trang. Nữ nhi ra chơi đùa chắc là sẽ không chú ý nhiều như vậy. Bất quá là tắm sơ hóa cái trang. Nào nháo vậy mà có thể tốn hao nhiều như vậy tâm tư. Để cho người không khỏi hoài nghi thời gian thiếu tính. Tóm lại, lý chi bạch rốt cuộc coi như là cấp trúc bình nương hóa trang xong, không chỉ có bên trên miệng son, còn cẩn thận làm một đậm trang. Trang điểm loại vật này mãi mãi cũng là muốn nhìn cá nhân căn bản, dù là hóa trang lại thần kỳ, một tốt căn bản khéo léo tô son chất phấn cũng phải mạnh hơn son phấn loẻo loẹt. Đồng quân căn bản tốt bao nhiêu, chỉ cần ánh mắt vẫn còn ở đều có thể cảm nhận được kia cổ đập vào mặt khí chất, có lẽ là lý chi bạch 10 phần hiểu trúc bình nương, cho nên ở điểm trang thời điểm vậy mà có thể không phá hư trúc bình nương bản thân thanh triệt mỹ cảm, còn có thể khéo léo đóng vai ba phần mỹ ý. Nga lông mày quắt nhẹ, hơi tô son chất phấn Trúc Bình Nương trên mặt không biết là bởi vì chơi đùa hay là nóng, dính vào leo một cái đường đỏ. Nàng nhìn trong gương kia cổ pháp trang điểm bản thân, vẻ mặt hoàn hốt. Kim Lan, sao? Khế nếu Kim Lan đích thật là rất tốt từ nhi a. Nàng khá có thâm ý mà cười cười. Trúc Bình Nương cũng sẽ không bởi vì Lý Chi Bạch lấy nàng vì Kim Lan liền thất vọng, không bằng nói nàng mười phần cao hứng. Bởi vì nàng rất rõ ràng, bất kể như thế nào Lý Chi Bạch cũng sẽ không nói ra so Kim Lan càng thêm thân cận quan hệ. Không phải tìm muội, hơn hẳn tìm muội, càng không phải là mẹ con loại này để cho nàng nghĩ một hồi liền xấu hổ chết quan hệ. Kim Lan Trúc Bình Nương liền cần biết đủ. Khế nếu Kim Thạch, A Bạch niên đại đó đi ra người ta, đều là rất nặng khế nước, hoặc là nói, các nàng đều là vô cùng tôn quý cửu. Cho nên, A Bạch đáp ứng cố tỷ tỷ muốn chiếu cố bản thân, liền một mực thực hiện đến bây giờ. Vào giờ phút này, đến tử Lý Chi Bạch mùi thơm ngát ở chót mũi vẫn vít, Trúc Bình Nương đỏ mặt, không thể không nói, Lý Chi Bạch ý tưởng là đúng. Nữ Nhi ra mặt cứ như vậy lớn một chút địa phương, từ cổ chí kim cho dù hóa trang thủ pháp thay đổi rất nhiều, nhưng chung quy là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Đẹp mắt cô nương, vô luận như thế nào làm đều là đẹp mắt. Tới chút. Lý Chi Bạch nói đem trúc bình nương tóc dài nhẹ buộc, đeo một tràn đầy thiếu nữ khí tức thấp đuôi ngựa, nhằm vào màu đen nhạt váy dài, trong dây lát đó, cho dù là trang sáng cũng tạ hào quang. Cho dù mịn sắc không giảm, nhưng đạm trang luôn là có thể hiện lộ rõ ràng thiếu nữ thanh thuần. Lý Chi Bạch thậm chí có trong nháy mắt cảm thấy năm đó đồng quân trở lại rồi. Đồng quân, ngươi căn bản là thật tốt. Lý Chi Bạch cảm khái. Khoảng cách gần thi làm qua trúc bình nương mặt mũi sau, nàng mới có thể cảm nhận được nhà mình cái cô nương này đến tận cùng là thế nào sắc đẹp người. Nghĩ đến nếu như trong nhà ai có như vậy một cô nương, kia thật sự là một khắc cũng không muốn rời đi thậm chí cũng không nghĩ ngay mắt, nhìn hơn nàng một cái đều là một loại vô thượng hưởng thụ, làm người ta cả người dễ chịu. Ngươi đừng có lại khen ta, cái đuôi của ta cần phải vểnh lên trời. Trúc Bình Nương cười tủm tỉm. Cái đuôi? Lý Chi Bạch lắc đầu. Ta không phải ly Hoa, nơi nào đến cái đuôi, đúng không? Trúc Bình Nương mang theo trong suốt môi hướng về phía gương nhũ nhĩu. A Bạch, ngươi mới vừa nói muốn bắt ta lụi tay, ta cảm thấy hiệu quả cũng khá. Phải không? Lý Chi Bạch như có điều suy nghĩ. So với ta nghĩ tốt hơn nhiều. Trúc Bình Nương gật đầu. Nàng ngay từ đầu thế nhưng là chuẩn bị sẵn sàng bị hóa thành trên sân khấu lao tướng quân, bây giờ như vậy thành thuần đạm trang, cả nước động phấn trang điểm đã cực kỳ tốt. Lần này là thật có thể hồi lâu không rửa mặt, hiệu quả đích thật là không sai. Lý Chi Bạch cao mày, Đồng Quân thật là tốt nhìn, cái này trang điểm hiệu quả cũng vượt xa quá tưởng tượng của nàng, nhưng là bởi vì là muốn dạy cấp vân thiền vật, cũng không do Lý Chi Bạch không nghiêm túc cẩn thận. Đồng Quân, ngươi nói, ta cái này trang thuật hiệu quả xem ra không sai, có khả năng hay không không phải trang vấn đề, mà là ngươi vốn là đẹp mắt người. Lý Chi Bạch chăm chú nhìn trầm trầm chút bình nước mặt là bởi vì đồng quân quá dễ nhìn, cho nên đừng nói hoa trang, liền xem như cầm ướt át khăn lông cho nàng xoa một chút mặt, cũng sẽ giống như hoa sen mới nở. Lý Chi Bạch là chăm chú, nàng rất cẩn thận quan sát Trúc Bình Nương kia trong suốt môi, mượt ma mắt, cuối cùng dừng ở kia nhẹ nhàng run mi mắt bên trên, cẩn thận suy tính bản thân chỗ thi trang điểm có hay không thật đưa đến trọng yếu tác dụng. A Bạch, ừm, nói như ngươi vậy, ta nhưng là sẽ tiêu ngạo. Trúc Bình Nương than thở, nói chuẩn xác là sẽ cậy sùng mà kiêu. bất quá nàng hôm nay đã cực kỳ cao hứng, vì vậy Lý Chi Bạch đơn giản mấy câu khích lệ nàng đẹp mắt ngôn ngữ ngược lại không có đưa đến quá tốt tác dụng. Nàng bắt đầu tiếc nối bản thân làm sao lại không phải một con ly hoa đây, không phải mới vừa là có thể ở trước mặt nàng ngoắc ngoắc cái đôi. Nhắc tới. Thanh mị phường tựa hồ có bán cái đôi mèo. Nàng đang xử lý hoa nguyệt lâu đơn đặt hàng thường có gặp một lần, chẳng qua là kia cái đuôi muốn làm sao đeo. Phi. Trúc Bình Nương suy nghĩ một chút, trận náo một đỏ rực mặt, dùng sức xì một tiếng. Thế nào? Lý Chi bạch kỳ quái xem nàng. Không có chuyện gì. Chỉ là nhớ tới, nơi này rốt cuộc là thanh lâu. Trúc Bình Nương trên mặt nóng lên, nói sang chuyện khác nói, A Bạch, ngươi khi đó trang cùng bây giờ vẫn có rất lớn phân biệt, xưa kia muốn nặng hơn bóng tối, mặt mũi đường nét cảm giác sẽ để cho người ngũ quan lộ ra càng vượt trội, mà hôm nay trang điểm kỳ thực chú trọng hơn nhu hòa. ở Hoa Nguyệt lâu trang điểm phần lớn đều là cái loại đó đầu tiên nhìn nhìn sang không cảm giác được cái gì ngũ quan tinh xảo, nhưng là cẩn thận đi nhìn là có thể cảm nhận được trang điểm tôn lên tầm quan trọng. Có những thứ này phân biệt sao? Lý Chi Bạch máy mắt, có. Trúc Bình đương khẳng định nói, sau đó chỉ mình lông mày, còn có chính là lông mày địa pháp, đương kim phần nhiều là mảnh mày liêu có ở đây không ở dưới tay người, ngược lại thật sự có mấy phần nga lông mày cảm giác, nga lông mày, con ngài lông mày cũng. Trúc Bình Nương dĩ vãng không có nghĩ qua, hơi để cho đôi mày trở nên mượt mà chút, cũng sẽ như vậy để mắt. Cho nên Lý Chi Bạch xem Trúc Bình Nương, người sau không nhịn được thở dài. Cho nên chính là nói, người sẽ trang pháp không có bất cứ vấn đề gì, tạm thời không có cần cải tiến chỗ ngồi. Trúc Bình Nương nhẹ nhàng cười, người muốn dùng như vậy trang đi làm cái gì, cứ làm được rồi. Lý Chi Bạch nghe vậy, gật đầu một cái, nàng tin tưởng đồng quân phán đoán cùng hai mắt của mình, nếu các nàng cũng cảm thấy đẹp mắt, cũng cho là không có vấn đề cho nên chính là có thể dạy cho Vân Muội mọi thủ pháp, cho đến bây giờ là cả hai cùng có lợi. Trúc Bình Nương được hài lòng trang điểm, Lý Chi Bạch cũng thành công cầm nàng lượn tay, đối với mình điểm trang thủ đoạn còn có lòng tin. Đang suy nghĩ, Lý Chi Bạch chợt tao mày. Đồng quân, ngươi sở cái gì đâu? Không có gì. Trúc Bình Nương buông ra trên dưới xoa động Lý Chi Bạch cánh tay tay, mi nhi run hạ, "A Bạch, mới vừa ta chỉ muốn nói, ngươi có phải hay không tu vi lại có tăng lên, ra lại thay đổi tốt hơn, sở chân mượt." Lý Chi Bạch, cái này cùng tu vi có quan hệ gì? Muốn sở cứ sở là, con tìm như vậy ngu xuẩn mà cớ. Bất quá Trúc bình nương vậy cũng để cho Lý Chi Bạch nhớ tới chuyện quan trọng, nàng một bên đem trang Cố Thu hồi đi, một bên thuận thế hỏi, cho nên nói, trước ngươi ở chỗ này thấy trưởng môn, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Trưởng môn làm sao lại rút lui thu thập đạo vận trận pháp? Xách, Trúc bình nương chép miệng. A Bạch thật sự chính là như vậy không thú vị, khó khăn lắm mới điểm cái trang, cũng không có nhiều thưởng thức hai cái sẽ phải mất hứng nói chính sự. Ta nơi nào hiểu được trưởng môn ý tưởng? Nàng chẳng qua là xuất hiện, đem trận pháp cấp đổi, cụ thể bởi vì sao? Ta hoàn toàn không biết. Trúc bình nương như nói thật đạo, ngươi nói trưởng môn có chút kỳ quái là chỉ cái gì? Lý Chi Bạch xoay người lại hỏi. Ừm. Trúc Bình Nương do dự một chút. A Bạch, ngươi có hay không cảm thấy, Trường Môn gần đây càng thêm có người cảm giác. Nói đến sợ hãi Trường Môn ở phát hiện nàng Lưu Ly thân bị phá rồi thôi sau, không ngờ ở quan tâm nàng. Loại ánh mắt kia, để cho thói quen Trường Môn lạnh lùng, không tình cảm chút nào Trúc Bình Nương trên sinh lý một trận khó chịu, có một loại cảm giác nói không ra lời. Siêu hiện thực cảm giác, Chơi sập cũng bất quá như thế chứ. Nói là có tình người, đúng là như vậy. Lý Chi Bạch có thể hiểu Trúc Bình Nương cảm thụ, nàng cũng là nghĩ như vậy. Trước trưởng môn cô ý tìm được nàng để cho nàng hướng từ trường ăn đòi trái thời điểm, nàng liền phát giác không được bình thường. Bây giờ từ đồng quân trên Thái độ đến xem, kia quả nhiên không phải ảo giác của nàng. Sẽ là chuyện tốt sao? Trúc Bình Nương không nhịn được hỏi. Không biết. Hai người đơn giản trao đổi một cái tin tức, phát hiện các nàng trừ kỳ quái cũng chỉ có thể tiếp nhận. Dù sao vô luận là Lý Chi Bạch hay là Trúc Bình Nương cũng không làm được đối mặt trưởng môn hỏi thăm nàng thay đổi lý do chuyện. Nếu như nói Triệu Vân bên trên chỉ có một đóa Cao Linh Chi Hoa, kia không nghi ngờ chút nào là ở vào đỉnh núi Thạch Thanh Quân. Bất kể nàng thế nào thay đổi, làm đệ tử người đều chỉ có thể thuận theo. Mà Lý Chi Bạch cùng Trúc Bình Nương đều cho rằng thu về trận pháp là một chuyện tốt, dù sao sự thật chứng minh, đạo vận cái loại đó có thể mất đi người tình cảm đồ chơi. Đích xác không phải thứ tốt gì, Vung Tha cho liền bỏ qua. Các nàng chẳng qua là kỳ vọng trưởng môn có thể mau sớm vì bọn họ những thứ vô dụng này cô nương tìm được mới hướng lên con đường. Đơn giản thảo luận sau, Lý Chi Bạch cùng Trúc Bình Nương liền đem Thạch Thanh Quân thay đổi chuyện tạm thời bỏ qua một bên. Lý Chi Bạch thu thập xong trang cố, nhẹ nhàng ra bên hông dây buộc, đem một bộ diễm lệ váy trang chỉnh tề thay phiên tốt sau đặt ở bên giường. Trúc Bình Nương thì đi mang tới hai người chuẩn bị mới đổi xi báo. Trong lúc, trong phòng cực kỳ an tĩnh, chỉ có hô hấp ở giao hô. Là, vô luận là Lý Chi Bạch hay là Chúc Bình Nương, vào giờ khắc này cũng tâm hữu linh tê không có đi thảo luận thạch thanh quân tại sao phải biến hóa chuyện này. Không có biện pháp, trưởng môn là từ lúc nào bắt đầu biến hóa? Lại có thể là bởi vì sao? Các nàng cũng lòng biết rõ. Cái đề tài này khó mà nói. Cho dù Trúc Bình Nương cùng Lý Chi Bạch như vậy thân cận quan hệ, cho dù khế nếu Kim Lan như các nàng, cũng có không thể tùy tiện thảo luận vật để cho Lý Chi bạch cái này cực độ ước mơ thạch thanh quân nữ nhân đưa nàng học sinh cùng trưởng môn liên hệ tới thật sự là quá mức thất lễ giống vậy làm triều vân Môn nhân sau lưng ruột thẩm trưởng môn cùng cái nào đó người thiếu niên trúc bình nương cũng làm không ra chuyện như vậy cho nên hai người tâm hữu linh tế nhất điểm thông cho dù từ trường an bên hông liền treo trưởng môn lưu Ly ngọc cho dù trưởng môn những này qua thời khắc đang chăm chú từ trường an cho dù cho dù trưởng môn thay đổi trong chuyện này có rất nhiều chứng cứ cũng chỉ hướng từ trường an nhưng là ngươi không nói ta không nói chúng ta nên cái gì cũng không biết được trưởng môn không thể so với những người khác nàng là chân chính Thanh Châu chi Quân, là Thanh Châu mù xương. Dù chỉ là đơn giản liệt kê nàng một chút có thể để ý, từ Trường An lý do đều là một loại tuyệt đối khi nhận. Giả bộ ngu là một môn học vấn. Trúc Bình Nương ôm một đống váy đi tới, xem Lý Chi Bạch đã cởi ra váy đỏ, đứng ngồi không yên, không khỏi cười phi một tiếng, nhìn liền Lý Chi Bạch cái này thân áo lót ngượng ngùng tâm tư cũng tiêu tán. Đem váy buông xuống, Trúc Bình Nương ở Lý Chi Bạch ngồi xuống bên người. Được rồi, a bạch ngươi chớ có để ý, Trường An không phải có thể là cái gì tiên nhân chuyển thế sao? Sẽ để ý là chuyện rất bình thường. Ta ngược lại không phải là lo lắng trưởng môn bên kia. Lý Chi Bạch năm chán, chẳng qua là Trường An bên kia. Mà thôi, hắn cũng phải không để cho người đỡ lo. Ngươi chính là quá xem thường Trường An. Trúc Bình Nương nơi nào không biết Lý Chi Bạch trí tứ, nàng lại vẫn lo lắng bên trên, lo lắng Trường Môn sẽ bị từ Trường An tiên nhân thân phận mệnh hoặc, từ đó bị ảnh hưởng không tốt. Đây chính là Trường Môn a. Bất quá Trúc Bình Nương cũng có thể hiểu, Lý Chi Bạch đối với Thạch Thanh Quân quá mức ước mơ. Nàng là từ Trường An sư phụ, sư phụ nhìn học sinh, nhìn thế nào thế nào vô dụng. Tiêm thức đã cảm thấy từ Trường An khắp mọi mặt đều chưa thành thủ vì vậy làm Lý Chi Bạch phát hiện trưởng môn tựa Hồ có bị không chín buổi thiếu niên ảnh hưởng xu thế tất nhiên sẽ bất an ta không có xem thường trưởng an Lý Chi Bạch lắc đầu ta biết được bất quá ngươi có thể không cần phải để ý đến những thứ này Trúc Bình Nương một lần nữa giắt Lý Chi bạch tay mà lần này nàng không tiếp tục làm gì trên dưới vớt ve chuyện chẳng qua là an tĩnh dắt. cái này ta cũng biết Lý Chi Bạch than thở mà thôi cùng chúng ta không có quan hệ đây chính là Kim Lan tác dụng như vậy mới đúng thay áo váy đi Trúc Bình Nương đứng dậy mở ra nàng lấy tới xi báo mới vừa nghe thấy Lý Chi Bạch phải thay đổi hạ cái này đỏ tươi váy áo xuyên trứng chặt một chút, Trúc Bình Nương không có ngăn trở, thậm chí rất vui lòng. nàng cũng không muốn để cho Lý Chi Bạch tốt như vậy nhìn bộ dáng bị từ trường ăn người thiếu niên kia nhìn. một bộ này là ta, bộ này là ngươi, A Bạch, ngươi thử một chút bộ này màu nhạt tuyết áo có vừa người không. Trúc Bình Nương nói, đem xiêm áo đưa tới. Lý Chi Bạch lúc này là tin tưởng Trúc Bình Nương ánh mắt, không cần suy nghĩ, nhất định là cực kỳ bảo thủ. nàng kéo ra Bình Phong đứng ở phía sau, lấy ra bản thân kia một bộ xiêm áo, thuần thục thổi ra áo trong, từng món một đem xiêm áo từ trong ra ngoài toàn bộ mặc vào nghe sau tấm bình phong thanh âm huyền não, trúc bình nương trong lòng cực kỳ ngưỡng ấy, có cần ta giúp một tay chỗ ngồi sao? nàng không nhịn được hỏi, không có. lý chi bạch không có chút nào sóng lớn thanh âm xuyên tấu qua bình phong. a, trúc bình nương cũng không thất vọng, nàng cười tủm tỉm gác chân, mũi chân hơn nửa treo dầy theo hướng về phía bình phong vị trí hơi vùng vẫy. khế nếu kim lan, ha ha, kỳ thực, khế nếu kim lan cái từ này ở dân gian từ địa phương trong, vốn là dùng để hình dung nữ nhân cùng nữ nhân giữa vượt tuyến tình cảm. khế nếu kim thạch, nay người như lan, không phải là kim lan chi khế, mà là nữ tử đối ăn là tình yêu chi hoa lan khế. Trúc Bình Nương cũng là đi tới Bắc Tăng Thành sau mới hiểu chuyện này. A Bạch nàng nên không biết mới có thể dùng như vậy từ nhi hình dung mình cùng nàng quan hệ. Cười. Chương 479, Ba phục mở váy. Chương 479, Ba phục mở váy. Bởi vì tại Hoa Nguyệt lâu bên trong, khế nếu Kim Lan vốn là có hình dung nữ tử giữa quá tuyến tình cảm ý nghĩa, cho nên Trúc Bình Nương khi nghe thấy Lý Chi Bạch dùng như vậy từ hình dung bản thân sau, sững sốt hồi lâu. Biết đủ. Bị như vậy hình dung, như thế nào lại không biết đủ? Chúc Bình Nương suy nghĩ mới vừa Lý Chi Bạch cho nàng điểm trang thời điểm. Tiếc tóc xanh thỉnh thoảng ở trước mắt, chớp núi phất động cảm thụ. A Bạch, thật sự có một con xinh đẹp cực kỳ tóc, cũng cực độ dễ ngửi, đó là một cô tựa như quế tựa như lan ngủ. Ở con gái trong mắt, hoa lan mùi thơm có hết sức đặc thù ý nghĩa. Hình dung nam nữ giữa phu thê tình cảm có kết tóc, cô gái kia giữa chính là Kim Lan. Mặc dù đại đa số người đối Kim Lan nhận biết chính là tình bạn thân hậu, kết nghĩa Kim Lan. Nhưng, khế nếu kim thạch, này người Như Lan vốn là chỉ chính là hai người tương giao khế hợp A. Đối với con gái mà nói, các nàng không có chính thống vợ chồng quan hệ như vậy, nhưng lại không cam lòng mà chống đỡ hình dạng nhận từ Vì vậy Kim Lan chính là rất tốt tử, không chỉ là nữ tử quá tuyến quan hệ giả tu bố, càng là các nàng mong muốn bị Trần thế người công nhận mong ước. cho nên không thể coi như là Lý Chi Bạch dùng lỗi từ nhi, dù sao nàng A Bạch luôn là ở trong sân trạch, không hiểu nữ tử giữa từ địa phương là chuyện rất bình thường. Mà Trúc Bình Nương mặc dù sẽ không bởi vì Lý Chi Bạch dùng lỗi từ liền ngây thơ cho là Lý Chi Bạch đối với nàng cũng có quá đáng nhục tưởng, nhưng là cái này không trở ngại nàng cao hứng một hồi mà, liền xem như hiểu lầm, nàng cũng sẽ rất cao hứng. Tóm lại là dấu hiệu tốt. Trúc bình Nương xem Bình Phong Phương hướng, tự lẩm bẩm hy vọng sau này có thể có cơ hội để cho a bạch ở biết được ý nghĩa dưới tình huống nói một câu cùng ta. thế nếu kim lan Ừm. lý chi bạch thanh em tự sau tấm bình phong truyền ra, đường quân, ngươi nói gì? không có sao. trúc bình nương háng rộng một cái, mong đợi nhìn về phía trước, mà theo thay xong váy áo lý chi bạch đi ra, trúc bình nương tập mắt sáng lên, chỉ thấy đi ra lý chi bạch có chút khó chịu nhẹ nhàng sửa sang lại eo thân của mình, váy dài toàn thân màu đen, từ gấu váy một mực kéo dài đến thắt lưng, một cây màu sáng triệu rộng đai lưng nắm chặt eo thon, hiện ra thân hình điệu, tóc xanh rim thành tháo vắt đuôi ngựa. Sắc thực không có phụ lòng đầu này xinh đẹp lạ thường tóc, không lắm thoải mái. Lý Chi Bạch bung lòng một chút bên hông dây buộc, luôn cảm thấy quá chặt. là ngươi dĩ vãng xuyên xiêm áo quá rộng rãi, thói quen liền tốt. Trúc Bình Nương ánh mắt chiếu lấp lánh. có sao? Lý Chi Bạch suy nghĩ một chút, hơi quay một vòng, theo kia mềm mại váy dài xoé lắc, nàng hỏi, đồng quân, cái này váy áo có phải hay không có chút hiện thân tử? Sắc điệu tối, không có gì đáng ngại. á bạch chính ngươi soi gương cũng xem qua. Trúc Bình Nương khoát qua tay, mặc như thế xiêm áo đi gặp Trường An, không hề có một chút vấn đề. Lý Chi Bạch cau mày, ba hơi sau trầm rãi thở phào nhẹ nhõm đích thật là như vậy. đem so với lúc trước thân lửa đỏ váy dài, cái này thân màu đen váy dài mặc dù cũng hiện thân tài, nhưng tóm lại là toàn thân lộ ra trang nghiêm khí tức, là có thể xuyên qua đứng đắn trường hợp. đã như vậy, ta sẽ mặc cái này thân đi đi. Lý Chi Bạch hơi nhắc tới trèo váy, vân vân, ta ngược lại cảm thấy không quá thích hợp. Trúc Bình Nương cao mày vây quanh Lý Chi Bạch chuyển ba vòng, đề nghị, A Bạch, ngươi phải đi ăn tiệc trong nhà, không phải đi tìm phiền toái, mặc cái này dáng vẻ, hỏng không khí làm sao bây giờ? nàng cho là hay là nên bình dân điểm. Lý Chi Bạch nghe ra Trúc Bình Nương vậy ngoài âm, hỏi, ta như vậy rất kinh người có chút. Trúc Bình Nương dùng sức gật đầu, cảm giác tùy thời muốn móc ra thước cho người ta một cái. Vậy ta nếu là không mang theo nó, có thể hay không khá hơn một chút. Lý Chi Bạch từ bên hông lấy ra một thanh thước đặt lên bàn. Trúc Bình Nương sửng sốt một chút. Ngươi từ chỗ nào rút ra? Không đúng, đi ăn dạ tiệc, ngươi mang theo đồ chơi này làm gì? Trúc Bình Nương trợn to hai mắt, ta nói thế nào cũng là trường An Tiên Sinh. Lý Chi Bạch ngón tay nhỏ nhẹ lướt qua thước bên trên hoa văn. Tiên Sinh đi gặp học sinh, thiếu thước sao được? Không làm gì được ngươi. Bình Nương than thở, chợt giật Lý Chi bàn tay, thường ngày thế nào ta bất kể. Nhưng hôm nay đến chỗ của ta, liền phải nghe ta. Cái này thân đen không tốt lắm, A Bạch, ngươi cũng phải cấp ta những thứ kia nữ nhi lưu cái tốt tiếp xúc ấn tượng đi. Nàng cũng không muốn bản thân những thứ kia chúng nữ nhi sau này nghĩ tới Lý Chi Bạch ấn tượng đầu tiên chính là một đứng đắn quá mức, nghiêm túc, không có tình thú nữ nhân. Ngươi muốn thế nào? Lý Chi Bạch hỏi. Ừm. Trúc Bình Nương cẩn thận suy tính. Để cho Lý Chi Bạch xuyên mắt mẻ, diễm lệ là không thể nào, mà thôi Lý Chi Bạch tính tình, cho nàng xứng đồ trang sức, mang cái bông hai chân cài tóc cũng cơ hội là không thể nào, chỉ có thể từ ngoại trang hạ công phu sao? Trúc Bình Nương đi tới, chọn lựa một món khinh bạc áo khoác sau đi tới. A Bạch, ngươi mặc vào cái này thử một chút. Lý Chi Bạch nhận lấy xi áo, hỏi, đây là mặc ở bên ngoài. Nàng bây giờ cái này thân là đen thui láo đầm, Trúc Bình Nương ý là để cho nàng mặc nữa cái áo khoác. Ừm, thử một chút mà. Trúc Bình Nương cười. Được rồi. Kỳ thực thường ngày Lý Chi Bạch sẽ không ở váy trang ngoài mặc nữa một nhỏ váy, đây là bởi vì nàng góc người nguyên nhân. Vốn là tốt vóc người nếu như đang cố ý mặc một cái áo lót ở bên ngoài, chỉ biết một cách tự nhiên cùng váy sinh ra đột ngột cảm giác, sẽ để cho người không tự chủ đem ánh mắt nhiều hơn tập trung ở nửa người trên của nàng tha thở, nếu như không phải là bởi vì tôn sùng tự nhiên lý Chi bạch ngược lại thật sự có mấy phần mong muốn sử dụng bộ ngực. vóc người quá tốt, cũng là một cái phiền phức. đợi lý Chi bạch mặc xong áo lót, trúc bình nương trong miệng chập chập vang. đồng quân, lễ nghi, lý tri bạch bất đắc dĩ tha thở, làm một thục nữ, trong miệng làm sao có thể phát ra như vậy vô lễ thanh âm? không có sao, trúc bình nương gật đầu, thật đúng là rất phù hợp, có cái này xiêm áo ở, đem áo bạch trên người người những thứ kia kinh người vật xông vỡ rất nhiều, xuyên cái này thân đi, ít nhất giống như tham gia liên hội. lại nhìn lý chi bạch lúc này áo màu tối dây dài theo nở rộ hương mai, phồn phục tầng thay phiên, mở nhiệt liệt, phối hợp lý chi bạch gần như hoàn mỹ vóc người, một cô thành thục nữ nhân phong vận đập vào mặt, mẫu chốt là như vậy nhỏ áo sơ mi cùng nàng cái kia vốn là đen nhánh váy dài cực kỳ phối hợp, lý chi bạch cho người ta cảm giác chính là một cực kỳ thành thục, chi tính lại ở trong cuộc sống không thiếu nhàn thú nữ tử, thật thích hợp. trúc bình nương không nhịn được nói, cứ như vậy đi, tùy ngươi cao hứng. lý chi bạch hướng về phía gương nhìn một chút, ngược lại không có cảm thấy có thế nào tốt, bất quá, nàng nhìn xem áo để ý nơi cửa theo chút hôm nay nét miệng lên một chút, cười, cười gì vậy? Vốn là rất đẹp. Trúc Bình Nương làm như có chút trột dạ chuyển tới Lý Chi Bạch sau lưng, nhẹ nhàng lôi kéo ra nàng lầm vào cổ áo tóc. "A Bạch, ta cũng đi thay áo váy, ngươi chờ ta một hồi." Trúc Bình Nương nói, ôm lấy một đống quần áo liền bọt vào sau tấm bình phòng, không có cấp Lý Chi Bạch hỏi thăm cơ hội. Nhà đầu này, Lý Chi Bạch cười một tiếng, ở trước bàn ngồi xuống. Nàng lại không lốc, tất nhiên có thể mơ hồ từ Trúc Bình Nương trên thái độ nhận ra được bản thân liên quan tới Kim Lan Chi từ bên trên tựa hồ ra cái gì sự cố. Bất quá, nàng không có muốn truy cứu ý tứ. Dù sao bất kể đồng quân sẽ nghĩ như thế nào, ý của nàng cũng sẽ không giữ lại chút nào nhắn nhủ đi qua. Hai người không có đúng nghĩa kết nghĩa Kim Lan, cũng không cần như vậy đi làm. Lý Chi Bạch ống tay áo tuột xuống lộ ra trắng non thủ đoạn. Bên nàng đầu, ngay sau tấm bình phong xiêm áo huyên áo, ánh mắt ở bản thân ống tay áo, nơi ngực những thứ kia hoa mai theo văn bên trên lướt qua. Nha đầu kia còn có như vậy ý đồ đâu? Để cho bản thân đem hoa mai mặc lên người sao? Lý Chi Bạch mặt mày ngậm lấy chút nét cười, không biết là bởi vì đồng quân biết nàng thích hoa mai mới chọn lựa như vậy xiêm áo, hay là nói. Đồng quân hậu Chi hậu giác ý thức được, nàng trong lòng mình thật ra là hoa mai, nên người sau đi. Dù sao, đồng quân tại trước mặt nàng, thật là giấu không được chuyện cô nương. Mới vừa chúc bình nương trước khi rời đi cái đó trượt ra ánh mắt, còn kém đưa nàng ý đồ cũng viết lên mặt. Lý Chi Bạch nghĩ thầm bản thân cũng sẽ không tức giận, bất quá là để cho bản thân xuyên cái áo khoác, bản thân còn có thể cầm thước đi đánh nàng lòng bàn tay không được. Trong bình phong, chúc bình nương ở thay áo váy. Bình phong ngoài, Lý Chi Bạch chống một bên mặt, nhìn chăm chú sau tấm bình phong hoa văn. Kỳ thực nàng lúc này cũng có mấy phần không chân thật hoảng hốt cảm giác bởi vì trúc bình lương thật thay đổi quá nhiều, đơn giản tiếp xúc sau, nàng liền có thể cảm giác được trúc bình lương trên người biến hóa long trời lở đất. có lẽ là thân là trúc đồng quân lúc, nàng đè nén quá ác, cho nên một khi biến thành trúc bình lương, những thứ kia đè nén vật liền mức độ lớn bắn ngược. bất quá không có cái gì không tốt. lý chi bạch vẫn cho rằng, đè nén dục vọng trong lòng là kém xa đối mặt nội tâm. về phần nói đối mặt nội tâm sau là vượt qua hay là trầm luân, kia cũng nhìn cá nhân lựa chọn. nhưng là như đã nói qua, đối mặt nội tâm, không phải nói để cho đồng quân hướng về phía nàng phóng ra à. Lý Chi Bạch suy nghĩ Trúc Bình Nương cho nàng sửa sang lại tóc thời điểm tự khỏe mắt tiết lộ ra từng tia từng tia tình cảm, túi đầu, mặc nàng nghĩ như thế nào? Ở lần này xuống trước, cũng muốn không rõ làm sao sẽ biến thành như vậy. Nàng nhìn chung hai người nhận biết sau hết thể quá trình, chi tiết cũng không phát hiện được, không biết Trúc Bình Nương là từ lúc nào bắt đầu thích nàng. Hoàn toàn không có lý do gì a. Lý Chi Bạch quay đầu nhìn gương một cái. Bản thân nữ nhân như vậy, trừ ở võ lực bên trên miễn cưỡng đang giả nói, còn có bất kỳ ưu điểm sao? Lý Chi Bạch cho là không có, một không có chút nào tình thú sẽ không nhìn không khí, thẳng tam tấp nữ nhân, nhìn thế nào đều không đáng được đồng quân đi thích đi. Coi như nàng thật vô cùng có thể đánh, nhưng vô luận là trước kia hợp hoàn tông hay là bây giờ mộ vũ phong, võ lực đều là nhất có cũng được không có cũng được vật. So với mộ vũ phong những thứ kia tinh thông với nữ tử lục nghệ, tính cách ôn luyện các cô nương, tên là lý chi bạch qua cô, thật là cực kỳ bình thường. Cho nên lý chi bạch nhẹ nhàng vén lên bên thai tóc xanh. ở đồng quân nói thích nàng lúc, lý chi bạch trừ đối với chúc bình nương ở ôn lê trước mặt nổi điên tức giận, còn có mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được rỡ. Loại này mừng rỡ dấu rất sâu, Lý Chi Bạch cũng là mới vừa ở thay háo váy lúc, nghe Bình Phong ngoài trúc bình nương không che giấu được ra tốc nhịp tim mới ý thức tới chuyện này. Bị nói thích, nàng là cao hứng. Là một tự nhận là không có cái gì ưu điểm tỷ tỷ, bị muội muội ước ao và thích lúc, trừ đối với muội muội không hiểu chuyện bất đắc dĩ, nhiều hơn là được công nhận vui mừng. Mà phần này vui mừng trình độ còn quyết định bởi nàng có bao nhiêu để ý, thích Đồng Quân. Nàng đối chúc Đồng Quân càng là để ý, phần này vui mừng thì càng làm người tâm thần thanh thản. Như vậy tên là Lý Trí Bạch nữ nhân, để ý chúc Đồng Quân sao? Lý Trí Bạch rũ tay xuống cánh tay, nhìn kia nợ rộ hừng ai không nói đã từng nàng cho là chỉ cần bảo vệ chặt chân mình hạ một tấc vông yên lặng ở một chỗ là tốt rồi đã từng nàng không tìm được sức sống đối vạn sự vạn vật nhận biết cũng càng thêm tới gần với tự nhiên mà từ từ mất đi từ mình đã từng nàng quyết định toàn bộ quãng đời còn lại cũng sinh hoạt ở trong đạo quan lý chi bạch ánh mắt chính là trầm ổn âm u cho đến thế giới của nàng trong xuất hiện một xem ra đứng đắn đi lặng trên thực tế cũng là một không giỏi ăn nói kiêu ngạo tiểu cô nương tiểu cô nương kia giắt tay áo của nàng đưa nàng lôi ra đạo quan rời đi chấn cho đến đi hướng tuyến đường vượt qua nhẹ nhàng thoải mái sinh hoạt bây giờ. Tên là Lý Chi Bạch nữ nhân, trong mắt thế giới tóm lại là có sát thái, đúng nha? Tình cảm luôn là cần phản hồi. Trúc Bình Nương là một thông dĩnh cô lương, chỉ cần nhìn nàng có bao nhiêu thích Lý Chi Bạch, là có thể đẩy ngược đi ra. Lý Chi Bạch đối với nàng có bao nhiêu để ý? Có lẽ giữa các nàng tình cảm cũng không có Trúc Bình Nương cho là nàng vì Lý Chi Bạch bỏ ra nhiều hơn cách nói. Lý Chi Bạch là thế nào nhìn Trúc Bình Nương đây này? Nàng cầm lên trên bàn thước, ở trên tay tinh tế năm đĩa. Lý Chi Bạch thích tự nhiên rất thích. Nàng thích sáng sớm hơi liệng gió mát, chạm vạng tối lâu một cái nắng chiều tàn đỏ, sau giờ ngọ dưới cây Ngô Đồng Loang lộ ảnh nửa đêm hàng tinh bầu trời nháy mắt tinh nàng thích mùa xuân mảnh mưa thích mùa hè cắt quả thích mùa thu nở hoa thích mùa đông song cửa sổ bên trên mơ mơ hồ hồ hơi nước những thứ này đều là Lý Chi Bạch sở dưa thích chỗ theo đuổi đích đạo pháp tự nhiên nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu chỉ là tự nhiên đã không cách nào để cho nàng cảm thấy cao hứng đáng giá theo đuổi Lý Chi Bạch bắt đầu càng thêm để ý những thứ kia tự nhiên bên trong hầu ở bên người nàng cô nương cái bóng vô luận là sáng sớm là trạm và tối là sau giờ ngọ hay là nửa đêm luôn là đồng quân cái bóng càng khiến người ta an tâm vô luận là ngày xuân rõ hè Thu Nguyệt hay là Đông Tuyết, nếu là thiếu đồng quân ở một bên cùng nàng ít lời ít lời trò chuyện, cái gọi là đạo pháp tự nhiên cũng bất quá như vậy. Đây chính là tên là Lý Chi Bạch cô nương đối chúc đồng quân tình cảm, luôn là để cho người thích cô bé. Lý Chi Bạch ôn luyện mà cười cười, nàng cho nên vì tốt đẹp trong, tựa hồ nếu là thiếu cái nào đó chúc cô nương, liền không gọi được là tốt đẹp. đang ở Lý Chi Bạch say đắm ở hồi ước lúc. A Bạch, ngươi nhìn ta một chút cái này thân váy còn hành. một khắp người phong trần khí tức, trang điểm đẹp đẽ nữ nhân đi ra bình phòng. Chúc Bình Nương không rần nổi hỏi thăm, để cho Lý Chi Bạch liếc mắt nhìn chằm chằm trước mặt cái này lắc lắc eo lộ chân nữ nhân. Trong mắt, Lý Chi Bạch trong đầu tràn đầy sát thái hồi ức nộ tung, chỉ để lại nàng cứng ngắc nụ cười. Trước mắt cái này không có phẩm nữ yêu tinh là ai? Nàng tốt đẹp, nàng đồng quân đâu? Chương 480, chủ gánh, chương 480, chủ gánh. Bị từ trong ký ức đơn giản thô bạo đá ra thế, nhưng là thật không dễ chịu. Càng không cần nói Lý Chi Bạch lúc này đem hoa mai mặc lên người, đã từng cái đó gọi là đồng quân cô nương, đã có thể xưng được là nàng không thể thiếu tốt đẹp. Trong trí nhớ ánh nắng ôn hòa, Tiểu nữ thừa dịp gió thổi phất màn liễu, bạch ma hào xuân. Trong trí nhớ ban đêm quân đảng, tiểu nữ bất kể đêm này. Trước mắt đầu, Lý Chi bạch ngưng lông mày, nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt. Chúc Bình Nương một thân màu đỏ, mỗi một bước giẫm ra tới, gấu váy cũng được nạo, phảng phất một mảnh chợt trần biển hoa. Nàng mặc vào một thân màu đỏ máu váy dài, lớn mặt tao hiếm, lộ ra trắng non bộ phận da thịt, kia váy đuôi hơi dài làm như tùy thời có thể kéo ngồi trên mặt đất, mà lúc này nữ nhân eo thon dáng hai chân mơ hồ có thể thấy được, là một mười phần yêu tinh. liền xem như Lý Chi bạch cũng phải thừa nhận. Chúc Bình Nương trong lúc giợt tay nhấc chân đều có chí mạng sức hấp dẫn nhưng là nàng mặc thành dạng này là muốn đi câu dẫn ai đâu? Lý Chi Bạch tầm mắt ở trúc bình nương trên ngực lướt qua, sau đó đầu góc đau từng cơn, đã từng đồng quân thủy tụ váy dài, trăm chút tỉ mỉ, sống sờ sờ tiên tử bộ dáng. Trước mắt xuất hiện ở bên người nàng trúc bình nương màu đỏ máu váy, nga lông mày nhẹ một chút, chỉ một hồ mỹ tử, thật tốt trang điểm sau. Trúc Bình Nương thuộc về nữ tử kia phần sức hấp dẫn, thuộc về hợp hoan tông trong xương mỹ vũ, chính là không che giấu được. Tại dạng này trúc bình nương trước mặt vốn là còn mấy phần nghiêm túc Lý Chi Bạch một cái bị tôn lên thật giống như văn nhược cùng ôn nhu nữ tử. Trúc Bình Nương lại hoàn toàn không để mắt đến Lý Chi Bạch đỡ đẫn, Nàng xem một cái trong gương hình tượng của mình, xách theo chéo váy hài lòng gật đầu, quay đầu đối Lý Chi Bạch đạo, cứ như vậy đi, A Bạch, chúng ta đi thôi. Không thể. Lý Chi Bạch tỉnh táo lại, nàng đi tới, nắm được Trúc Bình Nương cổ áo xiêm áo hung hăng đi lên nhắc tới, đem chút xuân ý hoàn toàn che lấp. "T, ngươi làm cái gì đây?" Trúc Bình Nương bất mãn lui về phía sau một bước, làm như bị đau. "Ngươi cái này mặc chính là thứ gì?" Lý Chi Bạch hỏi. Trúc Bình Nương nháy mắt, "Già xuyên, là xiêm áo a." Lý Chi Bạch khẽ mắt động đậy khẽ khẽ. "Có ý gì?" không đúng người ngược lại thành bản thân sao? ngươi nhìn một chút ngươi cái bộ dáng này, Lý Chi Bạch bây giờ thật là nhìn thế nào thế nào không thoải mái. Bộ dáng của ta không có vấn đề gì a. Trúc Bình Nương đi tới trước gương, xách theo váy đi lòng vòng nhì, nàng giang hai tay dơ dơ, gật đầu, không có lộ, xiêm áo cũng xuyên tăng đầy, không cần lo lắng sẽ rất xuống. Cẩn thận kiểm tra hết thể sau, Trúc Bình Nương vẻ mặt thành thật nói, xiêm ý của ta thật tốt, ngươi nói cái gì đó. Lý Chi Bạch, Trúc Bình Nương cái này xiêm áo xem ra giống như cái gì cũng ngăn trở, nhưng là tổng cho người ta một loại gì cũng không giấu được cảm giác. Nhìn một chút kia bên hôn xẻ Cái này nếu là bước ra bước hơi hơi lớn một ít, chỉ sợ liền áo lót cũng có thể làm cho người nhìn. Lý Chi Bạch bây giờ là thật ngơ ngác, không thể hiểu, hoàn toàn không thể hiểu. Ở Lý Chi Bạch nhận biết trong, chỉ có ở đó chút xa hoa lãng phí, dung tục nam tử bữa thiệp mới có trang điểm thành đồng quân như vậy vũ nương xuất hiện. Nhưng, nàng đồng quân là vũ nương sao? Lý Chi Bạch mày liễu ngưng ở chung một chỗ, nàng không biết từ lúc nào, cầm lên trên bàn thước. A Bạch, cái này nạc nhiên chính là làm gì? Trúc Bình Nương thấy được Lý Chi Bạch tựa hồ là thật sự quyết tâm, liền không còn giả bộ ngu, nàng bước bước liên tục, đi tới nhẹ nhàng gỡ xuống Lý Chi Bạch trong tay thước không có gì đáng ngại, chúng ta hôm nay đến, trừ Trường An lại không có đường nam tử. Trúc Bình Nương em ái giải thích, Trường An tính tình ngươi cũng là biết được, có câu muội muội ở, hắn cũng sẽ không đem sự chú ý thả vào trên người của ta. Từ Trường An mới sẽ không để ý nàng xuyên thành hình dáng gì đâu. lại nói, Trúc Bình Nương là thật không có cảm thấy mình quần áo có vấn đề, bất quá là một món đi chút vải vóc lễ phục, có thể hiện lộ rõ ràng mấy phần mỹ sắc mà thôi. về phần bày ra như vậy chưa thấy qua thế diện dáng vẻ sao? ta thật không biết ngươi là thế nào nghĩ. Lý Chi Bạch thuận tay cầm lên một món áo khoác nói, ngươi cũng khoát một món xi áo. không được. Để cho Lý Chi Bạch ngoài ý muốn chính là, Trúc bình nương gọn gàng tự tuyển. Chỉ có chuyện này, ta không thể nghe a Bạch ngươi. Trúc bình nương vươn người một cái, kia xuân nghĩ gần như đều muốn đập Lý Chi Bạch một thân. Lý Chi Bạch lúc này mới phát hiện bản thân cho nàng điểm mượt mà nga lông mày thật sự là quá có thanh lâu cảm giác. Thật giống như là nàng niên đại đó ký nữ, liền nga lông mày cũng giống nhau như lúc. A Bạch, ngươi có chút kỳ quái, ta không phải là mặc thiếu một chút điểm à, chúng ta cùng nhau tắm gội thời điểm không có xiêm áo cũng không có gì đáng ngại đi. Trúc bình nương mặt kỳ quái. Cái này có thể vậy? Lý Chi Bạch mày liêu đưa ngang một cái. Thế nào không giống nhau? đưa thiệp cô bé nhóm đều là người mình. Chúc Bình Nương như đầu, đàng hoàng mà nói, trong lòng nàng, Từ Trường An cũng không coi như là người nam tử, càng không cần đi kiên kỵ, cũng không cần cân nhắc Từ Trường An tâm tư. Chính nàng thế nào thoải mái tới liền tại sao có thể? Trường An thế nhưng là nghe ta Triệu Mưa Miên Âm chỉ nói là dễ nghe. Chúc Bình Nương nghĩ tới đây sự kiện, cắn chặt hàm răng. Nàng tự mình trình diễn Triệu Mưa Miên Âm, đừng nói veỉnh lên Từ Trường An tức giận, thậm chí ngay cả để cho Từ Trường An ăn một chén rượu cũng không làm được. Dưới so sánh, chẳng qua là trang điểm đẹp mắt một ít, đang câu dẫn người bên trên không biết kém Triệu Mưa Miên Âm bao nhiêu đâu. Hoàn toàn không cần lo lắng nàng ăn mặc xe đối với Từ Trường An lên hiệu quả gì. Hôm nay còn nhiều hơn một Vân Thiện, cho nên Từ Trường An, hừ, đã mà thôi. Lại nói, Trúc Bình Nương nhếch miệng, A Bạch ngươi cấp ta như vậy đẹp mắt trang điểm, ta tất nhiên muốn trang điểm đẹp mắt nhất, không thể phụ lòng ngươi. Nếu Trúc Bình Nương không cách nào ở nữ tử sức hấp dẫn bên trên thắng nổi Vân Thiện, như vậy ở có Vân Thiện trường hợp nếu là muốn trở thành tiêu điểm, cũng chỉ đành như vậy kiếm tàu thiên phong. Chẳng lẽ ta bây giờ khó coi sao? Chúc Bình Nương hỏi, Lý Chi Bạch không nói lời nào. Đẹp mắt đương nhiên là để mắt, từ nàng cái góc độ này nhìn sang đồng quân làm như nợ rộ kiểu diễm chi hoa, chẳng lẽ hay là nàng cấp đồng quân điểm trang lỗi? Có phải hay không? Ta dùng ngươi lột trang, mất hứng. Lý chi bạch hỏi, nếu là bởi vì loại chuyện như vậy liền cố ý mặc thành dạng này khí bản thân, Lý chi bạch là có thể xin lỗi. Ta nào có nhỏ mọn như vậy a? Trúc Bình nương điểm môi, a bạch, ta hồi lâu trước liền muốn nói, ngươi có phải hay không quá bảo thủ chút? Nếu như không phải Lý chi bạch như vậy không mở ra, nàng ban đầu cũng không đến nỗi sợ bị Lý chi bạch chê mày. Đi tới Hoa Nguyệt lâu sau một mực dùng phân thân. Kia, Lý chi bạch đang muốn nói gì? chợt tại trên người trúc bình nương đánh hơi được một cỗ kỳ dị mùi thơm đó là nàng trước không có người được qua mùi vị trúc bình nương dĩ vãng trên người cũng là có mùi thơm nhưng phần nhiều là son phân khí tức hòa lẫn trúc bình nương trên người nhàn nhạt mát mẻ khí tức người đứng lên là khiến cho người tâm thần thanh thản nhưng là lý Chi bạch lúc này người được chính là một cỗ mỹ ý rất đậm mùi vị cái loại đó từng tia từng tia khí tức trong tình cờ vật vị để cho nhận ra mùi này lý Chi bạch khẽ mắt cũng mở ra rất nhiều đồng quân ngươi dùng cái gì thơm thơm a là xà hương trúc bình nương tùy ý khoát qua tay thế nào lý tri bạch dùng xà hương còn hỏi bản thân thế nào loại vật này là nàng nên sử dụng sao lý chi bạch mặc dù biết được trúc bình nương ở trong thanh lâu sinh hoạt có thể nói rốt cuộc nàng cuối cùng là cái đó trúc đồng quân vô luận như thế nào xà hương cũng không nên rơi vào trên người của nàng lý chi bạch an tĩnh lại nàng rốt cuộc hoàn toàn chăm chú nhìn chăm chăm trúc bình nương ngươi biết bản thân đang nói cái gì sao biết trúc bình nương lắc đầu một cái giải thích nói xà hương thế nhưng là độ tốt trong lầu có không ít nha đầu thân thể lạnh tinh nguyệt tới lúc bụng sẽ có mãnh liệt cặn đau cảm giác lúc này cho các nàng điểm xà hương có thể tạo được giảm đau tác dụng không chỉ có như vậy Sạ Hương còn có thể khai khiếu tinh thần, hoạt huyết thông kinh mạch, Tiêu Sưng ngừng đau đầu. Trúc Bình Nương tự mình nói, cho đến không khí hoàn toàn độc lại, nàng mới cười, "Là, A Bạch ngươi là đàn sư, những chuyện này cũng không cần ta tới muốn nói với ngươi, đúng không?" Nhưng Sạ Hương thật sự là đủ tốt. Vật này, nên đỏ quan người dùng a?" Lý Chi Bạch nhắm mắt lại. "Ừm." Trúc Bình Nương ứng tiếng, "Không sai, bởi vì Sạ Hương có thể tránh trở về mang thái chuyện, cho nên một ít cô bé phóng sẵn, ngươi là đỏ con người." Lý Chi Bạch lại hỏi, "Ta đương nhiên không phải, chớ nói lung tung." Trúc bình nương dùng sức quát tay, nàng nhưng vẫn là cái hoàng hòa khuê nữ đâu. Vậy ngươi đi theo xem náo nhiệt gì. Lý Chi Bạch càng thêm hiểu không thể. Nàng đồng quân lúc nào biến thành như vậy không biết liêm sỉ nữ nhân. Thật tốt cô nương, thật tốt đồng quân, sức cái khác son tơm nàng là hiểu, nhưng không muốn hướng trên người ô cái gì xạ hương, Lý Chi Bạch liền không hiểu. Phải biết, bởi vì xạ hương đặc thù tác dụng không thể thay thế, vì vậy liền xem như trong thanh lâu, cũng gần như chỉ có tầng dưới chót nhất các cô nương mới sẽ sử dụng, mới có như vậy mùi. Bình thường cô nương người được như vậy mùi vị, đã sớm tan tác như chim ong, các nàng thế nhưng là rất sợ hãi bị đồ chơi này bị thương. Sạ hương ở Trần thế nữ tử trong mắt gần như đã bị yêu ma hóa, tựa hồ chỉ cần người một cái, đời này cũng không sinh ra hài tử, đủ để thấy được. Trúc Bình Nương chủ động sử dụng sạ hương là thế nào chuyện vãi gì? A Bạch, ta là Hoa Nguyệt lâu chủ gánh, nơi này có không ít đỏ quan người xuất thân của bé. Trúc Bình Nương nói một câu Lý Chi Bạch nghe không hiểu vậy. Cho nên, cho nên, A Bạch cho là không bị kiềm chế vay háo cũng tốt, sạ hương cũng tốt. Trúc Bình Nương thở ra một hơi, với ta mà nói, đều là cần thiết. Lý Chi Bạch không có hiểu, cũng không hỏi, chẳng qua là nhắm thẳng vào vấn đề căn bản. Ngươi phải mặc thành như vậy, đi gặp Trường An bữa tiệc cũng không phải là chỉ có trường an nhiều hơn không phải ta cô nương sao trúc bình nương hỏi ngược lại cùng nàng cô nương số lượng so sánh trường an tính là gì người cô nương lý chi bạch cũng không phải là vô cơ sinh sự người lúc này nàng đã ở muội muội quá đáng trang phục cùng xạ hương đánh vào đi qua từ từ tỉnh táo lại nàng rất rõ ràng trúc bình nương là tự ái nữ tử nàng sở dĩ như vậy nhất định là có lý do nói một chút đi lý chi bạch xem nàng tỉnh táo lại nha trúc bình nương mí môi mặt ngậm mỉm cười nàng rất vui vẻ bởi vì lý chi bạch sẽ thất thố, sẽ tức giận tất cả đều là quan tâm biểu hiện của nàng. Cho nên cho dù bị ngăn cản, Trúc bình nương không chỉ có không có bất kỳ bất mãn, ngược lại nàng vui mừng vô cùng. Tại sao phải làm như vậy dẫm đạp bản thân? Lý Chi Bạch nhẹ nhàng lắc đầu, nàng nhìn cái cô nương này lớn lên, cũng không phải là nghĩ nhìn thấy nàng biến thành như vậy. Vì ta thích bọn nha đầu, có thể xưng không lên trả đạn. Trúc Bình Nương không hài lòng lắm đi tới, giơ cánh tay lên rộng Lý Chi Bạch một cái. Cho dù là A Bạch ngươi, tổng như vậy đứng ở chỗ cao nói chuyện, ta cũng sẽ bực. bực. Giọng nói của nàng dừng một chút. A Bạch, ngừng. Ngươi đi tới Hoa Nguyệt lâu, nhìn thấy ta những thứ kia nha đầu, cảm thấy thế nào?" Trúc Bình Nương hỏi. "Rất tốt." Lý Chi Bạch không do dự. "Thật là tốt đi." Trúc Bình Nương cười một tiếng, sau đó giọng điệu thông thả, nhưng những thứ kia bọn nha đầu từng cái một đều là tự ti đến trong xương người. Xem ra thật giống như hoạt bát sáng sủa, nhưng chỉ có Trúc Bình Nương rõ ràng bọn nha đầu bất an trong lòng, Hoàng Hốt cũng tự cho là đê hèn tâm tư. Khắc vào trong xương tự ti, đối với thế giới Hoàng Hốt, không phải là một sớm một chiều có thể đền bù. Liêu Thanh La chính là tốt nhất giúp ảnh. Hoa Nguyệt lâu trong các cô nương đều ở đây sợ hãi. Sợ hãi như vậy mộng ảo sinh hoạt chẳng qua là bọt nước, sợ hãi không biết sẽ có hay không có một ngày, cái này bọt nước chỉ biết vỡ tan, làm cho các nàng lần nữa rơi xuống địa ngục. Dù sao, so sánh các nàng dĩ vãng sinh hoạt, bây giờ trong Hoa Nguyệt lâu ngày, nói là một câu tiên cảnh, chỉ sợ các cô nương đều là công nhận, các nàng tự thi, ta lại là tiên môn, chú bình nương tươi xanh bình thường ngón tay chỉ mình mặt, có thể hiểu chưa? Nàng một tiên môn, nếu quả thật sang trọng bảnh bao, vậy sẽ chỉ để cho các cô nương bất an. Một cao cao tại thượng tiên môn tùy thời vứt bỏ các nàng làm như lẽ đương nhiên, nhưng nếu như là bình dân, cùng Hoa Nguyệt lâu sướng đôi thậm chí ở tiên môn không sống được nữa trúc tỷ tỷ liền có thể để cho người an tâm rất nhiều không phải sao ít nhất trúc bình nương cố gắng không phải vô dụng thông qua nàng đối với mình hình tượng thay đổi xóa đi không ít bọn nha đầu bất an bây giờ những thứ kia bọn nha đầu kỳ thực đã từ từ đi ra lý chi bạch nàng hiểu trúc bình nương ý tưởng xem trúc bình nương trong mắt một màn kia cười ôn hoài ý trong lúc nhất thời không biết nên nói gì nói muội muội trưởng thành hay là kinh ngạc nàng một tiên môn lại như vậy tỉ mỉ lưu ý bình thường cô đương bình nương ý tưởng không thể không nói là cái gì loại về phần nói xa hương Hoa Nguyệt lâu trong có không ít đỏ quan người xuất thân cô bé, ta là cái không lắm nữ nhân thông minh, không nghĩ ra quá tốt ta đuổi các nàng biện pháp. Trúc Bình Nương vẻ mặt đu hòa, nếu là đơn giản dùng điểm xạ hương là có thể rút ngắn cùng các nàng quan hệ, sao không vui mà làm đâu? Nếu như nàng một tiên muôn xuất thân nữ nhân đều một thân xạ hương vị, như vậy những thứ kia làm lâu đỏ quan người cô bé nhóm cũng sẽ không bởi vì trên người tắm không đi xạ hương khí mà tự ti đi. Lý Chi Bạch trong mắt nhẹ nhàng đung đưa, hiện lên liền bận. Đồng Quân, nàng hay là như vậy vụ vẻ cùng với nàng luôn là ôn nhu cô đương. Lý Chi Bạch vào giờ khắc này chợt ý thức được một chuyện. Chúc Bình Nương vì Hoa Nguyệt lâu cô nương làm nhiều như vậy, ở các cô nương trong mắt, cái này chúc tỷ tỷ nhất định là trên đời này tinh xảo nhất tốt đẹp. Nguyên lai, like, Đồng Quân đã không phải là nàng một người mặt trời nhỏ. Chương 481, danh tiếng, chương 481, danh tiếng. Chỉ cần có thể để cho bọn nha đầu an tâm, chút mặt mũi, chúc Bình Nương cũng không để ý. A Bạch, ta lớp này chủ, làm hay là đạt chuẩn? Chúc Bình Nương cười tủm tỉm hỏi. Ừm. Lý Chi Bạch biết được nguyên ủy, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng đích thật là không nói ra phản bác. Mà, chúc Bình Nương chớp chớp mắt, đem bản thân cổ áo lại đi xuống kéo. Tuy nói triển vọng để cho bọn nha đầu an tâm nguyên nhân ở, nhưng nói thật, ta cũng vui vẻ xuyên thành như vậy. Lý Chi Bạch, ý là, hay là cả hai cùng có lợi? Đồng quân nguyện ý trang điểm quyến rũ, còn có lý do chính đáng. Lý Chi Bạch vào giờ khắc này chợt nhớ tới Từ Trường An, hợp hoan tông công pháp, Trường An khắc chế. Nếu là thật sự để cho Vân Tiện bắt đầu tu hành âm dương song hành, Tiêu Trường An, nên cũng coi là có thể lẽ đương nhiên túng dụng. Phi, nhẹ nhàng xì một tiếng, Lý Chi Bạch đem bản thân những thứ kia quái dị tâm tư từ trong đầu đổi ra ngoài. Trúc Bình Nương có chút kỳ quái nhìn một cái Lý Chi Bạch sau đó nói, A Bạch, ngươi cũng phải bắt đầu thích đứng một chút như vậy ta. từng Lý Chi Bạch ý thức được gì, ngươi luyện tâm sẽ không kết thúc, nên đúng không? Trúc Bình Nương chớp chớp mắt, ít nhất A Bạch trong lòng ngươi cái đó đồng quân, sợ là rất khó trở lại nữa. Nữ tử tình cảm một khi thả ra ngoài, sẽ rất khó thu hồi lại đi. Trúc Bình Nương rất rõ ràng, nàng bây giờ trả thái, tính cách cũng không phải là luyện tâm đưa đến ngoài ý muốn, thuần túy là bởi vì nàng buông tha cho di vãng như vậy áp chế tình cảm của mình. Mà một cô gái một khi hưởng thụ qua nàng như vậy có lời nói thẳng, sung sướng mau mau thoải mái sau lại để cho nàng biến thành lấy trước kia cái nặng nghề chết chóc tiêu ngạo tiểu cô nương gần như chính là chuyện không thể nào trước kia tính cách không được tự nhiên kiệm lời ít nói trúc đồng quân ở trúc bình nương trong lòng đều có thể nói là lịch sử đen tối cho nên nàng cấp cho lý Chi bạch nhắc nhở một chút là thời điểm đem đối với trúc đồng quân cố hữu ấn tượng bỏ xuống bây giờ trúc bình nương mới là chân thực tồn tại cho nên ta cái bộ dáng này ngươi muốn thói quen mới là trúc bình nương nói nghiêm túc thói quen lý tri bạch nhìn trước mắt cái này cổ áo hận không được trực tiếp lái đến eo nữ nhân trong con ngươi nổi bật trắng như tuyết nàng cảm thấy bạn thân nên là rất khó thì đứng a bạch ta nói thế nào cũng là hợp hoan tông nữ nhân trúc bình nương nghiêm đầu sẽ có một ngày như vậy là rất bình thường lý chi bạch không nói gì bình thường cùng nàng có thể hay không rất tốt tiếp nhận cũng không có cái gì quan hệ a người sau này lên núi cũng định dùng cái bộ dáng này sao lý chi bạch hỏi nàng cho là chờ trúc bình nương trở lại triều vân tông chí ít có thể xuyên đứng đắn một ít lên núi trúc bình nương ho khan một tiếng a bạch kỳ thực ta tính toán đem toàn bộ hoa nguyệt lâu cũng mang lên mộ vũ phong gió thổi qua lý chi bạch đôi mày chiếu nàng kinh ngạc ngươi ngươi nói gì Ta tính toán đem toàn bộ hoa Nguyệt lâu cũng mang lên mộ Vũ Phong. Trúc Bình Nương lặp lại một lần, đồng thời nghiêm trang nói, đến lúc đó ta vẫn như cũng là các nàng chủ gánh, cho nên tương lai một đoạn thời gian rất dài, A Bạch trong lòng đồng quân cũng sẽ là ta như vậy không bị kiểm chế nữ nhân. Chính là bởi vì sau này cũng phải chấn giữ Hoa Nguyệt lâu, Trúc Bình Nương nhất định phải trước hạn cấp Lý Chi Bạch đánh một dự phòng châm. Phải nhường Lý Chi Bạch biết được, cũng không phải là qua một đoạn thời gian, bản thân chỉ biết biến thành nàng chỗ quen thuộc cái đó đồng quân. Sau này vẫn luôn là như vậy. Ngươi, Lý Chi Bạch trong mắt mang theo bất đắc dĩ, đem cả một cái thanh lâu mang lên tiền môn. Nàng cũng là dáng nghĩ. Phải biết, mộ vũ phong những năm này trừ từ Trường An cùng Liêu Thanh La, gần như liền không có mới đệ tử. Nhập cái chỗ này quy củ cực kỳ dường dà, cũng không phải là ai cũng có thể đi vào. Trúc Bình Nương lại muốn. Đem lầu một này cả trăm người toàn mang theo đi, mấu chốt là lấy nàng địa vị, thật đúng là có thể làm được. Người làm mộ vũ phong là cái gì châu ngồi? Lý Chi Bạch hỏi. Không phải nhà ta sao? Trúc Bình Nương cười, chính ta nữ nhi, mang về chính ta nhà. Ai có thể nói nhàn thoại? Ai dám đương đặt? Lý Chi Bạch nghĩ thầm Trúc Bình Nương lại là chăm chú mà nếu muội muội làm quyết định, làm tỷ tỷ cần không phải nghi ngờ, mà là giúp đỡ nàng giải quyết vấn đề. Cô bé nhóm đều có tu hành thiên phú. Lý Chi Bạch hỏi, không có mấy người có. Trúc Bình nương than thở, ta cũng đang giàu được hoàng, không ít nha đầu cũng đã thương căn cơ, quý nước tới cũng không yên. Chúng chi với tu hành, cho nên đến lúc đó cải thiện thể chất chuyện, vẫn là phải làm phiền ngươi vị này di nương đang dược. Không có thiên phú, còn hướng trên núi mang. Lý Chi Bạch than thở, đồng quân thật sự chính là tùy hướng. Rốt cuộc là ta nhìn lớn lên cô bé nhóm, nhưng không nỡ bỏ lại. Trúc Bình Nương trong giọng nói mang tới mấy phần thỉnh cầu cùng khổ não. A Bạch, kỳ thực nói thật, những thứ kia nha đầu cho dù có thiên phú, chỉ sợ cũng không có mấy mong muốn tu hành. Vậy ngươi còn phải đem toàn bộ lầu cũng mang lên đi. Từ xưa đến nay, chỉ sợ cũng không có bất kỳ môn phái nào làm ra qua loại chuyện như vậy. Ta không phải cũng không có biện pháp. Trúc Bình Nương hướng về phía Lý Chi Bạch nháy mắt mấy cái, làm như vậy tùy hướng chuyện sau. Ta ở trên núi Quyền phát biểu chỉ sợ, một cái liền không có, đến lúc đó được A Bạch ngươi bảo buộc ta. Trúc Bình Nương biết được, nàng phải đem thanh lâu toàn bộ mang theo tiên môn chuyện là có thể làm được nhưng là mộ vũ phong có mộ vũ phong quy củ nếu như nàng cố ý phải làm loại chuyện như vậy phải bỏ ra tuyệt sẽ không thiếu nghĩ đến rời đi mộ vũ phong quyền lợi trung tâm là đinh đóng cột nhưng là trúc bình nương cũng không quan tâm những thứ này nói thì giống như nàng bây giờ tiến vào mộ vũ phong quyền lợi trung tâm vậy đám tiên lão bà bởi vì nàng tỷ tỷ là hiện đảm nhiệm hợp hoan tông tông chủ nguyên nhân cũng không ít nhắc đến phòng nàng a bạch chờ ta mất thế nhất định sẽ bị người khi dễ đến lúc đó ngươi cần phải thật tốt bảo vệ ta trúc bình nương cười dán lên lý chi bạch ôm lấy cánh tay của nàng cảm nhận được trên cánh tay mềm mại, Lý Chi Bạch to mẩy, càng bất đắc dĩ. Ai sẽ ước hiếp người? Nàng không ước hiếp người khác đã tính xong. Nói đứng đắn, những thứ này cô bé ngươi đưa lên núi, tính toán thế nào an trí? Lý Chi Bạch suy tính vấn đề sẽ từ thực tế lên đường, nàng cá nhân không lắm coi trọng Chu Bình Nương ý tưởng. Trong trần thế trong thanh lâu cô đường, đầu tiên tâm tính cũng không thích hợp tu hành, hơn nữa chúc Bình Nương cũng nói các nàng cho dù có thiên phú cũng sẽ không chăm chú tu luyện, loại thời điểm này làm cho các nàng đi tiên môn. Làm gì? Phải có chuyện này làm đi. Chẳng lẽ cả ngày đang ở tiên môn sống lây lất? Tiếp tục tiếp khách thôi. Trúc Bình nương khoát khoát tay. Tiếp. Tiếp khách. "Ừm, ta những thứ này nữ nhi nữ tử lục nghệ thế, nhưng là một chút không kém." Chúc Bình Nương cười, đến lúc đó, trên núi đám kia bọn nha đầu nhất định sẽ thích các nàng. Mộ Vũ Phong cái chỗ này thật thích hợp. Thích nữ sắc cô nương cũng không ít, không sợ Hoa Nguyệt lâu thanh quan nhân, đỏ quan người lên núi không có chuyện gì làm. Đến lúc đó Hoa Nguyệt lâu tiếp tục mở, ta tiếp tục làm chỗ kia chủ gánh, mỗi ngày liền cấp Mộ Vũ Phong đám kia nha đầu làm cái dùng trà, thượng múa chỗ ngồi, ngược lại coi như không có Hoa Nguyệt lâu, các nàng cũng cả ngày mở yến hội. Đối ta nha đầu mà nói, tiếp khách cũng không có gì đáng ngại. Không phải là tiếp đai nam khách biến thành tiếp đại nữ khách, người sau còn thoải mái chút. Trúc Bình nương cười, A Bạch, ngươi cảm thấy ý nghĩ của ta như thế nào? Lý Chi Bạch, Ngư Lai, like, nàng là muốn ở Tiên Môn Trong mở một thanh lâu. Lý Chi Bạch đi lặng, nàng trước kia tại sao không có phát hiện? Nhà mình đồng quân là như thế này, thiên mã hành không tính tỉnh. Rất nhiều lúc không sợ một người suy nghĩ lung tung, sợ chính là nàng đang miên man suy nghĩ thời điểm, còn có siêu nhiên lực chấp hành. Ngươi có thể giải quyết, là tốt rồi. Lý Chi Bạch nói như vậy, nàng không có ý định núm vào tùy ý Trúc Bình nương thế nào giày vò. Vậy cũng là các nàng mộ vũ phong chuyện, không liên quan lý cô nương chuyện. Nàng ngược lại ở tại kiếm đường trong, nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là mộ vũ phong người. Trúc Bình Nương nói cũng không sai, kết hợp mộ vũ phong tình huống đặc biệt, nàng lựa chọn an bài như vậy Hoa Nguyệt lâu cô gái mặc dù nghe ra rất ngoại hạng, nhưng cũng là bất đắc dĩ chi chọn, thậm chí có thể nói là thượng sách. Nhưng là, chuyện này nếu là chuyện đi, đã từng ngày người cầm các, khách tắm nước chạy trúc đồng quân, bây giờ ở tiên môn mở một thanh lâu, tự mình làm chủ gánh. cứ việc cái này cái gọi là thanh lâu chỉ tiếp đại nữ tử thậm chí chỉ tiếp đái mộ vũ phong nội bộ cô nương, nhưng Lý Chi Bạch đều có thể tưởng tượng nếu như tin tức truyền đi, Mộ Vũ Phong đánh giá cùng với Trúc Bình Nương bản thân đánh giá. Được truyền thành cái gì bộ dáng? Chuyện này, ai dính một chút cũng tắm không sạch sẽ. Cũng chính là ngươi. Lý Chi Bạch bất đắc dĩ giắt Trúc Bình Nương tay, không có gì đáng ngại sao? Cái gì? Danh tiếng? Muốn danh tiếng có ích lợi gì? Trúc Bình Nương khoát khoát tay, không thèm để ý chút nào. Ta nói là, ngươi a tỷ bên kia. Lý Chi Bạch nhắc nhở. Nàng dĩ nhiên biết Đồng Quân không thèm để ý danh tiếng, nhưng là đều là làm tỷ tỷ. Hợp Hoan Tông vị Tông Chủ kia đối mọi mỗi danh tiếng, nhất định rất để ý. Trúc Bình Nương nghe Lý Chi bạch vậy, trên mặt nét mặt từ từ cứng ngắc. không thể không nói, A Tỷ là khắc tinh của nàng. Trúc Bình Nương đại khái có thể đoán được, A Tỷ biết nàng việc cần phải làm, nhất định sẽ nổi trận lôi đỉnh. Nhưng là không có gì đáng ngại, nàng làm Tông Chủ của nàng, ta mở ta thanh lâu. Trúc Bình Nương hừ lạnh một tiếng, ai cũng đừng để ý ai chuyện. Nếu A Tỷ mang theo Hợp Hoan Tông phân ra, vậy thì xen vào nữa không tới mộ vũ phong trên đầu. Chính người tâm lý nắm chắc là tốt rồi. Lý Chi Bạch bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng sẽ không lại hỏi thăm, mà là nói, Đường Quân, chuyện này ngươi có cùng Trường An nói qua sao? Ai? Nghe Lý Chi Bạch vậy, Trúc Bình Nương sững sốt, làm như hoàn toàn không có hiểu Lý Chi Bạch tí tứ. Trường An, cái này cùng Trường An có quan hệ gì? Ta cùng hắn nói làm gì? Trường An không phải mộ vũ phong duy nhất nam tử sao? Lý Chi Bạch nói, đúng nha, trừ hắn, ngay cả trên núi ly hoa đều là mẹ. Trúc Bình Nương gật đầu, ngươi mở thanh lâu, người bình thường sẽ nghĩ như thế nào? Lý Chi Bạch đứng lên, ai là cái đó tới cửa khách? biết là tiếp đại nữ khách, nhưng trên thực tế, ở người bình thường trong lòng, tiếp đại nữ khách chỉ sợ cũng tính không được tiếp khách. cho nên Lý Chi Bạch có thể tiên đoán được, chỉ cần Trúc Bình Nương ý tưởng thành thật, kia từ Trường An trên đầu lại được thêm ra mấy cái danh hiệu. a, ta không nghĩ tới chuyện như vậy. Trúc Bình Nương cũng mắt tròn tròn. thật đúng là, Từ Trường An là Bắc Tăng thành người, Hoa Nguyệt lâu là Bắc Tăng thành thanh lâu, bản thân cùng Trường An lại là như vậy thân cận quan hệ, Trúc Bình Nương đại khái đã có thể tưởng tượng đến lời đồn đại trong nàng vì một nam tử mở thanh lâu lời đồn nàng nhìn Lý Chi Bạch tiêm mơ hồ giận trách, ngượng ngùng nhỏ giọng nói, Trường An hắn. Ngược lại cũng con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa Từ trường an danh tiếng, kỳ thực đã rất chi lệnh. mặt trắng nhỏ cái gì đều đã là thường quy. Vốn là phá sợi thu vậy danh tiếng, lại thêm một đi dạo thanh lâu, cũng không cản trở a. Vậy ngươi liền cấp hắn thêm phiền toái. Lý Chi Bạch hỏi, hắn là Mộ Vũ Phong duy nhất nam tử, vốn sẽ phải chịu đựng những thứ này. Trúc Bình Nương phản bác, không phải ngươi cứng rắn đưa hắn đi Mộ Vũ Phong. Lý Chi Bạch thế nhưng là biết, từ trường an vốn có đi bình thường đệ tử phong cơ hội, là Trúc Bình Nương cứng rắn đem hắn nhét vào Mộ Vũ Phong. Đứa nhỏ này ngay từ đầu bị bài xích chịu không ít khổ đầu. A Bạch. Ngươi trách ta làm gì? Biết ngay hướng học sinh của ngươi. Trúc Bình Nương nóng nảy, tại sao không nói nếu không phải ta, ngươi nơi nào có cơ hội làm Trường An Tiên Sinh? Lý Chi Bạch, nhà đầu này, ta sẽ cùng Trường An nói một tiếng, đến lúc đó ta cấp hắn một ít linh thạch làm bồi thường chính là. Trúc Bình Nương nói, trợ ánh mắt sáng lên, vân vân, Hoa Nguyệt lâu nhập mộ Vũ Phong sau, có phải hay không có cơ hội cấp Trường An hạ nhiệm vụ, để cho hắn tới Hoa Nguyệt lâu nghe hát tử. Ngươi cả ngày đều đang nghĩ chút gì? Lý Chi Bạch êm ái tâm, thôi, Trường An đích xác không là để ý loại chuyện nhỏ này người, coi như cùng hắn nói. Hắn chỉ sợ cũng sẽ mặt không thể nào hiểu được. ở Trường An trong lòng, loại chuyện như vậy nghĩ như thế nào cũng không có cần thiết thông báo hắn. Cũng là bản thân cái này làm tiên sinh mới có thể trước tiên đau lòng học sinh về điểm kia kiếm không dễ danh tiếng. Hừ, biết ngay nghĩ ngươi học sinh, không nói với ngươi. Trúc Bình Nương trong miệng chế mày, nhưng vẫn là dắt Lý Chi Bạch tay, một cái tay khác mở ra một thanh lê hoa rủ. Có chuyện gì, chúng ta tìm Trường An bình lý. Lý Chi Bạch bất đắc dĩ nhìn bên người cái này quyến rũ muội muội. nàng thật đúng là có mặt mặt thành dạng này đi gặp Trường An. Không nói thêm gì, liền bị kéo rời đi. Tì muội bạn hành tương hợp một dù cùng đi bữa tiệc, cùng lúc, a thanh an tĩnh đứng ở căn phòng trong góc, vị trí của nàng là ở sau tấm bình phong. nhắc tới kỳ quái, tại trước mặt nàng có một cô nương đang thay áo váy, không chút nào tị hiểm tầm mắt của nàng. ở hôm nay trước, a thanh sẽ không nghĩ tới nàng sẽ ở nơi này thưởng thức. ôn lê thay quần áo, ôn lê đã cởi ra tàn phá màu đen váy dài, chẳng qua là người mặc một mạ cao lót, quần áo màu sắc cũng so trước đó yếu tố rất nhiều. hoa nguyệt lâu xiêm áo quy củ quá nhiều, ôn lê một người thật đúng là không biết muốn làm sao xuyên, vì vậy mới dùng đến a thanh người thị nữ này giúp đỡ. cái này phải như thế nào xuyên? Ôn Lê cầm lên một bên váy áo, xem kia giường giả tiểu dáng, cao mày. "Cô nương buông xuống, tiếp thân đến đây đi." A Thanh đi tới, tay thuận thế liền dính vào Ôn Lê ngang hông. Nhắc tới, đều là nửa yêu, Ôn Lê vóc người so năm đó nàng tốt hơn nhiều. Là bởi vì một là ly hoa, một là thanh rắn nguyên nhân. Chương 482, thần hồn thiếu sót, chương 482, thần hồn thiếu sót. A Thanh đi tới, tay thuận thế liền dính vào Ôn Lê trên người, vùng ra áo lót. Cùng dĩ vãng gầy nhỏ nàng bất động, Ôn Lê thân thể dáng dấp rất mở. Là bởi vì một là ly hoa, một là rắn. Tuy nói huyết mạch của nàng đến từ bích Lân xà có thể nói rốt cuộc cũng coi là thành rắn. A Thanh cảm thấy Ly Hoa so rắn khỏe mạnh chút, cũng bình thường. Nhắc tới, cái này ôn nha đầu, sinh thật sự chính là để mắt. Lúc này, cấp ôn Lê tỉ mỉ mặc quần áo váy A Thanh cảm thụ trên tay mềm mại, khi mắt, cô nương chuyển cái thân, tiếp cho ngài chỉnh lý một chút vào áo. Ta đã biết. Ôn Lê cười một tiếng. Nàng ở đối đại bình thường cô nương lúc, luôn là ôn nhu nhất tính tình. Hơn nữa, nửa yêu sao? Ôn Lê nhìn A Thanh kia không có chút nào che giấu con người, cảm thụ trên người mình đến từ nàng nhẹ mảnh thủ pháp, ngược lại lên chút chính nàng cũng không hiểu rõ tâm tình. Mình là ở hứng. Ôn Lê cảm giác tâm tình của nàng bây giờ rất tốt, có lẽ là bởi vì biết được lập tức liền có thể lấy thấy sư đệ cùng Vân sư muội, có lẽ là có thể thưởng thức sư đệ tay nghề, hay hoặc là Ôn Lê phát hiện trên đời này cũng có nửa yêu có thể thật giống như A Thanh như vậy cuộc sống yên tĩnh, rất anủi. Vào giờ khắc này, Ôn Lê cảm thấy sư bá là rất lợi hại người, bất kể sư bá thế nào không đáng tin cậy, nhưng nàng tóm lại là cho nửa yêu các cô nương một sống tiếp lý do cùng hy vọng. Cô nương giơ tay lên, ưng. Theo A Thanh mở miệng, Ôn Lê khẽ nâng lên tay để cho A Thanh hai tay tự nàng dưới nách xuyên qua lượn quanh bên trên một tầng tơ lụa Ôn Lê chăm chú xem trước mặt cái này rõ ràng là nửa yêu thế nhưng là mặc quần áo động tác thuần thục ánh mắt chăm chú không thấy một tơ một hào tự ti cùng hoảng hốt bất an nữ tử nàng không nghĩ tới có một ngày không ngờ cũng có thể nhìn thấy nửa yêu xuất thân nữ tử như vậy thuần thục dung nhập vào bên người hoàn cảnh dù là A Thanh chẳng qua là làm một thị nữ dù là nàng còn phải lên đài diễn xuất nhưng đối với nửa yêu cô nương mà nói đây cũng là sự bá cho cứu rỗi ý hệ năm đó cho đồ của nàng vào giờ khắc này giống vậy thoát khỏi nửa yêu gông cùm Ôn Lê trong lòng vậy mà không nói rõ được cũng không tả rõ được đối với trước mặt cái này dung nhập vào hoa nguyệt lâu a thanh sinh ra một tia nhàn nhạt tao ước tia hâm mộ rất ngắn tạm ngắn ngủi đến để cho người không thể tin nổi nhưng ôn lê hay là rất bén nhạy bắt được là là mộ vũ phong đại sư tỷ ôn lê vào giờ khắc này không ngờ đang hâm mộ hoa nguyệt lâu trong một cái bình thường tỷ nữ cô nương, người của ngài tài thật đúng là tốt a thanh cười từng từng hiển nhiên ôn lê rất không thích những loại chủ đề này nàng nhìn kỹ một hồi trước mặt cái này a thanh cô nương Phát giác có thể ở trong mắt nàng thấy được tâm tình rất ít, tâm tình tiêu cực càng là một tơ một hào cũng tìm không ra. Ôn Lê duy nhất có thể xác định chính là, sư bá đem cái này nửa yêu cô nương bảo vệ tốt ở trên người của nàng. Ôn Lê mơ hồ có thể nhìn thấy bản thân chỗ theo đuổi an ninh. Nghĩ đến, cái này nửa yêu cô nương thường ngày nên là tái diễn tính của cao, ngày lại một ngày không thay đổi thậm chí là khô khan, không phải là làm thị nữ công tác, ra sàn diễn xuất, nghỉ ngơi, ba điểm trên một đường thẳng. Nhưng như vậy khô khăn vật, vừa vận là đối với nửa yêu mà nói chân quý nhất náo vật. Ôn Lê cảm nhận được da thanh tay dính vào ngang hông mình, làm như đang cố ý chiếm tiện nghi của nàng nên không phải ở lượng hông của nàng đây đi đoán chừng có cái gì siêu áo phải mặc theo a thanh tay tại ôn lê mảnh khảnh eo trung quanh cơn nhẹ ôn lê cũng không núp đít chỉ là đang nghĩ một chuyện có lúc ít hiểu biết một ít luôn là có thể như vậy an tâm sao nếu như mình năm đó cũng vô tri có thể hay không qua như vị này a thanh cô nương bình thường bình thường sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy ôn lê cũng không phải là trốn tránh hèn yếu người cẩn thận đi nhìn con mắt của nàng một mảnh thanh thản nàng chẳng qua là ở lấy đứng xem góc độ đi suy tính mỗi một cái vấn đề như vậy mới có thể tốt hơn nắm được bản tâm Không nghi ngờ chút nào, Ôn Lê Tuyệt không nguyện ý làm vô tri người, nàng muốn Trường An, cũng không phải A Thanh, cô nương loại này bị người bảo vệ dưới, nho nhỏ Trường An. Ngược lại, những thứ này không giải thích được tâm tư ngược lại sẽ để cho Ôn Lê kiên định nội tâm. Nếu là cái thế giới này có thể chân chính an ổn lâu dài vậy sau này cô nương cũng sẽ là A Thanh cô nương như vậy hạnh phúc đi. Cô nương luôn là nhìn chằm chằm tiếp nhìn, là nhìn chút gì đâu. Ngay vào lúc này, A Thanh chợt mở miệng. Ngươi là nửa yêu, thế nào không đem con người trai lấp? Ôn Lê hỏi. Ngày xưa là có chết qua. A Thanh lắc đầu một cái, bây giờ bình luôn nói, đều là nhà mình tỉ muội. Một ít chuyện lâu dài chôn, tổng không phải chuyện này. Giọng nói của nàng dừng một chút, làm như có chút khổ não nhìn một cái trên người mình cái này không quá dài váy. Bây giờ có thiếp thân mua kiếm, người muốn lên này Ôn Lễ hỏi, coi như là mượn cơ hội lần này, huống cô nương nhóm công khai ta nửa yêu thân phận. Mặc dù các tỷ muội đều sớm biết được, nhưng luôn là phải có cái chính thức trường hợp. À, thanh mi mắt khẽ run, hôm nay có tử công tử đệ lấy chứng tử, liền không thể thích hợp hơn. Thứu công tử? Nói là sư đệ a. Ôn Lễ bén nhận ra được trước mắt người thị nữ này ở nhắc tới tử công tử lúc Kia một đôi màu sáng trong con ngươi thoáng qua sáng lời tình cảm. Lại là một đề ý sư đệ cô nương. Ôn Lê cũng không ngoài ý muốn. Nàng ngược lại có chút ngoài ý muốn A Thanh người thị nữ này lại có thể rất ôn hòa nói chuyện với nàng, hơn nữa, tựa hồ không gì kiên kỵ, thật giống như không có coi nàng là thành người ngoài. Ôn Lê coi như sẽ không tự khoe là mỹ nhân, nhưng A Thanh gia Hoa Nguyệt lâu nữ tử thái độ đối với nàng, nàng cũng kiến thức qua. Cùng đám kia trong mắt bước lựa nữ tử so sánh, có thể như vậy bình tĩnh đối đãi nàng A Thanh cô nương. Đầu tiên chính là cùng người khác bất động. Ôn Lê cảm thấy có lẽ là nửa yêu trải qua để cho A Thanh so sánh những cô gái khác dưỡng thành trưởng trạng tính cách. Cô Nương, bây giờ có tiếp Mua Kiếm, ngài nhìn nhưng chớ có cười. A Thanh đứng thẳng một ít, vừa nghĩ tới muốn ở ngài như vậy tiên môn đệ tử trước mặt sử kiếm, thật đúng là mắc cỡ, nên nói là phục Hi môn trước tính tám quả nhà. Bất nhập lưu Mua Kiếm, ở ôn lên như vậy cô Nương xem ra cũng không chính là buồn cười sao? Ngươi biết ta sẽ sử kiếm. Ôn Lên ngoại ý muốn xem A Thanh, luôn cảm thấy cô Nương bộ dáng nhìn một cái đứng lên, vẻ mặt lãnh đạo, chính là giống như kiếm khách kia. A Thanh nói chỉ chỉ một bên màu đen cũ rách váy áo, nhưng thứ kia là vết kiếm đi. Tưởng. Ôn Lê ôn tiếng, suy nghĩ kỹ một chút, nửa yêu có thể bình an lớn lên, sẽ thủ đoạn phòng thân là nhất định phải, không đáng giá nàng kinh ngạc. Sẽ không buồn cười." Ôn Lê nói. "Cái gì? A Thanh không có hiểu. Mua kiếm, không có cái gì buồn cười." Ôn Lê vẻ mặt chăm chú. A Thanh làm như không nghĩ tới Ôn Lê không ngờ chăm chú đáp lại nàng đùa giỡn lời, túi đầu tiếp tục bật dịu, thích biết được. "Ừm." Ôn Lê nhẹ nhàng gật đầu, nàng không tiếp tục hỏi thăm, mà là chợt nhớ tới chuyện gì, hướng về phía A Thanh mở miệng. "Ta cũng là nửa yêu." Ở Ôn Lê thị rất trong, tên là A Thanh thị nữ rõ ràng sửng sốt một chút. Cô nương Cô đương nói gì? A Thanh kinh ngạc xem Ôn Lê, làm như toàn bộ cho ngất, kia ánh mắt trong suốt trong biết đầy ngạc nhiên. Ôn Lê nghĩ thẩm hiền nhiên, ở thị nữ trong mắt, bản thân như vậy trong tiên môn người tuyệt đối cùng nửa yêu không dính nổi bên. Ta cũng là nửa yêu, giống như ngươi. Ôn Lê giọng điệu hòa hoãn để cho người an tâm, cho nên không có gì đáng ngại. Ừm. A Thanh cúi đầu, giống như là đang tiêu hóa tin tức này. Ôn Lê không thèm để ý. Phải biết, nàng là nửa yêu tin tức, liền xem như hướng về phía Từ Trường An, hướng về phía những sư muội kia cũng không có nói qua, lại hướng về phía một thị nữ nói ra khỏi miệng. Tự nhiên không phải nàng nổi hứng bất chợt, mà là đây chính là Trúc Bình Nương phân phó. Ôn Lên là rất thông dĩnh cô Đường, Trúc Bình Nương lúc trước nói với nàng nàng khổ não, lại cố ý để cho A Thanh cái này nửa yêu tới hầu hạ nàng. Thâm tư chiêu nhiên, nói tóm lại chính là dùng bản thân nửa yêu thân phận, tới kích thích một cái đều là nửa yêu A Thanh lòng cầu tiến. Nửa yêu là có thể có tương lai. Đại khái là như vậy đi. Ôn Lê không hiểu rõ lắm để cho tự mình làm chuyện như vậy ý nghĩa là cái gì, nhưng là nàng nhận sư bá tình, phân phó loại chuyện nhỏ này, một cái nhấc tay. Ôn Lê đơn giản suy tư một chút là có thể hiểu Trúc Bình Nương cách làm. Nhưng là nàng có thể hiểu, nhưng cũng đành chịu. Nàng có thể minh bạch sư phụ nhắc tới sư bá thời điểm, vì sao luôn là nghiến răng nghiến lợi, một bức giận không nên thân nét mặt. Chốc tiền bối, vị kia đồng quân sư bá, một tấm chân tình không ở mộ vũ phong sư muội trên người, ngược lại đối trong trần thế cô nương như vậy để ý, liền trợ giúp một cái rười yêu cô nương dung nhập vào hoa nguyệt lâu, cũng tính toán đến cực điểm. Loại chuyện như vậy, ở sư phụ trong lòng của bọn họ, nhất định là không có ý nghĩa gì, lãng phí thời gian. Nhưng Ôn Lê Thủy Trung cho là, một chuyện có ý nghĩa hay không, chỉ có chính mình mới hiểu, người ngoài là không cách nào cho ra định nghĩa. Ở Ôn Lê tâm tư sống động thời điểm, A Thanh cũng muốn rất nhiều, nàng đi vòng qua Ôn Lê sau lưng, xem cô gái trước mặt vóc người rất hiếu kỳ, chơi thì chơi, A Thanh lúc này là thật sự có chút mong muốn biết được Ôn Lê một cái rơi yêu, hơn nữa còn là một đã hoàn toàn bị đưa tới đáy lòng huyết mạch rung động cùng tàn sát dục vọng tồn tại là như thế nào biến thành bây giờ như vậy bộ dáng ôn u, đối một thị nữ còn như vậy, đơn giản tiếp xúc sau, A Thanh cũng rất rõ ràng, Ôn Lê cái này xem ra khó có thể tiếp xúc, vẻ mặt lạnh nhạt nữ tử nội tại Ôn U, nàng thừa nhận nếu như năm đó Ôn Lê vào tới không phải Mộ Vũ Phong mà là đi theo nàng, nhất định sẽ không trưởng thành thành như vậy tính tình. Chẳng lẽ Thạch Thanh Quân liền thật so với nàng sẽ dạy tiểu cô nương sao? Làm sao có thể? Không phải A Thanh xem thường Thạch Thanh Quân, so sánh với Thạch Thanh Quân cái đó siêu nhiên tiên tử, A Thanh cảm thấy mình cái này nửa yêu cũng so với nàng còn có nhân tính. Liền lấy trước mắt Ôn Lê theo lệ. A Thanh trong mắt dắt lên một tầng huỳnh quang. Ở A Thanh thị rất trong, có thể rất rõ ràng cảm giác được Ôn Lê thần hồn bên trên thiếu sót cùng lực điểm, đó là trúc bình nương cưỡng ép chia liêu Ôn Lê nửa yêu huyết mạch lưu hạ lỗ hổng. Ngược lại không phải là nói nửa yêu huyết mạch là khó như vậy lấy chia vật mà là Ôn Lê Thiên Phú thật sự là quá tốt rồi, chấp hành độ khó vượt qua Trúc Bình Nương tưởng tượng, nàng vì làm hết sức cất giữ Ôn Lê Thiên Phú, khó tránh khỏi liền làm không tới hoàn mỹ, lưu lại thiếu sót mặc dù cũng sẽ không đối bây giờ Ôn Lê có ảnh hưởng gì, nói cho cùng chẳng qua là thần hồn bên trên một cái nào đó khoảng chấn động không yên, thậm chí coi như bị Trúc Bình Nương phát hiện, nàng đoán chừng cũng sẽ không cho là đây là thiếu sót, dù sao Ôn Lê khoảng cách càn khôn cảnh còn rất xa, loại này không ổn định thiếu sót chấn động cũng không thể bị người lợi dụng đối phó Ôn Lê, duy nhất so ra sáng rõ khuyết điểm chính là thần hồn không yên sẽ ảnh hưởng đến ngày sau Ôn Lê đánh vào càn khôn cảnh cái này thần hồn thiếu sót ở đây, ôn lê gần như không có khả năng tiến vào càn khôn cảnh. vấn đề là cho đến bây giờ, thanh châu tổng cộng liền hai cái càn khôn cảnh. nhưng là lớn nhỏ cũng là không ổn định vật. ai biết loại thiếu sót này có thể hay không bởi vì ôn lê tâm tính chuyển hóa mà trở nên năng liệt. mấu chốt nhất chính là đối với càn khôn cảnh tồn tại mà nói, ôn lê loại này thần hồn bên trên thiếu sót vết thương hoàn toàn thì không phải là phiền toái gì vật, nàng có thể nhẹ nhõm xóa đi chút bình lương chiên liễu ôn lê vết mạch dấu vết lưu lại. là chân chính một cái nhấc tay, thạch thanh quân đâu? thạch thanh quân một cái nhấc tay nàng giơ tay sao? Sách liên thạch thanh quân nữ nhân kia tính tình nếu là thật sự lưu ý nhà mình tiểu bối liền sẽ không để ôn lê thần hồn bên trên thiếu sót một mực bại lộ ở nơi nào liên một cái nhấc tay cũng không có làm đủ để thấy được thạch thanh quân đối với tiểu bối hoàn toàn là không quan tâm không thèm để ý a thanh hí mắt lại cảm thấy cũng bình thường nếu là thạch thanh quân có tình cảm sẽ quan tâm tiểu bối đó mới kỳ quái vô dụng nữ nhân a thanh nghĩ như vậy cũng là bởi vì thạch thanh quân không thèm để ý tiểu bối mới để cho rõ ràng cả người đều là bí mật từ công tử vẫn còn ở làm cái gì đệ tử mặc dù xem ra công tử giống như vui vẻ chịu đựng, nhưng A Thanh vẫn là cảm thấy mười phần quá dị. sao nói là phí của trời sao? liền xem như A Thanh, xem có thể làm cho đạo vận nhượng bộ lui binh nam tử ở trong phòng bếp nấu cơm, cũng cũng muốn nếm thử một chút mùi vị. A Thanh nghĩ thầm còn là mình hào phóng, trực tiếp cấp công tử một thứ một tịch vị trí. so với Thạch Thanh quân mà nói, bản thân nên càng giống như là cái người tốt. đúng. A Thanh không chút biến sắc giơ tay lên, có một đạo mắt thường không thể nhận ra khí tức theo ôn lệ máu giống như du long mà lên, sau đó nhẹ nhàng chui vào ôn lê mi tâm. Ôn Lê cũng hoàn toàn không có chú ý tới cái này song chấn động bé nhỏ, ngược lại có chút để ý cúi đầu. Lúc này, váy áo của nàng đã đổi xong. Ôn Lê không hiểu váy áo, cho nên nàng bây giờ xuyên váy áo, trang điểm đều là trước mặt người thị nữ này chọn lựa, cụ thể thành hình sau là cái dạng gì, Ôn Lê cũng không hiểu rõ lắm. Cô nương ngài nhìn một chút cái này váy áo, còn hài lòng. A Thanh nói xong, mắt thấy Ôn Lê đi tới gần cạnh, liền che mặt cười. Nàng cho là mình lại thắng Thạch Thanh Quân một lần. Ngay tại vừa rồi, Thạch Thanh Quân một mực coi thường, Ôn Lê thần hồn bên trên phân chia qua dấu vết, bị nàng tỉ mỉ xóa đi. A Thanh sẽ làm ra loại chuyện như vậy lý do có thật nhiều. Tỷ Như nghĩ lại thắng Thạch Thanh quân một lần, tỷ như bởi vì Ôn Lê là trúc bình nương văn gói, mà nàng coi như thích kia bình nương. Tỷ Như, công tử cùng vị này Ôn cô nương có rất rõ ràng liên hệ, kết một tiện duyên luôn là tốt. Nhưng trọng yếu nhất, hay là nàng muốn làm, đi ngay làm. A Thanh cảm thấy, liền mới vừa chung sống đến xem, nàng cùng Ôn Lê tương tính cũng khá. Ai nói Ly Hoa là rắn kẻ thù trời sinh? Ôn Lê, nàng nhìn trong gương cái đó xa lạ tồn tại. Cái này đoàn trang người đẹp. Là ai? Chương 483, nửa yêu thích, chương 483 nửa yêu thích. Mặt kia sau, A Thanh cười tủm tỉm nhìn phía trước, chỉ thấy Ôn Lê hai tay kéo lại mép váy hướng lên trên, đoan trang thanh tú trên mặt mũi mang theo nghi ngờ, ánh mắt thanh triệt thấy đấy không chứa một tia tạp chất. Ngoài cửa sổ truyền tới tí ta tí tách tiếng mưa rơi. Ôn Lê trợn to hai mắt, phản phất nhìn thấy cái gì vô cùng sức công phá hình ảnh, điều này làm cho suy nghĩ của nàng bước vào bùn lấy ao đầm, hồi lâu cũng chưa có lấy lại tinh thần. Trong gương cô nương là bản thân. Ôn Lê mặc dù là nữ tử, bây giờ cũng bắt đầu mặc trang phục, nhưng đối với Ôn Lê cái này mới từ đạo bào quá độ đến váy dài, tóc ngắn quá độ đến tóc dài giai đoạn A Thanh cái này tình thông nữ tử lục nghệ thanh lâu cô nương xuất hiện, đã xưng được là hàng duy đắc kích, nàng đại khái không nghĩ tới, bản thân cũng có tốt như vậy nhìn thời điểm. A Thanh ở một bên đôi mày mang cười, nàng không ngờ cảm thấy mình thủ pháp để cho Ôn lên như vậy kinh ngạc, rất có cảm giác thành công, cũng là kỳ quái. Nàng từ khi bước vào càn khôn sau, cái gọi là cảm giác thành tựu đã hồi lâu chưa từng xuất hiện. Ừm, cười một tiếng. Đẹp mắt cô nương, không đàng hoàng trang điểm, tóm lại là phí của trời, đây cũng là A Thanh tại bên trong Hoa Nguyệt lâu sở học đến vậy. Ôn Lê mặc dù có cực tốt dung nhan, nhưng là người dựa vào y trang, Nàng nguyên bản trang điểm nhưng không cách nào hoàn mỹ phóng ra nàng kia thâm tàng bất lộ sức hấp dẫn. Chủ yếu là từ một mang theo vài phần nam tử ánh khí nữ hán tử chợt biến thành như vậy đoan trang ưu nhã người đẹp. Chỉ cần là nhận biết Ô Lê, rất khó không nhận ra. Ô Lê, nàng nhìn trong gương bản thân, thủy tụ váy dài, dưới váy bảy từ màu trắng từ từ chuyển hóa thành màu đỏ, ở ngoài cửa sổ trang sáng dưới hạ phản xạ màu bạc quang. Kia gấu váy thật dài, đem mắt cá chân cũng gói lại, hai tầng vụ xa bên trên là chút đoan trang mép váy. Sắc sắc áo trong tiếp theo giống vậy màu xanh thấm và áo kiểm chế ở ngực, lộ ra ôn lê trắng nõn cổ xinh đẹp hào phóng, đoan trang chỉnh tề. vào giờ khắc này trong gương ôn lê thật là an tĩnh nhất nữ tử. có lẽ là khí chất nguyên nhân, ngay cả lối đứng đều là như vậy yêu nhã, chỉ toàn ấm áp đá lừa chiếu ở gò má của nàng bên trên, da thịt trắng loáng trên có ánh sáng lưu hòa, nhìn qua thông suốt ấm áp, cái gọi là tĩnh mịch vẻ đẹp. ở một ít thời điểm, tương phản cảm giác thật muốn áp đảo hết thảy thẩm mỹ. kỳ thực ôn lê ăn mặc như vậy cũng không phải là cái gì để cho người kinh diệm hóa trang, dù sao vô luận là hoa nguyệt lâu hay là mộ vũ phong, đều có quá đa đoan trang yêu nhã cô đường, các nàng luôn là tâm bình khí hòa, cho dù bị tán dương cũng chỉ sẽ che miệng cười khẽ không cao ngạo, không kiêu ngạo, ôn hòa ưu nhã để cho người ước mơ. So với những thứ kia đem đoan trang khắc ở trong xương các nữ nhân, ôn Lê sáng rõ phải kém không ít, trên người nàng vẫn còn có chút không khí ngột ngạt chất. Nhưng là đối với tương phản trước mặt, toàn bộ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lúc này ôn Lê, ở A Thanh trong lòng có thể nói hoàn mỹ. Ừm, dù sao cũng là bản thân cấp chọn váy áo, không hoàn mỹ, cũng phải là hoàn mỹ. Như vậy váy áo? Ôn Lê phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng tao mày, mà trong kính nữ tử đi theo cao mày, liền khiến người vô cùng đau lòng. Có chút không quá thích hợp ta. Ôn Lê xoay người lại nói, Nàng chỉ là muốn một thân bình thường váy, cũng không có nghĩ đến sẽ bị trang điểm thành như vậy. Cô đương tiếp cho rằng là rất thích hợp. A Thanh Như nói thật đạo, cô đương là cảm thấy cái này thân váy có cái gì chỗ không tốt sao? Nàng mặt chân thành, tựa hồ nếu như Ôn Lê thật nói ra cái gì bất mãn địa phương, nàng lập tức liền đuổi. Nhưng Ôn Lê thật đúng là tìm không ra cái gì chỗ không tốt. Sương vũ không thích hợp rút kiếm, cái này cũng không tính lý do. Váy dài đưa nàng thân thể ngăn che nghiêm thật, bảo thủ bên trên đã làm được cực hạn, nói cứng cũng chỉ có không thích hợp ba chữ. Nhưng A Thanh lời kế tiếp để cho Ôn Lê buông xuống sách theo váy tay thời gian đã không còn sớm nếu là đổi lại một thân váy dài đoán chừng muốn chỉ hoãn liền như vậy đi ôn lê nói tốt a thanh thấy vậy nói còn có chút cảnh góc tiếp cấp cô nương chỉnh lý một chút theo a thanh để cho ôn lê ở bàn trang điểm trước ngồi xuống bận rộn lúc xem ôn lê cái này ôn nha đầu đối đãi so với mình nhỏ yếu người thời điểm không tranh không nhau nhau yên nhẫn lễ độ lơ đáng chỉ biết đem thiện ý chỗ triển lộ ra sẽ không để cho bất luận kẻ nào cảm thấy không vui kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút có tính tình như vậy ôn lê vốn là đoan trang ưu nhã nếu như ôn lên là một người đàn ông như vậy nàng nhất định là một không hơn không kém quân tử không phải cái loại đó không lập nguy tưởng nguy vật cũng không phải quản gia quản đến trên giường sắp thôi mà là chân chính quân tử thì giống như hoa lan bình thường a thanh khó có thể tưởng tượng như vậy ôn lên lại là nửa yêu lại có như vậy sắc bén vô cùng kín ý. coi như ở nàng niên đại đó như vậy cô nương cũng là cực kỳ hiếm thấy đáng tiếc a thanh nghĩ thầm nếu như ôn lên cùng nàng là cùng cái niên đại cô nương nói không chừng có như vậy một quang minh người phụ bồi nàng cũng sẽ bước lên không giống nhau con đường đáng tiếc a thanh than thở dừng ôn lên ngẩng đầu lên, tiếp nói là cô nương tóc dài mới xúc, nếu như lại lâu một chút chính là cực tốt. A Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như ôn lê tóc lại lâu một chút, nàng chỗ chuyển lộ ra đoan trang và yêu nhã có thể lại phóng đại gấp đôi. Bây giờ tóc ngắn mặc dù không tệ, thì giống như nước lớn trưởng công chúa, không thiếu mấy phần cao không thể chạm khí chất, nhưng rốt cuộc còn chưa đủ nhu hòa. A Thanh yên lặng từ trong ngăn kéo lấy ra một màu trắng rua rua băng tóc, sau đó nhìn chầm chầm ôn lên mặt, cô đương muốn thử một chút sao? A Thanh cảm thấy vẫn có biện pháp để chỉ cần để cho Ôn Lê đeo lên cái này mềm nhũn băng tóc, sau đó hai bên trên lại xứng một đá quý mặt dây chuyền, liền tuyệt đối có thể diễm áp quân vương. Ít nhất, chúc bình nương cái đó muốn gì không có gì nữ nhân nhất định là bị ép cái đó. Không cần. Ôn Lê đứng lên, đi thôi. Như vậy. Được rồi. Á Thanh có chút thất vọng than thở. Đáng tiếc, vào giờ khắc này, nàng chợt cùng phi la cư nữ tử trung tình. Nguyên lai, like, có một trang ngẫu để cho bản thân thi làm là thú vị như vậy chuyện sao? Nghe nói, nghe nói trong trần thế các tiểu cô nương khi còn bé đều là thích thú đông, trang phục búp bê bây giờ nàng đây có tính hay không là đền bù nàng không tồn tại tuổi thơ lúc này a thanh trong mắt đắp lên một tầng nhàn nhạt màu hồng sương ngủ sương ngủ sau là không che nổi mê người sát thái nếu là nếu là có thể giống như là đối ôn lê như vậy đối vân cô nương a thanh động tâm lợi hại đang làm vân tiện một lần thị nữ cùng nàng dắt tay đi gặp từ trường an một lần sau a thanh có thể tính là bị vân tiện công lược hoàn toàn nàng thật thật chính là thích vô cùng cái đó từ trong xương cũng viết đầy để cho người thích yếu tố vân cô nương ôn lê có chút kỳ quái xem trợn hô hấp biến loạn đầu từ từ kém trong mắt lóe ra trong suốt ánh sáng a thanh nàng là thế nào thế nào lòng rối loạn, ôn lê cũng sẽ không cho là loại biến hóa này là bởi vì mình, dù sao nàng cái này xuyên áo đều là a thanh tay nắm tay xuyên, nếu là sẽ đối với nàng động tâm, cũng không đến nỗi đến lúc này, a thanh bên này đang tìm một món có thể xuyên áo khoác, sau dẫn ôn lê đi bữa tiệc, ôn lê xem nàng là bình nương văn muối, lại là nửa yêu, ôn lê liền hỏi người là thế nào, nhớ tới thích người, a thanh tùy ý nói thích người, ôn lê gật đầu một cái, đúng nha, nửa yêu cũng có thể có như vậy xa xỉ tình cảm. Ôn Lê có lúc không rõ ràng lắm tình cảm loại vật này có hay không bởi vì nàng là nửa yêu, cho nên cùng bình thường nữ tử không giống mấy. Mà trước mặt liền có một cái như vậy nàng cảm thấy không sai cô nương, cũng cùng là nửa yêu. Thích, là cái gì cảm giác? Ôn Lê hỏi một không quá giống là nàng có thể hỏi ra miệng đề tài. A Thanh sững suốt một chút. Hiển nhiên, A Thanh không nghĩ tới loại này khuê mật giữa tư mật thoại đề sẽ xuất hiện ở nàng cùng Ôn Lê giữa, liền nàng cũng ngơ ngác một hồi. Nhưng khi A Thanh nhìn thấy Ôn Lê chăm chú, không có chút nào chấn động ánh mắt sau, trong lòng lên mấy phần bất dĩ. Cô nàng này. Ánh mắt gì? Đừng nói tư mật thoại đề ôn lê kia mặt cầu học thuật vấn đề bộ dáng trời mới biết nàng lối suy nghĩ là dạng gì a thanh hướng về phía ôn lê nói kỳ thực tiếp thân không có kinh nghiệm gì không rõ ràng lắm thích là thế nào cảm giác thích là cái gì cảm giác chính a thanh cũng nói không rõ nàng mà nói thích loại này điều kiện tiên quyết là tín nhiệm đối phương chuyện vốn là tuyệt đối không thể nào xuất hiện ở trên người nàng nếu không phải tiểu công tử dễ dàng xua tan bên người nàng đạo vận lồng giam để cho nàng tránh khỏi không giải thích được bị thiên đạo ma diệt a thanh là không thể nào đem tính mạng mình sức nặng bám vào một cái khác trên người. Chính là bởi vì từ trường an xuất hiện, triển lộ ra thần bí để cho A Thanh ý thức được bản thân cũng không phải là cao cao tại thượng, cho nên gần như bị trong nháy mắt đánh rất phàm trần nàng, mới có thể ở mê mang sau, như vậy động tâm. Phải biết, bầu trời tiên tử sẽ không đối người phàm động tâm, trừ phi nàng ý thức được mình đã không phải tiên tử. Trên một điểm này, A Thanh là như thế này, Thạch Thanh Quân sao lại không phải? Thạch Thanh Quân trước là bực nào kiêu ngạo tồn tại, có ở đây không bị cái kia đạo bạch ngọc thông thiên tử lôi ảnh hưởng hung hăng té rất ở trong nước bùn sau, Chật vật không chịu nổi nàng mới ý thức tới. Nguyên lai nàng cũng chỉ là một người đàn bà bình thường. Người luôn là như vậy, không rõ ràng làm sao. Cũng đúng, Ôn Lê không ngoài ý muốn. Nhìn A Thanh kia trong mắt tình cảm, có lẽ tái phát men một ít ngày giờ, A Thanh là có thể cho nàng một gồm có tham khảo ý nghĩa đáp án. A Thanh nhún đầu, thích cảm ra sao? Thật là rất phức tạp, chẳng qua là nhớ tim đập vô cùng nhanh, mà đối công tử cùng Vân cô nương thích, lại không quá vậy. Khi đó từ Trường An đi tới cho nàng che rủ, bên người còn bao quanh vợ hắn điểm trang lúc lưu lại son phấn mùi thơm. Cho dù là bây giờ nghĩ đến, đều là như vậy để cho người an tâm. vẫn tiện so với từ Trường An. Đối với nàng đánh vào thậm chí có phần hơn, vị kia Vân cô nương từ đến biết được nàng là nửa yêu, lại đến trong chú thấy được nàng ánh mắt. Vô luận là ở đâu cái giai đoạn, ánh mắt cũng thủy chung như một. Bị ánh mắt như vậy xem, mặc dù sẽ có một loại không mặc quần áo vay xấu hổ cảm giác, nhưng nhiều nhất hay là thích, hy vọng nàng có thể nhìn hơn bản thân hai mắt. Một có thể đối mặt nội tâm trao đổi cô nương, á thanh như thế nào lại không thích. Xách. A Thanh vào giờ khắc này, khắc sâu phát hiện mình là thế nào ác liệt người. Thích một người vậy thì thôi, hai cái này cũng thích. Tính là cái gì? tiếp chuẩn bị xong. A Thanh phủ thêm áo khoác, cầm lên một bên lê hoa rủ nói, cô Đường, chúng ta đi bữa thì đi. Ôn Lê nháy mắt mấy cái, nàng nhận ra A Thanh trong tay như vậy màu sáng lê hoa rủ, cái này rủ, nàng nên không có nhận lầm. Cái này dù là mộ vũ phong bên trên định dạng, hơn nữa còn là những thứ kia ước mơ sư muội của nàng nhóm làm ra dấu hiệu, làm như tại dạng này, mặc dù bên trên treo lê hoa là có thể thân cận nàng. A A Thanh phát hiện Ôn Lê có chút kinh ngạc tới mắt, giải thích nói, cái này dù là từ công tử tặng cho tiếp, cô Đường, thế nào? Sư đệ đưa. Ôn Lê không gật không lắc, coi là vậy đi. A Thanh quay đầu cười, kỳ thực không phải từ trường ăn đưa cái này dù là mộ vũ phong vật, nói chuẩn xác là từ trúc bình nương chỗ kia mới tới. ôn lê rõ ràng sư đệ sẽ không như vậy dễ dàng tặng nữ tử lễ vật, nhưng là nàng cũng không đâm thủng, chẳng qua là chợt ý thức được. có lẽ trước mặt người thị nữ này sở ưa thích người là ai? mới vừa cô nương này trong mắt rung động cùng động tâm, là cho sư đệ sao? cũng bình thường. tiếp cấp cô nương chuẩn bị một thanh mới rủ, liền không cùng ngài tương hợp. a thanh lấy ra một thanh hoang nguyệt lâu rủ đưa cho ôn lê, ôn lê nhận lấy rủ, gật đầu. bây giờ ra cửa che rủ, nàng cũng đã quen, liền cùng thói quen từ trường ăn trên người luôn là vòng quanh đám kia cô bé son phấn khí vậy. Nhưng ngay khi hai người sắp bước ra cửa phòng thời điểm, chợt cửa bị đẩy ra, một thở hồng hộ thiếu nữ áo vàng và vào. Thanh tỷ tỷ. Thiếu nữ vừa vọt vào, vẫn không nói gì liền thấy trong phòng cảnh tượng, cả người đều là sướng sốt một chút. Ánh mắt kia không dám tin. Cái này cùng nàng Thanh tỷ tỷ một mình nữ nhân. Là ai? Hoa Nguyệt lâu trong lúc nào có đẹp mắt như vậy cô nương? Như vậy cô nương, để cho xông vào thiếu nữ trong nháy mắt cảm nhận được nồng nặng tự ti cùng tự ti mà cảm, để cho nàng trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả lời đều nói không ra. A thanh thấy vậy, cấp ôn lên một thấy này ánh mắt, sau đó đi tới, bất đắc dĩ nói, người nhà đầu này hấp ta hấp tấp, đây là thế nào thanh tỷ tỷ thiếu nữ áo vàng ánh mắt kia rất nhanh rất nhanh liền tràn đầy bị khuất, ngươi nói ta ngủ một hồi liền yêu ta đứng lên nhưng nàng vừa mở ra mắt liền a thanh cái bóng cũng không có nhìn thấy thật muốn cho là nàng phải không nghĩ bản thân nhìn thấy nàng khiêu vũ mới cố ý phơi nàng đi ra liền nghe nói a thanh đi theo một rất dễ nhìn cô nương tới bên này nàng dĩ nhiên là rất gấp hai người một mình hay là đẹp mắt như vậy nữ tử thiếu nữ áo vàng nuốt ở a thanh sau lưng lén lén xem bô lê mặc dù nàng rất muốn nói một câu đây là lấy ở đâu hổ mỹ tử nhưng đối mặt ăn mặc như vậy người đẹp thiếu nữ cũng biết vô lễ vậy rất không thích hợp là một loại khinh nhẫn vì vậy lòng ghen tị hòa lẫn bất an cùng tự ti kia ủy khuất liền hóa thành nước mắt tích góp ở hốc mắt đào quanh là bình nương khách nhìn bộ dáng của ngươi a thanh chỉnh sửa một chút thiếu nữ áo vàng xót xét tóc mái nhẹ nhàng thở dài tình cảm rất quái lạ gì nha đầu là ghen đi nhưng an ôn lê dấm thanh lâu cô nương, mộ vũ phong đại sư tỷ thanh môn bản thân đây là thế nào xuống lại dưới gầm trời này thật là cái dạng gì chuyện cũng có thể phát sinh xin lỗi a thanh xem nàng nhu hòa nói từng Thiếu nữ áo vàng cũng bình tĩnh lại, nàng nhút nhát đi tới Ôn Lê trước mặt, khuất thân. Vị tỷ tỷ này, tiếp tiếp thất lễ. Không có chuyện gì. Ôn Lê bình tĩnh nhìn trước mặt cái này năm nhất nhỏ, xem thiếu nữ gắt gao nắm A Thanh và Táo bộ dáng. A Thanh có người thích, cũng có thích nàng cô nương. Làm bình thường nửa yêu, cuộc sống nên coi như là viên mãn. Chẳng qua là, nàng thích người nếu là sư đệ, kết cục hoặc giả liền không như vậy tốt. Ánh mắt ở A Thanh dùng sức nắm cán dù bên trên lướt qua. Mà thôi, không liên quan Ôn cô chuyện. Chương 484: Thạch thanh quân dự tiệc, chương 484: Thạch Thành quân dự tiệc đêm có thị nữ mặt tưởng hường hạ ánh mắt giống như mọc dễ vậy ý, ôn lê trên người không chịu rời đi nàng không dám tin trước mắt cái này công chúa vậy tỷ tỷ không ngờ lại là mới vừa nàng cùng các tỷ muội cùng nhau nhìn lén cái đó hiên ngang tiên môn cô nương mọi người đều biết có một tiên môn cô nương đến tìm các nàng bình lương nhưng theo các tỷ muội từng cái một nhập biến các nàng đều cho rằng cái này tiên môn cô nương đã về trên trời nhưng không nghĩ nguyên lai là ở lại chỗ này đổi một thân xi măng nếu không phải là a thanh như vậy nói cho nàng biết nàng là nhất định không thể tin được ôn lê nhìn mới tới dẫn bản thân đi bữa tiệc đỏ mặt lén lén nhìn nàng thị nữ. Nhìn chăm chú phía trước A Thanh càng ngày càng xa bóng dáng. Lúc trước cái đó cho nàng thay háo váy nửa yêu A Thanh ở thiếu nữ áo vàng tới sau, liền cho nàng nói xin lỗi, sau đó do cái khác người đến mang đường, A Thanh thì cùng thiếu nữ áo vàng tương hợp một dù rời đi. Nghe A Thanh ý tứ, nàng đợi hồ là phải dỗ dành một cái tiểu cô nương, cho thêm tiểu cô nương đem rơi lệ sương đỏ đạm hóa một cái. Ôn Lê nhìn ra, A Thanh đối thiếu nữ áo vàng 10 phần cư triều. Thời giáp hát sao? Ôn Lê suy nghĩ A Thanh lúc gần đi đợi tốt lắm giống như đùa dẫn bình thường hình dung chính nàng cùng thiếu nữ quan hệ nữ, cười một tiếng. Đây là Ôn Lê tiếp xúc gần gũi qua cái đầu tiên cùng nàng có thể bình thường trao đổi nửa yêu, cấp ôn lê lưu lại ấn tượng thật sâu. dĩ vãng nửa yêu, hoặc là chính là đã bị lạc ở trong dục vọng, hoặc là chính là huyết mạch kém hóa không cách nào đối thoại. a thanh, ôn lê cảm thấy mình ngoài ý muốn đối với nàng rất có thiệt cảm. có lẽ là đối phương thân là nửa yêu lại có thể buông xuống không chịu nổi đi qua, chống đỡ đám người khác thường tầm mắt cố gắng theo đuổi tốt hơn, càng an ổn sinh hoạt. hay hoặc giả là a thanh có người thích, cũng có người thích nàng. nếu là có cơ hội, có lẽ sẽ mong muốn ngồi xuống, thật tốt trò chuyện một trò chuyện. lúc này. Mới tới thị nữ phát hiện Ôn Lê nhìn chằm chằm A Thanh bóng lưng, trên mặt đỏ ửng đạm bạc mấy phần. Nàng cẩn thận nói, "Tỷ tỷ, A Thanh nàng mặc dù là nửa yêu, cũng là không có thương tổn qua người, ngài là không có cần thiết." Nhìn như vậy nàng, hiển nhiên, thị nữ nhìn Ôn Lê nhìn chằm chằm A Thanh, còn tưởng rằng nàng đối với A Thanh là có thành kiến. Nàng có thể như vậy nghĩ là chuyện bình thường, dù sao Ôn Lê đẹp mắt thuộc về đẹp mắt, nhưng là rốt cuộc là tiên môn, mà tiên môn chia đôi yêu thái độ. Chư đuổi tận giết tuyệt, cũng tìm không ra cái thứ hai. A Thanh ở Bắc Tăng thành, liền đã từng bị rất nhiều tiên môn đi tìm phiền toái. Phải không? ôn lê tầm mắt thu hồi lại nhìn trước người cái này có chút sợ hãi nhưng là mặt mũi kiên định thị nữ là như thế này nàng mặc dù tính tình kỳ quái một ít nhưng nàng thật là tốt cô đường thị nữ ương tiếng mặc dù nàng đối mặt tiên môn nữ tử có ước mơ nhưng ước mơ sau vẫn có cái này không che giấu được sợ hãi nhưng là vì a thành nàng hay là cố lấy dũng khí dùng sức gật đầu ta biết được ôn lê cũng không giải thích chẳng qua là thu tầm mắt lại rồi sau đó giọng điệu hòa hoãn đi thôi cô mời thị nữ thở phào nhẹ nhõm trong mắt đối với ôn lê ước mơ sâu hơn mấy phần rõ ràng là cái tiên môn, nhưng cũng là ôn nhu như vậy tỉ tỉ. Nàng chống một thanh ô lớn, cùng ôn lê đi lên bong thuyền hướng xa xa hiên tính đi tới. Nhưng vào lúc này, chợt có một đạo tiếng nổ trong nháy mắt chiếu sáng bầu trời. ầm, kia sấm sét như kiếm quang, lóng lánh lại ẩn chứa cực hạn mũi nhọn, một cái chớp mắt mà thôi, ở trường không trong lôi kéo ra một đạo dài mấy trăm trượng điện mang. thật lâu không tan, thật giống như muốn viên cổ trường tồn. nha, thị nữ bị dọa sợ đến run một cái, nắm đũa tay sẽ phải bung ra, đang ở dù sắp rời tay thời điểm, ôn lê nắm đũa, rồi sau đó thuận thế đỡ thị nữ. nàng nhìn nhẹ nhàng run run thiếu nữ vượt qua một đạo chân nguyên. Vì vậy thị nữ trên mặt mũi thảm sắc từ từ biến mất. Nàng lúc này mới đứng thẳng người, thẹn thùng mặt đỏ bừng, "Cô, cô lương." "Thiếp, thiếp." Nàng rất xấu hổ. Thân là thị nữ, không ngờ bị tiếng sấm bị dọa sợ đến thiếu chút nữa liền dù đều không bắt được, trên đời này làm sao sẽ có nàng như vậy vô dụng nữ nhân. Sợ hãi sẽ sao?" Theo, thanh âm êm ái ở bên tai vang lên, thị nữ thẹn thùng mặt càng đỏ hơn. "Có, có chút sợ." "Vậy ta tới chất rủ." Ôn Lê Tuần Thế đem mặt dù nâng lên, đi tới thiếu nữ cạnh ngoài. Trong mắt, một không gian nho nhỏ liền xuất hiện. Cái loại đó gần như muốn tràn ra cảm giác an toàn đem thị nữ cái bọc. Nàng kinh ngạc nhìn Ô Lê. Thị nữ vốn tưởng rằng, nàng nói sợ hay sao, Ô Lê sẽ cùng nàng nói một tiếng, không cần phải sợ hoặc là không, có gì đáng sợ loại này nàng không biết nghe bao nhiêu lần vậy, như ngày xưa các tỷ muội an ủi nàng vậy. Nhưng không nghĩ cô nương không có an ủi cái gì, mà là dùng động tác tới xua tan nàng đối với tiếng sấm bất an. Loại cảm giác này, thị nữ mặt đỏ bừng, len lén ngẩng đầu lên nhìn một cái Ô Lê, sau đó liền nhanh chóng gật đầu. Loại này cảm giác cấm áp, có chút giống là từ công tử. Nghĩ như vậy, trong lúc nhất thời làm như cả trên trời lôi quang cũng không đáng sợ nàng thật giống như một bé ngoan nút ở ôn lê bên người nuốt ở nàng mặt dù hạ nhưng vào lúc này thị nữ chợt cảm giác được có người đang nhìn bản thân nàng tiêm thức quay đầu sau đó đã nhìn thấy một mang theo cái khăn che mặt nữ tử chống thuyền nhỏ bị người tiếp dẫn bên trên thuyền hoa đi lên sau cô gái này đang ở nhìn nàng cùng ôn lê thế nào ôn lê hỏi không không có gì có một mặt sinh cô nương thị nữ lắc đầu một cái ôn lê thuận thế nhìn sang liền nhìn thấy cái đó mới lên thuyền nữ tử một bộ màu sáng váy dài Trong ngực ôm một đống quả vật, những thứ này quả vật chen lấn nàng cũng không có tay đi che dù, chỉ có thể đem cán dù lấy một kỳ quái góc độ ôm vào trong ngực. Để cho Ôn Lê nghi ngờ chính là, cái này mới bên trên thuyền hoa nữ nhân đang nhìn nàng chằm chằm, trên khăn che mặt phương trong ánh mắt giống như có mấy phần không nói được tâm tình. Mặt Sinh." "Ôn Lê hỏi." "Không có chuyện gì, bình nương yến trong thành cô nương cũng là có thể tới chơi." Thị nữ lo lắng xem kia mới tới nữ tử, chỉ thấy gió vừa thổi, nữ tử trong ngực dù liền lung la lung lay, chút nước mưa thuận thế liền trên bảo, Nhưng nữ tử cũng không có để ý nước mưa, ngược lại là đem trong ngực quả vật ôm chặt hơn thiện nhiên đối với nàng mà nói, so với bản thân gặp mưa, bảo vệ trong ngực ăn không bị ẩm trọng yếu hơn. Thị nữ có chút bận tâm cái này mới tới nữ tử, cũng may rất nhanh liền có cái khác hoa nguyệt lâu cô nương phát hiện cái này mới lên thuyền mạo hiểm nữ tử, đi lên chiếu cố, dẫn đường. Không sao. Thị nữ thở phào nhẹ nhõm, sau đó hướng về phía ôn lê giải thích nói, bình nương yến luôn là phải chiếu cố kỹ lương những thứ này tới làm khách cô nương. Chẳng qua là không biết là cái nào tỷ muội mời tới tỷ tỷ, nàng cũng không ở một bên phục buổi Được rồi, chúng ta đi thôi. Ôn lên nghe vậy gật đầu, cũng sẽ không đi để ý, theo thị nữ nhập yến. Thạch Thanh Quân ôm trong ngực một đống mua sắm tới qua vặt, chéo váy theo thuyền thuyền nhẹ nhàng lắc lắc. Nàng chớp chớp mắt, mới vừa cô nương kia, Leon đi. ngược lại không nghĩ tới Ôn Lê lại còn có đẹp mắt như vậy thời điểm, bộ dáng này nếu không phải là thông qua kiếu ý, liền xem như Thạch Thanh Quân cũng không dám khẳng định. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Thạch Thanh Quân mày liêu nhíu lên. Ôn Lê thần hồn bên trên chia liễu qua dấu vết, thế nào biến mất? Đầu tiên nhìn nhìn thấy Ôn Lê, Thạch Thành Quân liền chú ý tới chuyện này, ở mới vừa ở với trong thành thấy Ôn Lê sau, Thạch thanh Quân liền muốn được rồi tìm thời gian đem Ôn Lê trên người mầm họa cấp loại trừ cũng không có nghĩ đến nàng chẳng qua là lại đi mua chút mức quả gặp lại ôn lê nàng thần hồn bên trên thiếu sót liền bị chữa trị chuyện gì xảy ra thạch thanh quân hoàn toàn không cách nào hiểu phải biết kia thiếu sót cũng không phải là tốt như vậy chữa trị trước mắt nên có lại chỉ có cản khôn cảnh tu vi có thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn mỹ đem xóa đi nhưng là nàng không có ra tay sẽ là ai chứ trong đầu thoáng qua ma môn vị kia dáng vẻ thạch thanh quân lắc đầu một cái cứ việc người hiểm nghi chỉ có một vị nhưng thạch thanh quân cơ hồ là trong nháy mắt liền phủ nhận cái suy đoán này tại sao có thể là nàng kia ôn lê là gặp chuyện gì Thạch Thanh Quân hiếp mắt suy tính hồi lâu, nhưng cũng tìm không ra một hợp lý giải thích. Bất quá rất nhanh, nàng liền bất đắc dĩ cười một tiếng. Thạch Thanh Quân chợt ý thức được một chuyện. Từ trường an ở nơi này trên chiếc thuyền này a. Có hắn ở, nghĩ đến, xuất hiện cái gì không thể tưởng tượng nổi chuyện đều không đáng được kinh ngạc, cũng căn bản cũng không cần gì suy luận. Cộng thêm Thạch Thanh Quân mới vừa có cẩn thận nhìn một chút, phát hiện ôn lê thần hồn được chữa trị cực kỳ hoàn mỹ, không có để lại bất kỳ mầm họa. Đối với ôn lê mà nói cũng là một chuyện tốt. Không nghĩ ra cũng không suy nghĩ. Nàng lấy tay tiến vào trong ngực một túi giấy, lấy ra một sinh sắn điểm tâm cắn hạ cảm thụ trong miệng hơi ngọt đường lót nghĩ thẩm quả nhiên là kia vân cô nương thích ăn vặt nàng đích xác là càng ngày càng thích đúng vị tỷ tỷ này lúc này dẫn linh thạch thanh quân hướng yến thính đi thị nữ chợ nói còn không có hỏi tỷ tỷ ngài là ai mời tới hôm nay yến cũng không phải là ai cũng có thể tới dù sao chuyện liên quan đến a thanh cho nên đối mặt thạch thanh quân cái này không nhận biết cô nương, nàng vẫn là phải hỏi rõ ràng có người cấp ta cái này thạch thanh quân từ mức quả trong túi lấy ra một lá bửa cái này cái nha đầu kia thị nữ nhận ra lá bửa quẹo mắt hung hăng quất một cái sau bất đắc dĩ nói, vị tỷ tỷ này, ngài rốt cuộc ở nàng chỗ kia hoa bao nhiêu bạc? Cũng không có bao nhiêu. Thạch Thanh Quân nghĩ thầm nàng chẳng qua là bao xuống toàn bộ mức quả phường trong toàn bộ điểm tâm, chuẩn bị đi trở về thời điểm cùng nhau mang theo núi. Tóm lại, ở nàng mua toàn bộ mức quả sau, kêu bán mức quả thiếu nữ liền đem nàng tôn sùng là khách quý, cùng nàng nói hôm nay có cái không sai hiến, cấp cái này nguyên bản thuộc về tín vật của nàng, để cho nàng tới chơi. Được chưa? Thì nữ nương chán. Cái đó thấy tiền sáng mắt nha đầu chết tiệt, quay đầu nhất định phải thật tốt nói một chút nàng. Bất quá, nếu như là trước mắt người tỷ tỷ này để cho nàng nhập biến nên không có gì đáng ngại đi. Thạch Thanh quân lô mãng nhìn cũng là tham ái quỷ, thị nữ chủ yếu vẫn là băn khoăn a thanh chuyện, dù sao cũng không phải là ai cũng có thể tiếp nhận nửa yêu, nhưng là tựa hồ không có sao. Ngược lại sau ngày hôm nay a thanh là nửa yêu chuyện vốn là cũng không giấu được. Mấu chốt nhất chính là bình nương đang ở trên thuyền, bình nương thế nhưng là tiên môn. Dựa theo thị nữ kinh nghiệm của dĩ vãng, nếu như là không có phương tiện người, đoán chừng liền thuyền đều lên không đến. Trước mắt tỷ tỷ có thể xuất hiện ở hoa nguyệt lâu, có thể xuất hiện ở trước mặt mình, liền đã nói rõ rất nhiều thứ. Lại nói thứ công tử cũng ở đây, nghĩ được như vậy thị nữ liền không còn đề phòng, thân thiết nói, tỷ tỷ, thiếp phải cảm ơn ngài chiếu cố cô nàng kia làm ăn, thính không được chiếu cố. thạch thanh quân cười một tiếng, điểm tâm mùi vị rất tốt, ngài có thể thích nàng tay nghề, chính là do so cái gì cũng mạnh. thị nữ cảm kích quá thân, chậm nhẹ nhàng đẩy ra một bên sơn cửa gỗ, tiến tính chính là nơi này, tỷ tỷ chơi cao hứng. Ừm. thạch thanh quân nhìn sang, chỉ thấy xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy bên trong nhà chập trật ảnh, như có đứt quãng tiếng đàn từ trong bay ra, nàng thoáng cảm ứng một cái, đang ở bên trong nhà tìm được chút bình lương. lý chi bạch đám người khí tức. Về phân nói từ trường an cùng Vân Thiện, ngược lại không có tìm được, bất quá hai người kia, khí tức của nàng vốn là lúc linh lúc mất linh. Thạch Thanh Quân ôm quả vật đẩy ra cửa hông. Vừa vào yên tính, xuống tới mặt chính là một cỗ nhàn nhạt mùi rượu khí, nhưng là nơi này mùi vị rất nhạt, hơn nữa nương theo lấy một cỗ say lòng người son phân khí tức. Thạch Thanh Quân quét mắt một vòng, phát hiện nơi này đều là một ít đang dùng nữa, nghe hát từ cô nương. Quả nhiên không có nhìn thấy một người đàn ông. Từng cái một bàn vông để ngang chỗ kia, tràn đầy các cô nương ngồi quỳ chân ở trước bàn, rối dương mắt nhìn mới tiến tới Thạch Thanh Quân mặc dù mang theo cái khăn che mặt, nhưng cho dù là thông qua ánh mắt cùng vóc người, cũng nhận ra đây không phải là các nàng quen thuộc nữ tử. Nha Minh yến đến rồi một người ngoài, kinh ngạc sau, làm các cô nương nhìn thấy Thạch Thanh Quân trong ngực ôm một đống quà vặn, liền đối với coi một cái, không tiếng động mà cười cười. Có thể thích hoa nguyệt lâu điểm tâm, tóm lại là rất có ánh mắt cô nương, nhất định là người trong sạch. Nghĩ như vậy, các nàng liền buông xuống đối Thạch Thanh Quân cảnh giác. Thạch Thanh Quân ở các cô nương trong tầm mắt, bị thị nữ mời nhập một đơn độc bàn nhỏ, trong lúc nàng quan sát tỉ mỉ Yến thính. chỉ thấy toàn bộ Yến tính 10 phần rộng mở, trung gian có một bị hoa tươi vây lượn người tặng. Phải là dùng để diễn xuất võ đài. Trên bình đài đã thu xếp bố trí xong, đang có một người mặc đàn phục nữ tử đang trên đài khải đàn, làm nóng bầu không khí. Quanh mình trên hiến hội cô nương làm gì đều có, có giúp vào với nhau nói thì thầm, có đối ở uống rượu. Thạch Thanh Quân thậm chí còn nhìn thấy có mấy cái đánh bài cô nương trên mặt dán bạch điều. Phía trên có đàn âm thanh, phía dưới ở căn bẫy. Đây chính là nữ tử hiến hội sao? Thạch Thanh Quân nháy mắt mấy cái, mười phần mới lạ. Một hồi nhập sau tiệc có không ít tiết mục, hy vọng ngài có thể thích, đúng. Nơi này điểm tâm, trà rượu còn mời tùy ý thị nữ hướng về phía Thạch Thanh Quân nói, lại gọi tới một bên Tiểu Nha Đầu phân phó mấy câu, sau đó đi ngay vội. Thạch Thanh Quân đem trong ngực điểm tâm đặt lên bàn, tầm mắt rơi vào Yến Thính một bên trên đài cao. Từ phía dưới không nhìn thấy phía trên tình huống, nhưng là nàng biết được Trúc Bình Nương cùng Lý Chi Bạch, Ôn Lê đang ở phía trên. Chẳng qua là không biết Từ Trường An có ở đó hay không. Thạch Thanh Quân vẫn không có cảm nhận được hơi thở của hắn, bất quá rất nhanh, sự chú ý của nàng liền bị vật nào khác hấp dẫn đi. Yến trên bàn có thật nhiều chuẩn bị xong điểm tâm. Chợt phát hiện, nơi này điểm tâm so với mình mua được còn tinh xảo hơn rất nhiều. Làm chứng môn Nàng ăn một ít đồng quân vật, nên cũng là thiên kinh địa nghĩa. Chương 485, hoàn mỹ dung nhập vào. Chương 485, hoàn mỹ dung nhập vào. Thạch Thanh quân ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn trên bàn kia trong suốt dịch tấu trái cây, không thèm để ý chút nào thỉnh thoảng có cô nương nhìn nàng. Chính mình cũng ăn đồ của người ta, bị nhìn chúng hai mắt không có gì đáng ngại. Thạch Thanh quân dĩ vãng không có tham dự qua con gái yến hội, đối với nàng như vậy mới thích trồng hoa, mai phấn hoa, an điểm tâm cô nương mà nói, hoa nguyệt lâu yến theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là giảm chiều không gian đả kích. Vì vậy nàng ngoại ý muốn thích nơi này không khí trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả tâm niệm từ trường an cũng bỏ vào sau. ở thạch thanh quân trong lòng từ trường an đã cảnh cáo qua nàng một lần tu hành không vừa vừa nóng nảy nàng bỏ ra hai thành tu vi chứng thực chuyện này cho nên thạch thanh quân cho là mình bây giờ cần làm chuyện chính là giống như như vậy thanh nhàn hưởng thụ sinh hoạt dựa trước cửa sổ xa linh thông sáng tiến tính trong dục niệm rắt rồi dưới thạch thanh quân thích dí thản nhiên cầm lên một bạch đào cắn một cái tươi non nhiều chất lỏng thơm ngọt ngon miệng chỉ là không có chút nào linh lực nếu là ở di vãng ngay cả là tốt nhất dưỡng nha quả nàng coi trọng chẳng qua là trong đó linh lực vị Loại này đơn thuần vì mùi vị mà ăn, ở Dĩ Vãng là không thể tưởng tượng. Lúc này, cái này không có mấy người ra mắt chân chính mặt mũi trưởng môn thậm chí tháo xuống cái khăn che mặt, lấy chân thật tướng mạo đối mặt cái này đầy sảnh thanh lâu nữ tử. Dĩ nhiên, người phàm khó có thể thấy thần, huống chi là đã từng bị đạo vận tràn ngập Thạch Thanh Quân, cho nên cứ việc nàng bại lộ mặt mũi, Hoa Nguyệt lâu cô nương có thể nhìn thấy cũng chỉ có nàng chân thật tướng mạo cực nhỏ bộ phận. Nhưng chỉ là như vậy, cũng đủ để cho Thạch Thanh Quân mơ hồ trở thành dưới lầu hiến tính tầm mắt tiêu điểm. Một, Nàng thật quá dễ nhìn. 2. Nàng quá tham ăn. Mắt thấy Thạch Thanh Quân cầm lên dao thái lan gọt trái cây, mà trên bàn đã sớm vỏ trái cây thành đống, trung bên Hoa Nguyệt lâu các cô nương nhìn thẳng vào mắt một cái, đều là không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Nàng sẽ không chống đi, có tiểu cô nương nói lắp bắp. Lúc này mới không có quá khứ bao lâu, Thạch Thanh Quân liền đã muốn hai bàn trái cây, nhìn một chút trên bàn kia một mảng lớn vỏ trái cây cặn bã biết ngay nàng đã đã ăn bao nhiêu. Nàng không chỉ ăn trái cây, còn chịu không ít điểm tâm. Có người nói theo, tuy nói con gái chúng ta nhà mục điểm tâm cùng cơm canh dùng chính là bất đồng dạ dày, nhưng nàng cũng quá tham ăn. Ăn nữa đi xuống, bị kịp nội thành Vương tỷ đi nữ tử mặt kiên kỵ nhưng vương tỷ dáng một đỉnh ba cái nàng có người xem thạch thanh quân rất đang tiếng nói đẹp như vậy cô đường thế nào tướng ăn. như vậy không nhã nhặn nàng cũng sẽ không xấu hổ sao người ta cũng tới tham gia chúng ta yến tự nhiên tâm tính rất tốt cũng là một đám hoa nguyệt lâu các cô nương xuống lại hướng về phía thạch thanh quân xì xào bàn tán không có biện pháp điều này thực là có chút kinh người rõ ràng ngay từ đầu thời điểm các nàng là cảm thấy có nữ nhân xa lạ mới chăm chú nhìn nhưng khi phát hiện thạch thanh quân trừ An ra chính là ăn sau kia phần cảnh giác liền biến thành bất giác dĩ không thể để cho nàng còn như vậy ăn hết có nữ nhân nói như vậy, xác thực. coi như ta biết được có một ít cô nương đích xác có bụng có thể múc. nhưng nếu là thật chống ở bữa tiệc đã xảy ra chuyện gì sao? Hỏng bình nương hăng hái, chúng ta mỗi một người đều được luận ra. đúng lắm đúng lắm. các cô nương rối rít gật đầu. một trên mặt rán bạch điều cô nương không cam lòng đung đưa trong tay thanh thúy ngọc bài tử đề nghị, nếu không mời tỷ tỷ kia tới chơi bên trên hai cây. có cái gì tiêu khiển thời gian, nàng cũng sẽ không một mực ăn đi. người ta nhìn một cái chính là đại tiểu thư, ngươi kéo nàng tới đánh khéo léo bài. có nữ tử nghe, mà không nói. bên cạnh nữ tử che mặt cười, cô nàng này nha chính là luôn là bại bởi chúng ta, thấy cái người ngoài, nghĩ kéo cá nhân đệm lên ngọn nguồn chỗ đấy. Hừ. Trên mặt dán điều cô nương bị điểm phá tâm tư, khuôn mặt đỏ lên, vậy ta chính là như vậy nghĩ mà. Ta ngược lại cảm thấy không phải là không thể. Có người đồng ý, nói cho cùng, đều khiến nàng một người cũng không phải là đạo đại khách, ta nghe nói nàng là vòng cô bé lớn khách, lại nàng nơi đó tốn không ít bạc. Có Thạch Thanh quân cái này đơn lớn, mới trục thân chu nha đầu mức quả phượng, coi như là vượt qua dưới mắt một đạo cửa hải khó. Cho nên, biết được Thạch Thanh quân bao xuống chỉnh tiệm mức quả sau, nơi này nữ tử đối với nàng liền có thiên nhiên cảm kích và hảo cảm đi hỏi một chút đi, nói không chừng nàng cảm thấy hứng thú đâu. Cũng là, cũng đừng làm cho tỷ tỷ kia ăn nữa, quá giỏi người. Vì vậy, đang ở Thạch Thanh Quân nuốt xuống trong miệng điểm tâm thời điểm, có vóc người cao giáo nữ tử đi tới, tiếp theo đối một bên thị nữ sử một cái ánh mắt. Thị nữ linh ngộ, liền cong lưng bắt đầu thu thập trên bàn vỏ trái cây. Vị tỷ tỷ này, ngài khó được tới một lần, thiếp đám này tỷ muội cũng là chiêu đãi không chủ đáo. Nữ tử ho khan một tiếng, nói, nơi này muốn thu thập thu thập, tỷ tỷ nếu là trong lúc rảnh rỗi, được không? Cùng chúng ta chơi bên trên hai cây khéo léo bài. Khéo léo bài Thạch Thanh Quân rõ ràng cô nương này đi tới, nàng chỉ là có chút kỳ quái, bản thân ăn thật rất nhiều sao? Nàng cũng không phải ngại cùng những cô nương này chơi chút gì, dù sao, nàng mơ hồ cũng rõ ràng nơi này cô nương cũng bị từ trường ăn che trở lại là trúc đồng quân nữ nhi, đồng quân là nàng có thực vô danh đồ đệ, khéo léo bài là cái gì? Thạch Thanh Quân hỏi, tỷ tỷ tới nhìn một cái bên ngay, nữ tử nhìn một cái có hy vọng, nhất thời đi lên giắt Thạch Thanh Quân tay, mang theo nàng hướng bản thân bản kia mà đi, cảm thụ trong tay ôn nhuận cùng bên người thanh lâu nữ tử trên thân nhàn nhạt son phấn mùi thơm, Thạch Thanh Quân chớp chớp mắt, bị giắt tay. Nàng không hiểu nhiều lắm, có thể tưởng tượng tới. Nàng đã hồi lâu không cùng người tiếp xúc qua, nên hay là một chuyện rất trọng yếu. Nhưng Thạch Thanh Quân không thèm để ý những thứ này. Nhưng là nàng bao nhiêu cũng biết, nếu như Thanh Châu Chi Quân cùng một thanh lâu nữ tử giắt tay chuyện chuyển đi, sẽ dẫn tới lớn bực nào hấn động. Đường Đường Triều Vân can khôn, nhưng ở nơi này cùng thanh lâu cô nương giắt tay. Trên đời này nên không có so đây càng hoang đường chuyện đi. Lúc này, đang nâng niu thiếu nữ mặt mũi, lấy chỉ vẽ lông mày nhẹ nhàng che lấp thiếu nữ ánh mắt khóc qua sưng đỏ a thanh ngón tay cương một cái trước mắt. Không biết thế nào, chợt có một loại không tốt lắm cảm giác. Thanh Tỉ, tỉ thế nào đang bị tỷ mỹ chiếu cô thiếu nữ áo vàng đỏ mặt hỏi không có gì ngược lại ngươi vừa khóc liền sưng mắt ngược lại nhìn một chút a thanh bất đắc dĩ nói không có sao ta yêu rơi cái này chân châu tử các tỷ tỷ đều là biết được thiếu nữ áo vàng do dự một chút nói thanh tỷ tỷ ngươi không thật là sao ta mất mát cái gì a thanh lắc đầu một cái nàng bây giờ sẽ chờ mở hiến thời điểm đi lên diễn vũ tỷ tỷ là ưa thích công tử thiếu nữ áo vàng nhỏ giọng nói nghe các nàng nói bình ngương đang ăn công tử chuẩn bị muộn ăn đâu Nàng không cho là A Thanh sẽ không nghĩ nếm thử một chút, nhưng là A Thanh địa vị không cao, thậm chí bởi vì nàng nhân duyên quá kém, cũng không thể ở yến tính cùng các cô nương vui đùa, chỉ có thể ở nơi này cho mình điểm trang. Nghĩ như thế nào, cũng sẽ mất mắt đi. Nói như ngươi vậy, ngược lại đang tiếp. A Thanh nghĩ thầm nàng đích sắc rất muốn muốn nếm thử một chút, đúng không? Thiếu nữ áo vàng tâm tư ẩm đạm, bị giam hệ. A Thanh nhìn ánh náy thiếu nữ, có chút bất đắc dĩ. Bản thân không ăn được công tử cơm tối, nha đầu này náy cái gì? Nàng có lúc thật sự là không hiểu những thứ này trần thế nữ tử lối suy nghĩ. Không nghĩ ra. Tỷ tỷ Ngươi không chuẩn bị đi Yến tính sao? Đi trước nhìn một chút, cùng các nàng đánh một chút khéo léo bài cũng là tốt." Thiếu nữ áo vàng cẩn thận nói, coi như ngay từ đầu không khí có thể sẽ rất cứng ngắc, nhưng Thanh Tỷ Tỷ luôn làm muốn thích hứng. "Đánh bài ngược lại không phải là không thể." A Thanh lắc đầu một cái, "Nhưng ta sẽ không chơi, đi qua cũng là mất hứng." "Kia, ta sau này dạy Tỷ Tỷ." "Tốt." Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua thiếu nữ tinh xảo lông mày, A Thanh nhịn cười không được cười. Càng Khôn Cảnh, Càn Khôn Cảnh bây giờ vượt sâu biển lớn dưới đâu? Nàng bây giờ chính là A Thanh." "Yến thính. Theo Thạch Thanh quân đến gần, Nàng nhìn vương vương vức vức trên bàn chuyển tới ẩm ẩm loãng xoáng thanh thủy tiếng vang, khéo léo bài sao? Nàng chẳng qua là đơn giản nhìn một cái, liền hoàn toàn hiểu này ý nghĩa. Bất quá là các cô nương lấy ra tiêu khiển thời gian vật, coi như là một loại dụng cụ đánh bạc. Đủ, ngược lại chưa từng thử qua. Thạch Thanh Quân mặc dù không tin cái gì đánh cược nhỏ di tình cách nói, có thể nhìn có cô nương trên mặt dạng giấy, cũng liền biết được đây thật là di tình vật. Liên tiên bạc cũng không chơi, rất khó bị định nghĩa thành dụng cụ đánh bạc. Tỷ tỷ, ngài nhìn một chút. Nữ tử mang Thạch Thanh Quân vào chỗ, đem từng tờ một tinh xảo ngọc bài đưa tới trước mặt nàng, hỏi, phải thử một chút sao? Thạch Thanh Quân hướng trên đài cao nhìn một cái. Nữ tử liền nói, bình Nương vẫn còn ở dùng cơm đâu, nàng ăn cái gì thì giống như mài hạt đậu, chậm vô cùng. Đợi nàng ăn xong mới có thể mở yến, chúng ta còn có thời gian." Nói, một bên có nữ tử trong giọng nói mang tới nồng nặng ghen ghét, lẩm bẩm phụ họa, "Chính là chính là, di vãng liền ăn chậm, hôm nay còn công tử tự mình xuống bếp, nàng, nàng chính là sẽ ăn một mình, muốn ta nói a." Liền nên gọi nàng xuống cùng nhau đánh bài. "Được rồi được rồi, chớ ở cô nương trước mặt thất lễ, thế nào giống như là cái phụ vậy." Có người nhẹ nhàng ho khan thanh, lúng túng xem Thạch Thanh Quân, để cho ngài che cười không có chuyện gì, Thạch Thanh Quân hỏi, các ngươi nói Bình Nương thích đánh cái này, tại sao? Thích, chính là không thế nào thắng, chơi không tốt đẹp gì. Có người nói, Thạch Thanh Quân gật đầu một cái, đồng quân còn có tâm tình chơi cái này, xem ra, tại tìm về nữ tử tâm tư bên trên, chúc đồng quân đi tới phía trước của nàng. Về phần nói chúc Bình Nương sẽ không chơi cách nói, Thạch Thanh Quân cười một tiếng rồi thôi, nàng biết được chúc Bình Nương chẳng qua là đem bản thân làm thành một cái bình thường cô nương đi cùng các nàng chơi. Nếu là nàng tới, cũng sẽ cố ý duy trì đang bình thường cô nương trình độ bên trên. Cho nên, nếu như là nàng, giống vậy thất bại, chẳng qua là. Thạch Thanh Quân chợt có chút kỳ quái, từ nàng tới bắt đầu, những cô gái này liền thỉnh thoảng nhìn lén bụng của nàng, cũng không biết là đang nhìn cái gì. Khủ. Mấy cái cô nương mắt nhìn mắt cũng nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc. Trước mắt người tỷ tỷ này ăn nhiều như vậy, bụng vẫn như cũ bình thản. Nàng rốt cuộc ăn đi nơi nào, tự hỏi lòng, các nàng nếu là ăn nhiều như vậy, nhất định bắt đầu lòng đai lưng, thậm chí thân thể yếu đuối sợ không phải thoạt nhìn như là có hại tử. Khủ. cho nên tỷ tỷ mong muốn thử một chút đánh bài sao? Ta không biết cái này chút. Thạch Thanh Quân nói, tỷ tỷ thật thú vị, thếp hỏi ngài có muốn hay không? ngài lại trở về có thể hay không? Nữ tử che mặt cười. Thạch Thanh Quân nghe vậy, ánh mắt chăm chú nhìn một cái cô gái trước mặt, cũng cười cười. Có thể dạy ta sao? Dĩ nhiên, thứ này đơn giản sau vô cùng. Tiếp tới dạy tỷ tỷ. Nữ tử nói, bắt đầu cấp Thạch Thanh Quân nói quy tắc. Trong lúc có người nói, chúng ta trong ngày thường cũng là có chơi bạc, nhưng ngài lần đầu tiên đụng, cũng không dính hơi tiền. Chơi đùa chính là chơi đùa, đồ cái náo nhiệt, dính tiền, tóm lại là thay đổi mùi vị. đều có thể. Thạch Thanh Quân gật đầu. Nữ tử tiếp tục nói, vậy thì cùng ngày xưa vậy, lấy tờ giấy làm bạc. Tờ giấy? Thạch Thanh Quân đầu. Lâm Từ Trường an bưng một bàn trong suốt dịch thấu sủi cảo tôm từ đài cao trên hành lang đi ngang qua thời điểm, thuận thế hướng phía dưới nhìn một cái. Hắn thấy được chính là rất kỳ quái một màn. Chỉ thấy có nữ tử bị một đám con gái vây quanh, mặt bị dán lên màu đỏ, vui mừng tờ giấy, bởi vì là gò má, cho nên nhìn không lắm chân thiết. Chẳng qua là, Từ Trường an mơ hồ cảm thấy cô nữ kia có chút quen mắt. Hắn trong ấn tượng thạch sư tỷ là Thạch Thanh quân biến hóa, cũng không phải là chân thật tướng mạo, nhưng là đã từng lôi kết lúc, Từ Trường an là gặp qua một bộ váy đỏ Thạch Thanh quân hình dáng. Nhưng bởi vì lúc này không có nhìn rõ ràng, Cộng thêm hắn bây giờ không có hướng cái hướng kia suy nghĩ chỉ coi là hoa nguyệt lâu cô nương chơi bài nhìn quen mắt cũng bình thường chân chính để cho hắn nhìn hơn nguyên nhân là đối phương loại này dán giấy hành vi coi như thú vị nếu là có cơ hội hắn sẽ cùng vân tiện cùng nhau chơi một chơi thua dán giấy từ trường an mong muốn cười cười nhưng nụ cười của hắn rất nhanh liền cứng ở trên mặt vừa nghĩ tới dạ tiệc bên trên kia không khí ngột ngạt phân từ trường an khỏe mắt hung hăng giật giật Thiên sinh sư tỷ than thở mới vừa hắn mượn mang thức ăn lên mới trốn đi cái đó để cho người nhẹ thở ngồi tủ không khí bây giờ liền phải trở về hắn là thật không có nghĩ đến một nho nhỏ dạ tiệc thậm chí ngay cả tiên sinh cũng đến rồi nghĩ như vậy ngược lại có chút áo rớt phía dưới tụ tập lười biếng dễ chịu các cô đương các nàng không khí tốt bao nhiêu không giống bản thân bữa tiệc ánh đao bằng kiếm suy nghĩ từ trường an hít sâu một hơi bưng cái mâm đi bữa tiệc dưới này cảm nhận được cái gì thạch thanh quân đi lên mắt liếc quả nhiên nàng không cách nào cảm giác được từ trường an khí tức trên người nếu không phải là cảm ứng được tầm mắt đi nhìn một cái chỉ sợ từ trường an đang ở trước mắt thần trí của nàng cũng không phát hiện được thiếu niên này liền tựa như một thắc động, thạch thanh quân những năm này cùng nhau đi tới thông thường, càng cả khôn cảnh so đối với thiên địa đạo vận quy tắc nắm giữ, hết thảy hết thảy ở đụng phải từ trường an sau toàn bộ cũng mất đi ý nghĩa. tại trước mặt hắn, giảng cứu suy luận đầu tiên chính là sai lầm. quả nhiên, ôn lê thần hồn bên trên chuyện cũng cùng hắn có liên quan. Ừm. thạch thanh quân bây giờ nhìn lại có chút kỳ quái, hơi hô hấp để cho trên mặt đỏ điều hơi rung động. xem thạch thanh quân trên chán màu đỏ giấy, có nữ tử mặt giận trách rộng một cái giống vậy đầy mặt giấy thiếu nữ, sang giọng ai cho ngươi hướng cô nương trên mặt dán giấy? người ta là khách nàng nói dán, thật đúng là dán a. thiếu nữ le lưới một cái, kế hoạch thông. quả nhiên, có sẽ không chơi tỷ tỷ thêm đi vào, nàng liền không phải lót đáy cái đó. thạch thanh quân dĩ nhiên không thèm để ý những thứ này. chẳng qua là, nàng lại hiểu mấy phần từ trường an đã nói sinh hoạt nghiệm với thú. trở lại một thanh, ta đã sẽ. thạch thanh quân nói như vậy. chương 486, quỷ dị yến. chương 486, quỷ dị yến. đêm mưa mặt sông, bích thủy khoan thai. thuyền hoa ra, 45 thuyền hoa treo đèn kết hoa, vây quanh trúc bình nương thuyền lớn kết đoàn thiếu động các cô nương ở bên trong phòng khách chạy tới chạy lui, nâng ly đối ẩm, cười vui không ngừng. Sau đó không lâu, A Thanh mang theo thiếu nữ áo vàng nhập đến, ở góc ngồi xuống, suy nghĩ một hồi mùa kiếm chuyện. ở trước mặt công tử diễn xuất, dĩ nhiên muốn làm được tốt nhất, nàng hoàn toàn không có để ý hoàn cảnh trung quanh, hoặc là nói để ý cũng vô dụng. Thạch Thanh quân khí tức liễm cực tốt, lấy A Thanh lúc này trạng thái, không thể nào cảm giác được đến sự tồn tại của đối phương. ngược lại thiếu nữ áo vàng nhìn nhiều một cái xa xa cái đó trên mặt dán mấy cái đỏ điều nữ tử, có chút mặt xinh đâu? ngươi nhìn gì đâu? A Thanh sau khi ngồi xuống, tùy ý hỏi một câu không có gì. Thiếu nữ áo vàng hướng trên đài cao nhìn một cái, sau đó nhỏ giọng nói, thanh tỷ tỷ, các nàng không có nhìn người ai, ta có cái gì tốt nhìn. A Thanh bất đắc dĩ nói, ta cho là, thiếu nữ không có tiếp tục nói hết. Dựa theo đạo lý, A Thanh nửa yêu thân phận bại lộ sau, nàng tiến vào cái này hiến thính sẽ phải đưa tới rất nhiều người tầm mắt mới đúng. Nhưng trên thực tế, từ đầu đến cuối không có người nhìn tới qua, tựa hồ diễn vũ cũng không có bắt đầu, đại gia liền đã thích đứng A Thanh nửa yêu thân phận, không còn đưa tới khắc thường tầm mắt. Là bình nương đi. A Thanh cầm lên trên bàn trái, nhẹ nhàng cắn một cái. Thanh tỷ tỷ, ý của ngươi là? Bình nương phân phó, làm cho các nàng chớ có dùng như vậy ánh mắt nhìn người sao? Thiếu nữ chớp chớp mắt, sẽ chỉ là như vậy. A Thanh gật đầu. Hoa Nguyệt lâu các cô nương năng lực tiếp nhận mạnh hơn, cũng sẽ không như vậy coi nàng cái này đôi dị sắc con người với vô vật, dù nói thế nào cũng sẽ coi trọng hai mắt. Nhưng cho đến nay, không ai đem tầm mắt đưa tới, liền đã có thể nói rõ vấn đề. A Thanh hướng yến trên đài nhìn một cái. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được phía trên mấy người khí tức, có chút bình nương, lý mạch, có Ú Lê, dĩ nhiên, còn có Tử Trường An cùng Vân Điển. Có chút kỳ quái chính là A Thanh nhớ bản thân mới gặp gỡ thời điểm, là rất khó bắt được từ trường an cùng Vân Tiện khí tức, nhưng hôm nay, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được, nàng thậm chí mơ hồ cũng có thể ngửi được Vân Tiện trên người mùi thơm, cũng là có ý tứ. A Thanh không biết tại sao có thể như vậy. Thật ra là rất đơn giản. So với Thạch Thanh Quân như vậy không cách nào cảm thụ Vân Tiện khí tức người ngoài Vân cô nương càng thích A Thanh, trong lòng nàng người thân cận, tự nhiên có thể rõ ràng bắt được khí tức của nàng. Vì vậy A Thanh liền có ở đây không chứ danh chớ ngồi, lại thắng Thạch Thanh Quân một lần. A Thanh bất đắc dĩ cười một tiếng, Bình Nương chỉ sợ là ra lệnh nói cách khác, cái nào ở hiến bắt đầu nhìn đằng trước ta một cái, liền phạt mười lượng bạc. bình luận mà, nàng thật là tốt. thiếu nữ nhỏ giọng nói, ta dĩ vãng cũng không biết, nàng lại như thế này yêu bận tâm tính tình. a thanh cười một tiếng, tay tại bản thân hơi ngắn trên váy lướt qua, trong lòng đều là cái gì, cho nên chuyện là thế nào biến thành như vậy, nàng không ngờ chờ một lúc liền muốn lên đài diễn xuất, diễn xuất cấp chúc đồng quân, lý chi bạch, ôn lê trở triệu vân tông người nhìn. a thanh đến nay nhớ tới, trong lòng còn có mấy phần bất đắc dĩ cùng hoàng hốt. Nàng có lúc cũng sẽ nghĩ mình là thế nào luân lạc đến trình độ như vậy, thậm chí khi nhìn đến cái này hiện đầy hoa tươi hiến sau đài, nàng khó được dâng lên mấy phần thối ý. Chẳng qua là phần này thối ý rất nhanh liền tiêu tán sạch sẽ. Triều Vân Tông người không trọng yếu, trọng yếu chính là từ công tử cùng kia Vân Cô Nương cũng ở đây, nhất là người sau. Nhớ tới Vân Thiện, A Thanh trong mắt hiện lên từng tầng từng tầng loé sáng liền bận, thế nhưng là tầng này liền bận trong con cất giấu mấy phần nghi ngờ chấn động. A Thanh ông ngực, luôn cảm thấy có mấy phần tâm thần có chút không tập trung. Từ bước vào cái này đến tính sau, nàng liền có một loại rung động, bị ngăn trận cảm giác thật giống như toàn bộ trên linh đài cũng che lại một tầng sương ngủ, cái loại đó trong cõi minh minh có đồ vật gì vượt qua nắm giữ cảm giác, rất căm ghét. Nhưng nàng thật sự là tìm không ra nguyên nhân, liền cho là loại cảm giác này là khẩn trương, bởi vì đã không biết bao nhiêu năm không có thể hội quá chặt trương tâm tình, nàng chỉ có thể cho là loại này xa lạ rung động là bởi vì nàng lập tức sẽ ở hai vị người yêu trước mặt diễn vụ rung động. thật là ngoại hạng. A Thanh tắc lưỡi một tiếng, ngoại hạng, cái gì ngoại hạng? Thiếu nữ nháy mắt mấy cái, xem trên đài mới vừa lắp xong thất huyền đàn, lam tỷ tỷ còn chưa bắt đầu diễn khúc đầu ngươi làm sao lại nói nàng ngoại hạng? ngươi nha, a thanh bất đắc dĩ điểm một cái thiếu nữ cái chán, không giải thích. nàng chẳng qua là cảm thấy, bản thân một chạm đến cản khôn nữ nhân nhưng ở trong thanh lâu trình diễn lấy lòng một ít bình thường người. nghĩ đến, trên cái thế giới này chưa bao giờ có như vậy hoang đường chuyện. đều là tâm sự a thanh, thật sự là không có tâm lực đi chú ý trong một góc khác đang nắm ngọc bài nữ nhân. thạch thanh quân thả ra trong tay cuối cùng ở bài, đem màu trắng giấy nhẹ nhàng dính vào trước mặt vẻ mặt đưa đám trên mặt thiếu nữ, nhẹ giọng nói, ta lại thắng. tỷ tỷ, tỷ tỷ thật là lợi hại. giọng cô gái run. ở thạch thanh quân từ từ quen thuộc quy tắc sau điếu nữ liền lại biến thành lót đáy cái đó. Lúc này mới không bao lâu, trên mặt sẽ phải dán không được. Được rồi, không chơi, chơi nữa đi xuống, cô nàng này sẽ phải khóc. Một bên nữ tử cũng rối người, sau đó nhìn Thạch Thanh Quân, nàng không nghĩ tới Thạch Thanh Quân cái này nhìn một cái chính là đại gia khuê tú nữ tử không ngờ như vậy tốt tiếp xúc. Lần đầu gặp nhau, là có thể cùng các nàng những thứ này một thân mị khí nữ nhân xấu nhóm chơi đến cùng nhau. Thậm chí Thạch Thanh Quân hoàn toàn không có chê bai qua trên người các nàng những thứ kia nhàn nhạt xạ hương khí tức, các nàng đụng chạm qua bài, Thạch Thanh Quân có thể không cố kỹ chút nào nắm trong tay. Không ngại thanh lâu nữ tử sao? Nữ tử nghĩ thầm như vậy cô nương có lẽ. Sẽ ngoài ý muốn thích hợp, thích hoa nguyệt lâu đâu. Nàng cười một tiếng, xách theo cái ghế ngồi vào thạch thanh quân bên người, tỉ tỉ, làm cô bé muốn lên đài khải đàn, nàng bài hát cũng khá. Đàn. Thạch thanh quân sự chú ý từ khéo léo bài bên trên rời đi, thả vào trên đài. Nữ tử lục nghệ. Nàng sẽ không, lại có kế hoạch ở hiểu qua hoa của nghệ hậu học một học. Nàng nhìn trên đài, chỉ thấy kia một bộ màu sáng đàn phục nữ tử kiên định mà chăm chú ngồi quỳ chân xuống, tay ngọc khải đàn nếu nhẹ sợi thu phất động, tiếp theo từng trận tiếng đàn tựa như thanh tuyển châu ngọc tự cô nương trong tay chạy xuôi mà ra, thấm vào ruột gan. điệu khúc phảng phất dòng suối nhẹ cốc khe. bên trong phòng khách các cô nương rối rít dừng lại đang làm chuyện, lặng lặng hưởng thụ một khúc. lam cô nương tài đánh đàn rất tốt, mặt mũi đẹp đẽ, tiếng đàn chênh chênh, nhưng tầm mắt của nàng thỉnh thoảng lướt qua dưới đài cái nào đó cô nương, quẹt mắt ẩn chứa đầy tình ý. thạch thanh quân tử tiếng đàn xuôi thay thấy một loại ấm áp tình cảm, nhưng nàng trong lúc nhất thời không có hiểu đây là thế nào tình cảm, nhưng là nàng cũng từ trung nữ tử trên mặt vậy chúc phúc vẻ mặt bên trên ý thức được cái này thủ khúc là trên đài cô nương đạn cấp dưới đài cái nào đó cô nương. Theo cái cuối cùng âm phù hồi âm ở trong sảnh tiêu tán, Lam Cô nương cười một tiếng, rồi sau đó trình diễn lên khoan khoái âm luật, trọn vẹn điều động không khí trong sân. Thạch Thanh Quân hơi cao mày, mới vừa kia bài hát, Lam Nha đầu tư tâm, thứ một bài bài hát cũng không phải là cấp chúng ta nghe. Nữ tử chỉ dưới đại đang mặt tình ý xem Lam Cô nương nữ nhân giải thích nói, bài hát tên là Khế nếu Kim Thạch hai người này mới xác nhận vợ chồng quan hệ, cái này thủ khúc, là Lam Nha đầu cấp thích cô bé tình khúc. Nữ tử, vợ chồng? Thạch Thanh Quân không nói gì, chẳng qua là nghiêng đầu. Nữ tử cấp đều là nữ tử thư tình sao? Không hiểu nữ tử cùng nữ tử thành một đôi, chẳng phải là âm dương mất cân đối. Nhưng chuyện như vậy, vô luận là mộ vũ phong hay là hoa người lâu, tựa hồ cũng là lẽ đương nhiên. Bài hát khá tốt nghe. Bên trong phòng khách góc, một bộ nga hoàng nhỏ váy thiếu nữ kéo kéo a thanh vào áo, ở nàng túi đầu sau nàng bên tai khẽ nói, thanh tỷ tỷ, cái này thật tốt nghe bài hát. Tưởng a thanh nghe tiếng, nghĩ thầm như vậy bài hát mặc dù nó nớt, nhưng đối với nàng mà nói đích thật là ấm áp. Nữ tử cùng nữ tử tình yêu sao? Lúc này với hoàng một thanh hai người cũng sinh ra ý nghĩ như vậy, nhưng hoàng cô nương nhìn chính là bên người thanh cô nương Thanh cô nương lại mơ hồ nhìn kia đài cao. Trên đài cao, vân cô nương nghe khúc đàn, ăn trong tay thức ăn, ánh mắt đặt ở phía dưới náo nhiệt bên trên. Từ trường an quy củ ngồi ở vân tiện bên người, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, phản phất chung quanh chuyện toàn bộ chuyện không liên quan tới hắn nhi. Cũng không có cách nào, bàn cơm này bên trên không khí, thật sự là quá quỷ dị. Hôm quang lòng lánh, đối với người háo sắc mà nói, cái này cái bản tròn chính là như hôm nay dưới đáy nơi tốt đẹp nhất. Từ trường an ở trong lòng than thở, trời mới biết hắn mới vừa tới bữa tiệc thời điểm, trong lòng là thế nào kinh ngạc. Vân cô nương tạm thời không đề cập tới hắn đầu tiên là gặp được một thiếu chút nữa không có nhận ra ôn sư tỷ nếu không phải là cái này yêu nhã như công chúa sư tỷ gọi hắn một tiếng sư đệ từ trường an nhất định sẽ cho lại ôn lê còn có chị em rồi. nguyên lai ôn sư tỷ cũng là nữ nhân hắn sinh ra loại này vô lễ ý niệm tiếp theo chính là thiên sinh từ trường an ngẩng đầu lên nhìn một cái ngồi đối diện hắn lý chi bạch sau đó nhanh chóng rời đi tầm mắt chỉ thấy lý chi bạch váy áo bên trên dùng màu tối dây dài thêu nở rộ hương mai cái loại đó tương phản đậm đến để cho từ trường an mới gặp gỡ lúc hồi lâu nói không ra lời phải biết trong lòng hắn dĩ vãng thiên sinh là một nghiêm sư luôn là một thân quy trình mà bảo khi nào có như vậy trang điểm qua mẫu cho là Lý Chi Bạch không có nàng suy nghĩ thoải mái, cho nên khi nàng lấy bộ này tướng mạo thấy Từ Trường An sau kia gương mặt gần như trong nháy mắt liền đè xuống Lý Chi Bạch trong lúc nhất thời cảm thấy mất thể diện cực kỳ, nàng cho là mình ở vân muội muội trước mặt mất lễ phép, thậm chí cũng không có cùng Vân Tiện nói mấy câu nhập sau tiệc liền ăn tinh ăn bữa ăn tối, mà Lý Chi Bạch loại này gần như tùy thời phải tức giận nét mặt để cho Từ Trường An như ngồi bàn trông hắn đây cũng không phải là sợ lão sư mà là tôn sư trọng đạo. Từ trưởng An không nghĩ chọc Lý Chi Bạch tức giận, nếu là bởi vì tiên sinh tâm tình không tốt bản thân đụ vào. Lại bị thu hồi đi đi kiếm đường về lợi, coi như không đẹp. Kỳ thực Lý Chi Bạch cùng Ôn Lê cũng được, nhất để cho Từ Trường An run sợ trong lòng chính là. Chúc Bình Nương. Chúc Bình Nương kia một thân mong muốn diễm lệ quá mức quần áo tựa hồ hoàn toàn không tự hiểm hắn là người nam tử, cũng may lục cô nương trước tiên nhận ra được không ổn, cấp Chúc Bình Nương phủ thêm áo khoác, mới để cho hắn có thể an ổn ở trên bàn ngồi xuống. Nhưng nhất để cho Từ Trường An cảm thấy phiền toái không phải Chúc Bình Nương ăn mặc, mà là nàng phảng phất không cảm giác được đọc lại không khí, thỉnh thoảng khiêu khích Lý Chi Bạch Đúng như giờ phút này. A Bạch, ngươi cảm thấy mới vừa khúc đàn thế nào? Trúc Bình Nương dương dương đắc ý nói, lang cô bé thế nhưng là tay ta nắm tay dạy ra tới. Kia khế nếu kim thạch dễ nghe đi, sau này có cơ hội, ta đạn cho ngươi nghe. Còn có thể. Lý Chi Bạch bình tĩnh nói, ngươi thích là tốt rồi. Trúc Bình Nương đứng lên, lắc lắc kia mảnh khảnh eo, dịu dàng nói, cao nhã bài hát cũng nghe, sau đó, có muốn nghe hay không ta tới diễn một màn kịch? Ta thế nhưng là luyện đã lâu. Lý Chi Bạch chừng nàng một cái, ngồi xuống. Đồng quân, còn có thể ở mất mặt một chút sao? Lý Chi Bạch bây giờ là thật sự có chút tức giận, nàng phát hiện mình bị gạt. Trúc Bình Nương mở miệng một tiếng vì bọn nha đầu mới xuyên đẹp đẽ, nhưng sự thật chính là các nàng vị trí cái này đại cao, căn bản cũng không có một cô nương có thể nhìn thấy nàng. Kết hợp Trúc Bình Nương khi đó thỉnh thoảng phô trương vóc người tư thế, Lý Chi Bạch chỉ cảm thấy nàng là ở tìm cho mình chuyện. Cũng may, Trương An vẫn là để cho người yên tâm, không có đi để ý cái này không bị kiểm chế trường mũi. Người không muốn nghe, ta không hát chính là Trúc Bình Nương cũng không thèm để ý, vẫn vậy cười tủi tịm. Từ Trương An, hắn bây giờ chính là cái đó cũng không có nghe nói thật từ trường an hoàn toàn không nghĩ tới trúc bình lương thế mà lại ở bữa tiệc rõ ràng như vậy vậy tiên sinh thì giống như như sợ trên bàn này người không biết nàng thích lý chi bạch vậy mà nàng càng là dán đi lên càng là sống động trên bàn này không khí lại càng kỳ quái phải biết ở bên cạnh thế nhưng là còn có một cái lục cô nương đâu lục cô nương ở phát hiện lý chi bạch chính là trúc bình lương tâm tâm niệm niệm a bạch sau ngồi ở vân thiện bên người nàng đã đem ghen tức viết ở trên mặt nhất là trúc bình lương còn cố ý phân đi nàng một ít cái ăn sau lục cô nương tâm tình thì càng không xong không khí lại càng rét run liệt ghen lục cô nương nội điên chút bình thường, cảm thấy ở học sinh trước mặt bị mất mặt, không muốn nói chuyện lý chi mạch, cùng với vợ như cái gì cũng không có phát sinh từ trường An chung nhau tạo thành cái này đủ để dùng không khí giết người lúng túng dạ tiệc. Từ trường An suy nghĩ, nhẹ nhàng thở dài, hắn an đuổi nhìn một cái yến trên bàn duy hai hai cái người bình thường, đang nhã nhận ăn muộn ăn ôn sư tỷ, cùng với lời biếng rửa vào ở trên đế, tầm mắt mơ hồ nhìn phía dưới yến tính Vân thiện. lại không khí ngột ngạt tựa hồ cũng không ảnh hưởng tới hai người này, cấp từ trường An mấy phần dạ tiệc này coi như bình thường được ăn Vân Thiển một tay nắm từ trường An vào áo, tầm mắt thì đặt ở kia yến trên này Các cô nương chuẩn bị tiết mục nhìn có được hay không nàng không biết, nhưng một bộ đàn phục cũng không tệ lắm, để cho Vân Thiện nhớ tới Từ Trường An cho nàng đánh đàn chuyện, liền coi như thích. Nàng nhìn bộ kia bên trên các cô nương diễm trang, tầm mắt rơi vào góc cá thanh cùng một bên thạch thanh quân trên người, chớp chớp mắt. Không liên quan Vân cô nương chuyện, thoáng vương người một cái, Vân Thiện chọn hướng Từ Trường An trên người dựa vào một chút, nhẹ giọng nói, "Được ta." Nàng không nghĩ bản thân ăn, muốn phụ quân uy. Gần như trong đáy mắt, bao gồm ôn lê ở bên trong ánh mắt của mọi người cũng rơi vào Từ Trường An trên người. Từ Trường An. Chương 487. Có một đạo vân cô nương chỗ ăn không hết món ăn, 2 hồi 1, chương 487, có một đạo vân cô nương chỗ ăn không hết món ăn, 2 hợp 1. Vân Tiện cứ như vậy ngã xuống từ trường ăn đầu vai, ngáp một cái. Đối với nàng mà nói đây thật là bình thường nhất chuyện, nói chuẩn xác, làm cô nương phu quân ở bên người, nàng cầm chiếc đũa bản thân từ bắt đầu ăn được phần cuối số lần. Một con tay cũng đếm ra. Để cho từ trường ăn đút ăn mới là thái độ bình thường, đó là đã dung nhập vào thường ngày, dung nhập vào máu xương trong thói quen. Ở có thể theo hắn lúc, luôn là chỉ có thể là theo. Cộng thêm cái bàn ngồi nhiều như vậy cô nương, kích thước cũng không nhỏ mà đầy bàn đều là từ trường an chuẩn bị muỗn ăn, vân thiện cũng mong muốn nếm thử. nhưng chút thức ăn cách quá xa, vân thiện sẽ không đứng lên đi lấy. kia, dĩ nhiên là muốn cho hắn đến rồi. đố ta, nàng nói, tiểu thư, từ trường an trái tim dừng hồi lâu, hắn nhẹ nhàng rộng vân thiện một cái, vân cô nương, ngược lại nhìn một chút không khí a, từ trường an nghĩ thầm hắn cái này người trong suốt làm khá tốt, nhưng vân thiện một câu nói, liền để cho hắn trở thành báo tố trung tâm. lúc này, không chỉ là lý chi bạch cùng muội lê, ngay cả một lòng nhớ lý chi bạch Trúc bình nương cùng ghen lục cô nương cũng cùng nhau nhìn lại, người sau trong mắt mang theo chút kinh ngạc. Tự hồ là kinh ngạc với Vân Thiện như vậy không cầm bữa tiệp cô nương coi như người ngoài. Nếu là gọi các nàng, cũng không có mặt mũi ở đây sao nhiều cô nương trước mặt làm đúng. Không sai, Vân Thiện loại hành vi này, thế nào nhìn đều là làm đúng. Lý Chi Bạch tạm thời buông xuống để ý trang phục tâm tư, kinh ngạc xem lười biếng Vân Thiện, nghĩ thầm bản thân lại giải tỏa Vân muội muội một tính cách, nguyên lai nàng cũng là như vậy đáng yêu cô nương. Vân Thiện cho nàng cảm giác vốn là 10 phần độc lập, nhưng vừa đúng là như thế này, làm Lý Chi Bạch phát hiện Vân Thiện lại có thể ở loại này trường hợp cùng từ trường an làm nũng thời điểm, đã cảm thấy nàng càng thêm đáng yêu. Lý Chi Bạch trong mắt nhiều hơn mấy phần sủng, loại cảm giác đó thì giống như nhìn thấy muội muội làm nũng tỷ tỷ. Vốn là một mực tâm tình cực kỳ kém cỏi Lý Chi Bạch sắc mặt không ngờ hòa hoãn rất nhiều, trong lúc nhất thời ngay cả chúc Bình Nương kia làm người ta sinh chán ghét gõ má cũng trở nên sáng ngời không ít, mà một bên lục cô Nương Kỳ Thực đã sớm không thế nào ghen. Làm nữ nhi, nàng chỉ cần lý trí một ít đã biết hiểu bản thân cách làm chính xác nhất phải đi soát Lý Chi Bạch thiệt cảm, mà không phải tự mình ở chỗ này hợp lực, thật mất thể diện. Dưới so sánh, ôn lên ngược lại là bình thường nhất cái đó. Làm tại chỗ ngoài từ trường An cùng Vân Thiện đơn độc chung sống thời gian dài nhất nữ nhân, nàng đã từng bị hô cùng nhau dùng trà, cũng có may mắn xem qua Vân Thiện trong phòng nhỏ chút quyển sách sưu tầm. Ôn Lê đối với Vân Thiện có thật nhiều hiểu. Cô nương này xem ra lãnh đạm, nhưng là chỉ cần nhắc tới Từ Trường An, liền dính người vô cùng, trước ở trên núi cũng ở đây dưới con mắt mọi người để cho Từ Trường An ôm đi. Bây giờ để cho hắn đút đồ ăn, quá hết sức bình thường. Ôn Lê cười một tiếng, xúc lên một sủi cảo tôm bỏ vào trong miệng, nhíu mắt lại. So với đầu đá âm như minh thương ám tiễn nàng coi trọng hơn cái này kiếm không dễ một đứa, an cẩn thận. Mùi vị thật vô cùng tốt, nàng rất thích. Trúc Bình Nương nghe Vân Thiện vậy, sững sờ sau, giật giật khóe miệng. Tuy nói nàng đã sắp nếu bị tú thói quen, nhưng loại cảm giác này thật đúng là khiến người không biết làm sao. Rõ ràng nàng một mực tại bữa tiệc làm trò, ngay cả mặt mũi cũng không cần, vừa muốn mơ hồ trở thành yến hội trung tâm, đảo mắt liền bị Vân Thiện đơn giản hai chữ cấp đoạt đi con mắt. Có chút ghen ghét nhìn Lý Chi Bạch trên mặt đối Vân Thiện mấy phần sùng sắc đủ cười. Trúc Bình Nương than thở. Vì vậy ngoài ý muốn, Vân Thiện cái này chợt chẳng phân biệt được trường hợp làm lúng lời nói thì giống như một thanh khai nhận kiếm sắc, trong nháy mắt liền đem yến trên bàn cái này đọc lại không khí chia ra làm hai. Thanh khí lên cao, cho khí hạ xuống, áp lực thông suốt tiêu tàn sau. ở vào bên trong từ trường An cảm thấy mình ngay cả hô hấp cũng trôi chạy rất nhiều. Từ trường An sửng sốt một chút, không biết không khí thế nào bông lòng xuống. Ừm, đang theo từ trường An đầu vai Vân Thiện không có chờ đến nút đồ ăn đáp lại, tay tại từ trường An trên đùi nhẹ nhàng gõ xuống, nói, thế nào? Lúc trước nàng liền có hỏi qua, từ trường An cũng nói cho nàng biết, lúc nàng ăn cái gì cũng không phải là gì không thể để cho người nhìn thấy chuyện. Lại nói, nơi này cô nương đều là người mình, chỉ riêng là Vân Thiện vốn là cho là chính thể ứng viên, nơi này liền có hai vị. Mặc dù bây giờ hai vị này chính thê có thắt nút đến cùng nhau xu thế nhưng cái này cũng không liên quan vân cô nương chuyện không có gì từ trường an đứng vững áp lực hắn không có biện pháp gì vô luận là làm trưởng phu hay là trước quản gia hắn đều không cách nào cự tuyệt vân thiện thỉnh cầu dù là còn nữa lý do chính đáng dù là bây giờ có trưởng bối tại chỗ trường hợp có lẽ không thích hợp làm cái loại đó tú ân ái chuyện nhưng chỉ cần vân thiện có nhu cầu kia hết thảy vấn đề liền đều không phải là vấn đề so sánh với ở yến trên bàn ở trưởng bối trước mặt thất lễ để cho vân cô nương thất vọng mới là khiến từ trường an không thể nhất tiếp nhận chuyện Rốt cuộc là vợ chồng son, chính là Trương ghét. Trúc Bình Nương nhỏ giọng nói. Một bên lục cô nương rộng sự Trúc Bình Nương, sau đó xem Vân Thiện dựa vào tại trên người Từ Trường An không tiện lắm dáng vẻ, liền nói, "Công tử, muốn tiếp tới sao? Chúng ta tới là tốt rồi." Từ Trường An cười một tiếng. Vì vậy Lý Chi Bạch bản thân nhìn thấy chính là Từ Trường An đem Vân Thiện từ đầu vai đẩy ra dáng vẻ. Lý Chi Bạch còn chưa kịp cao mày, liền gặp được Từ Trường An bưng lên Vân Thiện chén tiểu, đứng lên sau thân thiết nói, "Muốn ăn cái gì?" Ta nghĩ. Vân Thiện không có đưa tay đi chỉ, tay của nàng đang nâng niu Từ Trường An ly trà, chỉ thấy nàng ánh mắt khắp nơi quét mấy cái cái đó, cái đó, còn có cái đó. loại này động tác tinh tế để cho Lý Chi Bạch cũng không có thấy rõ Vân Thiện mong muốn ăn cái gì, nhưng Từ Trường An lại một bức rõ ràng bộ dáng. hắn gấp mấy món ăn sau lần nữa trở lại trâu ngồi xuống. Ăn trước hấp trà, đi mới vừa dầu. Từ Trường An nói, từng Vân Thiện nâng rượu Từ Trường An ly trà uống một hớp. Từ Trường An liền bưng chén, đem một khối nhỏ thịt hấp chính nhẹ nhàng đưa vào Vân Thiện trong miệng. vừa đúng nước canh tre dấu chút dầu mỡ, ngọt độ vừa phải mùi vị kích thích mỗi một viên vị giác. hỏa hầu nấu vừa lúc vừa phải, đã không để cho Vân cô nương kia nhỏ nhẹ cắn vào không cắn nổi cũng không có miên nát mềm sốt cảm giác làm Vân Thiện hàm răng tan xuống thời điểm hơi mang theo có dãn xương thịt ngăn trở hàm răng cát thoáng dùng sức sẽ gặp có tươi ngon vô cùng sốt tương tràn lan đi ra là nàng thích nhất mùi vị Vân Thiện chớp trước mắt nghĩ thầm quả là thế Phu quân nói là vì trúc bình nương chuẩn bị yến nhưng luôn là vừa nhất miệng của nàng nhìn chung trên bàn cũng chỉ có vậy thả quá nhiều ớt chính là nàng chỗ ăn không hết còn lại đều là nàng thích ăn món ăn từ trường ăn mắt thấy Vân Thiện nhai từ từ nuốt xuống sau mới đưa tới một ly đồ uống bị người ôn nhu đút ăn cái gì là một món mười phần thí chuyện hạnh phúc nhưng là trên thế giới còn có so chuyện này hạnh phúc hơn đó chính là bị đẹp mắt người đi. thậm chí còn có hạnh phúc hơn tốt lắm nhìn chính là thích người của mình vân thiện theo người bên cạnh người trên người hắn nhàn nhạt khí tức nuốt xuống đích thân hắn làm đồ ăn bị hắn lấy khăn tử lao đi trên môi dầu lúc này mắt thấy đây hết thảy mấy cái nữ nhân đồng thời rơi vào trầm mặc vân thiện cái này dĩ vãng mắt nếu đâm sâu trời sập cũng không sợ hai nữ tử không ngờ ngay trước mặt các nàng lộ ra như vậy hạnh phúc vẻ mặt làm cơm chó hòa lẫn vân thiện trong mắt tràn đầy lóng lánh thủy quang lực sát thương không thể bảo là không lớn vốn là trước mắt chính là đầy bàn lâm lang thức ăn hơi nóng tung bay phối hợp linh lực ẩn dưỡng đủ để vĩnh lên bất luận kẻ nào thèm ăn mà bây giờ ở Lý Chi Bạch đám người xem ra càng là liền không khí đều là ngọt nhất là Lục Cô đương, nàng là trên bàn này trước mắt tương đối rõ ràng bản thân đã thích Từ Trường An vừa thích Vân Tiễn cho nên khi hai cái thích người ngay trước mặt chính mình phát đường nàng liền một hồi nhìn một chút Vân Tiễn một hồi nhìn một chút Từ Trường An một hồi vẫn không quên uống bản thân trong chén một hớp ngọt trà lòng tham vô cùng ghen Thử? an trúc bình nó dấm có xem thích người ân ái thoải mái sao Ôn Lê thì bưng lên chén trà của mình nhẹ nhàng nhấp một miếng khi mắt Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Vân sư mỗi cái bộ dáng này, bị người đút ăn cái gì, là như thế này chuyện hạnh phúc sao? Không phải đâu. Ôn Lê nghĩ thầm tiểu hoa bị từ trường ăn đút ăn cái gì cũng không phải một lần hai lần, có mấy lần từ trường ăn thậm chí đem thuốc trị thương cứng rắn nhét vào không muốn ăn tiểu hoa trong miệng, chứ không lắm thoải mái. Khi đó nàng cũng không có cảm thấy có cái gì đặc thù cảm giác, nói cứng vậy, nói chung, có chút đến từ nữ tử trời sinh xấu hổ. Nuốt xuống trong cổ nước trà, ngón tay ở trên cổ hơi lướt qua, Ôn Lê đặt chén trà xuống. Chọn vậy Vân Thiện vừa ăn xong thức ăn cửa vào. A bạch, tay lấy ra. Trúc Bình Nương mong muốn học vân tiện đi lấy Lý Chi Bạch ly trà, bất quá bị chừng sau, thầm hực cầm lên một bên lục cô nương cái ly uống một hơi cạn sạch, không cho cũng không cấp, có cái gì tốt hùng? Lục cô nương cấp Lý Chi Bạch một tay này ánh mắt, sau đó sáng rộng, tỷ tỷ, ngươi ngược lại dùng bản thân, ta lại không. Trúc Bình Nương hừ một tiếng, sau đó cao mày, lục nha đầu, ngươi hướng trong ly đảo đường lót đúng không? Như vậy ngọn, muốn ngán chết ta sao? Cho nên nói tỷ tỷ ngược lại ăn chính ngươi. Lục cô nương bất đắc dĩ than thở, nàng lại nhỏ giọng ở Trúc Bình Nương bên thay nói, lại nói, ngài bị công tử cùng cô nương ngọn, chớ có bắt ta trả giận. Trong lòng ta còn đau sốt lắm. Nói xong, Lục Cô Nương còn nhìn Lý Chi Bạch một cái. "Chúc bình nương." Nàng hung hăng trợn mắt nhìn Lục Cô nương, sau đó nhìn về phía Ô Lê. "Nhắc tới, cái này Ôn Nha Đầu từ mở Yến vẫn ăn một bữa ăn, nàng chẳng lẽ trừ ăn ra, liền không có cái gì khác muốn nói sao? Đây là mèo hay là heo?" Ôn Nha Đầu mắt thấy bản thân ở chỗ này, đếm thử công lược tâm địa sắt đá Á Bạch, vậy mà cũng không muốn biện pháp cho mình đưa mấy cái trợ công, chỉ có biết ăn. Mặc dù mùi vị đích sắc rất tốt chính là, nàng cũng ăn không biết, chẳng qua là bởi vì Lý Chi Bạch ở nàng mới cưỡng bách bản thân đem sự chú ý từ thức ăn ngon chuyển tới lý chi bạch trên người trúc bình lương không muốn bị a bạch cho rằng là cái ham ăn cô nương cho nên trúc bình lương thức ăn ngon trước mắt thật vô cùng khắt chế mới không có bông ra bụng đi ăn dưới tình huống này nàng nhìn ôn lê một người ở chỗ này ăn mồm đấu, cũng rất hâm mộ a lê sư bá ôn lê ngẩng đầu lên nghi ngờ vì sao chợt gọi mình ngươi cảm giác trường ăn tay nghề thế nào trúc bình lương hỏi sư đệ tay nghề ôn lê suy nghĩ một chút trong lúc liên vân Thiển cũng nhìn lại nàng luôn là thích có ánh mắt biết nói chuyện cô nương ta rất thích ôn lê nói nghiêm túc. Ai không thích, ta hỏi chính là. Thôi. Trúc Bình Nương bị Lý Chi Bạch trừng mắt một cái, liền lắc đầu một cái. A Lê, ngươi cảm thấy, cái này đầy bàn món ăn, người nào là ngươi thích nhất? Cái vấn đề này là cái tốt vấn đề. Liên từ trường ăn đều có chút để ý, một cái bàn này món ăn đều là hắn tỉ mỉ chuẩn bị, làm đâu biết, đương nhiên muốn biết khách phản hồi. Mà từ trường ăn cũng rất tán đuổi. Thảo luận thức ăn ngon là được rồi, đây mới là đứng đắn đề tài. Nếu là thật sự vẫn là Trúc Bình Nương ở nơi nào lúng túng vẩy Lý Chi Bạch, chỗ này thật sự là một khắc cũng không tiếp tục chờ được nữa. Ta thích nhất. Ôn lên ngay vậy, mày liêu nhũ lên thật đúng là không rất tốt chọn. Độc lòng người cũng phải có một thích nhất vật. cẩn thận suy nghĩ một chút, ôn lê mới cho ra câu trả lời. rau cải trắng, ta càng thích cái này một ít. rau cải trắng. từ trường an nghe vậy, hơi kinh ngạc. cái gọi là rau cải trắng, kỳ thực chính là cải thảo, mà ôn lê nói, đơn giản mà nói, chính là chua cây cải thảo. người cô nàng này, đầy bàn thức ăn ngon, lại cứ liền thích cái này cái gì rau cải trắng, cũng quá tốt nuôi sống đi. trúc bình nương tắt dây một tiếng, đạo này rau cải trắng nên là cả cái bàn bên trên nhất ra thưởng thức ăn. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, lại cảm thấy sẽ thích loại vật này, ngược lại là Ôn Lê tính tỉnh. Rau cải trắng. Vân Thiện xem tia rau cải trắng nổi lên một tầng xa tế hoa. Không phải nàng có thể ăn vật. Nhắc tới, đạo này rau cải trắng là trên bàn duy nhất một đạo quá tay, cho nên nàng hoàn toàn không thể ăn, liền đụng một cái cũng sẽ cay lê đầu lưỡi cái chủng loại kia. Nói cách khác, đạo này cay rau cải trắng là chỉ có, cũng không phải là từ trường ăn đặc biệt vì nàng chuẩn bị thức ăn. Ôn Lê hết lần này tới lần khác nói thích món ăn này. Vân Tiện chớp chớp mắt. Tiểu thư ngươi nhìn cái gì chứ, ngươi cũng không thể ăn cái này. Từ trưởng ăn nhắc nhở Ta thả ớt đỏ. Thức ăn này coi như là chính hắn sở thích, dù sao hắn là không cay không vui tính tình, nhưng cấp trưởng buổi chuẩn bị dạ tiệc hắn không tốt cho mình, đặc biệt chuẩn bị cay quá đáng món ăn, liền chọn một nhất gia thưởng, giá rẻ cho mình, không tính mất lễ phép. Không nghĩ tới, ôn sư tỷ là có thể ăn cay, cũng thích ăn, ta mới không đọc vào. Vân Thiện tầm mắt tần nút, nàng cũng không muốn lại bị cay ra nước mắt. Đây không phải là trốn tránh, mà là Vân Thiện rất sớm liền tiếp nhận nàng cũng có không làm được chuyện. Thì như nàng không thể ăn cay, thì như nàng không còn khí lực, thì như nàng không sinh ra hải tử, đều là lẽ đương nhiên. Tiểu thư ngươi có tự biết mình là tốt rồi. Từ trường an đùa giỡn nhỏ giọng nói. Vân Thiển nghi đầu, nghĩ thầm lại tới, hắn luôn là thích ở loại này không giải thích được địa phương ước hiếp bản thân. Trúc Bình Nương nhìn kia rau cải trắng, nghĩ thầm bản thân thật thật chua, không được, nàng cũng phải nghĩ cách uy a bạch tan cơm, hoặc là để cho a bạch đút nàng. Nàng ánh mắt đi lòng vòng, chợt nhìn về phía Vân Thiện, Vân muội muội, tưởng muội muội lúc trước nói những thứ này đều là ngươi báo vật, đúng không? Chúc Bình Nương cười, nàng trước hỏi Vân có hay không ăn rồi thiên tài địa bảo gì, Vân Thiện nói ăn rồi. Sau đó mới biết từ trường ăn làm món ăn ở trong mắt nàng chính là báo vật. Trúc Bình Nương lúc ấy thế nhưng là bị đút đầy miệng cơm chó. Là như thế này. Vân Thiện gật đầu một cái. Trên bàn này một ăn, toàn bộ đều là nàng chân bảo. Bao gồm kia một đạo ôn lê thích mà Vân cô nương chỗ ăn không hết món ăn, có một tính một đều là thuộc về nàng đó vật. Kia mời chúng ta đám nữ nhân này ăn người chân bảo, sẽ không đau lòng vì sao? Trúc Bình Nương cười. Chương 488, Trúc Bình Nương cần có người cứu, chương 488, Chúc Bình Nương cần có người cứu. Nếu cái này thức ăn đầy bàn đồ ăn đều là Vân Thiện chế bảo, kia yeah để cho những nữ nhân khác chia sẻ cũng sẽ không không thoải mái sao? Trúc Bình Nương như vậy hí mắt, ừm, muội muội cũng chờ gấp trở về ta, vẫn là phải để cho cái đề tài này tái phát men một hồi. Vân Tiễn làm như hơi nghi hoặc một chút nhìn Trúc Bình Nương một cái, bất quá nàng đang ăn cái gì, ngai kỹ nuốt chậm, cũng liền không lên tiếng. Vân Tiễn trong lúc nhất thời cũng không biết muốn làm sao đáp lại, trong lòng nàng, cái này cũng không tính là là một cái vấn đề, bởi vì vấn đề mục tiêu vốn cũng không phải là chỉ hướng nàng, hay là ăn trước vật. Cô Nương nghĩ như vậy, vì vậy vốn là mới tốt đứng lên không khí, gần như trong nháy mắt liền lại đông lạnh bên trên. Từ Trương An. Hắn nhìn Trúc Bình Nương thật giống như một con như hồ ly hoà hoặc con ngươi, nói không ra lời. Ở trong ấn tượng của hắn, nhà hàng xóm náo mâu thuẫn làm như thường có đổ thêm dầu vào lửa, tỷ như từ không hóa có giả tạo chuyện phi đâm chọc cường thế một phương đi đánh yếu thế một phương. Mà trước mắt Trúc Bình Nương đang làm, không nghi ngờ chút nào chính là như vậy chuyện, phản phất tại sắp tắt trên đống lửa chậm rãi nghiêng hạ vệt dầu mỡ. Hướng Hỏng suy nghĩ, Trúc Bình Nương đây quả thực là ở khiêu khích Vân Tiễn tâm tình để cho nàng đem đầu mâu chuyển tới Lý chi Bạch đám người trên người. Nàng đây là không nhìn được bữa tiệc không khí được không? Từ Trướng An cùng Lục Cô Nương đồng thời dâng lên ý nghĩ như vậy bất quá từ trường an rất nhanh liền bất đắc di cười một tiếng hắn nhưng là rất rõ ràng trúc bình nương đối lý chi bạch tình cảm thậm chí bây giờ còn mơ hồ có chút giúp đỡ chính mình tiên sinh vị lao hưu này cho nên cũng liền không có vấn đề trúc bình nương thế nào dày vò nói cho cùng chớ có quên hôm nay yến vốn là thuộc về trúc bình nương bản thân những người này bao gồm vân thiện ở bên trong cũng chỉ là làm nền tùy ý tiền bối đi náo. một bên lục cô nương cũng rất nhanh thoải mái nhà mình tỷ tỷ loại này thật giống như đứa bé bình thường khích bác thủ đoạn thật đáng yêu bất quá nhìn trúc bình nương chơi một bức rất vui vẻ bộ dáng nàng chỉ có thể nhẹ nhàng thán thở nhắc tới Những người khác có phải hay không hiểu Vân Thiện, Lục Cô Nương không rõ ràng lắm, nhưng nàng rất rõ ràng trước mặt Vân Cô Nương cũng không phải là sẽ ghen ghét người. Vân Thiện tuyệt đối sẽ không bởi vì mình những người này ăn công tử làm muộn ăn liền ăn. Nàng đều biết chuyện, Bình Nương nhất định cũng là hiểu. Dù sao, Trúc Bình Nương không có chút nào kiên kỵ cùng từ trường ăn đơn độc chung sống, nên là đối Vân Thiện tính tình có hiểu. Kia, Lục Cô Nương ánh mắt cùng Trúc Bình Nương giống nhau như lúc ở trong hốc mắt xoay vòng vòng quay một vòng. Trúc Bình Nương nếu như vậy đổ thêm dầu vào lửa, chính là nói rõ ở nơi này trên bàn, nhất định có không rõ ràng lắm Vân Thiện tính tình nữ tử. Không phải Trúc bình nương không có lý do gì nói như vậy. Đầu tiên loại bỏ bản thân, từ công tử, Vân cô nương cùng lên tiếng đổ thêm dầu vào lửa tỷ tỷ bản thân. Như vậy thì là, nàng tầm mắt ở Ôn Lê cùng Lý Chi Bạch trên người lượn lờ một vòng, sau đó liền khóa được mục tiêu. So với Như cũng đang ăn mối cảnh hoa lê, một bên cái đó mơ hồ có chút để ý xem Vân Thiện Lý Chi Bạch. Không nghi ngờ chút nào chính là mắc câu. Ngươi lai, like, lại là nói cho vị này Lý cô nương nghe. Hừ. Lúc cô nương dạy theo dưới bản mơ hồ đá bình nương một cước, đợi đến Trúc bình nương nhìn tới, nàng mới ném đi qua một trận trách ánh mắt. A ngươi đối mặt lục cô nương đối với đổ thêm dầu vào lửa ý giận trúc bình nương nhẹ nhàng còn một cước. nàng cũng không nhận ra mình là ở đổ thêm dầu vào lửa chỉ có hai phe ngang tài ngang sức hoặc là phải có một người muốn dừng tay lúc tới dầu vào lửa mới có thể gọi đổ thêm dầu vào lửa được không làm yếu thế một phương bị đánh vô cùng lợi hại thậm chí sắp bị đánh chết lúc trên đường đi gặp bất bình rút dao tương trợ người không gọi đổ thêm dầu vào lửa gọi kiến nghĩa rũ vi trúc bình nương cho là mình chính là ở kiến nghĩa rũ vi ừm không ai cứu nàng nàng liền tự cứu bây giờ nàng chỉ cần có thể nghĩ biện pháp cùng lý chi bạch thân cận bất kể sử dụng thế nào thủ đoạn nàng đều có thể tiếp nhận Ai bảo ở hai người chút tình cảm này trong Lý Chi Bạch chiếm ưu thế tuyệt đối, nàng Trúc Đồng Quân nếu là nếu không nghĩ một chút biện pháp tự cứu, kia thật đã sắp nếu bị đánh chết ra. Nhất là Trúc Bình Nương ý thức được Lý Chi Bạch rõ ràng đã biết mình yêu thương nàng, vẫn như cũ thái độ như thường. Đập vào mặt cảm giác nguy cơ liền nói cho nàng biết, nếu là nàng nếu không nghĩ một chút biện pháp vãn hồi một cái chút tình cảm này, nàng liền thật phải vĩnh viễn bị định chết ở mỗi nguội cái thân phận này bên trên. Phát hiện một điểm này Trúc Bình Nương rất rõ ràng, nàng tuyệt đối không thể lại làm như dị vãng như vậy lấy ám chỉ mập mờ làm chủ, tiếp tục như vậy nữa, nàng mới là thật không có cơ hội. Bây giờ chính là muốn dã thuốc mạnh, muốn trắng trợn tấn công chi bạch mới có hiệu quả. Đây mới là chúc bình nương ở bữa tiệc một mực không đứng đắn nguyên nhân. Phải biết, sau này loại này cùng Lý Chi Bạch cùng với Tiểu Bối cùng nhau dùng cơm cơ hội cũng không nhiều, ít nhất lúc này phải thử muốn ở Lý Chi Bạch trong lòng lưu lại Tiểu Bối đều biết đồng quân thích mình ý nghĩ thế này. Nói không chừng loại này ấn tượng cũng có thể tiềm gì mặc hóa giữa để cho Á Bạch không đem nàng làm thành muội muội nhìn đâu. Liên loại này huyền học ở Trúc bình nương nơi này đều đã giống như là cây cỏ cứ mạng. Đừng nói là đổ thêm dầu vào lửa nếu như lúc này có thể lấy ra một loại đối lý chi bạch có hiệu lực đẹp thuốc trúc bình nương nhất định sẽ không chút do dự cấp lý chi bạch dùng nàng đã gấp đến trình độ này phát hiện vân thiện như cũng không có trả lời bản thân hiểu vân thiện tính cách trúc bình nương cũng không nóng nảy nàng liếc về lý chi bạch một cái nhắc tới trên đời này thật sự có có thể đối lý chi bạch có hiệu lực độc thuốc sao còn giống như thật là có trên mặt nổi đến xem lý chi bạch là chỉ cần lòng son lửa còn có hơn liền tam thanh đan loại cấp bậc này đan dược đều tin tay nhặt ra cấp bậc đừng nói là đẹp thuốc liền xem như đáng sợ nhất đến từ vực sâu biển lớn dưới hồn độc cũng không thể thương nàng một phân một hào nhưng là đang chú ý suy luận chuyện này thời điểm đầu tiên muốn bài trừ thành châu phía trên một mảnh bầu trời các nàng cũng không cùng ngươi giảng đạo lý trên lý thuyết cấp lý chi bạch dùng thuốc thành công đưa nàng đánh ngã là có thể mà có thể lấy ra loại thuốc này người cũng có hai cái nha minh trưởng môn hoặc là ma môn vị kia trung bình nương 10% phần trăm chú suy tính đến các nàng cảnh giới này có lại chỉ có tử sinh mạng tầng thứ hoàn toàn nghiền ép các nàng hai vị càn khôn cảnh mới có thể dễ dàng để cho trong lý chi bạch chiêu. cho nên nếu là muốn cấp lý chi bạch dùng thuốc không phải là không được đầu tiên ma môn vị kia nàng căn bản cũng không nhận biết Đối phương đối với nàng cũng không có hứng thú, không phải không đến nỗi nàng dĩ vãng cũng đánh tới Thánh Sơn người ta cũng không có đi ra liếc nhìn nàng một cái. Loại này đẳng cấp tồn tại, đã không phải là nàng có thể tùy tiện tiếp xúc được, coi như giáo chủ thật có thể dễ dàng sẽ để cho trong Lý Chi Bạch chiêu. Chỉ khi nào thật xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ không phải là đùa giỡn, mà là chiến tranh khởi đầu. Cho nên Ma Môn vị tiên nàng không chỉ có không trông cậy nổi, thậm chí còn phải lo lắng phòng bị nàng đối Lý Chi Bạch làm chuyện xấu. Dù sao nếu quả thật đánh nhau, dưới trưởng môn các nàng những thứ này thay đổi thứ nhất cô nương nhất định là thiết yếu mục tiêu đặc kích. Dưới lầu, A Thanh thiếu nữ áo vàng có chút nghi hoặc nhìn á thanh hướng trên đài cao nhìn một cái, sau đó sắc mặt quái dị thu tầm mắt lại, hết sức tò mò. thanh tỷ tỷ, ngươi nhìn cái gì chứ? thiếu nữ áo vàng hỏi. không có nhìn cái gì. á thanh cười một tiếng, túi đầu. trúc bình nương nữ nhân kia, nàng, cả ngày đều đang nghĩ chút gì đâu. là, làm trúc bình nương ở trong lòng nhắc tới ma môn vị kia thời điểm, nàng có thể cảm giác được ý nghĩ của đối phương. cũng không có biện pháp, càng khôn cảnh chính là không nói đạo lý. cộng thêm nàng cùng trúc bình nương tiếp xúc gần gũi qua không biết bao nhiêu lần, đã sớm ở trên người đối phương lưu lại hơi thở của mình nhưng là để cho A Thanh không nghĩ tới chính là Trúc Bình Nương không ngờ. Sách năm đó nàng nhìn Trúc Đồng Quân thời điểm cũng không có phát hiện đối phương là như thế này nữ nhân. bất quá nếu không có dính vào đến từ Trường An cùng Vân Thiện chính là không liên quan thanh cô nương chuyện. trên đời này chuyện luôn là luận việc làm không luận tâm theo nàng nghĩ như thế nào không phải là phát ước chứng mà thôi có thể không chịu nhận giả nhưng vừa nghĩ tới Trúc Đồng Quân ở toàn bộ Tu Tiên giới người theo đuổi cũng là có thật nhiều thậm chí liền xem như trong giáo đều có không ít. quay đầu nhìn lại một chút bây giờ Trúc Bình Nương Sách. A Thanh chật chật lưỡi thấy được nàng động tác này. Một bên thiếu nữ áo vàng lại nhẹ nhàng đâm nàng một cái, nhắc nhở, "Thanh tỉ tỉ, đừng, đừng phát ra thanh âm như vậy, rất thất lễ. Nữ tử tại sao có thể chật chật chật lên tiếng đâu? Đây đều là thanh lâu, còn có những quy củ này đâu?" A Thanh bất đắc dĩ xem thiếu nữ, người ngoài nhìn thế nào là người ngoài chuyện, con gái bản thân vẫn là phải chú ý, cũng không thể tự cam đoan lạc. Thiếu nữ áo vàng nghiêm túc nói, "Biết." A Thanh sờ một cái thiếu nữ đầu, nghĩ thầm đây thật là cái ông cụ non, vì rất giỏi không tới tình cảm liền cấp thích người khiến thuốc cái gì. A Thanh là thật không có nghĩ tới đây loại chỉ có ở thoại bản trong mới có thể thấy được tình tiết sẽ phát sinh tại trên người Trúc Đồng Quân. Tu Tiên Giới Tầng đỉnh, đều đã nát thành như vậy sao? Lúc này A Thanh không khỏi có một loại Tu Tiên Giới có phải hay không đã xong nào giác? Nàng hơi xúc động xem thiếu nữ trước mặt, khẽ nói: Cô bé, ngươi nhưng đừng biến thành nàng như vậy cô đương. Mặc dù cô bé cũng là Trúc Bình Nương người lớn, thế nhưng là rất rõ ràng, nàng không có thừa kế đến Trúc Bình Nương như vậy âm u tâm tư. Đừng biến thành. Ai? Thiếu nữ áo vàng nghi hoặc không thôi, hoàn toàn không có hiểu A Thanh ý tứ. Thanh tỷ tỷ nói cái gì đó? Không có gì. A Thanh cũng không giải thích, chẳng qua là cảm khái mà thôi. Trước mắt cô bé cũng sẽ không lớn lên chút bình thường cái loại đó quyến rũ nữ nhân, nàng đối cô bé có lòng tin, có tin. Ừm. A Thanh cảm thụ thiếu nữ thỉnh thoảng rơi vào trên người mình kia mang theo vài phần nóng bỏng tầm mắt, mình là có lòng tin. Đi. Mà thôi. Ngược lại, trên đời này nên phải không tồn tại sẽ đối với nàng có hiệu lực đẹp thuốc, không có gì đáng ngại. Mọi thứ luận việc làm không luận tâm, cho nên cũng tùy ngươi. A Thanh nhẹ nhàng ngắt néo một cái thiếu nữ mặt, cười. Cười cái gì nha? Xem A Thanh ôn hòa trong mắt, thiếu nữ mà tưởng hà nghĩ thẩm tỷ tỷ của nàng quả nhiên là trên đời này đẹp mắt nhất người. Trâm rãi nai trong miệng thức ăn, Vân Thiện cho là trong bát tang thành nguyên liệu nấu ăn quả nhiên không bằng Triều Vân Tông hoặc là trên nào. Cho dù là có nàng Phu quân tự mình cầm đao, thật có chút thịt, hay là không cắn nổi. Hàm răng của nàng đích xác không thế nào dùng tốt cũng là thật. Hơi ngước mắt nhìn chút bình lương. Thuốc. Vân Thiện nhớ tới Tần lĩnh đưa cho Từ Trường An đẹp thuốc vốn là bảo là muốn cho nàng dùng. Vân Thiện cảm thấy mình còn tính là mong đợi qua, thế nhưng là chồng của nàng, vẫn là quên đi. Nhưng là từ nơi này, ít nhất Vân Thiện là ưa thích đẹp thuốc. Lúc này hoàn toàn không biết bản thân chút ý đồ kia đã ít nhất bại lộ ở trong lòng hai người Trúc Bình Nương như cũ sắc mặt bình thường, nàng mơ hồ liếc mắt một cái Lý Chi Bạch. Nếu Ma Môn vị kia cùng nàng không có quan hệ, không thể tăng thêm lợi dụng, kia. Nói cách khác nàng chỉ có thể từ bên kia nghĩ một chút biện pháp. Trường Môn. Ừm, nếu như là dĩ vẫn vậy, nhất định là không thể nào Trường Môn tuyệt đối sẽ không bởi vì loại này chuyện không có ý nghĩa nhìn hơn nàng một cái. Bây giờ mà Trúc Bình Nương suy nghĩ gần đây Thạch Thanh Quân biến hóa trên người, Trường Môn cũng bắt đầu quan tâm nàng Lưu Ly thân nữa nha cho nên bây giờ trưởng môn bản thân cố gắng một chút vẫn có có thể lấy được trợ giúp của nàng đừng xem Lý Chi Bạch đối với Thạch Thanh Quân như vậy ước mơ có thể nói rốt cuộc nàng trúc Đồng Quân mới là Thạch Thanh Quân đệ tử thân truyền thật bàn về thân cận quan hệ tới Lý Chi Bạch so với nàng không biết phải kém bao nhiêu đâu cái gọi là một ngày vi sư suốt đời vì mẹ kia Làm mẹ hôn vì nữ nhi hạnh phúc giúp đỡ một tay nên không có gì đáng ngại Trúc Bình Nương không thèm để ý Lý Chi Bạch thật chúng chiêu có tức giận hay không A Bạch có làm tỷ tự tin cho dù bản thân lỗi nàng nên hơn phân nửa cũng là sẽ tự trách không có coi trọng muộn muội người đang hoàng chính là dễ ưu hiếp. Nổi giận là không thể nào nổi giận, đây chính là nàng A Bạch. Trúc Bình Nương rất chăm chú suy tính tìm Thạch Thanh Quân giúp một tay có khả năng. Thạch Thanh Quân yên lặng thả ra trong tay ăn một nửa đảo, ngẩng đầu lên không tiếng động nhìn một cái đại cao, yên lặng một lúc lâu. Một bên nữ tử thấy Thạch Thanh Quân thất thần, còn tưởng rằng là trái cây không hợp khẩu vị của nàng. Nhắc tới, đánh xong bài sau, cái này tỷ tỷ lại bắt đầu ăn cái gì? Nàng thật sự chính là có thể ăn a? Thạch Thanh Quân loại này gần như không biến mất thèm ăn làm cho các nàng nhớ tới Hoa Nguyệt lâu trong nuôi mấy con mầu quýt ly hoa, đều là như vậy thích ăn. Nhưng dáng người mà Nữ tử Ao Ương xem Thạch Thanh Quân. Trên đời này cuối cùng sẽ có như vậy ăn không thêm mập nữ tử, là Ao Ương không tới. Tỷ tỷ, thế nào? Thế nhưng là không hợp khẩu vị. Không có chuyện gì. Thạch Thanh Quân cười một tiếng. Túi đầu, hơi cao mày. Thuốc đồng quân nàng, chi bạch." Thạch Thanh Quân chợt nhớ tới mới vừa nghe đến kia thủ tên là Khế nếu Kim Thạch bài hát, vì vậy nàng ngưng ở chung một chỗ lông mày chậm rãi bung ra. Nữ tử cùng nữ tử giữa tên là thích tình cảm sao? Không hiểu rõ lắm. Lúc này, nên có người tới nói cho Thạch Thanh Quân, cấp người yêu dùng thuốc tình cảm, tuyệt đối không phải thích. Trên đài cao Trúc Bình Nương xì một tiếng, nàng đang suy nghĩ gì đấy? Dựa vào cái gì? Nàng công lược Lý Chi Bạch duy nhất phương thức chính là dùng thuốc a, liền không thể bằng vào mị lực của mình bắt lại nàng sao? Phi, không muốn, càng nghĩ thì càng cảm thấy mình vô dụng. Vân vân. Trúc Bình Nương ánh mắt mở to một ít, giống như có cơ hội để cho trong a và chiêu, không chỉ là cản khôn cảnh hai người, không nói suy luận còn có một cái từ Trường An. chuẩn bị Trúc Bình Nương không giải thích được nhìn một cái từ Trường An trên đầu lên một dấu hỏi, Trúc Bình Nương cấp hắn một cái ánh mắt, là có ý gì? Hắn ngu dốt không có linh nội trúc bình nương ý tứ, bất quá nghĩ đến, nên là thúc dục bản thân để cho vân cô nương đáp lại nàng đi. tiểu thư, trúc trước, trúc tỷ tỷ cha hỏi ngươi đâu? chương 489, đều là được công nhận cô nương. chương 489, đều là được công nhận cô nương. từ trường an vốn là đang dùng trà, chuẩn bị trúc bình nương dùng một loại thâm thủy ánh mắt xem, làm cho hắn mười phần không hiểu. trúc bình nương cấp hắn một cái ánh mắt, là có ý gì? là ở để cho bản thân cho nàng làm máy bay điểm trợ sao? từ trường an rất là bất đắc dĩ. Hắn cũng không phải là không muốn giúp Túc Bình Nương một tay, cũng tuyệt không phải không có ánh mắt người, hắn có thể cảm giác được Túc Bình Nương trong lòng nội vàng. Nhưng là làm văn bối, loại trường hợp này hắn là vô luận như thế nào cũng không thể mở miệng. Nếu là Túc Bình Nương chẳng phải sốt ruột, hắn có thể tìm đề tài cấp Túc Bình Nương sáng tạo cơ hội. Nhưng hôm nay Túc Bình Nương trắng trợn tấn công, để cho Từ Trường An liền chen vào nói cũng không làm được, dù sao hắn vừa mở miệng, vậy coi như là thật đứng ở Túc Bình Nương bên người, ngoài sáng chống đỡ nạn công lực nhà mình tiên sinh. Tiên sinh nổi giận, hắn có thể ăn không được ném đi. Thật sự là không có cách nào. Từ trường An tự nhận là không nhìn Trúc bình nương nhờ giúp đỡ chuẩn bị đem quả bóng đá cấp vận thiện, mượn Vân Thiện tới nói sang chuyện khác. Hắn cũng là người xấu. Khục, tiểu thương, Trúc tiền bối cha hỏi ngươi đâu? Từ trường An không chút biến sắc đem bản thân từ nước xoáy trong hái ra, sau đó đem Vân cô nương nhét đi vào. Nhưng Từ trường An nương toan để cho Vân Thiện đỡ đạn hư động tác không có đưa đến tác dụng, bởi vì Vân Thiện đang phồng lên bên trái má dùng sức ngay. Theo Từ trường An vậy, Vân Thiện nghiêng đầu, một con nhẹ tay nhẹ má, làm như không biết hắn mong muốn chính mình nói cái gì. Không cắn nổi cũng đừng ai. Từ Trường An không nhịn được than thở lấy ra khăn tay đặt ở vân thiện mép phun hắn nói ô vân thiện hơi do dự một cái sau đó chống lại từ trường an cứng rắn ánh mắt liền gật đầu một cái nghe lời đem trong miệng kia một đoàn như cũ kiên định gần bỏ phun ra chật gương mặt giận giận làm như bị thương không nhẹ hiển nhiên ở cung thức ăn đấu tranh tròng, vân thiện toàn bại từ đầu tới đuôi đều bị nghiền ép vân thiện nghĩ thầm nàng thậm chí ngay cả một khối thịt bò cũng chinh phục không được kia dao cải trắng bên trên đất càng là nàng không thể chạm cấm kỵ tồn tại từ trường an rất là bất đắc dĩ Hắn bất quá là bị chút tiền bối hấp dẫn sự chú ý, chỉ có một hồi không có nhìn cô nương, cô nương liền cùng một khối gân bò kinh nhau. Thật là không biết nếu như mình không ở, nàng có thể hay không liền cơm cũng sẽ không ăn, không cắn nổi, phun chính là, bướng bỉnh cái gì? Từ trường ăn nói. Vân tiện hí mắt, một lát sau mới bình tĩnh nói, là ngươi làm vật, không phải là yêu cầu của hắn, nàng không đỡ luôn, luôn là nàng đói vật. Lý Chi Bạch, Lục Cô Nương, Ô Lê. Lúc này, vợ chồng son giữa thường ngày đối thoại cùng kia dung nhập vào trong xương thân cận để cho tại chỗ các nữ nhân đồng thời rơi vào trầm mặc các nàng chợt hiểu, trúc bình nương mới vừa một câu kia trên bàn thức ăn đều là vân thiện chân bảo là có ý gì? vợ chồng đều là như vậy, làm cho không người nào lời có thể nói sao? lý chi bạch nuốt xuống trong miệng thịt bò, kỳ thực bộ phận này gần bò đã bị từ trường an xử lý vô cùng được rồi, bình thường cô nương đều có thể dễ dàng ăn, thuần túy là vân thiện. quá yếu, lý chi bạch thậm chí cảm thấy được, liền vân thiện cái bộ dáng này, trường an đưa tay vươn ra cho nàng cắn, cũng không phá được ra. nhìn thấy một màn này các cô nương đều có ý riêng, chỉ có trúc bình nương như cũ tâm tư sốt sét, hoàn toàn không có ăn được cái này phần ái. Chúc Bình Nương quái dị nhìn Từ Trường An một cái. Nàng thế nào thiếu chút nữa đem Từ Trường An tên tiểu tử này quên. Thật muốn kể lại không phân phải trái, trừ Ma môn vị kia cùng nhà mình trưởng môn, cái này còn có một cái sống sờ sờ quái vật đâu. Thậm chí, chỉ sợ ngay cả trưởng môn ở trước mặt hắn, cũng phải theo quy củ của hắn tới, một điểm này, từ Từ Trường An bên hông khối kia Lưu Ly Ngọc bên trên bao nhiêu là có thể thể hiện đi ra. Chúc Bình Nương trầm rãi cúi đầu. Mặc dù nàng không cho là Từ Trường An sẽ đối với Lý Chi Bạch làm những gì chuyện, có thể nói rốt cuộc, Từ Trường An trên người đích xác có để cho nàng, để cho Lý Chi Bạch ngã quỷ có khả năng nếu như đứa nhỏ này cấp cho a bạch dùng thuốc, có lẽ là làm được. trúc bình lương sắc mặt quái dị xem một cái bản này thức ăn ngon, thâm tư không biết bay đến chỗ kỳ quái gì. bất quá nàng rất nhanh liền sắc mặt ửng đỏ xì bản thân một tiếng. có chút may mắn, thật may là cái này không ổn định nhân tố. là trường an, bởi vì hiểu từ trường an tính cách, cho nên trúc bình lương cho là từ trường an có lẽ là ba cái luận ngoài trong an toàn nhất cái đó. trong ánh mắt của hắn chỉ có vân tiện một người, coi như dùng thuốc cũng là cho vân tiện. không đúng. trúc bình lương nuốt Mỹ tâm, nàng là thế nào, làm sao lại vẫn muốn dùng thuốc loại này chuyện kỳ quái? vợ chồng nhà người ta giữa nơi nào còn cần đến dùng loại vật này cho nên coi như trường an có uy hiếp nhưng tính cách của hắn cùng hiện trạng quyết định loại này uy hiếp hầu như không tồn tại trúc bình nương liền nghĩ tới cái gì bây giờ từ trường an hiển nhiên là bị vân tiện ảnh hưởng mới chuyên tình mới có thể trở nên hiền lành vô hại vậy nếu như không có vân tiện đâu nếu như từ trường an không có nhận biết qua vân Thiện, liền nhập triều vân tông vậy theo sau đó phát triển nói không trường a bạch thật đúng là sẽ mà trúc bình nương lắc đầu một cái nàng chẳng qua là suy nghĩ phát tán tùy ý suy nghĩ một chút bây giờ trường an hiện trạng đã thành suy nghĩ vân thiện không tồn tại thế giới tuyến, chẳng qua là nữ tử tự nghĩ, cũng còn tốt chẳng qua là tự nghĩ, bởi vì trúc bình nương thế nào lý cũng cảm thấy, nếu như tử trường an thật vẫn còn độc thân, đã không có yêu dấu thế tử, cũng không cần cùng nữ tử thị hiểm, trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. thanh la, ô lê, lục nha đầu, thậm chí còn có, bản thân trúc bình nương nhớ tới lúc trước sự động lòng của mình, chột dạ liếc mắt nhìn lý chi bạch, mới dùng đúng nàng yêu thương xua tan kia không hiểu rung động. cô bé, trúc bình nương nhún đầu, hướng về phía lục cô nương mặt sợ nói, thật may là có câu muội muội, cũng được có câu muội muội. Lục cô nương bất đắc dĩ, tỷ tỷ lại đang nghĩ cái gì có không có, ngài lúc nào có thể đứng đắn chút? Ta nói ngươi nghe chính là, nói nhảm nữa, lần sau tiên môn đan dược ngươi cuối cùng dẫn. Trúc Bình Nương trợn mắt, theo ý của ngài. Lục cô nương không nhịn được than thở, sau đó nhỏ giọng nói, bất quá tỷ tỷ ngươi có một việc nói đúng. Xem ra, một cái bàn này món ăn, thật sự chính là Vân cô nương đảo vật. Đó là đương nhiên, ta còn có thể lừa các ngươi không được. Trúc Bình Nương nói, nghi ngờ nháy mắt ngươi cái. từng cô bé thế nào nói ra lời này? Vừa mới xảy ra chuyện gì chuyện? Nàng bỏ lỡ cái gì? Thôi cùng chúc cô nương không có cái gì quan hệ. Chúc Bình Nương cảm thấy thời cơ đã đến, liền tiếp tục hỏi Vân Thiện, "Mời chúng ta đám nữ nhân này ăn ngươi chân bảo, sẽ không đau lòng vì sao?" "Sẽ không." Vân Thiện như nói thật đạo. "Quả nhiên." Chúc Bình Nương cười một tiếng, tầm mắt tại trên người Lý Chi Bạch lướt qua, đột nhiên hỏi, "Là bởi vì chúng ta những nữ nhân này, ở muội muội trong mắt, tính không được là người ngoài, cho nên mới không đau lòng." Chúc Bình Nương cười, đem đổ thêm dầu vào lửa hai chữ ý nghĩa phát huy đến cực hạn. Thế nhưng là để cho nàng không nghĩ tới chính là, Vân Thiện chẳng qua là nhẹ nhàng gật đầu. Vân Thiện hoàn toàn không cảm thấy có cái gì xấu hổ. Nàng chẳng qua là nói nghiêm túc, các ngươi không phải người ngoài, cho nên không có gì đáng ngại, cũng không phải ai cũng có thể ăn hắn làm vật, không phải ai cũng có thể ăn hắn làm vật. Vân Thiện khẳng định vậy để cho trúc bình nương sững sờ ở tại chỗ, trên mặt nụ cười cũng cứng lên. Nàng chợt tim đập rộn lên. Không chỉ là nàng, tại chỗ các cô nương lúc này đều hiểu Vân Thiện ý tứ. Nguyên lai các nàng ở Vân Thiện trong lòng đều là người thân cận. "Tiểu thư, ngươi..." "Mà thôi, Từ trường an có chút cao hứng với Vân Thiện công nhận nhà mình trưởng ối, chính là nàng cái này Phương Thức nói chuyện. Mặc dù nói hắn sớm đã thành thói quen Vân Thiện loại này hở ra là nói tình thoại tính tình. Nhưng rất rõ ràng, những người khác là rất khó đối mặt cô nương loại này trắng trợn trong lòng nói. Nhìn một chút lục quan sự, mặt kia bên trên đều nuốt nhỏ máu ra. Ngay cả tiên sinh đều ở đây ngơ ngác nhìn nàng. Chỉ có Ôn sư Tỷ, từ trường ăn nháy mắt mấy cái. Ôn lên Như cũng đang ăn lên trước mặt thức ăn, thật giống như Vân Thiện vậy đối với nàng mà nói một chút lực sát thương cũng không có. Nuốt xuống trong miệng thơm ngọt sủi cả tôm, Ôn lên Như đầu. Thật không có lực sát thương, bởi vì nàng đã nghe qua rất nhiều lần. Dĩ vãng nàng dạy Vân Thiện tu hành thông thường nghỉ ngơi hơn, Vân Thiện sẽ mời nàng uống từ trường an phơi trà mời nàng cùng nhau lên thư phòng nhìn từ trường an tự tay viết tiểu thuyết. khi đó cũng đã có nói qua lời tương tự. bởi vì vân thiện công nhận thích nàng, cho nên mới nguyện ý cùng nàng chia sẻ những thứ này. lần đầu nghe thời điểm, ôn lê tự nhiên cũng sẽ tâm động, nhưng hôm nay là một người từng trải, nàng chẳng qua là an tình ăn đồ vật của mình. theo vân thiện lẽ đương như vậy, trên bàn vốn là không khí ngột ngạt phân như gió xuân ấm áp. vân muội muội, ngươi cũng thật sự là thật sự nói như vậy xuất khẩu. Trúc bình nương trên lỗ hai có một vệt đỏ. nàng đều như vậy ở bữa tiệc đảo loạn, nhưng không nghĩ vân thiện không có một chút xíu chế bai, cảm ghét cảm thấy nàng phiền ý tứ nói thật trúc bình nương làm nữ nhân đều cho là mình nữ nhân như vậy có chút đáng ghét được rồi ngươi an tĩnh chút lý chi bạch cũng lấy lại tinh thần tới đem ly trà trước mặt đẩy tới trúc bình nương trước mặt hiểu nàng không giải thích được lúng túng sau giận trách nhìn nàng một cái trúc bình nương ngượng ngùng nói chuyện thậm chí buông tha cho kiếm không dễ dùng lý chi bạch ly trà uống nước cơ hội nàng biết lý chi bạch đang trách nàng quái vân thiện đều sẽ các nàng xem kết thân gần quan hệ cùng các nàng cùng nhau chia sẻ trân bảo nàng con phải phá hủy cái này bữa tiệc không khí ta không phải cố ý a bình nương nhẹ nhàng than thở thật sự là không có cách nào Trúc Bình Nương phát hiện mình còn không bằng phía dưới đánh đàn Lam Nha Đầu. Lam Nha Đầu viết cấp yêu dấu nữ tử kia thủ khế nếu Kim Lan nàng là rất thích, đi nghe rất nhiều thứ, có thể làm mẫu thân, nàng kém xa nhà mình cô Nương. Nàng cũng muốn cấp Lý Chi Bạch trình diễn như vậy bài hát, lại không có can đảm, chỉ có thể ở nơi này nghe người khác tỏ tình. Nàng cũng muốn giống như Từ Trường An Đường Đường chính chính uy thích người ăn cái gì, coi như Lý Chi Bạch cái này thẳng nữ tính tình, nói không chừng còn phải chê bai nàng đút không bằng bản thân ăn thoải mái, cho nên, cho nên nàng mới chịu dùng loại này nhận không ra người thủ đoạn, gọi ra một ngụm chọc khí sau, Trúc Bình Nương khôi phục nụ cười tự tin cũng kiên định nội tâm niềm tin, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. A Bạch, tới cho ngươi ăn đi." Trúc Bình Nương chợt vẻ mặt thành thật, không có chút nào che dấu nói. "Ừm." Lý Chi Bạch sửng sốt một chút, cau mày, "Chúng ta tới là tốt rồi. Chính ngươi tới, ngươi sẽ ăn sao?" Trúc Bình Nương xem Lý Chi Bạch trước mặt sốt sít vỏ tôm, không chút khách khí. "Chỉ ngươi ăn như vậy, rõ ràng chính là ở trà đạp trường an tay nghề, vân muội muội chất bảo, làm như như vậy châu gặp ngẫu đơn, đơn giản chính là phí của trời. Người cô nàng này, nói ai là như đâu." Lý Chi Bạch nhận ra được Trúc Bình Nương như cũng không đừng đắn, chừng nàng một cái, tóm lại, người ăn như vậy là không được, hay là tới cho người ăn, ăn còn có cái gì không được? Lý Chi Bạch cảm giác được từ trường ăn đám người tầm mắt nhìn tới, đối với Trúc Bình Nương thật sự là lại bất đắc dĩ, vừa không có biện pháp, bản thân còn có thể liền ăn cơm cũng sẽ không sao, nhưng cho dù là nàng cũng sẽ không thật ở bữa tiệc tức giận, hư không khí. Ta biết ta để cho A Bạch ngươi mất hứng. Trúc Bình Nương nháy mắt mấy cái, xem đầy bản thức ăn ngon nói, A Bạch, trước ngươi lá sen bánh cuộn đều là trực tiếp ăn à? Hiện nhiên phải không làm sao sẽ ăn, không bằng ta tới phục vụ ngươi dùng cơm. Phục vụ ta? Lý Chi Bạch hỏi, chẳng qua là ăn cái gì? còn có sẽ không cách nói tự nhiên có trúc bình nương nhìn chăm chăm một đạo đạo thức ăn nghiêm túc nói thì giống như cái này bản cua biển cái nào bộ vị ăn ngon dùng cái gì thứ tự ăn mới ngon lành nhất ngươi biết không qua chẳng lẽ không đúng trực tiếp ăn chân lý chi bạch tiềm thức trả lời một câu kia hoa sen vị đâu trúc bình nương chỉ lý chi bạch trong mâm ăn một nửa xương nào có giống như là ngươi ăn như vậy còn có trương an chuẩn bị thịt ngươi liền trực tiếp ăn cũng không trước hiểu dây thường sao thịt cũng đu còn có cái này trương an cá viên làm tốt như vậy ăn ngon nhất chính là cái này khối kết quả bị ngươi lẫn vào xương cá vứt Chúc Bình Nương ở một bên lại nhảy không ngừng, để cho Lý Chi Bạch có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ, đồng quân nói đều là thật? Bản thân ăn như vậy vật là không đúng. Nhưng nàng vốn là đại tiểu thư xuất thân, dị vạ ăn cái gì đều có người phục vụ. Sau đó càng là không giảng cứu những thứ này, thật đúng là không biết ăn cái gì có nhiều như vậy cách nói. Lý Chi Bạch tiềm thức nhìn về phía Từ Trường An, vì vậy liền gặp được Từ Trường An mặt bất đắc dĩ đối với nàng gật đầu. Mặc dù Từ Trường An cảm thấy ăn cái gì không cần giảng cứu nhiều như vậy, lấy một dễ chịu làm chủ. Nhưng Hoa Nguyệt Lâu trong nhiều quy củ, Chúc Bình Nương nói thật sự chính là đối một điểm này hắn không thể phủ nhận. Lúc này, Từ trường An chợt biết Trúc Bình Nương muốn làm gì. Nàng là muốn uy tiên sinh ăn cơm. Mà lý chi bạch đích thật là nặng nhất quy của người. Trúc Bình Nương đang lợi dụng Vân Thiện, lợi dụng Vân Thiện đối với thức ăn ngon phần này coi trọng, lợi dụng lý chi bạch thích Vân Thiện tâm tư. Dù sao, Vân Thiện thật biểu hiện ra hướng về phía một bàn thức ăn coi trọng. Trúc Bình Nương cái này thuộc về là đánh tới lý chi bạch bảy tức. Từ trường An thầm nghĩ ở giải tiên sinh tâm tư phương diện này, quả nhiên còn phải là chúc tiền đối. Vân muội muội cũng nói, một bàn thức ăn này đều là nàng chế bảo, tựa như ngươi ăn như vậy. Không phải ở trà đạm muội muội bảo không ra đùa giỡn, đây chính là phí của trời." Trúc Bình Nương nói nghiêm túc, "Ta tới dạy ngươi ăn, có thể chứ?" Lý Chi Bạch, chương sau bị che giấu, đang suy nghĩ cách giải phòng. Chương 490, ăn cơm cũng có quy củ, chương 490, ăn cơm cũng có quy củ. "Ta tới dạy ngươi ăn, có thể chứ?" Trúc Bình Nương nói. Lý Chi Bạch thết lặng. Từ trường ăn ở một bên mắt thấy Trúc Bình Nương tính toán, kinh ngạc đồng thời cũng rất là bội phục. Tiền bối thật đúng là đem tiên sinh tâm tư nắm rất cao. Hắn xem một bên ăn Vật Vân Thiện, bất đắc dĩ cười một tiếng, nhắc tới, "Lý Chi Bạch có nhiều để ý Vân Thiện cái này nhận thức mới bạn bè." hắn lòng biết rõ, hắn nhưng là từ vừa mới bắt đầu chỉ thấy chứng lý chi bạch sẽ vì vân thiện mà làm ra thay đổi. như vậy, lấy tiên sinh ôn hòa tính tình, vô luận như thế nào cũng sẽ không làm ra coi khinh vân thiện chân bảo chuyện tới, cho nên trúc bình nương dùng lý do này tới nhằm vào lý chi bạch dùng cơm, liền xem như từ trường an đều không thể không nói một câu. giỏi tính toán, về phần nói trúc bình nương lợi dụng vân thiện chuyện, từ trường an hoàn toàn không có để ở trong lòng, hoặc là nói, hắn liền không có nghĩ tới loại chuyện như vậy có thể bị xưng là lợi dụng. bất quá là thân cận người lẫn nhau ý đồ, này chỗ nào tính là cái gì lợi dụng? chẳng qua là làm cô nương Phu quân làm chẳng phải bị coi trọng, đã từng hồi lâu cũng không thấy được Lý Chi Bạch một lần học sinh, từ trường An ở phát hiện Lý Chi Bạch lại có thể vì Vân Thiện làm được loại này mức sau, trong lòng tâm tình ngũ vị tạp trần. Ở phía trước sinh trong lòng, bản thân người học sinh này còn so ra kém Vân Cô Nương, lại cảm thấy, hắn loại này phức tạp tâm tình cũng cho phép cũng không phải là An Vân Thiện bị Lý Chi Bạch coi trọng dấm, mà là vốn là chỉ thuộc về bản thân chân bảo bị người phát hiện vầng sáng sau cái trùng loại kia không giải thích được mất mát. Như Vân Thiện nói, ở hắn xuất hiện trước, không có ai thích nàng. Vân cô nương giống như một viên Minh Châu bị long đong, mà may mắn có thể đem viên này Minh Châu ôm vào mang hắn. Ở tĩnh mịch lúc sắp sáng, Châu lau sạch một mình thượng thức sau, không khỏi có mấy phần dương dương tự đắc. Loại này độc hưởng cô nương ưu tú cảm giác, với từ Trường An mà nói cũng là không thể nhiều đến nhỏ hạnh phúc. Hắn luôn là mâu thuẫn người, hắn một phương diện hy vọng cô nương có thể nợ dộ thuộc về nàng cá nhân hào quang, một phương diện vừa hy vọng chỉ có chính mình thích nàng. Cuối cùng, ích kỷ tâm tình bị từ Trường An hời hợt xóa đi. Bây giờ đã không chỉ hắn sẽ xem Vân Tiền A, sư tỷ, tiên sinh, chúc tiền bối. Rất nhiều người cũng phát hiện Vân cô nương là thế nào ưu tú. Phảng phất lúc này, Từ Trương An càng là để ý Lý Chi Bạch cách nhìn, ở Lý Chi Bạch cho là Vân Thiện ưu tú sau, trong lòng hắn kia phần tự hào liền bị thả càng lớn. Nhìn, nếu như ngay cả Lý Chi Bạch đều như vậy để ý Vân Thiện, chẳng lẽ còn không thể chứng minh nàng ưu tú sao? Từ Trương An hết sức vui mừng. Đã từng lo Âu cô nương loại này trừ ăn ra chính là ngủ không phải chính là dính người tính cách có thể sẽ để cho người không thích lo âu. Từ từ đã hóa, sau đó chính là khiến người không biết làm sao bối phận vấn đề. Lý Chi Bạch là hắn tôn trọng nhất tiên sinh, nhưng tiên sinh kia mở miệng một tiếng vân muội muội thật sự là Từ Trường An không biết nên dùng dạng gì thái độ đi đối mặt. Thôi, cái này không trọng yếu. Suy nghĩ kỹ một chút, khi hắn cho là Vân Tiện không ở chỉ có hắn một người để ý sau, hắn cảm giác được đến, không chỉ là mất mát. Loại này mừng rỡ trong sen lẫn thật giống như trong lòng chống chân cảm thụ, ngay cả là Từ Trường An, trong lúc nhất thời cũng có chút bừng tỉnh. Vân Tiện nghi ngờ nhìn Từ Trường An một cái, sau đó tầm mắt đặt ở Dương Cung Tuất Kiếm trúc bình nương cùng Lý Chi Bạch trên người, nhẹ giọng hỏi, "Các nàng đang nói gì đấy?" Không giảm chuyện. A. Từ Trường An xem Vân Thiện nghe lời dáng vẻ, nhếch miệng, người cười cái gì? Vân Thiện không hiểu, nàng kỳ thực mơ hồ cảm thấy từ Trường An tâm tình có chút phức tạp, lúc này mới lên tiếng hỏi thăm, nhưng kỳ quái chính là, nếu như tâm tình của hắn không tốt, bình thường là không cần cười a, ta lại đang cười. Từ Trường An sắc mặt nghiêm túc, giọng điệu dừng một chút, Ừm. Vân Thiện chăm chú nghe, cũng không biết tiểu thư ngươi như vậy, chỉ biết ăn cô đường, tiên sinh vì sao như vậy thích ngươi? Từ Trường An vẻ mặt nghi hoặc, Vân Thiện, nàng liền biết, phu quân lại đang khi dễ người. Từ chưởng an kỳ thực cũng không chỉ là đang khi dễ người, mà là rời đi Vân Tiện sự chú ý, bởi vì ở Trúc Bình Nương tính toán Lý Chi Bạch sau, các nàng bên kia không khí thật phải không tốt như vậy. Ngay cả Lục cô nương cũng không có làm sao dám nói chuyện, như sợ Lý Chi Bạch cùng Trúc Bình Nương thật buồn bực đứng lên. Ta biết được ăn cái gì có thật nhiều quy củ. Lý Chi Bạch bình tĩnh nhìn Trúc Bình Nương, ngươi có thể cùng ta nói tỉ mỉ quy củ, chúng ta tới, mà không phải để cho nàng hầu hạ mình. Quá phiền toái, để cho ta dạy cho ngươi không bằng ta trực tiếp cho ngươi đem món ăn bên trên còn lênh lại chút. Trúc bình Nương hoàn toàn không nhường chút nào. Nàng đã đem tính toán làm được mức này Nếu như vẫn không cách nào đạt thành tâm nguyện, Trúc bình nương cho là, chính mình nói không đến độ có thể chống rông sinh ra một tâm ma, không cách nào cho ăn cơm tâm ma. Nhắc tới buồn cười, nhưng vấn đề thật không nhỏ. Bởi vì nàng không được bộ, Lý Chi Bạch trầm mặt. Trúc bình nương bao nhiêu có thể đoán được một ít tâm tư của đối phương. Lý Chi Bạch nặng nhất mỗi người quy củ. Nàng hay là mong muốn tại trước mặt từ trường an duy trì một ổn định hình tượng. Cuối cùng nàng cùng Lý Chi Bạch quen biết nhiều năm, cùng nhau ăn một bữa cơm căn bản cũng không coi là chuyện gì. Cũng chính là lúc trước nàng nói chuyện với ôn lên lúc không cẩn thận, bị Lý Chi Bạch cấp nghe thấy được, không phải nàng cũng sẽ không xa lánh bản thân. Trúc Bình Nương thở thở, "Là ta lỗi, đây chính là những thứ kia lúc mấu chốt lùi bức cô bé nhóm lo âu sao?" Chúc Bình Nương xem Lý Chi Bạch không có tình người ánh mắt, cười khổ. Không nói thẳng còn có thể là không có gì giấu nhau bạn bè, nếu là bị tự tuyệt, liền thật ngay cả bạn bè cũng không có làm. Cho nên, nàng mới bội phục Lam Nha đầu loại này, ngay mặt lấy khúc đàn cầu người giúp khí. Các nàng là thế nào?" Vân Tiên hỏi. "Tiểu thư, ngươi ăn ngươi." Từ Trướng An nhỏ giọng nói, "Ngươi nhìn Ôn Sư Tỷ, nàng cũng không quản tiền xin chuyện." "Ôn Lê." Ôn Lê ngược lại liền cứ ăn bản thân, đối với nàng mà nói An không nói, ngủ không nói cũng là quý cũ. Lục Cô Nương đang nhìn, Vân Thiện nháy mắt mấy cái, Từ Trưởng An ho khan một tiếng, ở Vân Thiện bên thay thấp giọng. Vậy chúng ta cũng xem chính là. A Vân Thiện đẩy hắn một cái, chợt như có điều suy nghĩ gật đầu, không hỏi nữa. Chỉ có một bên Lục Cô Nương xem Từ Trưởng An, trên mặt tiết lộ ra lo âu. Trong lòng nàng chua thuộc về tính, nhưng khi Trúc Bình Nương ở Lý Chi Bệnh trước mặt làm cường không khí sau, nàng hay là sẽ đau lòng Bình Nương. Vì vậy, Lục Cô Nương tiềm thức liền cầu trợ ở Từ Trưởng An. Trước mắt, tựa hồ chỉ có công tử có thể cởi ra cái này không khí nhưng khiến lục cô nương không nghĩ tới chính là từ trường an chẳng qua là đối với nàng lắc đầu một cái cũng cấp nàng một an tâm ánh mắt không có sao sao hiểu từ trường an ý tứ lục cô nương mê mang không dứt bất quá nàng hay là lựa chọn tin tưởng công tử nếu là không tin cũng sẽ không nhờ giúp đỡ công tử nói không có sao liền nhất định không có sao từ trường an dĩ nhiên cho là không có sao hắn tiên sinh hắn cũng là hiểu rõ trúc bình nương mặc dù hiểu lý chi mạch nhưng là muốn nói cho tiên sinh thêm phiền toái tiên sinh tức giận phương diện này hắn nên so trúc bình nương mạnh hắn có kinh nghiệm không khí ngưng lại Để cho không khí cũng trở nên chắc chắn, khiến có thể không cần hô hấp trúc bình lương cũng cảm nhận được một cô áp lực. Mà như vậy yên lặng, hiển nhiên là yêu cầu của nàng để cho Lý Chi Bạch khó xử. Nhưng là Lý Chi Bạch nhưng lại không tiện thật sự tức giận, lợi dụng yên lặng ứng đối, hy vọng nàng có thể thay đổi tâm tư. Đây là Lý Chi Bạch cho nàng cơ hội giải thích. Đúng nha, nàng A Bạch xưa nay là tốt tính người, Từ phải không cho nàng sắc mặt nhìn. A Bạch, Trúc bình lương mười phần mất mát. Nàng ý thức được bản thân dạng này tính kế Lý Chi Bạch là sai lầm, vì vậy túi đầu không dám nhìn tới ánh mắt của nàng. Thật xin lỗi, là ta nói sai lời lỗi, người bao lâu lỗi, Lý Chi Bạch không nhanh không chậm nói, Trúc Bình Nương ngẩng đầu lên, muốn nói lại thôi, Trương An còn ở đây, A Bạch cũng phải cho nàng lưu một ít mặt mũi, thật muốn nàng nói rõ ràng nói xin lỗi sao? Đồng Quân, Lý Chi Bạch chợt đưa tay ở Trúc Bình Nương trước bàn gõ một cái, Trúc Bình Nương kinh ngạc xem Lý Chi Bạch chén, sửng sốt một lúc lâu, chỉ thấy Lý Chi Bạch bắt lại tay của nàng, bình tĩnh nói, năm đó, ngươi đang học đàn thời điểm liền nói với ta qua một câu nói, cái, cái gì? Trúc Bình Nương cả lâm, làm người nên rõ ràng con mắt của mình biết được thứ mình muốn là cái gì thỉnh thoảng cho mình nhắc nhở một chút. bản thân thật lòng để ý vật, cũng đừng quá để ý người khác nói tốt không tốt. bài hát là như thế này, tu tập lưu ly thân là như thế này, đối với tu hành cũng là như vậy. Lý Chi Bạch nói, ta, ta có nói qua sao? Trúc Bình Nương trong lòng một mảnh xúc xếp. nói qua. Lý Chi Bạch than thở, nàng vừa rồi yên lặng không nói, chẳng qua là, muốn biết Trúc Bình Nương niềm tin rốt cuộc có thể kiên định đến mức nào, lại không có nghĩ đến, lấy nàng bây giờ tính tình, tình nguyện xin lỗi, cũng không muốn bản thân buồn bực nàng. Cho dù đối với Trúc Bình Nương có đáng giá trở nên bỏ ra vật mà bỏ ra cố gắng, cảm thấy ăn đùi nhưng khi phần này cố gắng là hướng về phía bản thân lúc tới Lý Chi Bạch chứ bất đắc dĩ cũng không nói ra được tới coi như như đồng quân dĩ vãng đã nói ở trên thế giới này thích muốn thắng được toàn bộ đạo lý cái gọi là ngàn vàng khó mua nàng vui lòng A Bạch ngươi không có tức giận sao Trúc Bình Nương cẩn thận hỏi ngươi cứ nói đi Lý Chi Bạch cười cười ôn hòa trên đời này có mấy cái làm tỷ tỷ thật sẽ buồn bực muội muội Đồng Quân chỉ ruột coi như luôn là gây sự với nàng có thể nói rốt cuộc hay là thương nàng còn nữa nếu là bởi vì loại chuyện như vậy liền tức giận nàng đã sớm tức chết còn có chính là Cô nàng này thật sự là không biết xấu hổ a. Trường An cùng Ôn Lê đều ở đây đâu, đồng quân kia thuộc về trưởng mối căng thẳng và mặt mũi đâu. Thật sự để cho đám hài tử này nhìn nàng náo nhiệt. Lý Chi Bạch ngón tay chống đỡ mi tâm, nhưng cũng là bởi vì như vậy, cũng là bởi vì như vậy, nàng mới có thể cảm giác được Trúc Bình Nương quyết tâm. đã từng không giỏi ăn nói, tùy tùy tiện tiện cô nương, bây giờ lại dùng loại này vụng về tâm tư đi mưu hại bản thân. Lý Chi Bạch nhìn Trúc Bình Nương trong mắt mấy phần mừng rỡ, không có so lúc này càng thêm có thể cảm giác được đồng quân có bao nhiêu để ý nàng. Thật đúng là để cho người không có cái nào. Thừa. Không có tức giận, làm ta sợ làm gì? Chúc Bình Nương gần như trong nháy mắt liền biến thành dĩ vãng cái đó ngang ngược dáng vẻ, nàng nheo mắt lại, các ngươi những thứ này, một đời trước cô nương thật là khiến người ta xem không hiểu. Nguyên Lai còn có người thật tốt tiến, nghiêm mặt dò người. Trúc Bình Nương thần thái bình thường, phản phất lúc trước khí thế yếu dần nữ tử chẳng qua là người ở tại trà ảo giác. Ngươi ngược lại nhìn một chút ngươi cũng làm cái gì? Lý Chi Bạch méo một cái nàng đốt ngón tay, hỏi, cứ như vậy thích nào tính tỉnh? Người luôn có mình thích, cũng có bản thân không thích, ta có thể khống chế không được. Trúc bình Nương cười một tiếng, thì giống như ta nuôi những thứ kia nha đầu luôn có một ít nha đầu rõ ràng tích lũy bạc rời đi nhưng lại cứ còn phải lên lại a bạch ngươi nói nàng có phải hay không đầu không dễ xài ở hoa nguyệt lâu chồng luôn có mấy cái cô nương đầu có bệnh rõ ràng giống như thanh la rời đi nhưng là vẫn vậy cùng trong tiệm bổ số sách mỹ danh rằng là bạc không đủ xài loại nữ nhân này thế nhưng là cảm ghét vô cùng ngàn vàng khó mua ta vui lòng lý chi bạch hỏi chính là như vậy trúc bình nương gật đầu một cái được chưa lý chi bạch than thở nàng ở trúc bình nương không dám tin trong ánh mắt đem bản thân chiếc đua thả vào chén của nàng bên trên đồng thời nói Nếu chúng ta không hiểu ăn, sẽ lãng phí mọi nguồn đáo vật Vậy thì do ngươi tới đi." Trúc Bình Nương ngơ ngác nhìn Lý Chi Bạch, làm như trong lúc nhất thời không nghĩ rõ ràng, thế nào vốn là nàng cũng buông tha cho chuyện, chợt đập phải trên mặt mình. "Làm phiền ngươi." Lý Chi Bạch nói. "A Bạch, ngươi không có gì." Trúc Bình Nương như sợ Lý Chi Bạch đổi ý vậy đoạt lấy nàng chết đó, sau đó nói, "Ngươi đều là đang suy nghĩ gì, ta là thật không hiểu." "Ta đang suy nghĩ gì?" Lý Chi Bạch mày liếu rung dậy, không có nói sống. Nàng vừa rồi yên lặng thời điểm, thật đúng là suy nghĩ rất nhiều chuyện, để cho nàng đã bất đắc dĩ lại rất bại. rõ ràng, trong cuộc sống cho tới nay mỗi ngày giữ vững thưởng thức trà, dùng cơm người là nàng. phải biết Lý Chi Bạch ở trong cuộc sống đều là có thể không dùng tu vi cũng không cần tu vi, một ngày ba bữa sẽ không rơi xuống. chúc đồng quân đây này. tại hạ núi trước mấy mươi năm không thấy nàng ăn một miếng vật, mà lúc này mới xuống bao lâu, nàng Lý Chi Bạch thậm chí ngay cả thế nào ăn cái gì đều muốn đồng quân tới dậy. nàng ăn nhiều năm như vậy đồ ăn, ở quy củ bên trên còn không bằng Hoa Nguyệt lâu trong kinh doanh mấy năm chúc bình thường. điều này làm cho nàng nói gì? bản thân những năm này đồ ăn cũng ăn chùa, nhưng từ trường ăn gật đầu cũng rõ ràng nói cho nàng. Trúc Bình Nương chính là so với nàng sẽ ăn, so với nàng hiểu ăn. Ai? Lý Chi Bạch gọi ra một hớp thanh khí. Cũng khó trách nàng dạy không tốt muội muội, dạy cái trường ăn một năm cũng không thể khai nguyên. nguyên lai, like. nàng là ngay cả như thế nào ăn cái gì cũng sẽ không nữ tử. A Bạch, ngươi, ngươi có chút kỳ quái. Trúc Bình Nương cầm Lý Chi Bạch chết đuối, trong lúc nhất thời, vậy mà rút lui. Người kỳ quái là ngươi. Lý Chi Bạch lắc đầu, sau đó nói, ngươi người trưởng bối này làm, cũng là để cho người không lời nào để nói, thích để cho người nhìn về vui. A. Trúc Bình Nương chớp chớp mắt, sau đó đột nhiên ý thức được Lý Chi Bạch dí tứ. Nàng quay đầu lại, đã nhìn thấy Từ Trường An kia nghiền ngẫm ánh mắt. Làm sao không biết mình là thành con hát cấp hắn nhìn vẻ vui. Ngươi nhìn cái gì vậy? Nha, bị nhìn náo Trúc Bình Nương hậu chi hậu giác. Nàng có ở đây không từ Trường An trước mặt bị mất mặt. Ngươi hung Trường An làm gì? Lý Chi Bạch liếc về nàng một cái. Chương 491, con gái đút đồ ăn hoạt động, chương 491, con gái đút đồ ăn hoạt động. Chương trước bị che giấu, đang xin phép giải phóng. Trên đời này chuyện luôn là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chúc bình nương lấy được thầm ý muốn, liền mặc cho Lý Chi Bạch đi ứng hiếp bữa tiệc không khí khá hơn. Nghe trên đài hân hoan âm luật, hết thảy đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển, bao gồm ở dưới đài cũng là như thế này. "Tỷ tỷ, ngươi ăn cái này." Vị tỷ tỷ này, chúng ta nơi này tôn biển mùi vị thật là tốt. "Ta tới cấp cho tỷ tỷ bóc." "Tới, thử một chút chúng ta Hoa Nguyệt lâu hoa sen vị, dùng nhỏ dao cải trắng cuốn ghen tỷ nói khá tốt." Thạch Thanh Quân, nàng nhìn từng cái một hướng bên cạnh mình gót đưa tới các món ăn ngon các cô đường, đẹp mắt trên mặt mũi nhiều hơn mấy phần bất gì. Có chút kỳ quái có lẽ là đã bắt đầu có thể tiếp nhận lượng cơm ăn của nàng. Lúc trước những thứ kia lo lắng nàng chống các cô nương thay đổi thái độ, bắt đầu khoe khoang lên Hoa Nguyệt lâu thức ăn ngon. Hoa Nguyệt lâu các cô nương luôn là thích xem nữ tử ăn cái gì, nhất là Thạch Thanh Quân loại này nhìn một cái liền ra từ cao môn đại hộ nữ tử. Nghe nàng tán dương một câu nơi này thức ăn ngon chỉ biết rất cao hứng. Cũng may những cô nương này cũng rất hiểu chuyện, rất nhiều thứ chẳng qua là để cho nàng tượng trưng ăn một miếng nếm thử một chút mùi vị. Về phần nói Thạch Thanh Quân bị xạ hương bao vây nàng bất đắc dĩ quy vô làm sao, cũng coi là vui ở trong đó dù sao chính nàng ăn, nơi nào bị kịp có người dạy nàng ăn cái gì thứ tự, thức ăn phối hợp. ở quy củ gia trì hạ, ngay cả thức ăn mùi vị cũng có thể tăng phúc trước hai ba thành. bên kia ở não nhiệt cái gì đâu, từng cái một tấm ý. a thanh tùy ý hỏi một câu. à, đến rồi một bên ngoài cô nương, các tỷ tỷ chính giáo cô nương ăn chúng ta nơi này món ăn. thiếu nữ áo vàng giải thích nói. ừm. a thanh gật đầu, không có để ở trong lòng. trong lầu thường có những chuyện tương tự, nàng cũng có thể hiểu. dù sao nơi này các cô nương đa số đều có chút tự ti, gặp phải chút đại tiểu thư, nhiệt tình chút cũng bình thường. nàng hơi cao mày. Suy nghĩ Trúc bình nương cho mình ăn bài thứ tự xuất trận. Đợi mọi người cũng ăn ngon uống tốt bắt đầu bên trên tiết mục sau, nàng ra sân vị trí ở trung đoạn bộ phận. Nghĩ đến nên là cho đại gia một bước đệm thời gian, trước đem chàng tử nóng đứng lên. Chúc bình nương đối với nàng thật sự chính là quan tâm. Đang suy nghĩ, A Thanh cảm giác được trên môi dính sát một lạnh lạnh vật, nàng dương mắt nhìn thiếu nữ áo vàng cầm một viên thanh bộ lại gần, nàng cũng không kháng cự, há mồm ăn. Có chút ngọt. A Thanh nói, nói chuẩn xác là, không đủ chua. Làm như thanh tỷ tỷ như vậy thích ăn chua miệng của đường, luôn là rất hiếm thấy. Thiếu nữ áo vàng hớn hở mà cười cười. Không phải là uy tỷ tỷ ăn cái gì sao? Nàng dễ dàng liền có thể làm được. Không giống bên ngoài những nữ nhân kia, bắt lấy một ngoại lai like cô nương uy cái gì. Nơi nào sánh được chính nàng thanh tỷ tỷ? Nàng cười, lại cầm lên một viên thanh bù hướng Á Thanh mép đường. Bất quá, Á Thanh rất nhanh liền tóm lấy cổ tay của nàng. Tỷ tỷ đường ta phục vụ sao? Thiếu nữ áo vàng mím mí môi, ta không thích ăn thanh bù. Á Thanh lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói, cấp ta gọi táo. Cô nàng này, uy bản thân ăn cái gì trước, cũng không chọn cái nàng vừa miệng. Á Thanh cũng thực phải không khách khí. Ai? Như vậy sao? thiếu nữ áo vàng rất là ngoài ý muốn cầm lên một viên quả táo, liền muốn lên miệng đi gặm. Dùng đau. a thanh khỏe mắt nhẹ nhàng rút hạ, đem dao đưa tới. hắc hắc, thiếu nữ áo vàng bướng bình mà cười cười. nàng cũng sẽ không thật dùng hàm răng cấp tỷ tỷ đi ra, chẳng qua là chỉ đùa một chút. dù sao, coi như tỷ tỷ dám ăn, chính nàng cũng mắc cỡ chết được. bất quá nàng kỳ thực có chút ngoài ý muốn. ngươi lai, thanh tỷ tỷ ngươi không thích ăn no sao? nhưng, thiếu nữ áo vàng thì thào nói. nhưng, a thanh nhắc tới chút hứng thú. lấy nàng thường ngày biểu hiện, toàn bộ trong hoa nguyệt lâu thân cận nhất chính là trước mắt cô nàng này. Cùng nàng như hình với bóng, bằng không thì cũng không đến nỗi bị cô cô gọi đùa các nàng, cái này đúng là thời dã hạt. Mặc dù hiểu sợ thích là sai, nhưng cô nàng này lại có thể từ những người khác trong miệng hiểu bản thân. "Là ai?" "Là ai nói cho ngươi ta thích ăn nho?" "A Thanh hỏi, "Chúng ta nhìn tới, còn có, các tỷ tỷ đều như vậy nói." "Ừm." "Đều như vậy nói." A Thanh càng hồ đồ, nàng liền nói bản thân trước bản thế nào nhiều như vậy Thanh bổ, còn tưởng rằng là cấp trước mặt cô bé chuẩn bị, "Ngươi lai." Like. Là những cô gái kia cố ý cho nàng. "Ta chưa nói qua ta thích ăn cái này đi." A Thanh ngửa đầu, cái đó, thiếu nữ áo vàng mong muốn giải thích, nhưng là vừa bắt đầu do dự, muốn nói cái gì liền nói. ta nói, tỷ tỷ ngươi đừng tức giận a. thiếu nữ áo vàng cẩn thận nói. a thanh méo một cái thiếu nữ mặt, dùng động tác nói cho nàng biết câu trả lời, là như thế này. thiếu nữ áo vàng xoa xoa mặt, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi không phải tiểu thanh xa sao? các nàng đều nói, gián thích cắn nho, lúc này mới chuẩn bị cho ngươi. a thanh, nàng chẳng qua là nửa yêu, cũng không phải là xà yêu, càng không phải là thật tiểu thanh xà. đám này cô bé thế nào bắt đầu lấy dán tập quán đến xem nàng. A Thanh tức sạ mặt lại, loại này đối với các cô nương ngây thơ vô tri bất đắc dĩ không để cho nàng chỉ không có cảm thấy mình bị mạ phạm, ngược lại cảm giác rất buồn cười. "Thanh tỷ tỷ, ngươi nói sẽ không tức giận." Thiếu nữ áo vàng dụ đầu, các nàng cũng là có ý tốt. "Ta không có tức giận." A Thanh xem trước mặt Thanh bù, sáng giọng, ngược lại người, "Lấy ở đâu loại này kỳ quái ý tưởng?" "Ai?" Thiếu nữ áo vàng nháy mắt mấy cái. "Ai nói cho ngươi gián thích tan nho? A Thanh lại nhéo một cái tiểu nha đầu lỗ mũi, "Ta không phải bút bê vải, Thanh tỷ tỷ đừng luôn là bóp mặt của ta." Thiếu nữ áo vàng lú người, sau đó nói, các nàng cũng nói như vậy hơn nữa chúng ta trong thành giàn cây nho phía dưới không phải luôn có thể nhìn thấy giải. rán sao nàng vốn muốn nói rán nhưng nhìn á thanh liền không dám nói như vậy ngay cả tỷ tỷ ngươi nuôi con kia tiểu thanh nó thích ở giàn cây nho phần thân dưới ta đi ngang qua mấy lần cũng thiếu chút nữa đạp nó thiếu nữ áo vàng gật đầu một cái cho nên đại gia mới cho là ngươi sẽ thích ăn cái này á thanh khỏe mắt nhẹ nhàng giật giật nên nói như thế nào đâu đối mặt bình thường cô nương bất đắc dĩ cũng là nàng ở hoa nguyệt lâu niềm vui thú một trong á thanh giải thích nói đợi ở giàn cây nho phía dưới chẳng qua là mát cùng thân thể ấm áp cô nương bất động Rắn là không thể điều chỉnh độ ấm thân thể, một khi nhiệt độ quá cao, nó khí quan sẽ xuất hiện vấn đề, tỉ như nhiệt độ cao hư hại cùng nhiệt độ thấp cứng ngắc. Mà mùa hè lúc, rắn cây nho hạ tương đối mà nói 10 phần mát mẻ, rắn đang ở phía dưới hóng mát, cũng chẳng có có thể là bắt thạch sủng con chuột chờ thức ăn. Cũng không phải là nó thích ăn nho. Theo A Thanh bắt đầu giải thích, thiếu nữ áo vàng từ từ hiểu ý của nàng, đỏ mặt, cho nên, tỉ tỉ không thích ăn nho nha. Nên nói thanh tỉ tỉ không hổ là thanh rắn nửa yêu đâu, đối với rắn đúng là hiểu rõ. Gián ăn con chuột, ngươi thế nào không cho ta làm mấy cái tới? A Thanh hỏi. Vật kia cũng làm cho Ly hoa ăn thiếu nữ áo vàng nói, ngươi thật đúng là đi tìm. A Thanh ánh mắt trợt to, đùa giỡn. Thiếu nữ áo vàng lè lưỡi một cái, nàng lại không có đầu óc, cũng sẽ không thật đi tìm con chuột. người cô nàng này. A Thanh nôn ngữ cật lấy, không nói ra cái gì tới. Tóm lại, cô cô để ngươi nhiều đọc sách, ngươi thường ngày không nghe, lúc này nói chuyện thiếu lông, nhớ tiểu thanh ở dáng vẻ thấp kém không phải ăn nho là được. A Thanh than thở, chính là cô cô nói trước, ngươi có thể thích ăn nho. Thiếu nữ áo vàng lẩm bẩm, cô cô chính mình cũng không có đọc qua mấy năm sách. A Thanh. Nàng ngồi ở đằng kia, xem thiếu nữ nhỏ giọng rùa thầm quản quy củ cô, cô, đầu góc một trận mơ hồ đau. Nuôi một người muội muội, chính là như vậy cảm giác. Trên đời này tỷ tỷ, đối với muội muội đều là như vậy bất đắc dĩ. Nàng chưa từng làm tỷ tỷ, cho nên không rõ lắm, thế nhưng là liền nàng tình cờ hướng về phía Lý Chi Bạch ném đi tầm mắt, liền cảm giác có lẽ là như vậy. Nói không chừng, nàng cùng Lý Chi Bạch sẽ ngoài ý muốn có chủ đề. Được rồi, tỷ tỷ đừng mất hứng, ta đút ngươi ăn tôm. Thiếu nữ áo vàng lấy lòng dính sát, cấp A thanh lột một tôm đôi, dính chất liệu sau đút tới A thành trong miệng, ngăn chặn nàng mong muốn thuyết giáo miệng. Tỷ tỷ miệng dáng rất đẹp mắt như vậy, dùng để dạy dỗ nàng thế nhưng là lãng phí. Tỷ tỷ ăn a. Theo từng cái một tôm đuôi cửa vào. Bên hai là dễ nghe tiếng đàn, bên người là túi đầu thiếu nữ, A Thanh rất nhanh liền nhẹ nhõm xuống, nàng tay trái lười biếng chống gò má, liếc mắt nhìn trên đại cao. Mặc dù không biết công tử làm thức ăn mùi vị là như thế nào, nhưng nàng cho là cô bé cho mình bóc tôm đuôi, nên cũng không kém. Nghèo đầu xem cẩn thận xử lý nguyên liệu nấu ăn tiểu nữ, A Thanh hỏi, người nhà đầu này thật là tốt tính dẫn lại, nhiều như vậy tôm, mua cái đi sẽ tuyến, nếu là ta, đã sớm phiền. Y thực, chúng ta Hoa Nguyệt lâu tôm biển sạch sẽ. sẽ. Không đi tuyến có thể ăn, nhưng là nhà tang nghèo, Di vạn ngăn bản thân sở tôn càng sông, cũng đi thói quen rồi. Thiếu nữ áo vàng cười, coi như là nghèo đi ra thật xấu, chán ghét không thể nói, cấp đẹp mắt tỉ tỉ đút đồ ăn, ai sẽ phiền đâu. Đây là tương đối. Bị uy cao hứng, uy cũng cao hứng. Ngươi đây là đang nói ta để mắt. A Thanh hỏi. Thiếu nữ áo vàng kinh ngạc, Thanh tỉ tỉ, ngươi cảm thấy mình có coi. Tuổi tác của ta cũng không nhỏ. A Thanh chợt nói. tỷ tỷ hơn 20 cũng không nhỏ, kia bình thường tính là gì? Lao bà. Thiếu nữ áo vàng lắc đầu một cái, nàng Thanh tỷ tỷ cũng không phải cái gì lao cô đương. Nàng nói, cầm trong tay xử lý tốt tôm đuôi trùm lên tương liệu đoàn ở bánh trong, chợt thân thể nghiêng về trước, thanh tỉ tỉ, à, a thanh còn muốn nói gì, hơi ngẩn ra sau, bánh tôm sẽ đưa đến trước mặt. Nàng một hấp đem tôm đuôi ăn, sau đó xem thiếu nữ áo vàng lại bắt đầu bóc mới thức ăn, ngay tốc độ nhanh rất nhiều, nuốt xuống thức ăn, a thanh mang theo vài phần tò mò hỏi, trước kia sinh hoạt vô cùng không tốt, tạm được. Thiếu nữ áo vàng nháy mắt mấy cái, lộ ra mấy phần hoài niệm vẻ mặt, trong nhà có một hướng trưởng, hai cái đệ đệ, gặp yếu họa cũng chỉ có thể bán đứng ta đổi bạc. Thiếu nữ áo vàng cười lộ ra một đoạn nhỏ hổ nha bình thường. Dù sao trong nhà tiểu tử không thể bữa bữa ăn năn tạm, lớn thân thể luôn là muốn ăn thịt. Ngươi không phải đáng yêu nhất cô lương. Bây giờ nói ngược lại nhẹ nhõm. A Thanh ngăn lại thiếu nữ đưa tới tay, đem cái này tôm đuôi nhét vào trong miệng của nàng. Ta thích khóc, cũng chia chuyện. Ăn tôm đuôi, thiếu nữ áo vàng lắc đầu một cái, nếu là bởi vì người không trọng yếu liền rơi nước mắt, vậy quá vô dụng. A Thanh không nói gì. Ý là, đã từng cha mẹ, huynh trưởng, đệ đệ cũng tốt, nàng mà nói đều đã phải không người trọng yếu. Nhắc tới cha mẹ cũng sẽ không có cảm giác, nhưng bởi vì bản thân không có gọi tình ngủ nàng, lưng nàng mang ôn lê thay áo váy mà khóc đỏ mắt. A Thanh chăm chú một chút, nàng chợt phát hiện, có lẽ cô nàng này so với nàng cho là còn phải thích nàng. Trong lòng đáng hận cha mẹ của ngươi, A Thanh hỏi. Tỷ tỷ luôn là hỏi ta chuyện này để làm gì? Thiếu nữ áo vàng rất kỳ quái, nàng không cảm thấy bản thân có cái gì đáng phải hỏi, không phải là bị bán. Thanh tỷ tỷ thế nhưng là nửa yêu, không biết ngậm bao nhiêu đáng đâu. So với Thanh tỷ tỷ, nàng loại này đều có thể nói là sống hạnh phúc, dù sao cũng coi là từng có cha mẹ. Bất quá nàng vẫn là nói, không hận, Hoa Nguyệt lâu không tốt sao? Thiếu nữ áo vàng lấy ra khăn tay lau sạch nhẹ nhẹ đi A Thanh khỏe miệng tiêm nhiễm tư liệu nàng ngẩng đầu lên, lưu lại đi. chẳng qua chính là tiểu tử muốn kết hôn lúc bắt ta đi đổi, hoặc là sau này ta chỗ mã coi như có thể nhìn, tìm cách chủ một khoản phiền tài. nơi nào bị kịp bây giờ hoa nguyệt lâu, tỷ tỷ có thể ăn cây sao? có thể ta liền điều cây một ít, a tôn, thay cái tương liệu là có thể thay cái mùi vị. nàng xoa tay năng quyền, hiển nhiên là huy a thanh ăn cái gì huy nghiện. có thể ăn. a thanh đáp lại một câu, sau đó bất đắc dĩ nói, hoa nguyệt lâu có tốt như vậy sao? đương nhiên được rồi, ta thích nhất thanh tỷ tỷ, sau đó chính là bình lương. thiếu nữ áo vàng cười tủm tỉm, hoa nguyệt lâu nếu là không tốt. Tỷ tỷ lưu nơi này làm gì? A Thanh. T. Nàng cảm giác mình giống như bị thọc một đao, thật đúng là không có cách nào phản bác. Nếu như Hoa Nguyệt lâu không tốt, nàng tại sao phải ở lại chỗ này? Tỷ tỷ cũng cảm thấy bình ổn tốt, đúng không? Thiếu nữ áo vàng không ngừng được cười. Thanh tỷ tỷ là nửa yêu, nếu là nói A Thanh rời đi Hoa Nguyệt lâu liền không có cách nào sống. Nàng vậy mới không tin đâu. Bây giờ các tỷ muội cũng không ai cho là A Thanh thật chính là nhìn qua như vậy hiền lành vô hại. Thân là nửa yêu, có thể bình yên vô sự sống đến số tuổi này, đã không cần chứng cứ gì. Mắt thấy lên trước mặt thiếu nữ hớn hở chuẩn bị cho chính mình cái ăn, A Thanh túi đầu, nàng có chút đau lòng cái này hiểu chuyện quá đáng nha đầu, nhưng là vừa không có lập trường đi làm như vậy. Nghĩ tới tu luyện sao? A Thanh hỏi, "Tu luyện? Nói là cùng Thanh La tỷ tỷ giống nhau sao?" Thiếu nữ áo vàng khoát khoát tay, nghĩ tới, "Nhưng cái này muốn nhìn Bình Nương nha." Bình Nương cho nàng, nàng liền tu hành. Bình Nương không cho, chính là nàng không thích hợp tu luyện, an tâm ngây mô là được rồi. Như vậy, A Thanh như có điều suy nghĩ. Hoa Nguyệt lâu trong cô nương có thật nhiều, mà cái gọi là con gái, chính là muốn giống như là từng khối cơ quan một vậy ở không khỏi mới có góc cạnh, còn nếu là gặp phải một cái khác khối thích hợp cơ quan mục, liền có thể hoàn mỹ đối ở chung một chỗ. Văn Nha nói, đại khái là rượu gặp chi kỷ ngàn trận thiếu, làm như ở Hoa Nguyệt lâu, thân phận biến thành không trọng yếu vật, tính cách, nội tại cùng linh hồn mới được có thể hay không đủ trở thành bạn bè, khuê mật duy nhất tiêu chuẩn. Cho nên, tại bên trong Hoa Nguyệt lâu có thể thấy được một ít không giải thích được, Tám Can Tử cũng đánh không cô nương chán ghét ở chung một chỗ, trở thành bạn tốt, liền như là cái nào đó giáo chủ và trước mặt phổ thông đến không thể phổ thông hơn tiểu nữ kia, người thích ta sao? A Thanh hỏi. Thiếu nữ áo vàng ánh mắt sáng lên. "Nhưng ta thích mặt hai vị kia." A Thanh chỉ chỉ đại cao. "Hử?" Chương 492, Vân Thiện cần uy hiếp, chương 492, Vân Thiện cần uy hiếp. Thiếu nữ áo vàng mặc dù biết A Thanh thích Từ Trường An, nhưng khi A Thanh như vậy khiêu khích nàng, sau đó đem công tử cùng vần cô nương hàng đi ra lúc, nàng hay là cắt một tiếng. Thanh tỷ tỷ kể từ triển lộ nửa yêu thân phận, không tiếp tục cần dấu sau, cũng không tựa như di vạn ôn nu như nước, tình cờ. Tình cờ cũng sẽ ước hiếp người. Bất quá nàng thích. "Hử?" Thanh tỷ tỷ liền nói loại này vô dụng, ngươi thích công tử, ta còn thích đâu thiếu nữ áo vàng nhũ môi, có ích lợi gì nha, công tử cũng sẽ không thích chúng ta. nàng nói xong, còn bổ sung một câu, nói là đối nữ tử thích, thích tử trường ăn thì có ích lợi gì, quay đầu lại còn chưa phải là được con gái 221 một đối, nội bộ tiêu hóa, a thanh lại sửng sốt một chút, kinh ngạc mà nói, ngươi cô nàng này cũng thích công tử, nhiều mới mẻ. thiếu nữ áo vàng cười tủm tỉm, ta cũng chỉ là một bình thường nha đầu, tiểu nữ sinh tình đầu chóng nở, sẽ háo sắc, sẽ thích tử công tử người như vậy, thật kỳ quái sao? chẳng qua là nàng thực tế hơn, sẽ không đi yêu cầu xa vời chuyện không thể nào so với vòng cũng không tới phiên nàng từ công tử, hiển nhiên là A Thanh thích hợp hơn nàng, dù sao chỉ cần đưa tay liền có thể chạm tới. Ta cho là ngươi, A Thanh trong đôi mắt đẹp mang theo vài phần kinh ngạc, cho là không có chuyện gì, nàng cho là cô nàng này là ưa thích bạn thân đây này. bất quá có lẽ cũng không xung đột, ta cũng không tựa như tỷ tỷ ngươi sẽ nghĩ trên đài tao chuyện. thiếu nữ áo vàng do dự một chút, hay là nói nghiêm túc, Thanh tỷ tỷ, nói thật, sớm đi buông xuống cũng là chuyện tốt. nếu như công tử là cái hoa tâm người, có bị nạp tiếp hy vọng còn dễ nói, nhưng hôm nay công tử các nàng những cô gái này sớm muộn vẫn là phải tự hiểu rõ, thích thuộc về thích, nhưng muốn trở về thực tế, từ công tử sớm muộn hay là sẽ trở lại tiên môn, trên trời một ngày, trên đất một năm, ai biết chúng ta sau này có còn hay không cơ hội nhìn thấy hắn, tỷ tỉ hay là chết sớm một chút tâm đi. thiếu nữ áo vàng hí mắt, ngươi nha đầu này, nói cái gì đó. a thanh nhẹ nhàng méo một cái thiếu nữ mặt, ngược lại dạy dỗ lên nàng, nếu như ta nói cho ngươi, sau này bình nương sẽ tìm cách, đem toàn bộ hoa nguyệt lâu cũng mang lên tiên môn đâu. a thanh chợt nói, cứ như vậy, không phải liền thường có cơ hội có thể nhìn thấy công tử. Tiểu nữ áo vàng trên đầu lên mấy cái dấu hỏi, dùng xem bệnh người ánh mắt xem A Thanh. Đem toàn bộ Thanh lâu hướng tiên môn bên trên rồi. Thanh tỷ tỷ làm gì mộng đâu? Liên bình nương cái loại đó 3, 5 năm mới có thể tìm cơ hội hướng tiên môn nhét một liều thanh la địa vị, có thể làm được tới đây loại chuyện. Thật sự cho rằng tiên môn là ai cũng có thể tiến a? Ở trong Trần Thế, tu luyện thành công tiên nhân địa vị, so thế tục quốc quân cao không biết cao bao nhiêu. Cho dù là nằm mơ, nàng cũng không có nghĩ tới bản thân đám này Thanh lâu nữ nhân có thể một bước lên trời. Thanh tỷ tỷ, hừ. Ngay nếu là khốn, liền theo ta ngủ một hồi. A Thanh Nàng mày liễu khê jun Cô nàng này, là đang nói để cho bản thân chớ có nằm mộng ban ngày. Đúng không? Cắn chặt hàm răng. Thôi. A Thanh cảm thấy mình cũng như vậy không có tiền đồ cô nương cả ngày sinh hoạt chung một chỗ, cũng biến thành không có tiền đồ. Nhà mình muội muội không tức giận. Vậy nếu như, ta nói nếu như. Nếu như Bình Nương thật muốn mang bọn ngươi đi tiên môn, ngươi sẽ đi sao? A Thanh đột nhiên hỏi. Đi theo Bình Nương, nàng để cho ta đi đâu ta đi đâu? Thiếu nữ áo vàng cũng không có do dự một chút. kia yeah. nếu để cho ngươi đi theo ta đi đâu? A Thanh làm như tùy ý hỏi Nàng không thể nào vĩnh viễn ở Hoa Nguyệt lâu, càng không thể nào theo Hoa Nguyệt lâu cùng nhau lên Triệu Vân, luôn là phải về đến chỗ của mình. Mà trước mắt cô bé, nàng là hy vọng có thể mang theo bên người. Không, ta không cùng tỷ tỷ đi. Thiếu nữ áo vàng sững sốt một chút sau, Cự tuyệt vẫn vậy gọn gàng. Tỷ tỷ cũng đừng nghĩ đem ta ra bên ngoài đổ quẹo, ngay chính là thật muốn làm người người môi giới. Mặt trên còn có bình nương cấp ta chỗ dựa, cho nên cùng ta cùng nhau ở bình nương bên người mới là chính sự. Thiếu nữ vốn là nét cười từ từ tiêu tán, nàng nhìn A Thanh trong suốt con ngươi, có nói không ra tâm hoàng. Lời này, nghe rất giống ám chỉ. Tỷ tỷ sẽ không còn nghĩ đi thôi. nàng kiên định tự tuyệt A thành, là vì để cho a thanh không nên chạy loạn. Hoa Nguyệt lâu tốt như vậy, các tỷ muội cũng sắp tiếp nhận nàng, tại sao phải đi đâu? Cho nên nàng sẽ không cùng a thanh đi, cũng sẽ không để a thanh đi. coi như ngươi thắng. a thanh cười một tiếng. cô bé nói đúng, nếu quả thật phải dẫn nàng đi, nàng nhất định sẽ không đứng ở phía bên mình, mà là sẽ chọn trúc bình nương. dù sao so sánh với xa lạ cha mẹ, trúc bình nương mới là bị các nàng chỗ công nhận chân chính mẫu thân, là các nàng tái sinh phụ mẫu. cũng may, giáo chủ là xấu nữ nhân. tùy ngươi có nguyện ý hay không. Nàng cấp không được công tử, còn cấp không được cô nàng này. Vân Thiện yên lặng ăn cái gì? Ở trong tầm mắt của nàng, Trúc bình nương rốt cuộc lấy được đút đồ ăn lý chi mạch ở trước mặt tiểu bối hiện lộ rõ ràng các nàng hai người thân cận quan hệ cơ hội, lúc này đang hừ vấn. Cô nương tầm mắt rơi vào bên người người thiếu niên trên người. Không hề hận bỏ xuống cha mẹ của nàng sao? Cũng là, đúng như thiếu nữ đã nói, nếu đã là người sống, lại có gì để ý? Chẳng qua là cha mẹ. Vân Thiện tối đầu, nhìn trong ly thế thì chiếu ảnh. Loại này từ đối với Vân Thiện mà nói là cực kỳ xa xôi, nhưng là bởi vì bây giờ theo phu quân nhập thế, Hắn tôn quý cũ, vì vậy bản thân cũng phải thủ. Muốn đứng ở phu quân người thường kia bình thường góc độ đi suy tính vấn đề. Đối với người bình thường mà nói, cha mẹ có trọng yếu không? Dĩ nhiên trọng yếu. Thậm chí, mặc dù từ trường An không có nói qua, Vân Thiện cũng biết nhà mình phu quân đối với mất trí nhớ trước lòng cha mẹ trong ôm phức tạp tình cảm. Nàng đã từng cấp từ trường An tiết lộ qua chút tin tức, đó chính là mặc dù hắn mất trí nhớ, bất quá liên quan tới cha mẹ hắn chuyện, nàng là biết được. Từ trường An không có ngoài ý muốn. Ở trong lòng hắn nhà mình thê tử có không được lai lịch, bản thân như vậy một người ngoại lai có thể có cơ hội hầu hạ nàng? bị cô nương gia tộc điều tra một chút xốc cũng không có gì ngoài ý muốn, nhưng hắn lại không có hỏi bản thân trước kia hết thảy. vì vậy máu mủ loại này vốn nên coi như trọng yếu vật ở vân cô nương trong lòng địa vị xuống dốc không phanh, bởi vì hết thảy đều quyết định bởi từ trường an thái độ. chỉ cần hắn để ý, cho dù là người xa lạ cũng cực kỳ trọng yếu. nếu như hắn không thèm để ý, kia cho dù là huyết thân cũng cùng không tồn tại không khác. phu quân cho là hắn nếu là có cha mẹ tồn tại, sẽ phân chia hắn đối với mình quan tâm, cho nên hắn thậm chí cũng không hỏi qua một câu liên quan tới cha mẹ hắn chuyện. hắn luôn là như vậy. Từ trường An đem thức ăn đưa đến Vân Thiện bên mép, lại thấy đến nàng hơi thất thần bộ dáng, lên tiếng hỏi: Tiểu thư, ngươi phát cái gì ngốc đâu? Không có gì, có chút mệt mỏi. Vân Thiện khẽ nói, lại chống đỡ một hồi, một hồi diễn xuất bắt đầu nếu là khốn, liền theo tang ngủ Từ trường An ôn hòa nói: Bây giờ, trúc bình nương tâm tình tốt, vẫn cô nương ở bữa tiệc nghỉ ngơi một hồi loại này, mất nhỏ lễ căn bản cũng không tính là gì. Ừm. Vân Thiển ứng tiếng. Quả nhiên, hắn sẽ ở lúc đầu thời điểm đem bản thân đặt ở trọng yếu nhất vị trí, áp đảo cao hơn hết. Vân lúc này ở nghĩ một chuyện. Phu quân trên sách nói, một người đứng càng cao, té xuống thời điểm lại càng đau. Nàng dĩ vãng không hiểu do ý tứ của những lời này, nhưng hôm nay nghĩ đến, nếu là phu quân nói, nhất định có đạo lý. Vân Tiễn dành riêng tên đẹp độc chiếm, luôn là đứng quá cao, ở từ trường ăn trong lòng địa vị quá mức trọng yếu. Nếu là rất xuống đâu, nhiều lắm đau. Ngược lại, nếu như có người có thể từ từ trường ăn nơi này phân đi một ít đối với mình quan tâm, như vậy có lẽ ở hết thể chân tướng vạch trần thời điểm, không hề một mình với trên đỉnh núi cao bản thân, liền sẽ không té như vậy thê thảm. Vân Tiễn nhẹ nhàng nhai trong miệng thức ăn, như có điều suy nghĩ dĩ vãng nàng là nghĩ đến dùng phu quân vốn nên có nhân duyên tới phân đi một bộ phận sủng ái nhưng khi những cô gái kia từng cái một bắt đầu đem tầm mắt từ từ trường an chuyển tới trên người của nàng đang suy nghĩ vân thiện chống lại đang bị trúc bình nương đút đồ ăn lý Chi bạch tầm mắt mà cái sau cùng vân thiện mắt nhìn mắt vậy mà lộ ra mấy phần kinh hoàng tiềm thức rời tầm mắt hiện nhiên ngay trước tiểu bối mặt cùng trúc bình nương thân cận đối với lý Chi bạch mà nói không phải quá tốt tiếp nhận vân thiện so với từ trường an hiện nhiên những cô gái này sẽ càng thích bản thân nghiêng đầu vân thiện liền cảm giác bản thân mới ý tưởng không sai nếu nữ tử không làm được phân đi phu quân trong lòng địa vị của nàng, kia cha mẹ đâu? Từ trường An nhất là nặng quy của người, tính tình cũng là công nhận hiền hòa. đối với dạng này hắn mà nói, cha mẹ nên là có thể à? càng muốn, Vân Thiện càng cảm giác có đạo lý. dù sao nhân duyên nữ tử cái gì từ trường An chưa bao giờ có để ở trong mắt qua, cha mẹ lại bất động. Từ trường An thế nhưng là cho là một người tâm cứ như vậy một chút, lấy ra bao nhiêu cho người khác, Vân Thiện sẽ phải ít hơn bao nhiêu. liền chính Từ Trường An đều cho rằng cha mẹ là hủy hiếp. Ừm, Vân Thiện xem lau sạch nhẹ nhẹ bản thân khoe miệng Từ Trường An, chớp chớp mắt. Nàng Sở Dĩ sẽ chợt nhớ tới chuyện này, cũng là bởi vì A Thanh bên người thiếu nữ đối với cha mẹ thái độ, để cho Vân Tiện tiềm thức liên tưởng đến Từ Trường An trên thân. Ở phu quân trong lòng, hắn nên cũng là bị cha mẹ chỗ vứt bỏ. Bất kể do bởi thế nào lý do, hắn chạy mất đều là sự thật, nếu không phải là được cô nương cứu giúp, hắn đã sớm chết rồi. Có thể nói rốt cuộc, hắn sẽ không hận, thậm chí còn có mấy phần tò mò cùng phức tạp. Hắn thủy chung là hắn, mà không phải người khác, cha mẹ hắn cũng là đem dựng đến gặp Vân Tiện trước cha mẹ ruột. "Tiểu thư, ngươi, thế nào có chút kỳ quái, thế nhưng là món ăn không hợp khẩu vị." Từ Trướng An bị Vân Tiện chăm chú nhìn, đầu óc mơ hồ, hắn hoàn toàn không có hiểu Vân Thiện đang suy nghĩ gì. Mới vừa cắn, nơi này không thoải mái. Vân Tiện khẽ nói, đây là lời nói thật. Từ Trướng An lại không nhịn được than thở, hắn xoa xoa Vân Tiện mặt, đối với Vân Tiện nhai gân bỏ đến gò má hế ẩm chuyện này, bất đắc dĩ trong mang mấy phần buồn cười. Chiếu cố như vậy Vân cô nương, rất nhiều lúc sẽ có một loại, bản thân nuôi một đứa con gái hảo giác, có một mặc dù khéo léo, nhưng là qua hề hề nữ nhi, nhất định rất thú vị đi. Cha mẹ, Từ Trướng An trong lòng không giải thích được thoáng qua hai chữ này, không lý do. Hắn làm sao sẽ chợt nghĩ đến cha mẹ? Thôi, đối với hắn mà nói những thứ này không trọng yếu. Từ Trường An lắc đầu một cái, nhìn một chút trước mắt biết ngay, hắn vừa rồi chẳng qua là thất thần một hồi, Vân Thiện liền bị một khối gân bỏ cấp đè xuống đất đánh, nếu là trong lòng hắn lại thả những người khác, ai tới chiếu cố Vân cô nương? Kỳ thực nếu là nói cha mẹ, Từ Trường An là có cảm kích. Cổ nhân nói thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, luôn là có đạo lý nhất định. Mà đơn giản nhất, nếu như không có sinh ra hắn, đem hắn nuôi dưỡng, hắn làm sao sẽ có cơ hội gặp phải Vân cô nương? Chỉ riêng là một điều này, cũng đủ để cho hắn sinh lòng cảm kích. Dù sao hắn thật một tơ một hào trí nhớ cũng không có, huống chi đối hắn mà nói, cuộc sống từ gặp Vân Thiện một khắc kia mới xem như có ý nghĩa. Mà hắn vẫn luôn nói bản thân không phải là lòng lành, hiền hòa người, hắn nhất là ích kỷ. Vân cô nương tốt, hết thể liền đều tốt. Vân Thiện nâng nụ ly trà, nho nhỏ uống một hớp. Có lẽ vì không té quá đau, vì tương lai có thể ở biển trong sương mù giấu nhiều hơn thuộc về Vân Thiện náo vật, nàng bây giờ đích xác cần một người tới phân đi một ít hắn sùng ái, tới thoáng hạ thấp một ít địa vị của mình. Nàng cân uy hiếp. Lý Chi Bạch mặc dù có thể làm được, nhưng vẫn là kém rất nhiều. Vân Thiện bây giờ có lúc cũng sẽ nghi tới, bây giờ tên là Vân Thiện nữ nhân, trong lòng hắn là thế nào lấy được bây giờ cái này cao cao tại thượng địa vị? Là từ Trường An đưa nàng phụng đi lên sao? Ở bọn họ gặp mặt một khắc kia, hết thảy liền đã không cách nào đi dự đoán. Từ từ Trường An bị nàng cái này nữ nhân xấu kiếm về bắt đầu từ ngày đó, cái gì suy luận đạo lý đã hoàn toàn không trọng yếu. Nhìn như vậy tới, trên thế giới kỳ quái nhất hai khối cơ quan mục chính là Vân Thiện cùng Từ Trường An. Đem cái thế giới này so với một quyển sách, Vân Thiện cho là mình không nghi ngờ chút nào sẽ là trong sách tập đại khí vận, thiên địa sủng ái vào một thân vai chính. Dù sao, nếu như mình không phải vai chính, làm sao sẽ bị phu cô thích? Cứ việc giữa hai người chênh lệch đã không phải là dùng khác một trời một vực có thể hình dung, một người đứng ở hết thể cối, một người khác, lật khắp thời không biển cũng không thấy được bóng dáng của hắn. Cứ việc bị thích sẽ chỉ là vai chính, nhưng Vân Thiện hay là cho là không nên là nàng. Thế tử tóm lại là muốn làm làm nền, một khi đứng quá cao, liền mất buột phận, cấp hắn danh tiếng. Nếu như Vân Thiện đi hỏi từ trường ăn ai là vai chính, hắn sẽ nhận vì nếu như thế giới là một quyển sách, kia Vân cô Nương dĩ nhiên là hoàn toàn xứng đáng vai chính. Nếu là có người dám cùng Vân cô nước cướp hắn nhất định sẽ cùng đối phương liều mạng. Nếu như thế giới không phải sách, từ trường an sẽ cho rằng vậy thì càng tốt rồi. Bởi vì như vậy vậy, cô nương câu chuyện liền có thể viết thành sách. Vân thiện phục hồi tinh thần lại, cũng cảm giác được từ trường an đang len lén, lén tẩy máy tóc của nàng, mi mắt rung động. chính là như vậy. rõ ràng trên bàn còn có rất nhiều cái khác cô nương, sự chú ý của hắn nhưng thủy trung đặt ở trên người của mình. như vậy không thể được. trên sách nói người tình cảm là có hạn, là cố định một phân lượng. nếu như từ trường an tình cảm luôn là như vậy không tiết chế, đây chẳng phải là nói hắn càng yêu bản thân, tình cảm chỉ biết tiêu tán cảm nhanh giống như một số chuyện, nếu là phát triển quá nhanh, nàng liền chống đỡ không tới bình thường lúc một khắc đồng hồ. Vân Thiện nghiêng đầu, bản thân như vậy theo lệ, là đúng sao? Là, đạo lý như vậy, không sai đi. Tóm lại, bất kể từ cái kia phương hướng đi nhìn, Vân Cô Nương cũng nên lui một chút. Chương 493, từ trường an tay nghề. Chương 493, từ trường an tay nghề. Vân Thiện cho là ân ái cùng kiên nhẫn là giống nhau, sẽ lấy một cố định lượng tồn tại người trong nội tâm, chỉ có chậm rãi sống qua, mới có thể đem phần này tình cảm làm hết sức kéo dài, để cho nàng có thể cùng Phu quân tướng mạo thủ. Cho nên. Vân Thiện cần một đi hiếp, cần khống chế một chút phu quân đối với mình sủi ái. Kia đứng núi chịu sào. Vân Thiện nhìn Từ Trường An đem ngon miệng trái cây đưa đến trước mặt của mình, nàng tiềm tức liền ngậm miệng lại. Thế nào không ăn? Từ Trường An kỳ quái lấy trái đụng một cái khỏe miệng của nàng. Vân Thiện. Nha. Vân Cô Nương chợt phát hiện, nàng luôn là để cho Từ Trường An nuốt ăn cái gì, làm như chính là đang tiêu hao tình cảm của hắn. Có nhớ, phu quân lần đầu tiên nuốt nàng ăn cháo thời điểm, là rất húng nội. Nhìn lại một chút bây giờ kêu bình tĩnh bộ dáng, đã mong muốn đem trái cây trực tiếp nhét vào trong miệng nàng, nơi nào có gì vãng một tia xấu hổ. Đây chính là tình cảm sẽ bị tiêu hao trực tiếp nhất chứng cứ. Cho nên, Liễn Như là từ trường ăn rất thích khắc chế tình cảm vậy, bây giờ, thích nhất học hắn Vân cô nương, cũng phải bắt đầu khắc chế. Vì không để cho tình cảm cùng nàng cùng phu quân thân cận lúc thể lực vậy chạy mất quá nhanh, nàng muốn khắc chế. Nhưng là người trước mặt trái cây mùi thơm nhạt nhạt, Vân Thiện ý thức được một chuyện. Nàng thật không phải cái gì ý chí kiên định cô nương, để cho Vân cô nương cự tuyệt phu quân nốt đồ ăn. Nàng đời này nên là không làm được. Mà thôi, Vân Thiện nhắm mắt lại. Cự tuyệt phu quân đồ ăn cái này khó khăn chuyện hay là để lại cho đời sau bản thân đi nhức đầu đi. "Tiểu thư, a." Ở từ trường an tốt lắm giống như rốt nữ nhi bình thường nhu hòa trong giọng nói, Vân Thiện môi đỏ khẽ nhếch đem trái cây ăn, sau đó che gần nửa gương mặt chậm rãi ăn. Thấy Vân Thiện nghe lời, từ trường an hiếp mắt cười. "Quả nhiên, bản thân cùng trúc tiền bối là vậy người a. Cũng thích uy thích người ăn cái gì?" Trúc Bình nương tự khoe là nữ nhân xấu, hắn cũng cuối cùng sẽ ức hiếp cô nương. "Cười cái gì?" Vân Thiện hỏi. Nàng đang suy nghĩ có phải hay không nàng liên khắc chế bị ném uy cũng không làm được, liền bị hắn chế cười. "Không có gì, chẳng qua là đột nhiên cảm giác được" đời này có thể hay không có nữ nhi, thật ra là một món không trọng yếu chuyện. Từ trường an nụ cười tự khỏe mắt lái đến đuôi mày, có câu cô nương còn phải cái gì nữa nhi, nàng một người đều có thể chiếm hoàn toàn. Vân thiền, nàng không muốn làm mẫu thần, nữ nhi cũng. Thôi, hắn cao hứng liền so cái gì cũng trọng yếu, nhưng là chuyện của cha mẹ cũng không gấp được, phát giác mình là một vô dụng nữ nhân, hoàn toàn khắc chế không được sau. Vân thiện cho là gần đây nàng nếu là muốn có người phân đi từ trường an xuống ái, hay là chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm vào những thứ này bên cạnh hắn trên người cô gái. Lý chi bạch cùng chúc bình nương. A Thanh, lục cô nương nhìn ánh mắt của nàng đã có cái gì không đúng, không trông tại nổi. Ô Lê, Liễu Thanh La vẫn là có hy vọng phân đi. Mặc dù hai nữ nhân này, hy vọng quá mức mong manh. Kia, yeah, nếu như nữ tử số lượng nhiều hơn chút, hy vọng chỉ biết lớn sao? Cả một cái hoa nguyệt lâu. Vân Thiển nhẹ nhàng cao mày. Mộ Vũ Phong cộng thêm Hoa Nguyệt lâu cô nương, bên trong xảy ra có thể phân đi phu quân sự chú ý người, rất khó, nhân số vẫn còn có chút thiếu. Hơn nữa Vân Thiển xem cái này trước mắt đám người ăn dạ tiệc cảnh tượng, những cô nương này đều chỉ biết ăn. Ba gồm Ô Lê ở bên trong, dựa theo phu quân vậy, chính là không có cái gì tiền đủ. Vân Thiện lúc này suy nghĩ nhiều nói một câu không liên quan Vân Cô nương chuyện, chỉ khi nào là đóng chuyện của nàng, lại luôn là như vậy khó khăn, hy vọng mong manh. Tận lực sẽ không đi can thiệp từ Trường ăn quỹ tích Vân Thiện, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Không ăn. Từ Trường ăn xem Vân Thiện để đua xuống. Ừm. Vân Thiện sờ một cái bụng, bày tỏ mình đã ăn no. Kia. Nghỉ ngơi một hồi, đợi lát nữa còn có ta chuẩn bị dưỡng nhan quả, nhất định so với vừa nãy trái cây ăn ngon. Tốt. mắt thấy Vân Thiện gật đầu, Từ Trường An dính vào Vân Thiện bên thay, cùng cô nương nhỏ giọng nói thì thầm. Tiểu thư phải dựa vào ta nghỉ ngơi một hồi sao? Không được." Vân Tiện nhẹ nhàng lắc đầu, nhẹ giọng nói, "Ta nghĩ nhìn các nàng ăn cái gì?" Từ Trường An muốn nhìn sư tỷ, sư ba các nàng ăn cơm. "Tại sao? Hơn nữa, để cho Vân Thiện liền mệt mỏi cũng có thể vượt qua." Cũng là kỳ, muốn nhìn liền xem đi." Từ Trường An lắc đầu một cái, cũng theo Vân cô nương tính tỉnh. "Ừm." Vân Thiện ứng tiếng, chóng mặt nhìn chúc bình nương cùng Lý Chi Bạch thân cận. Những cô gái này cũng rất thích Từ Trường An làm món ăn, Vân thiện xem tâm tình cũng rất tốt, vì vậy có thể nhìn hơn một hồi. Dù sao, nàng đã không có biện pháp đem bàn này chân bảo thu vào kho náu, vậy thì nhìn hơn hai mắt. Tốt nhất, các nàng có thể nhiều hơn tán dương tay nghề của hắn, như vậy Vân cô nương sẽ càng cao hứng. Lý Chi Bạch. Chi Bạch thủ đen vốn chính là thiên đạo một bộ phận, có thể trong cõi minh minh nhận ra được rất nhiều thứ. Lúc này Lý Chi Bạch chợt có mấy phần mong muốn tán dương học sinh tay nghề ý tưởng, nhưng khi tiểu bối cùng đồng quân thân cận, nàng bây giờ thật phải không quá muốn nói chuyện. Vì vậy chẳng qua là an tĩnh chờ đợi trúc bình nương sau đó uy, cũng không biết là không phải là giác, kể từ thức ăn biến thành trúc bình nương chuẩn bị sau, tựa hồ liền mùi vị đều tốt rất nhiều. A bạch, ngươi nếm thử một chút ta hoang nguyệt lâu trồng chiều tôn, trước như vậy lấy vỏ, lại phối hợp trường an tương liệu. Trúc Bình nương một bên giải thích, một bên đem trồng chiều tôn phần tinh hoa nhất lấy ra đặt ở muống trong, cười, ngươi nếm thử một chút. Một hơi uống cạn. Lý Chi Bạch thổi nhẹ hai cái sau, mới đưa muống trong vật nhất hạ. Sau đó một đôi mắt đẹp trong nháy mắt tròn tròn. Cửa vào trong nháy mắt, lại có khó có thể hình dung mùi thơm ở trong miệng lan tràn. Đó không phải là truyền thống trên ý nghĩa từ vị giác bắt được mùi thơm, mà là toàn thân mỗi chỗ đối với hương thơm mừng rỡ thì giống như nóng bức mùa hè một ly ướp lạnh nước ô mai xuống bụng mang theo gió biển khí tức tấu triệt tim gan mát mẹ cùng thích khí loại này gió biển chạy xiết cảm giác để cho luôn là ở vào núi thẳm lý chi bệnh cảm thấy kỳ quái mới mẹ cảm giác cùng thỏa mãn mùi vị rất tốt đi trúc bình nương híp mắt hài lòng mà cười cười Trường an tay nghề phối hợp tan nơi này vật nên là như thế này nàng hét lên trương an ngươi tiên sinh đối ngươi làm tôn tay nghề rất vừa ý a lời nói ngươi làm hại vị tay nghề rõ ràng nếu so với những vật khác tốt hơn nhiều ai là vân muội muội thích ăn tôn cua sao Vân Thiện nghĩ thầm cũng không phải là như vậy, chỉ cần là Từ Trường An làm vật, nàng cũng sẽ thích, không phải đâu, luôn là ăn những thứ này cũng sẽ ngán. Từ Trường An thấy Lý Chi Bạch thích, cũng rất cao hứng, chẳng qua là trước kia ở tại bờ biển, làm những thứ này quen thuộc nhất. Như vậy a, a Bạch rất thích, tỷ tỷ ta nhớ ngươi một công. Trúc Bình nương hài lòng vô cùng. Từ Trường An, Lý Chi Bạch, nàng có lòng muốn muốn khen một cái bạn thân người học sinh này, nhưng là lời cũng làm cho Trúc Bình đừng nói, bất quá đang ở Lý Chi Bạch mong muốn buông tha cho thời điểm, nàng chợt nhìn thấy Vân Thiện ánh mắt, đó là mong đợi. Trương An, ta là rất thích tay nghề của ngươi. Lý Chi Bạch nói xong, thấy được Vân Thiện nít miệng, lắc đầu một cái. Vân nguội nguội, tại sao như vậy dễ hiểu đâu? Có người tán dương Trường An, nàng nhưng về phần cao hứng như vậy, Thiên Sinh thích là tốt rồi. Từ Trường An tâm tình sáng ngời rất nhiều, làm một tổng hội gây phiền với ngốc học sinh, có thể nghe tiên Sinh tán dương, cũng là hiếm thấy chuyện. Đáng tiếc, trong Hoa Nguyệt lâu hàng hải sản chất lượng hay là kém không ít. Hắn có mấy phần tiếc nuối. Nhắc tới, kể từ cùng Vân Thiện rời đi hòn đảo sau, hắn liền lại không có thấy trên đảo tốt như vậy hải sản. Nhớ tới trên đảo Cua Biển, Từ Trường An đều có chút thèm thậm chí không chỉ là tôn cua, cho dù là cá đều không phải là một cái cấp bậc. Phải biết hòn đảo bên trên những thứ kia cá đều là có thể hấp đều vô cùng tươi ngon. Tình cờ liền thịt cũng trong suốt dịch đấu. Từ trường an cũng không biết vì sao trên đảo vật cũng tốt như vậy. Cẩn thận suy nghĩ một chút, lại cảm thấy có thể là tâm lý tác dụng. Dù sao cùng Vân Thiển thế giới hai người, dù là để cho hắn đi gặm vỏ cây cũng là cực kỳ vị. Tiểu thư, ngươi có hay không cảm thấy chúng ta trên đảo vật càng ăn ngon hơn một ít? Từ trường an hỏi. Có sao? Vân Thiển nháy mắt mấy cái. Trên biển vật. A. Vân Thiển nhớ ra cái gì đó. Liên như là chấp chảo thiếu nữ lật sách đọc cho nàng nghe một con kia ở trong sách ghi lại vì quyết định tứ cực thiên tuế vì xuân thiên tuế vì thu rủi biển vậy phu quân cầm kia cắt nàng tóc dài giao phay một đao đi xuống cũng liền đem rút gần nổ ra vào nồi đem linh nhử nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói vật như vậy cũng không tính là là cái gì thức ăn bất quá hắn nói là có thể ăn chính là có thể ăn quả nhiên cảm giác ta bị sai từ trường ăn xem vân tiện phản ứng nghĩ thầm nguyên lai cùng hắn suy nghĩ chính là vậy là tâm lý thêm được mới có thể cảm thấy rất là an ngon đáng tiếc nếu như không phải là ảo rất vậy Hắn còn muốn sau này có cơ hội trở về làm một ít trở lại làm cho tiên sinh ăn đâu. Hắn tôn kính nhất Lý Chi Bạch dĩ nhiên muốn để cho Lý Chi Bạch đến thử một chút bản thân tốt nhất tay nghề. Lục Cô Nương ở một bên xem Ôn lên một người ăn cái gì, rất là bội phục. Cái này tiên môn tỷ tỷ đẹp mắt quá đáng vậy thì thôi, thậm chí ngay cả tâm tính cũng tốt như vậy. Có thể tại dạng này kỳ quái trong không khí an tĩnh thưởng thức thức ăn ngon, bản thân cũng phải hướng nàng học tập, không có ai uy, liền tự mình ăn. Cua, ta nếm nếm Lục Cô Nương cầm lên một con đỏ cua. Bất quá Lục Cô Nương mới vừa nắm được vỏ cua, liền bị Trúc Bình Nương cấp đặt đi. Tỷ tỷ. Lục cô nương sửng sốt một chút, không phải đâu. Tỷ tỷ để cho bản thân ghen thì thôi, nàng muốn ăn một con đỏ, của đều không cho. Nhìn ta làm gì, trúc bình nương chừng nàng một cái, chỉ một bàn thức ăn này, ngươi nha đầu này thế nào như vậy yêu món ăn mặn. Từ vừa mới bắt đầu ta liền không nhìn thấy ngươi ăn một miếng làm, tình cờ vẫn là phải ăn chút làm, muốn cân đối, thân thể mới có thể tốt, chay mặn phối hợp cân đối mới được. Lục cô nương không nói ngưng nghẹn, mặc dù nàng thích ăn thịt, nhưng tỷ tỷ, ngươi không phải tiên muốn sao? Con để ý những thứ này đâu? Tóm lại, ăn chút làm, thân thể của mình bản thân không biết. Ăn nữa đi xuống, ngươi chờ lịch tiết, đến lúc đó đau chết người ta cũng mặc kệ. Trúc Bình Nương gừ một tiếng, từ trường An cũng gật đầu một cái. Lịch tiết chính là nói gấp. Cô ăn nhiều chỉ biết như vậy, cho nên liền xem như hắn Di vãng chuẩn bị cho Vân Tiễn cái ăn thời điểm, cũng sẽ cẩn thận chú ý phương diện này. Tỷ tỷ không phải người phạm, miệng lưỡi bên trên, không có cần thiết như vậy lưu ý đi. Lục cô nương nhẹ nhàng than thở, ban đầu hay là ta dạy tỷ tỷ ngươi hủy đi cô đây này. Nghe ta. Trúc Bình Nương không cần nghi ngờ. A. Lục cô nương không lời để nói, nghe lời gấp ăn chay sau đó đã nhìn thấy vốn là thuộc về mình cua rơi vào trúc bình nương trong tay ngay sau đó chỉ thấy trúc bình nương thuần thục mở ra cua lập cua cao sau khi ra ngoài lại rút ra thịt đuổi vẩy và cua gẹ gì lấy ra chiếc đũa như vậy một trộn đỏ cua mùi thơm liền lao thẳng tới mũi trúc bình nương đem hiện đầy thịt cua muông đưa tới lý chi bạch mép, ôn nu nói a bạch a lục cua nương xem trong chén rau củ nội tâm thê lương dựa vào cái gì a cuộc sống của mình tại sao như vậy thảm đâu không chỉ có muốn xem thích nữ tử cho mình phát lương thậm chí ngay cả hóa bi vẫn làm cơn thèm ăn cũng không làm được cua đều không cho nàng ăn xuống còn có ý nghĩa gì?" Tức giận, lần sau cấp bình lương kỳ cọ tắm rửa thời điểm, nàng nhất định phải đa dụng 5 phần khí lực. Hung tợn đem chút thức ăn lột vào trong miệng, Lục Cô Nương dừng một chút, sau đó yên lặng lại gấp một chút. "Ăn ngon, kia không sao, công tử thật là lợi hại." Đem Lục Cô Nương phản ứng thu hết vào mắt Lý Chi Bạch thân thể có chút ít cứng ngắc. Trước chúc bình lương chẳng qua là để cho nàng ăn, bây giờ mặc dù giống vậy chính là cho ăn cơm, nhưng là cộng thêm một câu mềm nu Sau, nàng liền không nổi miệng. Lý Chi Bạch biết Trúc bình lương là ở học từ Trường An, vì vậy trưởng từ Trường An một cái Hắn dậy tật xấu. Bị Lý Chi Bạch không giải thích được trừng mắt một cái từ trường ăn trên đầu bay lên một dấu hỏi. Không phải khen hắn tay nghề, bản thân có chỗ nào làm sai? Được rồi, ta đùa giỡn. Trúc Bình Nương nhìn Lý Chi Bạch trên mặt lau một cái tức giận, lộ ra mấy phần cười đùa. Nàng A Bạch là da mặt mỏng cô nương, nhưng càng như vậy, nàng càng phải đút nàng ăn cái gì? Mới là ta sai rồi, nếm thử một chút đi. Trúc Bình Nương đem muốn đưa tới Lý Chi Bạch mép, nhẹ nhàng dập đầu một cái, trường ăn khó khăn lắm mới làm, vẫn mọi thích nhất vẫn. Lý Chi Bạch than thở. Bản thân xem ra cứ như vậy tốt giải quyết sao? Nàng luông chiều trúc bình nương, tựa hồ bị nàng cho rằng là giỏi tính toán nữ nhân. Thế nhưng là Lý Chi Bạch nhìn trúc bình nương gánh mẩy liêu con cong, con, con ngươi sáng ngời trong thủy quang long lánh, nhột nhạo mấy phần trêu chọc, liền căn bản không tức giận được tới. Đồng quân đã hoàn toàn biến thành nàng cố tỉ tỉ nữ nhân như vậy, liền đơn giản đút đồ ăn đều bị nàng làm ra sáng rỡ phong vận. Lý Chi Bạch vốn là nghĩ một bực, dưới mắt nơi nào còn giận đứng lên. Nàng hít sâu một hơi, một hấp đem muôn trong thịt cua ăn, thì than rất ngon, cua vị rất đậm. Nàng nhìn trúc bình nương nghiền ngẫm ánh mắt, nhị được nội tâm khó chịu, nhẹ nhàng thở dài, được rồi, ta rất thích, hạ một đạo xem ở Vân Thiện, Trương An và Mỹ Vị mặt mũi, nàng cũng liền theo chúc bình nương tạt bẫy. ngược lại Đồng Quân khó được cao hứng một lần, vì sao? không để cho nàng cao hứng rốt cuộc đâu, liền không quét sự hăng hái của nàng, muốn làm sao liền thế nào đi. Từ Trương An đem hết thệ thu vào đáy mắt, thầm nghĩ quả nhiên tiên sinh ôn nhu nhất người. đúng. Vân Thiện chợt nhớ tới cái gì, nhìn về phía một thân một mình một mực tại ăn cái gì ô lê. Từ Trương An lúc trước để cho nàng thật tốt thân cận ô lê, nàng thiếu chút nữa đã quên rồi. thân cận. ừm. đốt ăn cái gì tính sao? Chương 494, Lý Chi Bạch mong muốn uống rượu, chương 494, Lý Chi Bạch mong muốn uống rượu. Vân Thiện lúc này nhớ tới một chuyện. Từ Trường An có dặn dò qua để cho nàng tìm cơ hội cùng Ôn Lê thật tốt thân cận một phen. Nguyên nhân là muốn dính dính Ôn Lê may mắn, để cho thiên phú của mình có thể càng tốt hơn một chút. Phu quân đem loại tình cảm này xưng là huyền học. Vân Thiện không phải rất có thể hiểu được, thế nhưng là nàng có thể cảm giác được Từ Trường An bất an, vì nàng có thể thiên phú mà lo âu. Kể từ đó, dù chỉ là để cho Từ Trường An hóa giải bất an, nàng cũng sẽ đi nghe hắn vậy đây coi như là vân thiện đối với từ trường ăn một chút xíu xấu hổ dù sao vô luận là do bởi nghĩ được bảo hộ tâm thái hay là làm thuê tử không thể đè ở trường phu trên đầu thiên phú của nàng cũng nhất định cũng không khá hơn chút nào nàng chỉ cần có thể tu hành có thể lẽ đương nhiên để cho hắn không phát hiện được sơ hở thân thể tốt như vậy đủ rồi vân thiện trước mắt ngắn hạn mục tiêu duy nhất không phải cái gì tìm người chia sẻ hắn sủng ái càng không phải là tử tế quan sát bên cạnh hắn nữ tử mà là Trước thoát khỏi một khắc đồng hồ ôn lê động tác yêu nha uống xong trong ngọc cháo chợt liền phát hiện vân thiện đang ngó trường bạn thân nhìn trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút Vân sư muội, xem mình là phải làm gì? Nàng không thể hiểu, bản thân có thất lễ sao? Suy nghĩ kỹ một chút, Ôn Lê cảm thấy mình ở mờ sau thiệt hết thề đều làm cực tốt. Nàng một không có dính vào trưởng buổi chuyện, hai không có quấy giày sư muội cùng sư đệ thế giới hai người. Đối với lục cô nương tình cờ đưa tới tầm mắt ôm cho hữu hảo đáp lại. Ôn Lê chuyên tâm dùng cơm, cũng tỏ vẻ ra là nàng đối sư đệ tay nghề tôn trọng cùng yêu thích, gần như hoàn mỹ biểu hiện Ôn Lê, để cho người ở chỗ này cũng tìm không ra một tơ một hào tật xấu. Lắc đầu một cái, Ôn Lê tiếp tục ăn bản thân, cũng sẽ không để ý Vân Thiện đang suy nghĩ gì. Ngược lại dựa theo Ôn Lê đối Vân Triệt hiểu, nếu như người sư muội này có cái gì mong muốn nói, khẳng định liền trực tiếp nói ra khỏi miệng, nàng cũng sẽ không để ý hoàn cảnh xung quanh cùng không khí. Nếu không có mở miệng, kia nhất định không phải chuyện quan trọng gì. Ôn Lê cảm thấy có lẽ là mình lúc này văn tinh trang phục quá mức gây chú ý, Vân sư muội nguyện ý kinh ngạc nhìn hơn hai mắt, không có cái gì gây bớm. Nàng cứ tiếp tục hốc cháo. Vân Triệt tối đầu nhìn mình tay. Từ trưởng An không có nói qua muốn nàng thế nào cùng Ôn Lê thân cận, không có nói qua muốn làm sao dính dính trên người nàng hy khí. Kia Vân Triệt liền chỉ biết đi bản thân suy tính. Thân cận sao? Giống như nàng suy nghĩ từ trước mắt trên bản tình huống đến xem, tựa hồ tốt nhất thân cận chính là đút đồ ăn, như Phu quân đút nàng ăn cái gì, như Trúc Bình nương uy Lý Chi Bạch đút đồ ăn là nữ nhi ra biểu đạt thân cận phương thức tốt nhất. đây chính là Vân tiện suy luận, mà chống đỡ nàng cái ý nghĩ này còn có một cái cực kỳ có lợi chuyện, đó chính là Vân tiện cuối cùng sẽ mọi chuyện đi học từ Trường An, liền như là chữ viết bên trên bắt trước. Vân Tiễn ngước đầu, nhìn một cái rốt cuộc bắt đầu bản thân ăn cái gì từ Trường An. lúc này bận rộn hồi lâu hắn có thể tính có thời gian ăn thật ngon một bữa, tất nhiên lớn hơn nhanh đó gì đem tầm mắt từ từ trường ăn trong chén cái kia đáng sợ dầu đất trong rời đi. Vân Thiện như có điều suy nghĩ. nhắc tới, phu quân thế nhưng là thường uy tiểu hoa ăn cái gì? nàng lại nhìn Ôn Lê một cái. rất rõ ràng, tên là tiểu hoa ly hoa hết sức e ngại Vân cô Đường. khi đó bị nàng ôm vào trong ngực, còn kém ngất đi, hai cỗ run rẩy thiếu chút nữa dơ bẩn váy của nàng. tình huống như vậy, nghĩ đến để cho con kia ly đi tìm chết, nó cũng không thể có dũng khí tới để cho bản thân đút ăn cái gì. vậy cũng chỉ có Ôn Lê. không, bây giờ nên gọi Ôn sư tỷ. quyết định chủ ý Vân Thiện không có vội vã hành động, bởi vì nàng bây giờ có chuyện trọng yếu hơn. Tạm thời không có tinh lực đi quản Ô Lê, nàng muốn xem phu quân ăn cơm. Cô nương đợi đến thưởng thức xong phần này cảnh sắc, mới có dư lực đi nhìn Ô Lê. Ăn đang ngon từ trường An chợt cảm giác được Vân Thiện tầm mắt, hắn cúi đầu nhìn một cái bản thân trong chén kia đỏ ớt, tiềm thức nói: "Tiểu thư, cái này ngươi không thể ăn." "Vân Thiện, ai muốn ăn?" Trúc Bình nương hài lòng để đua xuống, lấy tay khăn nhẹ nhàng xoa xoa lý chi bạch khỏe miệng. Nàng thân cận, coi như là tạm thời kết thúc một phần. Nhưng hài lòng, Trúc Bình nương cười. "Ừm." Lý chi bạch nghĩ thầm trường ăn tay nghề thật là cứ tốt, chẳng qua là giọng nói của nàng dừng một chút có mấy phần bất đắc dĩ nói, ngươi đây, xem như cao hứng. Cao hứng? Chúc Bình Nương mặt mày mang cười, tâm tình của nàng bây giờ quá tốt rồi, A Bạch nguyện ý ở trước mặt tiểu bối như vậy sùng nàng, mặc nàng đi cả quái, cũng đã có thể hiện lộ rõ ràng nàng trong lòng địa vị. Ý thức được một điểm này, có thể so với đơn thuần đút lý chi bạch ăn cái gì muốn cho người vui mừng nhiều. A Bạch, ừm. Nếu như, Trúc Bình Nương giọng điệu thong thả, nếu như ta lúc trước tính toán đến cái đó mức, ngươi cũng cự tuyệt cùng ta thân cận, kia, yeah. ta nhất định là sẽ sinh ra tâm ma. Cấm vân mọi mọi cùng trường ăn làm nguy trang, cũng có thể gọi tính toán. Lý Chi Bạch than thở, người rõ ràng là đặt chân quá hư cao thiên cảnh cô bé, thế nào còn động tâm hay không mà, những năm này hầm dưỡng, cũng tu đi đâu vậy? Chẳng qua là bản thân không đáp ứng để cho nàng đốt ăn cái gì sẽ phải ra tâm ma, cái này tâm ma có hay không quá giá rẻ? Đối ta mà nói, nhưng không có chút nào giá rẻ. Phản vẫn có thể đoán được Lý Chi Bạch lý tưởng Trúc Bình Nương 10% phần trăm chú, thật sẽ có tâm ma. Ngươi nha. Lý Chi Bạch xoa xoa mi tâm, hỏi, kia nếu là có tâm ma, ngươi muốn làm sao mới có thể tốt? Ừm ngươi hôn ta một cái, ta nên cũng không ngại ngươi cự tuyệt sự tình của ta. chúc Bình Nương cười tủm tỉm chỉ cần cùng A Bạch rán rán, cái gì tâm ma còn chưa phải là chỉ trong một ý niệm liền tiêu tán sạch sẽ, sẽ. Đức Hạnh, Lý Chi Bạch than thở, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng bây giờ thật sự là xem không hiểu nhà mình cô em gái này, không biết trong miệng nàng có mấy câu là đùa giỡn, mấy câu là lời thật. Bất quá, những thứ này cũng không trọng yếu. Đừng tức giận, tới ăn một ly trà đi, ta với ngươi đùa giỡn đâu. Trúc Bình Nương bưng tới một chén trà nóng, ta tất cả an bài xong, còn lạnh, buổi trưa có trà là nóng tính, có thể khử lạnh giải án, còn có. Chúc bình Nương nhẹ nhàng cười, còn có thể hiện lộ rõ ràng nàng đối A Bạch lưu ý. Lệ Lý Chi Bạch bưng ly trà, người nhàn nhạt thảo dược mùi vị. Đồng Quân là đem mình cùng nàng những thứ kia nữ nhi sánh bằng. A Bạch, ngươi thường ngày không thích vận dụng tu vi, vậy ta đưa ngươi làm một người bình thường, cũng rất hợp lý đi. Trúc Bình nương hỏi. Lý Chi Bạch ngoại ý muốn nhìn nàng một cái. Thói quen lực lượng rất lớn, đối với Lý Chi Bạch mà nói cũng giống như vậy. Nàng dị vang ở trong núi một mình sinh hoạt, sơ bị Trúc Đồng Quân xông vào sinh hoạt mười phần khó chịu, sau đó từ từ thích hứng nàng ở nào. Ngay từ đầu, nàng không có thói quen Trúc Bình lương loại này đem đấy lòng tâm tư toàn bộ biểu lộ rứt khoát, nhưng bây giờ người trong chén cái này nhàn nhạt thương trà, cũng cười cười luôn là nhà mình muộn muội nâng ly ly trà Lý Chi Bạch nghĩ thầm nàng có lúc hy vọng đồng quân có thể lại cơ trí một ít nàng nhẹ nhàng nhấp một miếng ấm người từ trà chợt đem bông xuống Trúc Bình Nương vẽ mặt bẩn ra A Bạch ngươi không thích không phải Lý Chi Bạch lắc đầu một cái nhìn một cái từ Trường An Phương hướng hỏi nhưng có rượu Trúc Bình Nương Trúc Bình Nương nhìn Lý Chi Bạch vén lên bên thai một luồng tóc xanh lộ ra da thịt trắng non cùng chạm sắc con ngươi hoàn toàn mê người A A Bạch muốn uống rượu cùng bản thân ừm nàng không có nghe lầm chứ là nàng muốn uống rượu là Lý Chi Bạch muốn uống rượu đi, nàng chẳng lẽ không biết mình bây giờ uống chính là đã từng đưa cho nàng Ngọc Lộ từ sao? Cùng với Cha Thanh Tâm, Lý Chi Bạch nếu không muốn dùng trà, chẳng phải là nói? Trúc Bình Nương tim đập trong nháy mắt ra tốc đến một không thể tin nổi mức. A Bạch, ngươi, ngươi nói gì? Trong chén vật không nghe rõ. Lý Chi Bạch bất giác dĩ. Trúc Bình Nương, nàng từ vừa mới bắt đầu liền không có chuẩn bị rượu, bởi vì nàng biết được có Vân thiện cùng Từ Trường An, ôn lê loại này tiểu bối ở nặng uy cử A Bạch là không thể nào cùng nàng uống rượu. Cho nên cứ việc có muốn cùng Lý Chi Bạch trùng phùng sau thật tốt cùng uống một chén tâm nguyện nhưng nàng vẫn là nhìn xuống nhưng không nghĩ nàng không ngờ nghe được Lý Chi Bạch chủ động hỏi thăm quả nhiên quả nhiên mình là đang nằm mơ sao nhà đầu này Lý Chi Bạch lắc đầu một cái nàng ở sửa sang một chút trúc bình nương có chút sốc xếp xi măng trúc bình nương cũng lấy lại tinh thần tới có có đấy, ngươi muốn cái gì đều có đừng ở chỗ này Lý Chi Bạch nhắc nhở ta biết ta cái này đi ăn bài tới chống đỡ tầng đại cao trúc bình nương nói trong mắt tâm tình cực kỳ nhiệt liệt phản vật mê mang thiếu nữ nhân sinh trong rốt cuộc xuất hiện một có thể để cho nàng thiếu thân lao đầu vào lửa bình thường theo đuổi mục tiêu nàng hấp ta hấp tấp liền đứng lên xách theo váy đen đạp giày theo lạch cạch lạch cạch, trực tiếp chạy xuống lầu lúc này trúc bình nương chợt giở yến làm cho tất cả mọi người cũng rất là ngoài ý muốn không biết xảy ra chuyện gì lý chi bạch cùng trúc bình nương nói thì thầm các nàng cũng sẽ không đi nghe các người ăn các người. lý chi bạch lắc đầu một cái chỉnh sửa một chút bản thân cùng trúc bình nương trước mặt bộ đồ ăn cười một tiếng ta cùng đồng quân đi ra ngoài nói chuyện một chút từ trương an gật đầu sắc mặt kỳ quái cũng không biết thế nào Hắn xem tiên sinh, chợt có một loại phụ thân sau khi ăn xong nói một câu đi ra ngoài hút điếu thuốc từng thấy. Lý Chi Bạch không có làm nhiều giải thích, hướng về phía một bên lục cô nương cười một tiếng, chợt xoay người rời đi. Nàng là cô ý đẩy ra Chuẩn Bình Nương. Phải biết, cái này đốt đồ ăn cuối cùng kết thúc, nhưng sau đâu? Liên Chuẩn Bình Nương cái đó hứng chí bừng bừng dã vẻ, ai biết nếu là không nghĩ biện pháp rời đi sự chú ý của nàng, nàng lại phải làm ra cái gì tới? Thay vì để cho chúc Bình Nương sẽ ở trước mặt tiểu bối làm ra cái gì bậy bạ tới, không bằng trực tiếp đi ra ngoài đi một chút. Hơn nữa, Lý Chi Bạch còn muốn cẩn thận nhìn một chút đồng quân hoa người lâu. Ở biết đồng quân nhất định phải đem toàn bộ Hoa Nguyệt lâu cũng mang lên mộ vũ phong sau, Lý Chi Bạch đối với nơi này các cô nương thái độ lại thay đổi không ít. Còn có một việc, thật tốt giả thiệt, bản thân cùng đồng quân như vậy lão cổ hủ cũng không thể một mực đợi, đi ra đi một chút, đem không khí, hoàn cảnh để lại cho người tuổi trẻ, làm cho các nàng kể một ít không thể để cho bản thân nghe vậy, không phải cũng rất tốt sao. Đồng quân cái đó đại nữ nhi, chàng này đến ăn cũng không phải là rất cao hứng, hi vọng nàng có thể nắm chặt cơ hội. Đối với Lục Cô đương, Lý Chí Bạch hay là rất thích, chúc bình nương không có hoàn toàn buông thả mình, hiển nhiên là có nữ nhi này ở bên cạnh giám đốc nguyên nhân. A Nàng không phải đại nữ nhi, tần linh mới là. Nghĩ như vậy Lý Chi Bạch không có xuống lầu, mà là theo đài cao hành lang đi xuyên đến một tầm mắt rộng mở địa phương. Nàng ở thuyền hoa chỗ cao, tay đỡ lan can xem trong đêm mưa bắc tang thành phun hoa. Xuyên thấu qua trên lan can mái hiên chạy xuôi hạ màn mưa, trong mắt nàng chỗ nhìn thấy lại là một loại khác cảnh sắc. Mặt hồ bờ bên có màu đỏ trắng phụ động, kia đèn sóng biết chiếu bên bờ thanh liễu, từng mảnh một đỏ bạch hoa mai xinh đẹp nếu giai nhân. Cũng không ít nữ tử rõ ràng ở đêm mưa nên thời gian nghỉ ngơi, lại kết bạn mà đi, che dù ở bên hồ nói cười đi dạo. Hiển nhiên kia ven hồ đường nhỏ là cố ý trở nên. Nếu là có cô nương tâm tình mệt mỏi, đi ở chỗ như vậy, trong lòng tích tụ cũng sẽ tự nhiên tiêu tán, đích thật là một buông lòng du ngoạn tuyệt hảo nơi. Lý Chi Bạch nhìn đường kia bên từng hàng hoa mai, nồng lên khóe miệng, trên mặt lên chút vẻ hồi ức. Đẹp không? Trúc Bình Nương đi tới, đứng ở bên cạnh nàng. Lý Chi Bạch cười tiếng. Hoa Mai, tất nhiên đẹp mắt. Trúc Bình Nương thư giãn thân thể, nói, "Được rồi, Đường gia ta, ta còn không biết ta bạch ngươi." Nàng có chút tức giận nói, "A Bạch, ngươi căn bản cũng không phải là mong muốn uống rượu, chẳng qua là, chẳng qua là điệu hộ lý sơn." "Không, điều ta rời núi đi." Chu Bình Nương mới vừa tâm tình kích động rời đi, thế nhưng là dọc theo đường đi càng nghĩ càng thấy được không đúng. Hiểu ra sau, nơi nào còn không biết được Lý Chi Bạch căn bản cũng không phải là mong muốn uống rượu, mà là phải đem nàng đợi ra. Hiện nhiên là đốt đồ ăn sau, sợ mình lại làm ra cái gì bại bạn, ở trước mặt tiểu bối để cho nàng mất mặt mũi đâu? Thua thiệt nàng còn tự khoe là tính không bỏ sót, nhưng không nghĩ Lý Chi Bạch câu nói đầu tiên để cho nàng choáng váng đầu óc. Chu Bình Nương siết chặt quả đấm. Sau này, sau này tuyệt đối sẽ không, nàng tuyệt đối sẽ không bởi vì A Bạch câu nói đầu tiên rối loạn suy nghĩ. Lý Chi Bạch xem Trúc Bình Nương hai tay chống trơn, một bức hưng sư vấn tội bộ dáng, hơi cao mày. Trúc Bình Nương nhếch môi, ánh mắt cảnh giác, "Làm gì, ta cũng sẽ không bị lừa rồi, nhanh, cùng ta trở về bữa tiệc." Đồng Quân, "Ừm, ta nói muốn muốn uống rượu, cũng là thật." Trúc Bình Nương. Lúc này, vốn là bình tĩnh mặt hồ hiện lên nước mưa không ngừng liền vặn, Lý Chi Bạch khoác áo lót bên trên nhuộm điểm một cái trong suốt mưa nước động, những thứ kia màn mưa thật giống như như là hoa tuyết rơi vào mặt hồ, hòa tan không thấy. Lau một cái giọt mưa tự bầu trời rơi xuống, vòng qua mái hiên ở Trúc Bình Nương đỏ trên mặt hồ tan cũng không mang đến một tơ một hào mát mẻ, ngược lại, bước hơi sạch sẽ. Trúc Bình Nương mặt soát một cái liền quen. Mới vừa trong lúc này, tâm đánh cuộc đã hoàn toàn bị vứt xuống một bên, bị một câu nói chỉnh tìm không thấy nam bắc thì thế nào, nàng nguyện ý. Ta, ta cái này đi chuẩn bị, lần này thật đi chuẩn bị. Trúc Bình Nương bỏ lại một câu nói, lại xách theo váy chạy xa. Lý Chi Bạch rất bất đắc dĩ. Nha đầu này, hấp ta hấp, tấp, nơi nào có một phần nữ tử khí chất. Nàng chính là như vậy làm mẫu thân. Cũng không biết, như vậy Đồng Quân là thế nào dạy ra những cô nương kia. Lý Chí Bạch bày tỏ hoài nghi nàng suy nghĩ một chút, đi liền hạ đại cao, chuẩn bị đi gặp một chút trong phòng nữ tử. chương 495 Lý Chi Bạch trong mắt Hoa Nguyệt lâu chương 495 Lý Chi Bạch trong mắt Hoa Nguyệt lâu Hoa Nguyệt lâu tên bên trên tràn đầy phong trần khí tức, nhưng trên thực tế, nó đại biểu Bắc Tăng thành pháo Đông địa cốt lôi nhất vị trí, là các cô nương thay nhau diễn xuất chỗ ngồi. Trúc Bình nương dùng cực lớn thuyền hoa càng là Hoa Nguyệt lâu trọng yếu tạo thành bộ phận, là thường dùng để cử hành cỡ lớn yến hội địa phương, cho nên trên bố trí đã tới gần với hoàn mỹ. Như vậy, Lý Chi Bạch có thể chọn vẹn cảm nhận được đường kim cô nương thẩm mỹ cùng nàng khi đó phân biệt. ở nàng niên đại đó. Chỉ có trong Thanh lâu cô nương là không có cơ hội dùng như vậy thuyền hoa làm miễn thính. Suy nghĩ một chút, Lý Chi Bạch lại cảm thấy cùng Niên Đại không có quan hệ, chẳng qua là nàng đồng quân luôn chịu những thứ này ăn rồi khổ hải tử. Lý Chi Bạch đi tới một tầng góc, đang đứng ở trên bậc thang theo tay viện bình tĩnh nhìn đầy sành cô nương. Trên nóc là sáng ngời ánh đèn, tỏa ra Lý Chi Bạch bên thay đồ trang sức, tản ra loẻ loẻ ánh sáng, mười phần lóa mắt. Đây là đồng quân nhất định phải nàng đeo đồ trang sức, khá đẹp. Nàng không có đi tham gia các cô nương yến hội, chỉ ở trong góc khán tính xem, đem đồng quân những thứ này nữ nhi trên mặt cười đùa thu hết vào mắt cũng tưởng tượng son phấn loại loại bất đồng, nơi này rất nhiều cô nương cũng cùng nàng vậy đơn giản mang một trang sức bạc, cách thật xa xem võ đài, là có thể thấy được cô bé nhóm trên tóc lóe ra tia sáng chói mắt. Bất quá đeo đồ trang sức nữ tử đều ở đây dựa vào võ đài khá xa vị trí, hàng trước những cô nương kia hơn phân nửa đều là đơn giản ghi một cái. Lý Chi Bạch nghĩ một hồi, đã cảm thấy có lẽ là làm trước mặt đồ trang sức phản quang sẽ ảnh hưởng phía sau thể nghiệm. Cười một tiếng, Lý Chi Bạch rất ưa thích loại này ở chi tiết phát hiện sinh hoạt tốt đẹp nhỏ xíu hạnh phúc, đây cũng là nàng vì sao kiên trì ở trong cuộc sống không dùng tới tu vi. Nhìn một hồi sau, Lý Chi Bạch phát hiện thay vì nói là cái gì yến hội, không bằng nói là gia đình bình thường tụ hội, ở chỗ này cô nương làm gì đều có. Có đánh bài trên mặt dán giấy, có tụ chung một chỗ chia sẻ thức ăn ngon, có trò chuyện tán quẻ, còn có tiểu nha đầu cấp đại nha đầu năn vai, bản thân còn cười tung tịm. Thậm chí, Lý Chi Bạch còn nhìn thấy có cô nương trốn ở góc phòng thân cận. Nàng nhìn thấy một màn kia sau, nhất thời không nói. Vốn muốn nói có hại phong hóa, nhưng nghĩ tới nơi này vốn là thanh lâu, cho nên người kỳ quái không phải những thứ kia thân cận cô nương, mà là bản thân. Thôi, hay là nhìn một chút cao nha a. Nàng nhìn về phía trên đài khè đàn nữ tử, hoa thải giữa, cầm sư cô nương một thân diễm lệ váy đỏ, gấu váy thật dài, mà nàng liền ngồi quỳ chân ở nàng gấu váy bên trên, trước mặt để một trương cổ cầm. Một màn này rất dễ nhìn, giống như là trang sáng cùng sao trời phát tán chói lọi. Cầm sư cùng thất huyền là nhất hải hòa một đôi, là đẹp nhất phong cảnh. Lý Chi Bạch ngay từ đầu thích trúc đồng quân, chính là bởi vì nàng cùng đàn hóa lẫn. Ánh đèn vẩy vào cầm sư toàn thân áo đen bên trên, bị hấp thu phần sáng, lại ngược lại càng chiếu mấy phần trong trẻo lạnh lùng. Cầm sư thon dài ngón tay ở dây đàn bên trên nhẹ nhàng nhất câu. Tranh tiếng đàn ở yến đình trong linh thạch dưới ảnh hưởng phóng đại, truyền bá đến yến đình bên trong mỗi một góc, để cho cho dù đưa ra nhất nguyên nào đánh bài chỗ các cô nương cũng có thể rõ ràng nghe. Chẳng qua là một luồng nhỏ dây cung, Lý Chi Bạch đã biết hiểu người nhạc công này, nữ tử thủ hạ là có công phu thật. Nhưng rõ ràng là xinh đẹp như vậy cảnh tượng, thậm chí Lý Chi Bạch đều ở đây trong âm luật nghe được đáng giá nàng ghé mắt vật, tại chỗ các nữ nhân lại không có mấy người chăm chú nghe. Nên nói chuyện phiếm nói chưa tiếm, đáng đánh bài đánh bài, chẳng qua là đem như vậy huyền diệu tiếng đàn làm thành bình thường bối cảnh âm. Lý Chi Bạch nhìn về phía cầm sư, cũng không có từ trên mặt nàng nhìn thấy một tia bị nó lơ bất mãn, ngược lại Tựa Hồ là thật hài lòng, khỏe mắt cũng đeo lên một vẻ ôn nhu cười. Có tiêu chuẩn cầm sư, lại không vì không có được tôn trọng mà tức giận, thậm chí cam tâm tình nguyện lấy khúc cấp cô bé nhóm cản quay trợ hứng, bởi vì dưới đài những thứ kia vui đùa một chút hỗn náo, đều là tỷ muội của nàng. Nguyên lai là người nhà, là tiệc trong nhà. Lý Chi bắt hiểu, nàng lặng lặng nghe một hồi khúc đàn, liền cảm giác mình là không bằng Đồng Quân. Ít nhất để cho nàng tới, nhất định không làm được ở trong thanh lâu bồi dưỡng được tốt như vậy không khí. Cũng là, Đồng Quân vị dung nhập vào hoa người lâu, vì không để cho tiên môn thân phận cấp các cô nương mang đến bất an cũng tự ô tới như vậy, nàng dĩ nhiên là không sánh bằng. Lý Chi Bạch đi theo trưởng môn, cậu là một lớn Trường An, nhưng Trúc Bình Nương lại nói cho nàng biết, trên đời này còn có một cái tiểu Trường An. Nàng nhẹ nhàng thở dài, Đồng Quân có lẽ thích càn quái chút, nhưng đã vượt qua nàng người tỷ tỷ này rất nhiều. Lý Chi Bạch nhìn chăm chăm trên đài kia một bộ đồ đen cầm sư nữ tử, được Đồng Quân chân truyền sao? Lý Chi Bạch chẳng qua là đơn giản nghe một câu, liền từ chi tiết trong phát hiện trên đài cái đó là Trúc Bình Nương dạy ra tới học sinh, nàng đàn trong động tác hiển nhiên có Trúc Bình Nương bóng, lại nhìn Trung Hoa người lâu, Lý Chi Bạch lại ý thức được một chuyện. Đồng quân so với nàng tưởng tượng, cùng cái này Hoa Nguyệt lâu liên hệ càng chặt chẽ. Từ bố trí, cảnh sát, quy củ, đến cái này bên trong phòng khách mỗi một cái cô nương, trên người các nàng bao nhiêu cũng lưu lại thuộc về trúc bình nương dấu vết. Sâu một ít, cầm sư nữ tử như vậy được trúc bình nương độc môn trợ kỹ. cạn, ít nhất cũng thừa kế trúc bình nương thẩm mỹ. Nếu như là như vậy, Lý Chi Bạch đã biết hiểu trúc bình nương tại sao phải đem toàn bộ thanh lâu cũng mang lên mộ Vũ Phong. Nàng không có điều gì dị nghị. Thanh tỷ tỷ, ngươi nhìn cái gì chứ? Đang cấp Á Thanh nắm vai thiếu nữ áo vàng phát hiện Á Thanh đang nhìn góc. Ngươi thấy cô nương kia sao? A Thanh nhẹ nhàng cười, nhìn Lý Chi Bạch phương hướng, thấy được. Thiếu nữ áo vàng ở đầu là Bình Nương bạn bè, đại gia cũng nhìn thấy. Lý Chi Bạch cùng ôn lê bên trên đài cao chuyện này, rất nhiều cô nương cũng thu vào đáy mắt. Bất quá bởi vì biết được trúc Bình Nương tình khí, lại lo lắng đối phương có thể là tiên môn cô nương, cho nên cho dù có người phát hiện đang âm thầm quan sát Lý Chi Bạch, cũng không có ai đi lên cái dậy. Thiếu nữ áo vàng do dự một chút, sau đó nhỏ giọng nói, Thanh tỷ tỷ, ta nghe Phương tỷ tỷ nói, cô nương kia tới thời điểm là ăn mặc đạo bảo đâu. A Thanh nghiêng đầu, không có hiểu ý của nàng, đạo bảo thế nào? Dựa theo nàng hiểu. Lý Chi Bạch cũng sẽ không cái gì đạo ra thủ đoạn, cứ việc bởi vì nàng bây giờ tu vi địa vị, có không ít đạo gia người cũng cam chịu nàng là trưởng bối. Nhưng trên thực tế, Lý Chi Bạch chẳng qua là ở trong đạo quan ở qua một đoạn thời gian. Đây chính là đạo cô, nếu không phải nàng là bình nương mời tới, Phương thị tỷ sẽ phải hạ lệnh đuổi đi người. Thanh lâu cô bé đem Lý Chi Bạch hướng ngoài cửa đuổi đi sao? Hình ảnh kia, á thanh đại khái là không tưởng tượng nổi. Phải biết lấy Lý Chi Bạch bối phận, cho dù là đến Huyền Kiếm Ty, đều là cô nãi nãi. Thậm chí ở thánh giáo trong, cũng không có thiếu Triệu Vân phản đồ đều là Lý Chi Bạch văn bối. Vì sao? Nàng có nơi đó không đúng sao?" A Thanh hỏi. "Thanh tỷ tỷ, ngươi là thật không nghĩ tới sao? Thiếu nữ áo vàng bất đắc dĩ, cùng ta có cái gì?" A Thanh nói, chậm sửng sốt một chút. "Được, đám này nha đầu sẽ không cho là Lý Chi Bạch xuyên cái đả bảo, liền cho rằng là ai mời đạo cô tới thu nàng a. Nghĩ đến đi, cho nên Phương tỷ tỷ mới buồn bực đâu, cho là cái nào không có mắt mời pháp sự, tới hàng phục tỷ tỷ điều này thanh rắn. Thiếu nữ áo vàng nhẹ nhàng cười. Nàng bây giờ bao nhiêu cũng phát hiện A Thanh hoàn toàn không thèm để ý nửa yêu thân phận, có thể cùng nàng nói vài lời nói giỡn. "Hàng ta." A Thanh không lời nào để nói trên đời này có thể hàng phục nàng người còn không có ra đời ít nhất ở nàng bước vào càn khôn sau cùng thạch thanh quân trên lệnh cũng bất quá hai ba thành đơn nhất cái thạch thanh quân cũng đã không bắt được nàng công tử công tử ngược lại có thể a thanh tiềm thức hướng trên đài nhìn một cái chậm bị thiếu nữ áo vàng che mắt chỉ nghe nàng xấu hổ nói thanh tỷ tỷ ta nói hàng phục là pháp sự thu yêu mới không phải tỷ tỷ nghĩ như vậy ngươi nhìn công tử làm gì a thanh nàng cười một tiếng nàng thế nhưng là thanh châu nửa bầu trời không biết bao nhiêu năm dưỡng khí công phu dĩ nhiên không tức giận cũng không thể tức giận muội muội mình lại là thanh lâu cô đường Tư tưởng lệch một chút. Rất bình thường. Ta không tức giận. Thanh tỷ tỷ, người cười có chút kinh người, ta nói sai lời sao? Thiếu nữ áo vàng buông tay ra, đã nhìn thấy A Thanh cười lạnh lùng, trong lúc nhất thời đã cảm thấy lòng bàn tay đau từng cơn. A Thanh thế nhưng là đại cô cô, phạt nàng rất nhiều lần. Không có sao. A Thanh hít sâu một hơi, sau đó nói, phương cô nương hiểu lầm bình nương bạn bè, cứ như vậy đi qua. Hoa Nguyệt lâu quy cụ không phải như vậy đi. Vậy người ta có thể là tiên môn mà. Chúng ta những cô nương này coi như nói xin lỗi, không phải cũng sợ thất lễ. Thiếu nữ áo vàng giải thích nói, có người Chẳng qua là người xạ hương vị chỉ biết cảm thấy bị vũ nhục, ai dám đường đột đi cùng Lý Chi Bạch đáp lời. Được chưa? A Thanh lắc đầu một cái, sau đó xem trong góc đang quan sát cái này nhà cô nương Lý Chi Bạch, nghĩ thầm Lý Chi Bạch mới vừa cũng có nhìn nàng. Là đưa nàng cũng làm thành trúc bình nương nữ nhi, ánh mắt kia, đích thật là rất ôn nhu. Ngươi đi, cấp cô nương kia kính ly rượu." A Thanh chợt nói. "A." Thiếu nữ nghe vậy, cả người sửng sốt một chút, đầu nhỏ đung đưa làm như chống lắc, kia đuôi ngựa đều muốn vùng ra A Thanh trên mặt. "Ta, ta không dám." Lá gan của ngươi đâu? Nàng thế nhưng là tiên môn a? lại là bình nương bạn bè ta không đi xem thiếu nữ áo vàng mặt kiên kỵ bộ dáng á thanh không nhịn được than thở nha đầu này vừa đến lúc mấu chốt liền vô dụng nàng vì vậy nhắc nhở, ngươi cũng biết nàng có thể là tiên môn bây giờ cho nàng lưu cái ấn tượng tốt sau này nếu là có cơ hội theo bình nương đi tiên môn cái này không phải có một thiện duyên ta ta mới không nghĩ xa như vậy đâu thiếu nữ áo vàng lẩm bẩm ngươi a a thanh lắc đầu thật vô dụng phải biết các nàng những cô nương này đã bị lý tri bạch cho rằng là trúc bình nương nữ nhi thiên nhiên là có thể được lý tri bạch thiệt cảm Cái này nếu là lại hôn cái quen mặt, đối với cô gái bình thường mà nói thế nhưng là vừa lòng vô cùng. A Thanh đã hiểu rõ, coi như nàng thật phải dẫn thiếu nữ này đi, cũng phải. Để cho nàng đi trước mộ Vũ Phong bên trên đợi một thời gian. Triều Vân tông tác dụng chính là để cho thiếu nữ thói quen tiên môn tồn tại, sau đó nàng đang bắt người. Ừm, chính là như vậy. A Thanh cũng sẽ không bên trên Triều Vân, nàng mặc dù tự tin tuyệt đối sẽ không bị Thạch thanh Quân dùng thần thức khí tức bắt được, nhưng là một khi bị nàng thật dùng nhìn bằng mắt thường thấy, vậy thì lại che giấu không được. Nếu để cho Thạch Thành Quân biết được nàng đã làm thanh lâu cô nương. Á Thanh mày liễu ngưng ở chung một chỗ vậy thì sống không nổi nữa thật không đi a thanh hỏi không đi ngươi không đi ta coi như đi a thanh là đùa giỡn, nàng cũng sẽ không đi chủ động tìm lý chi bạch nói chuyện tỷ tỷ cũng không cần đi vậy rốt cuộc là tiên môn ta sợ hãi thiếu nữ áo vàng nhẹ nhàng nắm á thanh tay áo, trong mắt là lo âu nồng đậm hiển nhiên trước mấy cái tiên môn thấy á thanh sau đều muốn giết chuyện đã hù dọa nàng a thanh nghe vậy rất là bất đắc dĩ cô nàng này nửa đêm không ngủ được nhất định phải bò nàng giường thời điểm xem ra cũng không giống là như thế này nhắc an lại nói thanh tỷ tỷ Ngươi đừng để cho ta đi mà. Thiếu nữ áo vàng nhẹ nhàng lôi kéo một cái Á Thanh tay áo, nàng nhọn giọng nói, hôm nay ta còn không có cấp tỷ tỷ ngươi kính rượu đâu, không muốn để cho người ngoài được đi. Nàng thế nhưng làm một một chờ, chờ Á Thanh hoàn mỹ diễn xuất sau, đưa lên một ly ăn mừng rượu. Phải biết ở nữ tử giữa, bữa tiệc chén thứ nhất rượu là cực kỳ trọng yếu, vô luận là uống rượu hay là mời rượu, chỉ cần là quan tâm cô đương, cũng không muốn bị người ngoài phân đi. Có như vậy nguyên nhân ở, để cho nàng bạo hiểm có thể ở Trúc bình lương trước mặt bằng hiu thất lễ rủi ro đi mời rượu, nàng mới không cần đâu. Mà thôi. A Thanh không lời nào để nói, nàng néo một cái trước mặt thiếu nữ mặt, không đến liền không đi thôi. Bất quá rốt cuộc là bình nước khách, nhìn thấy trang không nhìn thấy cũng không phải là đạo đại khách. Vậy ta đi tìm cái nha đầu cho nàng mời rượu. Tại sao là nha đầu? Nha đầu vốn là không hiểu lễ phép, nàng đi mời rượu tương đối tốt mà, không riêng phạm sai lầm cũng không sợ mà, hơn nữa tiểu nha đầu chịu đòn, cô cô cũng không nỡ ra tay vào gắt. Thiếu nữ áo vàng nghiêm trang nói, hiện nhiên là vì bản thân tìm được hoàn mỹ dê thế tội mà dương dương tự đắc. Tuy ngươi, A Thanh nói, một tay che chắn, là mình thích của bé, mình thích, hình dáng gì cũng phải chịu được bây giờ không có tiền đồ một chút cũng không có sao nhìn một chút liền tốt sau này là sẽ tốt a thanh tự nói với mình như vậy mà thiếu nữ áo vàng đã đi lừa gạt tiểu cô nương. con cựu nhỏ ngươi qua đây thiếu nữ áo vàng cầm chung rượu hướng về phía mới vừa vào tới tiểu cô nương góc a thanh yên lặng rời đi tầm mắt cái này thật đúng là một con dê thế tội bất quá rõ ràng là đi ló mặt cho nên nàng xem thiếu nữ đem chỗ tốt đẩy ra phía ngoài còn có mặt mũi cười đã cảm thấy liên đối bản thân người tỷ tỷ này cũng trên mặt không ánh sáng hoàng tỷ tỷ một kim bím tóc sừng dê bất quá 67 tuổi bé gái chạy đến bắt lại thiếu nữ áo vàng đầu gối váy, ngọt nào mà nói, ngươi gọi ta? Tỉnh ngủ. Thiếu nữ áo vàng méo một cái bé gái mặt, nói, cô cô không phải dạy ngươi ngủ thêm một lát nhi. Thuyền lớn. Lắc á lắc, đồng đưa không ngủ được. Tiểu cô nương nhếch môi, đừng nặn mặt của ta, ta không phải bút bê vải. Nàng nói bất mãn, nhưng trên thực tế làm nũng vậy ôm thiếu nữ áo vàng eo, hiển nhiên là ưa thích vô cùng. Ta đều là bị nắm lớn lên, ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Thiếu nữ áo vàng hừ một tiếng. Sau đó chỉ lý chi bạch phương hướng, cầm trong tay ly rượu đưa cho tiểu cô đường, áp hai dàn giò. Đi tìm tỷ tỷ kia làm cái nũng. Chương 496, Lý Chi Bạch trong mắt hoa. Chương 496, Lý Chi Bạch trong mắt hoa. Làm Lý Chi Bạch nắm chặt nắm ly rượu, trong suốt rượu dâng lên rung động, nàng người quen thuộc mùi rượu, ngoài ý muốn nhìn trước mắt cái này cô bé dễ thương, lúc này mới túi đầu Ôn Nhu hỏi thăm nàng tìm bản thân có chuyện gì. Con cừu nhỏ suy nghĩ một chút, chỉ cách đó không xa nói, "Hoàn tỷ tỷ để cho ta tới, nói là kính, cô nương một ly." Nàng rất nghe thiếu nữ áo văn vậy, nói để cho nàng tới mời rượu nàng sẽ tới, chẳng qua là để cho nàng hướng về phía một xa lạ nữ tử làm nũng, vẫn còn có chút khó khăn. Tỷ tỷ của ngươi." Lý Chi Bạch hơi mở ra, theo nàng chỉ dẫn nhìn sang, chỉ thấy được một người mặc váy vàng, con ngươi linh động thiếu nữ đang nhìn nàng. Lúc này, thiếu nữ mặc áo vàng kia ngại ngùng cười một tiếng, sau đó liền cúi đầu, làm như rất xấu hổ, không dám cùng Lý Chi Bạch mắt nhìn mắt. Nàng là Lý Chi Bạch cứ việc hơi nghi hoặc một chút, bất quá vừa nghĩ tới bản thân nhập đại cao chuyện cũng bị người nhìn thấy, như vậy Đồng Quân nữ nhi thấy bản thân là đàn, tới đưa một chén rượu mười phần bình thường. Nàng ở tiểu cô nương ánh mắt mong đợi chồng, hay là đem rượu chung trong rượu uống một hơi cạn sạch. Lý Chi Bạch như vậy cô nương, lúc bình thường là ai mặt mũi cũng không cho chỉ khi nào chuyện liên quan đến nàng chú ý người, chính là ai mặt mũi cũng sẽ cấp một ít, nhất là tới đưa rượu hay là như vậy đáng yêu hài tử. Nếu là những cô nương này coi như là bình nương nữ nhi, tiên nha đầu, chính là bình nương cháu gái đi. Con cừu nhỏ hoàn thành hoàng tỷ tỷ cấp nhiệm vụ, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Lý Chi Bạch cười một tiếng, ôn nhu hỏi, nha đầu, ngươi tên là gì? Tên. Con cừu nhỏ nháy mắt mấy cái, sau đó nói nghiêm túc, Hoa Linh, đây là cô cô lên cho ta tên. Hoa Nguyệt Lâu Hoa. Con nhỏ thời là tên thân mật. Lý Chi Bạch xem tiểu cô nương trên mặt vẻ tiêu ngạo, hiểu ý cười một tiếng bởi vì lại bởi vì tỷ tỷ cấp tên mà kiêu ngạo, nàng sẽ gặp thích nơi này cô nương. Thật là một tên rất hay, Lý Chi bạch nói. Từng con cửu nhỏ dùng sức gật đầu, nàng cũng cảm thấy tên tốt, nhưng không biết nơi đó được rồi, vì vậy, Liên nhìn chằm chằm Lý Chi bạch nhìn. Lý Chi bạch sờ một cái con cửu nhỏ đầu, khẽ nói, linh âm trùng, theo thì so loại, vòng góc hướng bên ngoài lấy tự phòng, treo góc một bên trên xa hơn hại, có thể nói linh. Cô cô cho nàng dành tự như vậy, là hy vọng nàng có thể làm một biết được như thế nào bảo vệ mình thông minh cô nương, chỉ riêng là từ tên trong liền đã nhìn ra cô cô đối với nàng tương lai kỳ vọng. Như cùng nàng học sinh kia lấy Trường An làm tên, Lý Chi Bạch cuối cùng sẽ thích những thứ này đơn giản người. Không nghe rõ. Con cừu nhỏ ngẩng đầu, vẻ mặt nghi hoặc. Phải nhiều đọc sách. Lý Chi Bạch nói. Cô cô cũng tổng nói như vậy. Con cừu nhỏ mím mím môi, đọc không hiểu. Không có sao, từ từ đi. Lý Chi Bạch nói, sau này có cơ hội, ta tới dạy ngươi. Con cừu nhỏ mơ mơ màng màng nắm Lý Chi Bạch váy, ngài cũng là chúng ta nơi này tỉ tỉ sao? Nhìn lạ mặt đâu. Sau này đi. Lý Chi Bạch không có giải thích cái gì, nàng nhìn con cừu nhỏ cầm ly rượu trở về phủ bệnh, trong con ngươi vẫnh lên lau một cái ôn hòa đúng như A Thanh suy nghĩ, các nàng những cô nương này luôn là tin một chữ duyên. Tiểu cô nương hôm nay tới đưa rượu, như vậy ngày sau toàn bộ Hoa Nguyệt lâu rời nhập mộ Vũ Phong, Lý Chi Bạch sẽ nhớ nàng. Đáng tiếc không có tiền đồ Hoàng Nha Đầu tìm một con dê thế tội, đem A Thanh an bài cho nàng phúc duyên giao cho một tiểu nha đầu. Nhưng là Hoàng Nha Đầu cũng không thèm để ý, coi như nàng biết được cũng không có vấn đề, ngược lại đều là nhà mình nha đầu cho hay không phải cấp đâu. Trong góc, thiếu nữ áo vàng nửa ngồi thân thể cùng con cừu nhỏ nói thì thầm, khi hiểu được Lý Chi Bạch là rất ôn hòa nữ tử sau, nàng gật đầu một cái, để cho người mang theo tiểu cô nương đi chơi. Mình thì lặng lẽ trở về A Thanh vị trí. Thanh tỷ tỷ, muốn nói với ngươi vậy, kia tiên môn cô nương. thật vô cùng tốt chung sống ai? Thiếu nữ áo vàng có mấy phần hối hận, sớm biết ta liền tự mình đi, bất quá ta không đi mời rượu, có thể cho nàng một ít chúng ta nơi này quả vật. Ngươi nha? A Thanh lắc đầu một cái, sau đó hỏi, tốt chung sống, nên đúng không? Ta coi thái độ của nàng cùng con cựu nhỏ đáp lời, xem ra đều là tốt chung sống người. Thiếu nữ áo vàng cảm khái, nên nói, không hổ là bình nương bạn bè. A Thanh không gật không lắc, chẳng qua là hỏi, ta là tốt chung sống người sao? Thanh tỷ tỷ đương nhiên là thiếu nữ áo vàng không có bất kỳ do dự nào. ngươi nhìn, trên đời này chuyện chính là như vậy. a thanh méo một cái mặt của nàng, nói, chỉ có ngươi sẽ cảm thấy ta tốt chúng sống, cho nên loại chuyện như vậy là muốn phân người. không hiểu. thiếu nữ áo vàng nói, cho nên để ngươi nhiều đọc sách. a thanh hừ một tiếng. thiếu nữ áo vàng như đầu, con cừu nhỏ nói mới vừa tỷ tỷ kia cũng để cho nàng nhiều đọc sách. ngươi nhìn, các ngươi vụng về dáng vẻ, liền người ta cũng nhìn ra tới. a thanh cười, thanh tỷ tỷ, ngươi lại đọc qua mấy năm sách. thiếu nữ áo vàng đống như nói, con cừu nhỏ nói mới vừa cô nương kia thế nhưng là trích kinh dẫn điện, làm như một học đường tiên sinh đâu, mà nửa yêu có cơ hội đi học sao? làm sao có thể? vì vậy A Thanh cười cứng ở trên mặt. Lý Chi Bạch đứng ở bên trong phòng khách, tấm mắt tử đã bắt đầu tức giận A Thanh trên người thu hồi lại, cho nên chân chính mong muốn kính bạn thân một chén rượu, chính là cái này nửa yêu nữ tử. Lý Chi Bạch nhớ tới nàng lên tuyển thời điểm những cô nương kia thấy nàng một bộ đạo bảo sau tức giận, bao nhiêu cũng hiểu. nơi này nữ tử, liền nửa yêu thân phận cô nương cũng có thể chứa, nghĩ đến A Lê nhìn thấy, nên là rất cao hứng. đối với nửa yêu cho mình mang rượu lên chuyện. Lý Chi Bạch cũng không có cảm thấy có vấn đề gì. Dù sao dựa theo nàng ở chỗ này mơ hồ nghe được tin tức hôm nay đến vốn là vì để cho cô gái này dung nhập vào Hoa Nguyệt lâu chuẩn bị. ở nửa yêu trong lòng chỉ sợ bản thân giống như Trường An đều là đồng quân mời tới chấn chẳng tử. Nàng yên lặng đảo mắt cái này trong phòng nữ tử làm hết sức đem đồng quân những thứ này nữ nhi tướng mạo thu hết vào mắt, đồng thời ở chăm chú suy tính một cái vấn đề. Đồng quân như vậy nhập thế nàng là vì cái gì? luyện tâm sao? Nếu như đồng quân bất kể những thứ này bên trong phòng khách nữ tử cuối cùng sẽ phát sinh chuyện gì? Lý Chi Bạch rất rõ ràng các nàng người như vậy đụng chạm bên người vật, cuối cùng lấy được mãi mãi cũng là một luồng mùi bặm, gió vừa thổi liền tán sạch sẽ. thì giống như đã từng người nhà của nàng, giống như đã từng cũng sẽ hô nàng Á Bạch cùng nhau mở tiệc trà khuya mật, giống như là kia bình thường trong đạo quan quan chủ, ở thời gian cọ rửa hạn cũng sẽ hóa thành mùi bặm. cuối cùng, chỉ có tu luyện thành công đồng quân vẫn vậy hầu ở bên cạnh nàng, kỳ thực đây chính là tu tiên. bất quá nhiều cùng trần thế có gúc mắc, an tĩnh đứng xem cố nhân chết đi, Lý Chi Bạch luôn là đang làm chuyện như vậy, như nắm tay trong các biển, nếu là dùng sức, trôi qua lại càng nhanh, cho nên Lý Chi Bạch cho dù đến tiếng đường nhưng cũng không sẽ cùng kiếm đường trong những học sinh kia giữ vững quá thân cận quan hệ gần như khai nguyên sau Nàng liên từ đối phương trong đời thối lui ra giống như là bây giờ ôn lên liền kêu nàng một tiếng tiên sinh đều là hy vọng xa vời đã từng có thể thản nhiên đối mặt cố nhân rời đi lý chi bạch vào lúc này đối với mỗi mọi tùy hứng đành chịu cũng có mấy phần mê mang bây giờ trúc bình nương lựa chọn một loại phương thức khác đối mặt nàng nhân duyên ta tất cả đều muốn vì để cho bản thân những thứ này nữ nhi sống lâu một ít ngày giờ nàng sẽ phải đem toàn mang theo tiên môn còn phải dùng bản thân đan dược cho các nàng tăng lên giai tầng chỉ cần có thể, trúc bình nương tuyệt đối không muốn để cho bất kỳ một cái nào cô nương biến mất. Loại thái độ này cùng Lý Chí Bạch cơ hồ là hai thái cực. Lý tri Bạch nhẹ nhàng than thở, "Đúng nha, nàng đồng quân chính là như vậy người thất thường." Nàng lại nghĩ tới, kỳ thực bản thân cũng không phải cái gì lý trí người. Nếu như nàng đủ lý trí, ban đầu cũng sẽ không bởi vì trúc bình nương mấy câu nói liền bị gạt gẫm đến mộ Vũ Phong. Nếu như nàng đủ lý trí, cũng sẽ không như vậy ước mơ trưởng môn. Nếu như nàng đủ lý trí, cũng sẽ không cố ý xa lánh đã từng những học sinh kia. Nàng bao che nhất tiên sinh a." Lý Chí Bạch trong miệng là nhàn nhạt mùi rượu khí lưu lại nàng nghĩ thầm bây giờ vật trong tương lai nhất định là một đoạn khó quên hồi ức nhưng cho dù trôi qua, tình cờ nhớ tới, tựa như cùng rượu này vậy, giang ngôi lưu hương. Quả nhiên, ở vân muội muội đến rồi sau, ta cũng thay đổi rất nhiều, đã từng nặng nghề chết chóc tiêu cực nữ tử, bây giờ cũng biến thành triều khí phồn thịnh, trở nên lòng tham. Như vậy lý chi bạch thấy được trúc bình nương tất cả đều muốn, không ngờ cũng bắt đầu động lòng, không ngờ cũng từ nội tâm trong cảm thấy nàng làm chính là chính xác. Quả nhiên, là bởi vì nàng sớm nhập thiên môn, lại quay đầu, đã cảm thấy phạm trần chuyện ở cách xa. Lý Chi Bạch xem cái này bên trong phòng khách tối áp hòa hợp không khí, sinh ra cực lớn xa cách cảm giác, nàng biết được mình là vô luận như thế nào dung nhập vào không được tốt đẹp như vậy trong không khí. Trước đời đời nàng còn muốn trở lại cái này trong chân thế, lại là so đồng quân còn phải khó khăn rất nhiều. Nhập thế, Lý Chi Bạch khâm phục bản thân đồng quân, mê mang nhưng lại chưa bao giờ có giảm bớt. Cái gọi là Chi Bạch, Chi Kỳ Bạch, Thủ Ký Đen, Phục Quy Vu vô cực. Theo đổi thiên đạo người, thật cần nhập thế sao? Cái này chẳng lẽ không phải là sai lầm sao? Lâu dài sẽ không có mê mang lý chi bạch đối mặt cái này sảnh không khí ấm áp, đối mặt bộ kia bên trên cực giống thiếu thời đồng quân cầm sư nữ tử. Đang bị tiểu cô nương đưa tới một chén rượu sau, nàng liền có chút không thấy rõ đường phía trước. Lý Chi Bạch an tĩnh đứng một hồi, nàng đột nhiên cảm giác được, có lẽ trưởng môn có thể cho nàng câu trả lời. Bây giờ trưởng môn thay đổi rất nhiều, không chỉ có đích thân giáng lâm Bắc tăng thành thu đạo vận chuyển đồ, thậm chí còn quan tâm chúc bình nương tình trạng cơ thể. Hiển nhiên, đã từng một lòng theo đuổi thiên đạo trưởng môn trên người cũng xuất hiện biến hóa, nàng đã tìm con đường mới. Như vậy, Lý Chi Bạch cho là làm yếu hóa bản trưởng môn bản thân liền có thể an tâm theo đuổi ước mơ người đường. Quả nhiên, vẫn là phải trưởng môn a. Lý Chi Bạch nhẹ nhàng cười, chỉ là nhớ tới cái tên đó, liền trong lòng một mảnh an ninh, ở trong mắt nàng, có lại chỉ có cô nương tiên là chói mắt nhất, như vậy làm người ta trở nên chìm đắm, trở nên ướm mơ. Các ngươi quá mức rồi. Lúc này Lý Chi Bạch chợt nghe thấy được thiếu nữ mang theo tiếng khóc nước nở thanh âm. Tại sao lại là Thạch Tỷ tỷ thắng, các ngươi có phải hay không? Giúp đỡ tỷ tỷ cố ý ức hiếp ta, ta không chơi. Lý Chi Bạch nhẹ vậy mở ra. Đã. Lấy nàng tuổi tác Đích Sắc biết được một ít bây giờ đám người trố không biết chuyện, tỉ như thạch thành quân cái tên này. Trong lòng nàng run lên, quỷ thần xui khiến nhìn sang. Chỉ thấy bên trong phòng khách, một chiếc cấm áp đá đèn sáng ngời, chiếu các cô nương cái bóng. Có cô nương xuống lại đánh khéo léo bài, một thiếu nữ đã đẩy mặt cũng dán đầy giấy, nhìn đi ra thua vô cùng thảm. Mà bên người nàng cô nương mỗi người trên mặt cũng làm sạch sẽ chỉ toàn, chỉ có một mình nàng đã không trô ra tay, liền bị ước hiếp khóc rưng dứt. Như vậy tức cười buồn cười ấm áp cảnh tượng, lại làm cho Lý Chi Bạch lật khí của trào. Từng cái tựa như mỹ ngọc đúc tạo mạch máu trong huyết dịch lưu động của quận, cực lớn tâm tình đập vào mặt, đưa nàng ép tới không thể thở nổi, ngực kịch liệt phập phồng lại nghe không tới một tia tiếng hít thở, không khí cũng đọc lại. Bởi vì Lý Chi Bạch nhìn thấy một cô gái. Cô gái kia ăn mặc thông thường nhất màu xanh váy, không giống gì vãng màu đỏ thắm theo hoa văn, vẫn như cũ yêu nhã mà thần bí. Nàng rõ ràng chẳng qua là lặng lặng ngồi ở đằng kia, lại tựa như một hớp sâu không lường được hấp động, cắn nuốt trong thiên địa hết thảy. Chỉ có như vậy tồn tại, trong tay lại nắm một thanh ngọc bài, khóe môi còn mang theo chút điểm tâm được lót. Lý Chi Bạch kinh ngạc nhìn xa xa nữ tử. Lý Chi Bạch siết và táo chính mình cũng không có phát giác, nó đút lúc này run rẩy chính là kịch liệt như vậy, đôi môi đang ngọng nguậy, lại nói không ra lời tới. Cho đến cô gái kia nhìn nàng một cái, hướng về phía nàng cười một tiếng, sau đó tiếp tục hướng trước mặt thiếu nữ trên mặt kia không chỗ chỗ hạ thủ gián điều nhi. Có chơi có chịu, đây là quy củ. Lý Chi Bạch nghe Thạch Thanh Quân như vậy nói nghiêm túc, không có chút nào đang ức hiếp người cảm thấy. Nàng đã không cách nào đi suy tính. Nhập thế, nhập cái gì thế? Lý Chi Bạch trong óc nhắc lên một trận báo cáo, không cách nào đi tỉ mỉ suy tính, nhưng chí ít có một chuyện nàng biết được. Đó chính là Đồng Quân đang làm chuyện là chính xác nên nhập thế so sánh với trường môn nàng nhập thế còn chưa đủ nàng yên lặng túi đầu rời đi cái chỗ này thuyền hoa lâu thuyền lặng lặng treo ở trên mặt hồ không núp đích, nửa thấu cao bên ngoài dạp là nước mưa đầy trời Lý Chi Bạch dựa theo chúc bình nương truyền âm an bài theo bậc thang đi tới trên bong thuyền thuyền lớn bong thuyền so sánh với khoang thuyền dĩ nhiên là gió lạnh tập tập chút nước mưa theo nghiêng phong đánh vào lều góc cái này trống rỗng trên bong thuyền một cô nương cũng không nhìn thấy Lý Chi Bạch tiên lặng đi tới bên phải một trương bàn nhỏ ở vào ngay chính giữa Chung Kinh thả ở các loại vào rượu Lý Chi Bạch ở chỗ này đã có thể ngửi được nhàn nhạt, nhạt mùi rượu nàng ngắm nhìn một phía, theo đi một vòng, liền thấy một cái dưới rửa và ở làn can chỗ nữ nhân. Trúc Bình Nương, Trúc Bình Nương vì chuẩn bị cho nàng trận này tuyệt diệu, cố ý đi đổi một thân xì áo. Đen nhánh bó eo áo tay áo điểm ché hoa mai, một nửa đỏ ngầu diễm mai, một nửa thiển bạch tuyết mai, tóc mai rủ xuống cắm xiên một cây màu bạc châm cài tóc. Trúc cô nương dưới ánh trăng độc rửa cắn dài. Đen ánh chiếu dưới, dung mạo trong suốt như ngọc, thuộc về hợp hoàn tông nữ tử sức hấp dẫn triển lộ không khác. A Bạch, ngươi đến rồi. Nghe Lý Chi Bạch bước chân, Trúc Bình Nương mừng rỡ quay đầu, chẳng qua là nàng trong thanh âm mong đợi tiêu tán, ngược lại tràn đầy nghi ngờ cũng không hiểu. Chỉ thấy Lý Chi Bạch mặt hoảng hốt, thậm chí sơ tán, ngay cả bước chân cũng có mấy phần hư phủ. Trúc Bình Nương tầm mắt ở Lý Chi Bạch trên mặt lâu dài đình trệ, không thể tưởng tượng nổi. "Ngươi là?" "A Bạch." Chương 497, giải thích, chương 497, giải thích. Xem như vậy Lý Chi Bạch, Trúc Bình Nương vậy mà trong lúc nhất thời có chút không dám nhận. Nàng đây là thế nào? Trúc Bình Nương ngơ ngác một hồi lâu. Nếu như dùng một cái từ để hình dung lúc này Lý Chi Bạch, kia Trúc Bình Nương cảm thấy nên không có gì so thất hồn lạc phách càng thêm thích hợp. Nàng thì giống như Trúc Bình Nương đã từng thấy qua một ít phạm vào bệnh tâm thần nữ tử. Con ngươi đen nhánh ở trong hốc mắt Lơ đáng rung động, để cho người mặc dù không cách nào biết được nàng là đang nghĩ cái gì, lại biết được nàng nhất định là gặp cái gì cực kỳ rung động chuyện. Nhưng Trúc Bình Nương không thể hiểu. Từ khi nàng nhận biết Lý Chi Bạch bắt đầu, liền chưa bao giờ có từng thấy nàng như vậy mất tỉnh táo dáng vẻ. Cho nên, cho dù khí tức trên người không cách nào bị giảm bạo, Trúc Bình Nương hay là trước tiên hoài nghi. Trước mắt cái này Lý Chi Bạch có phải hay không bị người đã đánh cháo? "A Bạch, ngươi không sao chứ?" Trúc Bình Nương hỏi như vậy, trong giọng nói lại không có bao nhiêu lo lắng. Lý Chi Bạch phục hồi tinh thần lại, mặt một hồi, nói: "Không có sao." để cho nàng nói gì? Nói nhìn thấy trưởng môn ở hiến tính bên trong cùng đồng quân nữ nhi đổ bài thậm chí hướng tiểu cô nương trên mặt dán giấy sao? Nàng không nói ra miệng, Hoàng hốt. Trưởng môn là người nào? Có một đời người chỉ y theo bản thân, y theo không được lúc, lại dựa vào núi nước, lại có người y theo không được lúc, đảo mắt lại thành người khác dựa vào. Lý Chi Bạch chính là như vậy, nàng đã từng trong mắt chỉ có chính mình, sau đó ẩn cư ở trong núi, lại sau đó liền bị đồng quân theo. Nhưng cho dù là nàng, trong lòng cũng có chỉ cần nhớ tới liền như là một vùng ấm áp suối vậy ấm áp dễ chịu, có thể giao cho nàng an tâm người. Người này chính là Thạch Thanh Quân. Trưởng môn từ sinh mạng tầng thứ bên trên đã đạt tới lý chi bạch không thể nào hiểu được giai tầng, ngay cả là Triệu Vân những phong chủ kia đều có vì trưởng môn một cái dây cột tóc mà đánh ra chân hỏa chuyện ngoang đường. Cái này hoàn toàn không khoa trương. Nhìn chung những năm này, liền biết nàng là như thế nào ở vào mũ sương trên, cho dù là Triệu Vân tông loại này quái vật khổng lồ ở trưởng môn trong mắt cũng cùng bùi bằng không khác. Bất kể từ thực lực hay là nhân cách sức hấp dẫn bên trên, Thạch Thanh Quân đều đã làm được đỉnh núi. Bang không thì cũng sẽ không tu tiên giới ra cái loại đó đủ để phong tỏa toàn bộ người tu vi thông thiên lôi kiếp, ra không cách nào ngăn che linh vũ, ra lớn ngày lang không dị sau vẫn như cũ vận chuyển bình thường. ai bảo ở tất cả người trong lòng, thạch thanh quân chính là có thể làm được loại chuyện như vậy đâu? nàng ở toàn bộ thanh châu đều là hoàn toàn xứng đáng thần minh, chỉ có như vậy một một lòng theo đuổi thiên đạo tồn tại. mới vừa lại, lãnh bút nước mưa rơi vào lý chi bạch trên mặt, theo nàng trong con ngươi tâm tình chậm rãi tan dã. lý chi bạch trong đầu cái đó long lánh như hoàng kim ánh sáng, nữ tử nhìn xuống nhìn phía dưới quan cảnh, cùng nàng mới vừa thấy cạn váy nữ tử từ từ trong hợp dung hợp, vô luận như thế nào cũng tan không tới cùng đi. trưởng môn đã từng tay nâng vô biên hải dương hóa thành mấy tờ bình thường khéo léo bài nàng vốn là tựa như quân lâm túi thanh châu dáng người biến thành miệng nàng bên chút đường lót Lý Chi Bạch Lý trí bên trên nàng nên phải hiểu dù sao cũng là trưởng môn bất kể nàng làm ra lựa chọn như thế nào đều là chính xác nhất dù là dù là nàng bây giờ đang đi dạo thanh lâu nhưng Lý Chi Bạch vốn là chẳng phải Lý trí nữ nhân hơn nữa Thạch Thanh Quân xuất hiện cho Lý Chi Bạch lớn nhất đánh vào không chỉ là loại này từ mù xương đến thanh lâu trinh lệnh càng là đối với nàng niềm tin một lần khảo nghiệm nếu như trưởng môn cũng đến rồi đó chính là nói cái này Hoa Nguyệt lâu trong thật sự có đáng giá nàng ghé mắt vật bản thân đâu nhưng vì cái gì là như thế, từ từ tỉnh táo lại Lý Chi Bạch mày liễu nhào ở một chỗ, tâm tình phức tạp thuộc về phức tạp, trưởng Môn lúc này đang ở Hoa Nguyệt lâu trong chuyện này, nàng là tuyệt đối không thể để cho người thứ ba biết được, cho dù là đồng Quân. Trúc Bình Nương giữa lông mày đều là hổng nghi, người bây giờ cũng không giống là không có sao dáng vẻ. Theo Lý Chi Bạch từ từ hoàn hồn hơn nữa ngưng lông mày, Trúc Bình Nương cũng đem bản thân vốn là thay háo váy câu Lý Chi Bạch ý tưởng bước xuống sau. Cứ việc Lý Chi Bạch biểu hiện vô cùng thưởng, nhưng là Trúc Bình Nương vẫn vậy không lo lắng, không có biện pháp lấy nàng đối Lý Chi Bạch hiểu, trên đời này vô luận là ai cũng sẽ không để cho nàng có phản ứng như thế cho nên Trúc Bình Nương thậm chí có lý do hoài nghi Lý Chi Bạch có phải hay không cố ý làm ra bộ dáng này đến cho bản thân nhìn muốn cho bản thân đàng hoàng một ít chớ có tính toán nàng dù sao A Bạch thấy bản thân cố ý đổi xi báo, áo cố ý giả bộ như vậy thất hồn lạc phách bộ dáng cũng là có thể phi có thể cái gì có thể căn bản không thể nào năng A Bạch làm sao sẽ bởi vì loại chuyện nhỏ này mà làm bộ A Trúc Bình Nương ánh mắt mở to rất nhiều nhưng nàng thực tại không tìm được có thể để cho Lý Chi Bạch như vậy kinh ngạc lý do vì vậy vốn là không thể nào làm bộ đều được duy nhất lựa chọn. Không có biện pháp, liền xem như hoang đường như nàng. ở biết được có lại chỉ có Thạch Thanh Quân có thể cấp Lý Chi Bạch mang đến như vậy đánh vào dưới tình huống, cũng hoàn toàn sẽ không hướng trưởng môn trên thân nghĩ. Tại bên trong hoang Nguyệt lâu gặp được Thạch Thanh Quân, nhiều năm qua suy nghĩ cố hóa cùng đối với trưởng môn nước mơ, chứ không nói có hay không sát xuất, ngược lại Trúc Bình Nương như vậy một không thèm để ý quy củ người liền nghĩ một hồi cũng sẽ không suy nghĩ. Nàng đều là như vậy, mười phần để ý quy củ Lý Chi Bạch cũng không phải tự nghĩ, mà là tận mắt nhìn thấy. Sẽ như vậy thất thần, cũng là chuyện đương nhiên. vân, vân. Trúc Bình Nương chợt nhớ tới một có khả năng nếu như ý tưởng của nàng là thật, kia Đích Sắc có thể để cho Lý Chi Bạch lộ ra như vậy hoài nghi cuộc sống ánh mắt, để cho nàng cảm thấy mình những năm này trường học sinh có phải hay không dạy sai lệch. A Bạch, không là. Trúc Bình nương mặt quá gì? Ừm. Lý Chi Bạch trong nháy mắt tỉnh táo lại, nàng nhìn chằm chằm Trúc Bình nương nhìn. Đồng quân đoán được, trương An tiểu tử kia sẽ không cùng ngươi thổ lộ đi. Trúc Bình nương không nhanh không chậm nói, trong mắt long lánh trí tuệ quan mang. Lý Chi Bạch. Lúc này sắp trời dần dần muộn, để cho người không thấy rõ trên mặt nước cái bóng, chỉ có đèn in ở Lý Chi Bạch mặt mũi bình tĩnh bên trên. Lý Chi Bạch tiến lại sau. Trúc Bình Nương như có điều suy nghĩ, không ngờ không phải, nàng có được phúc trí tâm linh một lần, không ngờ đoán sai rồi, cũng không có cách nào mà. Trúc Bình Nương cảm thấy nếu như Từ Trường An chợt nói thích Lý Chi Bạch, hay là ngay trước mặt Vân Thiện, như vậy nàng A Bạch sẽ lộ ra loại biểu tình này là lẽ đương nhiên. Mặc dù cái khả năng này cũng thấp đến ngoại hạng, nhưng là tóm lại là có xác suất. Tỷ như Từ Trường An uống nhiều đem Lý Chi Bạch nhìn thành Vân Thiện cái gì, Trúc Bình Nương liếc mắt nhìn chăm chăm Lý Chi Bạch, giữa chân mày không tự chủ dơ lên, nàng hay là phát hiện không đúng. Dĩ vãng nàng nói lời như vậy, Lý Chi Bạch không nói tức giận cũng ít nhất sẽ dẫn nàng đối câu. nhưng hôm nay nàng nghe bản thân nói mê sảng sau, vậy mà liền trầm mặc như vậy. hiển nhiên a bạch đấy lòng chuyện, so với nàng suy nghĩ còn phải đáng sợ. trúc bình nương nương ác, trên đời này còn có cái gì có thể so sánh trường an đối với nàng cái này tiên sinh tỏ tình càng thêm kinh người chuyện. ta không phải đang nằm mơ chứ? hôm nay tại sao như vậy kỳ quái? trúc bình nương thì thảo nói, lý chi bạch nghĩ thầm nếu là có có thể, nàng ngược lại hy vọng đang nằm mơ. nếu như không phải trường an, ngươi đến cùng là thế nào? trúc bình nương nhẹ nhàng thở dài, nhưng mà cái gì không thể cùng ta nói? Lý Chi Bạch không nói gì. Nàng đồng quân không phải cái gì tốt gạt cô nương. Thế nhưng là, để cho nàng ở thấy như vậy rung động cảnh tượng sau giữ vững linh đài ổn định, cơ hội là chuyện không thể nào. Lý Chi Bạch thở một hơi dài nhẹ nhõm, nàng nhìn Hoa Nguyệt lâu phồn hoa, ánh mắt chăm chú. Trúc Bình Nương biết Lý Chi Bạch muốn nói gì, vì vậy không còn cần quấy, an tĩnh đứng ở đằng kia, chờ đợi nàng đáp lại. Như vậy hai nữ tử y theo ở chỗ cao thưởng thức cảnh đêm, vốn là mười phần xinh đẹp cảnh sắc. Ở an tĩnh lại lúc, Trúc Bình Nương là cực kỳ văn tính nữ tử, hoặc giả. Đây mới là nàng vốn là tính tình. Lý Chi Bạch trong mắt in trần thế đêm mưa đèn. Nàng cấp cho Đồng Quân một cái giải thích, nhưng trưởng môn lần này cũng không hạ lệnh, chính là không muốn bị người biết được. Mà nàng cho dù nhìn thấy như vậy một màn, nhưng cũng không thể luôn là đắm chìm trong không thể tưởng tượng nội trong, quá dài thời gian, chính là đối với trưởng môn đạo không tôn trọng. Đồng Quân, "Ừm, đang nhìn gặp ngươi trong lầu cô nương sau, ta đạo tâm có chút không yên." Lý Chi Bạch thực sự nói thật, bởi vì bình nương nữ nhi, nàng đích xác đạo tâm không yên một sát. Nghe Lý Chi Bạch vậy, chúc bình nương sửng sốt. "Đạo tâm không yên? Đây chính là chuyện lớn. A Bạch, ngươi không phải đã sớm tâm mà không xinh sao?" Chúc bình nương nóng nảy, đến Lý Chi Bạch cảnh giới này nàng đã sớm sẽ không xảy ra Ra Tâm ma, cho nên Trúc Bình Nương mới không có hướng cái phương hướng này suy nghĩ. Trên thực tế nếu như là đạo tâm không yên, đích xác sẽ xuất hiện Lý Chi Bạch như vậy thất thần trạng thái cũng liền nói qua. Lý Chi Bạch lắc đầu một cái, tính không được là Tâm ma, chẳng qua là chỉ là có chút không hiểu, không hiểu cái gì. Ta dĩ vãng luôn là khoanh tay đứng nhìn, có phải là hay không lỗi? Lý Chi Bạch nhìn về phía Trúc Bình Nương, tựa như ngựa như vậy không muốn buông tay, mới là đối. Trúc Bình Nương ánh mắt mở to mấy phần, nhưng không có lên tiếng. Đây không phải là nàng có thể cho đề nghị, đích xác. Lý Chi Bạch dĩ Vãng đều là Chi Bạch Thủ Đen, nàng đến gần Thiên Đạo, tự nhiên chỉ tu tự thân, chỉ tu tự tâm. Cho dù cố nhân từng bước từng bước chết đi, nhưng cũng có thể tâm như ưu đầm. Nhưng hôm nay nàng hối hận, hối hận không có đem phúc duyên của mình phân cho một ít cố nhân, hối hận không có cấp từng tại ý người một phần trường sinh có thể. Trúc Bình Nương hoàn toàn không nghĩ tới, bản thân như vậy lòng tham cử động, thế mà lại để cho Lý Chi Bạch hoài nghi nàng dĩ Vãng cách làm. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết là Lý Chi Bạch đổi tính tình sau quá mức ngây thơ, hay là nàng Trúc Đồng Quân ở Lý Chi Bạch trong lòng phân lượng quá nặng chẳng qua là một động tác liền dao động lý chi bạch tâm, trúc bình nương hoàn toàn không cao hứng nổi. a bạch, ta, nàng do dự một chút, xì hơi, ta không cách nào muốn nói với ngươi, có lẽ ngươi nên đi hỏi trưởng môn. lý chi bạch, nàng bây giờ không cần đi hỏi trưởng môn. trưởng môn dùng hành động nói cho nàng biết, nhiều nhập thế nhất định có chỗ tốt. lý chi bạch trong lòng đã có câu trả lời, cũng sẽ không đi mê mang. nàng chẳng qua là cấp trúc bình nương một cách nói, cho nên lúc này lý chi bạch nhìn thấy trúc bình nương như vậy quan tâm nàng, trong lòng mười phần ấy nấy. mặc dù nàng không có hướng về phía đồng quân nói lão, nhưng là trong lòng vẫn là xấu hổ vô cùng, mà thôi, ta không sao. Lý Chi Bạch hướng về phía Trúc Bình Nương cười một tiếng, một ít nên nghĩ rõ ràng chuyện đã hiểu rõ. Đồng Quân, chúng ta đi uống rượu đi. lập tức là có thể cùng Lý Chi Bạch cùng nhau cọp ẩm. Trúc Bình Nương lại rút lui. A Bạch nói nàng không có sao. Trúc Bình Nương thế nào không có chút nào tin. Liên cái này ôn hòa thái độ, Trúc Bình Nương là đánh chết cũng không dám tin tưởng. phải biết, nàng vừa rồi thế nhưng là cầm từ trường an cùng nàng đặt chung một chỗ nói nói mê sảng. Lý Chi Bạch không ngờ một chút truy cứu ý tứ cũng không có, ngược lại ôn nhu xem bản thân, không có sao chứ thế nhưng là trúc bình nương lại là tin tưởng lý Chi bạch a bạch nói nàng suy nghĩ ra đó chính là suy nghĩ ra ít nhất nếu như lý Chi bạch thật đạo tâm không yên đến khoảng cách như vậy nàng bao nhiêu có thể nhận ra được lý Chi bạch tu vi chấn động nhưng trên thực tế nàng a bạch rất tốt thức hải cùng thân thể không có bất kỳ khác thường. nói cứng giống như là đơn thuần tâm tình bên trên chấn động là bởi vì tự mình hoài nghi sau rất nhanh liền thoát khỏi sao hoàn toàn không hiểu a nỡ ra làm gì lý tri bạch lắc đầu một cái giống như là nhìn ra trúc bình nương nghi ngờ liền kiên nhẫn giải thích nói mặc dù cảm thấy mình dĩ vãng có thể có tình người một ít nhưng chuyện đã qua dù sao cũng là đi qua nàng cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này liền thật mê mang chút tự mình hoài nghi coi như là dĩ vãng những cô nhân kia ở trong lòng địa vị cụ hiện sẽ không thật giao động tâm trí của nàng nếu không phải trưởng môn trợ cho nàng đến như vậy một cái nàng bây giờ đã sớm bình tĩnh lại nghĩ tới đây Lý Chi Bạch lại một lần nữa cảm thấy nhà mình đồng quân thật là quá lợi hại người thay cái góc độ suy nghĩ trưởng môn thường ngày liền mắt nhìn thẳng người số lần cũng rất ít lại nguyện ý tới đồng quân hoa người lâu nguyện ý cùng nàng nuôi chúng nữ nhi thân cận cái này vẫn không thể chứng minh đồng quân chính xác sao có thể nhập trưởng muốn mắt Lý Chi Bạch cái này làm tỷ tỷ đang ngạc nhiên hơn trong lòng vì Trúc Bình Nương tiêu ngạo tâm tư cũng có nàng hướng về phía Trúc Bình Nương cười bây giờ đồng quân ngươi làm vô cùng tốt nếu là thích cô Nương liền cùng nhau mang theo đuổi đi đây là thuộc về nàng nhân duyên Trúc Bình Nương không nói gì Ôn Nu A Bạch cùng chút cái đó cự tuyệt đút đồ ăn Lý Chi Bạch đặt chung một chỗ để cho nàng trong lòng sinh ra nghiêm trọng cắt rời cảm giác cái này nếu như không phải làm động Trúc Bình Nương yên lặng nói có phải hay không ta ngày mai sẽ phải xuống đất A Bạch ta bây giờ đi định cái quan tài cẩn thiệp dừng Lý Chi Bạch bất đắc dĩ, chừng nàng một cái. Trúc Bình Nương vì vậy thở phào nhẹ nhõm. Cái này, cái này mới bình thường a. Ngươi không có chuyện gì làm ta sợ làm gì? Trúc Bình Nương dắt Lý Chi Bạch ống tay áo. Người cô nàng này. Lý Chi Bạch không lời nào để nói. Khen nàng đôi câu còn không muốn nghe, cái gì tật xấu? Trúc Bình Nương không rõ ràng lắm tại sao phải xảy ra chuyện như vậy, kỳ thực nàng không phải người ngu, nhưng vô luận nàng có biết hay không nên do, nàng cũng không có tính toán truy hỏi. Nàng sẽ ở đút đồ ăn bên trên như vậy tính toán, nhưng đến loại thời điểm này, ngược lại sẽ không hùng hổ ép người. Nếu như Lý Chi Bạch nguyện ý nói Cuối cùng sẽ nói cho nàng biết. Nàng chống lại Lý Chi Bạch kia an tĩnh tầm mắt, nét miệng, cười tủm tỉm. A Bạch cao hứng, liền so cái gì đều tốt hơn. Đúng, đồng quân. Lý Chi Bạch chợt nhớ tới cái gì, hỏi: Ta nếu là ở lại người nơi này, có thể làm chút gì sống? Trúc Bình Nương nghe vậy, nụ cười cứng ở trên mặt. Chương 498, phong thủy luân chuyển. Chương 498, phong thủy luân chuyển. Trúc Bình Nương. Nàng kinh ngạc nhìn Lý Chi Bạch. Trúc Bình Nương không biết tối nay khí trời có được hay không, nàng chỉ biết hiểu mưa vẫn cứ rơi. Kít sâu một hơi. A Bạch nàng. Nói gì? Phản phất là đến từ yến tính bên trong ầm ỉ thanh âm nhiễu loạn Trúc bình nương suy nghĩ, trong mắt nàng Lý Chi Bạch làm như mặt hồ bình thường sóng nước lấp loáng, để cho người không thấy rõ bộ dáng. Trúc Bình Nương túi đầu, lần đầu nghe thấy được Lý Chi Bạch vậy, lại mong muốn làm bộ như không nghe được. Đồng quân, Lý Chi Bạch lại hoàn toàn không có muốn nhảy qua cái đề tài này ý tứ, thấy nàng chưa hồi phục bản thân, liền lại hỏi thăm một lần, lại nói càng thêm cẩn thận. Ta nếu là tạm thời không có ý định trở về Triều Vân, ở nơi cái này trong Hoa Nguyệt Lâu ở, nhưng có cái gì là ta có thể làm việc? Nàng nữ nhân như vậy khắp mọi mặt cũng không lắm xuất sắc, ở trong thanh lâu vậy, dựa theo quy củ có lẽ chỉ có thể làm một ít bưng trà rót nước sống. Lý Chi Bạch không có ở đồ dỡn. Nếu nơi này có thể để cho trưởng môn nghỉ chân, như vậy Lý Chi Bạch nói muốn muốn ở lại hoang người lâu, cũng là trải qua suy tính cặn kẽ. Trúc Bình Nương không nói gì, chẳng qua là nghỉ chân, xem mưa rơi mặt hồ, lẩm bẩm nói, có lẽ ta thật nên đi đặt trước cái quan tài. Như vậy giật mình la hét, đối với nàng như vậy lao bà trái tim là áp lực lớn. Trúc Bình Nương trên đầu lên mấy cái dấu hỏi, nội tâm một mảnh xót xét, để cho nàng chỉnh lý một chút. Quay đầu nhìn một cái vẫn vậy theo Lan Can Lý Chi Bạch, Trúc bình nương ruốt mỹ tâm. Nếu như chính mình không có nghe là vậy, A Bạch là muốn nhập Thanh lâu, sau đó ở chỗ này tìm một cái công việc làm. Mấy chữ này nàng đều biết, Lý Chi Bạch nói cũng rất rõ ràng, nhưng thế nào liên lạc với cùng nhau, nàng liền nghe không rõ. Ai muốn tới Thanh lâu? A Bạch, hơn nữa mục đích không phải ở lại Hoa Nguyệt lâu bồi bản thân, mà là cùng những thứ kia cô bé vậy tìm một cái chuyện làm. Nàng sẽ không cần gia nhập Hoa Nguyệt lâu đi. Vào giờ khắc này, Trúc bình nương trong lòng chợt lên như vậy hoang đường ý niệm, đáng tiếc nghĩ cùng nhau liền như là rộng lớn phía trên đại dương lao một cái bão sóng càng lên càng cao lý chi bạch kỳ quái nhìn một cái trúc bình nương tại sao không nói chuyện nàng muốn ở lại hoa nguyệt lâu là kỳ quái như thế chuyện sao ở chỗ này thấy trưởng môn sau lý chi bạch ngược lại mất đi tự biết mình mà trúc bình nương một lần nữa nghe thấy được lý chi bạch hỏi thăm vẫn như cũ không có trả lời chẳng qua là nhẹ nhàng lôi kéo một cái lý chi bạch tay áo a bạch ngươi xem ta lý chi bạch quay đầu cùng trúc bình nương mắt nhìn mắt trúc bình nương nhìn nàng đây chăm xem không chán mặt mũi đấy mắt nghi ngờ từ từ tiêu tán a bạch ngươi thật là để mắt nàng nói lại tới Lý Chi Bạch thở dài bất đắc dĩ, dắt Trúc Bình Nương dắt bạn thân ống tay áo để tay ở trước mặt trên lan can. Ngươi là muốn nói cái gì? Ta muốn nói cái gì? Trúc Bình Nương lặp lại một lần. Nàng muốn nói cái gì chẳng lẽ rất khó hiểu sao? Nàng muốn hỏi A Bạch tại sao phải tâm thần chấn động, muốn hỏi nàng là thế nào nói ra muốn ở lại Hoa người lâu, muốn biết nàng đến tuyệt cùng là gặp chuyện gì, nhưng nàng hoàn toàn không thể hiểu thành cái gì sẽ xảy ra chuyện như thế. Trúc Bình Nương ngẩng đầu nhìn chiều Vân Tông phương hướng, cúi đầu sau chăm chú hỏi A Bạch, ngươi biến thành e sợ nhà người, e sợ nhà, ngươi nói gì? Lý Chi Bạch hỏi ngược lại. Trên đời có rất nhiều người e sợ nhà, bận rộn một ngày, lại chậm chạp không muốn trở về đến chỗ ở. Chẳng lẽ ngươi biến thành nữ nhân như vậy? Trúc Bình nương Yên lặng nói. Lý Chi Bạch giờ mới hiểu được, nguyên lai Đồng Quân nói nhà chỉ chính là mộ Vũ Phong bên trên kiếm đường. Cái đó trông ngồi, nàng mà nói là được là nhà sao? Cũng coi như. Lý Chi Bạch bất đắc dĩ nói, ta chẳng qua là muốn lưu ở ngươi nơi này, ngây ngốc một ít ngày giờ. Ngươi nhưng về phần, Đồng Quân thế nào như vậy không có tiền đủ, bản thân bất quá là phải ở chỗ này ngốc chút hay giờ, thể nghiệm một cái thanh lâu các cô nương sinh hoạt. Nàng con ngươi rung động giống như muốn từ trong hốc mắt rơi ra đến, đến rồi lưu lại thì thôi còn gây ngốc một ít này giờ trúc bình nương đang trầm mặc trong lấn người đi lên rồi sau đó cứ như vậy từ lý chi bạch trong ngực lấy ra một phong thư đọc thầm một lần đem sau đó nàng cứ như vậy ngay trước mặt lý chi bạch đem tín chỉ xé cái nhỏ vụn cứ như vậy ném vào trong hồ theo tín chỉ lưu loát chìm vào mặt nước lý chi bạch nàng nghi ngờ hơn đồng quân đang làm gì đấy thế nào đưa nàng cho mình viết tin xé lá thư này trong không phải cái gì khác chính là trúc bình nương cho nàng hội báo viết trưởng môn tới bắt tang thành tự mình thu trận độ chuyện Trúc Bình Nương than thở, là lỗi của ta. Nàng bây giờ chính là hối hận, mười phần hối hận. Nếu là sớm biết để cho Lý Chi Bạch tới Bắc Tăng Thành sẽ gặp phải loại chuyện như vậy, nàng nói gì cũng sẽ không dùng loại này tin đem Lý Chi Bạch từ trên núi câu xuống. Ngươi lại nơi đó lỗi. Lý Chi Bạch hỏi, nơi đó cũng lỗi. Trúc Bình Nương nắm Lý Chi Bạch thủ đoạn, nói nghiêm túc, A Bạch, ta đừng uống rượu, nếu không, ngươi bây giờ trở về trên núi đi. Thừa dịp mưa nhỏ, ta nói, muốn ở lại ngươi cái này, ta không thể hiểu. Thử hiểu một cái, đây là thử là có thể hiểu sao? Chúc Bình Nương hỏi ngược lại, đùa giữa đâu? Nếu như Lý Chi Bạch chẳng qua là đơn thuần nói lưu lại một đoạn thời gian, nàng nhất định sẽ rất cao hứng, dù sao cũng là bồi bồi bạn thân mà. Nhưng từ ngay từ đầu, Trúc bình nương đã nghe được Lý Chi Bạch lý tứ, cho nên mới bảy phách mất sáu phách. Nếu là lưu lại, có thể làm chút gì sống. Nếu như là khách, phải không cần làm việc. Hoa Nguyệt lâu trong, trừ khách còn có thể có cái gì? Vậy cũng chỉ có tiếp khách. Trúc Bình Nương rõ ràng nàng A Bạch không phải muốn lưu lại theo nàng, mà là muốn gia nhập Hoa Nguyệt lâu. Trúc Bình Nương bây giờ chính là cả một cái chõng v้าง. Người có thể ở nơi này, ta làm sao không hành? Lý Chi Bạch hỏi liền xem như ta ngay từ đầu cũng là dùng phân thân trúc bình nâng nói phân thân lý chi bạch nhung đầu trúc bình nâng nói không trọng yếu a bạch ừm ta bây giờ nếu là truyền tin cấp huyền kiếm thì nói cho tư không sư huynh ngươi phải làm thanh lâu cô đường ngươi nói hắn có thể hay không mang theo có thể mang tất cả mọi người tới đem ta nơi này hủy đi trúc bình nâng nói lý chi bạch chớp chớp mắt tư không hàng túc đứa bé tiên là nàng nhìn lớn lên đích thật là kêu nàng một tiếng cô nãi nãi chẳng qua là lúc này nhắc tới hắn làm gì cô nãi mãi của ta ngươi có phải hay không không có rõ ràng chính mình là thân phận gì Trúc Bình Nương cắn chặt hàm răng, nàng hít sâu một hơi. Chị mình, ta, hợp hoàn tông dương nghiệt. là mộ vũ phong, Lý Chi Bạch nhắc nhở nàng. Cho nên ta làm ra cái dạng gì chuyện hoang đường, cũng là có thể hiểu. Trúc Bình Nương cười lạnh lùng nói, người đây, A Bạch là người nào? Nàng bây giờ có bao nhiêu văn bối? Nếu để cho người biết được A Bạch ở nhập bản thân thanh lâu, nàng Trúc Bình Nương có thể bị đám kia lão già dịch cắn tươi. Suy nghĩ kiếm một chút biết ngay, đối với một ít địa vị cực cao người mà nói, nhìn thấy nhà mình trưởng bối đi đi dạo thanh lâu liền đã khó có thể tiếp nhận. Kêu nhà mình trưởng bối đi làm thanh lâu cô đương, người không sao chứ? Chúc Bình Nương không cách nào tưởng tượng, nhưng là nàng biết được chuyện này không phải nàng một người có thể tối hạ. "Đồng quân, ngươi khi nào sẽ để ý những người khác cách nhìn?" Lý Chi Bạch kinh ngạc. "Nói thật, ta không nghĩ ngươi ở lại chỗ này." Chúc Bình Nương như nói thật đạo, người ngoài cách nhìn chẳng qua là nàng thuyết phục công cụ của mình, bản thân nàng cũng là kháng cự. Đây chính là nàng Á Bạch, cùng nàng như vậy nam nhiệt dính ba nhiệt nữ nhân xấu không giống nhau. Chúc Bình Nương chăm chú nhìn Lý Chi Bạch, nói thật, nàng đến bây giờ cũng không có hiểu Lý Chi Bạch vì sao chợt muốn gia nhập Hoa Nguyệt lâu. "Rất kỳ quái a. Á Bạch, ta nhắc nhở trước ngươi một câu." Trúc Bình Nương chỉ yên tính phương hướng, Vân Thiện cũng không phải là ta nơi này cô nương, ngươi coi như đến đến rồi, cũng không nhìn thấy nàng. Lý Chi Bạch, nàng dĩ nhiên biết Vân Thiện không phải thanh lâu cô nương, nói cái này làm gì? Trúc Bình Nương than thở, cho nên ta mới không biết ngươi đang suy nghĩ gì a, đây tột cùng là thế nào? Là trời muốn sập sao? Trúc Bình Nương đưa tay ra cái này ở trên trán cản trở ở trên bầu trời mưa nhỏ, nói, a bạch ngươi thật xa chạy tới, chính là vì nổi hứng nhất thời, nhập ta hoa người lâu, chưa tính là nổi hứng nhất thời. Lý Chi Bạch có thể hiểu được Trúc Bình Nương không thể nào tiếp thu được, nhưng nàng đích xác là quyết định. Có thể nói, từ ở hiến tính trong phát hiện thạch thanh quân một khắc kia, bất kể trúc bình nương đồng ý hay không, Lý Chi Bạch khi lấy được câu trả lời trước cũng sẽ không rời đi nơi này. Trúc bình nương có thể cảm giác được Lý Chi Bạch là chăm chú, bất đắc dĩ, ta có thể truy hỏi một cái tại sao không? Nhìn một chút người nơi này cô nương có cái gì đặc thủ. Lý Chi Bạch nói, nhớ tới trưởng môn đối diện những thứ kia thiếu nữ lúc ôn hòa thái độ. Quả nhiên. Sao? Trúc bình nương như có điều suy nghĩ. Nếu như nói Lý Chi Bạch là bởi vì nàng vừa rồi đạo tâm không yên mà muốn lưu lại quan sát một ít ngày giờ, nàng có thể hiểu được. Nhưng vì cái gì lại cứ muốn gia nhập đi vào? Đây mới là Trúc Bình Nương không thể hiểu. Ngươi muốn canh đồng lâu cô nương lối sống, không có nghĩa là phải đem bản thân biến thành thanh lâu cô nương đi. Không là, bởi vì ta đi, bởi vì nàng làm thanh lâu chủ gánh, cho nên Lý Chí Bạch nghĩ đến theo nàng. Trúc Bình Nương không khỏi có chút hoài nghi. Bản thân có lớn như vậy mà sao? Giống như không có. Nghĩ được chưa? Lý Chí Bạch lắc đầu một cái, có cái gì việc ta có thể làm. Nàng là thông báo, đồng quân chỉ cần trả lời nàng là tốt rồi. A Bạch, coi như ngươi rất dễ nhìn, bất quá ta đây là nói nữ tử lu nghệ. Trúc Bình Nương phục hồi tinh thần lại, lý trí từ từ trở về nàng vừa rồi cưỡng bách bản thân tỉnh táo cùng Lý Chi Bạch đối thoại cũng là chuyện không có cách nào người là biết được ta sẽ liền những thứ kia Lý Chi Bạch nghĩ thẩm Trúc Bình nương hiệu nàng cho nên đang đợi nàng đây đáp lại bà chủ Trúc Bình Nương cẩn thận nói ông chủ dĩ nhiên là nàng lớp này chủ Lý Chi Bạch a bạch ngươi chớ nhìn ta như vậy chỉ có cái này cái có thể không phải ta muốn chiếm tiện nghi của ngươi Trúc Bình Nương ngón tay bóp trắng bệnh, liền xem như giết nàng nàng cũng không thể để cho Lý Chi Bạch thật làm gì thanh lâu côn nếu biết không thể nào để cho Lý Chi Bạch buông tha cho nàng kia sẽ phải giải quyết vấn đề bình thường thanh lâu cô nương không được Quản sự cũng không được, bởi vì chỉ cần đi vào, rốt cuộc sẽ dính phong trần, dơ bẩn nàng A Bạch danh tiếng. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có chủ gánh phu nhân cái thân phận này thích hợp nhất, bởi vì đến lúc đó cho dù tin tức này truyền ra ngoài, nghe được người cũng sẽ không thật cho là Lý Chi Bạch nhập thanh lâu, chỉ biết cho rằng là bản thân cái này điên điên nữ nhân xấu lại lôi Lý Chi Bạch cả quấy. Cho nên, đây là lựa chọn duy nhất, Trúc bình nương trải qua suy tính tận kẽ. Nàng biết nếu như Lý Chi Bạch quyết định chuyện, coi như lại hoang đường, chỉ dựa vào nàng cũng là không thể nào thay đổi tâm ý của nàng. Liền không thể là bình thường cô nương. Lý Chi Bạch quái dị nhìn Trúc bình lương một cái ngươi có thể hay không vì ta suy nghĩ một chút. Trúc Bình Nương buồn bực, nàng dùng sức xé rách Lý Chi Bạch ống tay áo, muốn cho ngươi ở lại chỗ này, ta phải có bao nhiêu lớn áp lực tâm lý. Ngươi còn muốn đi làm bình thường cô nương, chính là muốn ta đi nhảy sông. Trúc Bình Nương rất có Lý Chi Bạch không đồng ý sẽ phải từ nơi này thuyền hoa bên trên nhảy xuống y tứ. Cũng là. Lý Chi Bạch ngầm cho phép Trúc Bình Nương làm lũng cử động. Nàng biết nàng muốn ở lại Hoa Nguyệt lâu chuyện này có nhiều ngoại hạng, so với nàng lần đầu tiên đạn thất huyền cũng ngoại hạng. Nói cho cùng, chuyện này vốn là nàng tùy hứng, Đồng Quân là người bị hại mình là muốn mông nàng một ít Nhưng vì cái gì là chủ gánh phu Nhân. Lý Chi Bạch hỏi, A Bạch, ta chống đỡ áp lực lớn như vậy, ngươi không cho ta chút ngôn nuột? Trúc Bình Nương kéo kéo khoe miệng, vậy ta cả đêm đem Hoa Nguyệt lâu giải tán, cô bé nhóm toàn mang trên núi đi. Nàng đây là biết rõ không ngăn được, tìm cách để cho bản thân tốt hơn tiếp nhận đâu. Nếu như có thể để cho Lý Chi Bạch tạm thời lấy kỳ quái thân phận lưu lại, để cho nàng đỉnh cái gì áp lực, nàng cũng nhận. Dĩ nhiên, chẳng qua là đối phía dưới cô bé nói như vậy, coi như là cái đùa dở lời. Trúc Bình Nương giải thích nói, nàng sẽ không thật được voi đòi tiên. Chủ yếu là, ta ở đó bởi cô bé trong lòng địa vị vẫn còn rất cao. Á bạch ngươi nghĩ nhanh chóng hòa tan vào tới. Tóm lại là dùng cùng ta tương quan thân phận sẽ khá hơn một chút." Trúc Bình Nương nói, nhanh lên một chút hòa tan vào tới, phương tiện ngươi quan sát nơi này nha đầu." Trúc Bình Nương nói, chính là không cái không thể hiểu. Trong thanh lâu cô bé có cái gì tốt nhìn, đáng giá Lý Chi Bạch đặt chân." Hòa tan vào tới." Từng. Lý Chi Bạch nghĩ thầm đồng quân nói có đạo lý, nàng sợ dị muốn gia nhập Hoa Nguyệt lâu mà không phải lựa chọn đứng xem, chính là mong muốn dùng thân cận nhất phương thức tới gần khoảng cách tiếp xúc một chút nơi này cô nương. Nếu là trưởng môn thường tới. Nói không chừng Nàng cũng có cơ hội cùng nàng đánh lên một vòng khéo léo bài, cho nên vì sao ta không thể là tỷ tỷ của ngươi? Lý Chi bạch hỏi. Thư Tâm, Tư Tâm. Trúc Bình nương vuốt mi tâm, ta không hỏi ngươi lý do, ngươi cũng để cho ta chút đi. Không phải, nàng thật sẽ không chịu nổi áp lực. Kỳ thực không chỉ là Tư Tâm, nếu như chẳng qua là tỷ tỷ vậy hay là không thích hợp, dù sao nàng cô em gái này là sẽ định kỳ ra sàn diễn xuất, vẫn phải là cùng bản thân của lên mới có thể đem toàn bộ hỏa lực cũng hấp dẫn đến trên người mình. A Bạch sẽ theo nàng thế nào ở trong lầu càng bẫy? Trúc Bình nương giữa chân mày nhiễu chặt. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày sẽ từ nàng tới dung túng Lý Chi Bạch nhỏ tính tỉnh, nên nói phong thủy luôn chuyện. Tuy ngươi vậy, Lý Chi Bạch nhẹ nhàng lắc đầu. Còn có một việc, Trúc bình nương xem Lý Chi Bạch. Cái gì? Ngươi muốn ở lại ta chỗ này, không, là muốn gia nhập đi vào chuyện, Trường An biết không? Hoặc là nói, ngươi muốn làm sao cùng hắn nói? Nói cho hắn biết. Trường An, ngươi tiên sinh muốn nhập hoa người lâu, không bận rộn tới xem một chút. chương 499, đi qua hồi ức, chương 499, đi qua hồi ức. Trúc Bình Nương rất thưởng thức từ Trường An, một điểm này từ hắn chưa có biến được làm như bây giờ tốt như vậy nhìn. Từ hắn còn không có biểu hiện ra cùng người khác bất đồng đặc chất lúc, liền đã rất thích. Mà Trúc Bình Nương biết được, Lý Chi Bạch cũng rất thích hắn. Rất rõ ràng đối với A Bạch mà nói, Trường An có cực kỳ đặc thù ý nghĩa. Cái này thậm chí cũng không cần gì bằng chứng, chỉ riêng từ Trường An bây giờ có thể tự do ra vào kiếm đường liền có thể biết được. Cho nên Trúc Bình Nương mới không hiểu. A Bạch là nặng nhất quý củ, không sai đi. Ừm, không sai. Lý Chi Bạch không riêng để ý quý cụ, hơn nữa cũng ở đây ý từ Trường An đối với nàng cách nhìn. Trước trước Lý Chi Bạch trăm chiều kháng cự để cho nàng đút đồ ăn liền có thể phát hiện nàng đối với ở trường ăn trước mặt duy trì hình tượng chuyện này là cực kỳ để ý. Dù sao cũng là tiên sinh, hình tượng là vì thầy người trọng yếu nhất phẩm chất, không có cái thứ hai. Cho nên chúc bình nương mới mê hoặc. Nàng đi chuẩn bị rượu trong khoảng thời gian này, A Bạch là gặp phải cái dạng gì chuyện, mới để cho nàng trong thời gian ngắn như vậy không ngờ không nhìn mặt mũi quyết định muốn gia nhập Hoa người lâu. Mặt của nàng đâu? Nàng ở trường ăn trước mặt hình tượng đâu? Nàng cái gọi là lấy mình làm gương đâu? Cứ như vậy bỏ xuống. Ngươi muốn ở lại ta chỗ này, không, là muốn gia nhập đi vào chuyện Trường An biết không? Hoặc là nói, ngươi tính toán thế nào cùng hắn nói. Trúc Bình Nương trầm lặng nói. Trúc Bình Nương cảm thấy nàng nếu là như vậy đi nói, Đại Khái sẽ có được một đến từ Từ Trường An, có được ngạc nhiên vẻ mặt, có thể đem này ghi chép ở Linh Thạch Trong, thật tốt siêu tầm. Sớm biết Từ Trường An rất để ý Lý Chi Bạch, làm học sinh hắn sẽ thường xuyên đến tìm Lý Chi Bạch tình an. Được rồi, thật ra là hắn cùng Vân Thiện bây giờ giai đoạn có quá nhiều cần thận thái trưởng mối chuyện, mà Lý Chi Bạch con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa Đối với thiếu quá tình nhân tình tiên sinh, Từ Trường An đã có thể yên tâm thoải mái lợi dụng nhưng là trúc bình nương biết sau không khí chỉ biết biến quái dị người tiên sinh muốn nhập hoa người lâu không bận rộn tới xem một chút chạy tới thanh lâu không bận rộn nhìn một chút lý Chi bạch luôn có một loại cảm giác kỳ quái Tham sao hay là tới nghe khúc Hít sâu một hơi trúc bình nương nghiêng đầu kỳ thực nàng đây là đang lấy từ trường an vì bảng hiệu khuyên can lý Chi bạch suy nghĩ cẩn thận bây giờ nếu như còn có một người có thể khuyên can lý Chi bạch để cho nàng thu hồi cái này hoang đường ý tưởng có cũng chỉ có từ trường an vì vậy nàng đang đợi lý chi bạch đáp lại nhưng không nghĩ lý chi bạch hoàn toàn không có trả lời ngược lại kí mắt, không biết đang suy nghĩ gì. A Bạch, ngươi có có nghe ta nói không?" Trúc Bình nương hỏi. "Ngươi mới vừa nói cái gì?" Quang Minh chính đại, lẽ đương nhiên xuất thần. "Ngươi ở đi cái gì thần đâu?" Trúc Bình nương khỏe mắt chủ động. "Ta đang muốn như thế nào mới có thể nhanh chóng rút ngắn cùng đồng quân ngươi những thứ này nữa nhi khoảng cách." Lý Chi Bạch cao mày. Nàng thật không phải cái gì sẽ cùng người tiếp xúc cô nương, cho nên liền cảm thấy có chút khó khăn. Nàng tự bế, mà đồng quân nữ nhi bắt diện linh lung. Lý Chi Bạch bây giờ đích xác có mấy phần không kịp chờ đợi muốn cùng đồng quân những thứ kia nữ nhi tiếp xúc ý tưởng. Nguyên nhân là nàng lúc này thật vô cùng mong muốn đi hỏi một chút những thứ kia cùng trưởng môn thân cận tiếp xúc qua cô nương. Hỏi một chút, các nàng đều ở đây trò chuyện một ít gì? Đối trưởng môn ấn tượng như thế nào? Giữa chuyện gì xảy ra cái dạng gì chuyện? Nhiều ý tưởng chiếm cứ trong đầu, để cho Lý Chi Bạch có mấy phần hoảng hốt, liền để ý nhất trưởng ăn cũng tạm thời buông xuống. Không có biện pháp, đây chính là Thanh Châu chi quân, là một cái rơi xuống băng gấm cũng có thể đưa tới đám người tranh cướp thần minh. Lý Chi Bạch tin tưởng, nếu như chuyện này truyền đi, nói không chừng cũng sẽ có người cho là Trưởng môn đang chơi nữ nhi ra đánh cược nhỏ di tình khéo léo bài quy tắc trong có phải hay không hàm chứa đám người không thể nào hiểu được thiên địa chi lý không thường đại đạo đây không phải là hoang đường mà là vô cùng có khả năng chuyện đã xảy ra trúc bình nương nghe lý chi bạch vậy trúc bình nương yên lặng ngồi lâu bây giờ chính là không hiểu vì muốn như thế nào cùng mình cô nương tạo mối quan hệ thậm chí ngay cả trưởng ăn cũng quên đến góp a bạch biến thành như vậy có mới nới cũ nữ nhân trúc bình nương tao mày nàng nuôi những thứ kia cô bé mặc dù cũng cực độ khiến người ưa thích nhưng trong đó có như vậy có thể làm cho a bạch dao động cô nương ở đây không a thanh hay là Trúc Bình Nương chợt trong đầu Linh Quang chợt lóe, nàng nghĩ đến một có thể, một cực kỳ có thể chuyện bản thân lầu này trong cô nương trong sẽ không có để cho Ha Bạch nhìn quen mắt nữ tử đi, tỷ như nàng đã từng cố nhân đời sau, hợp lý suy đoán, tỷ như đã từng Lý Chi Bạch bạn tốt đời sau, bây giờ phiêu linh đến trình độ như vậy, chuẩn bị Lý Chi Bạch nhìn thấy, vì vậy tương tự tướng mạo gợi lên nàng phủ đuổi hồi ức, vừa nghĩ như thế, Trúc Bình Nương đã cảm thấy vô cùng có khả năng, dù sao Ha Bạch trước đây không lâu mới đang hoài nghi mình đối đãi cô nhân thái độ có phải hay không lỗi, tóm lại là cùng cố nhân có liên quan, vì vậy Lý Chi Bạch thái độ trong mắt hoàng hốt đối hoa nguyệt lâu nữ tử lưu ý toàn bộ hoàn mỹ sâu chỗi lên trúc bình nương rất nhanh liền tin chắc đây chính là duy nhất câu trả lời hơn nữa a bạch suy nghĩ lên vị này cố nhân trong lòng nàng địa vị nhất định không thấp chẳng lẽ là đã từng lý chi bạch ở hồi lâu trong đạo quan quan chủ đời sau nhưng khôn đạo sẽ có con cháu sao a nữ đạo sĩ hình như là có thể kết hôn trúc bình nương ngón tay siết vào áo kia chéo váy đỏ tươi vải vóc nhăn làm một đoàn có chút gen phát hiện một để cho lý chi bạch dao động nhưng là nàng lại không hiểu rõ người thậm chí Lý Chi Bạch cũng không muốn ở trước mặt nàng nhắc tới đối phương, chẳng qua là út út mở mở suy đoán. Trúc Bình Nương cũng không có cách nào, nhưng có thể bóng gió. Nàng chợt nói, A Bạch, đều là chuyện đã qua. Lý Chi Bạch sững sốt một chút, ngươi mới là thấy người còn biết. Trúc Bình Nương truy hỏi, coi như là, coi như là, cứng. Trúc Bình Nương lại một lần nữa khẳng định chính mình suy đoán, thấy cùng cố Nhân chính phần tương tự mán mũi, coi như là Cố Nhân không, đã chết người, cho nên nên còn tính là, nhìn ta ánh mắt nói một lần. Trúc Bình Nương nói, nói gì? Lý Chi Bạch hỏi, đều đi qua. Trúc Bình Nương nói. Lý Chi Bạch không nói gì, để cho nàng đem thấy trưởng môn ở chỗ này cùng thanh lâu các cô nương đánh khéo léo bài, dán giấy chuyện mở chương mới, vậy gần như là không thể nào, cho nên rất khó đi qua. A Bạch, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Trúc Bình nương hỏi. Lý Chi Bạch nháy mắt mấy cái, đang yên đang lành hỏi cái này làm gì? Coi như nàng chưa từng để ý tuổi tác chuyện, nhưng gần đây bởi vì từ trưởng an nguyên nhân, Lý Chi Bạch luôn là đang suy nghĩ chính mình có phải hay không theo không kịp người tuổi trẻ suy nghĩ, đang suy nghĩ chính mình có phải hay không đã giả, liền cũng bắt đầu để ý. Ta chẳng qua là muốn nói, A Bạch ngươi một đường đi tới. Cái dạng gì chuyện chưa từng thấy qua, cố nhân cũng không chỉ một hai cái, cần gì phải vì nhất thời nhất lên hồi ức mà làm như vậy giống đạp bản thân. Trúc Bình Nương khuyên can. Người không hiểu. Lý Chi Bạch lắp đầu một cái. Nàng một đường đi tới. Nhưng Thạch Thanh Quân đi dạo thanh lâu chuyện, nàng là thật chưa thấy qua, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong lúc nhất thời, Lý Chi Bạch thậm chí không tìm được trên đời này có thể có chuyện gì so chuyện này càng thêm ly kỳ, hoang đường, hoang đường. Khởi động đầu góc một cái, nàng cho là có thể cùng nhà mình trưởng môn cùng đại tương đối cũng chỉ có ma môn vị kia nhưng là ma môn vị tiên là cùng trưởng môn cùng cái cấp bậc trạch nghị như thế nào đối phương cũng sẽ không làm ra như vậy ly kỳ chuyện so ở trong thanh lâu đánh bài còn quá đáng chính là cái gì diễn xuất ta phải không hiểu ngươi không nói để cho ta đoán ta làm sao có thể hiểu trúc bình nương nói chợt giống như đánh hơi được mùi vị gì chỉ thấy nàng sợ tái mặt thân thể nghiêng về trước đến gần lý chi bạch gò má người một cái sau đó trên mặt lên lau một cái trắng bệnh cái này chỉ thấy trúc bình nương hơi lui về phía sau một bước mặt nước gió lạnh lướt qua nàng đuôi mày mang đến một chút xíu lạnh lẽo nàng nắm chéo váy lực đạo không khỏi nặng rất nhiều Móng tay khảm tiến ra trong, lưu lại một đạo vết đỏ. Trúc Bình Nương nét mặt từ từ dữ tợn, lông mày ngưng làm một đoàn, sâu thẳm trong mắt như quên biển vậy thâm thúy đáng sợ. Lý Chi Bạch hỏi: "Đồng quân, ngươi làm sao vậy?" Trúc Bình Nương có chút tức giận móc từ trong ngực ra một tỏi bạc, hung hăng ném vào trong nước, một hồi lâu sau, một cái xui xẻo con cá đảo bụng bay lên. Mắt thấy Trúc Bình Nương tức giận cầm thứ lật vặt chút giận, Lý Chi Bạch cao mày. "A Bạch." Trúc Bình Nương hít sâu một hơi. "Ừm, ngươi uống rượu." "Ăn." Lý Chi Bạch gật đầu một cái. Có một cái tiểu cô nương cho nàng tính rượu. Thật là Trúc Bình Nương rất tức giận, cũng có thất vọng. Nàng không nghĩ tới bản thân chẳng qua là rời đi một hồi, Á Bạch liền bị người nhanh chân đến trước. Nàng thế nhưng là từ vừa mới bắt đầu đang ở mong đợi sau trùng phùng chén thứ nhất rượu, phải biết ở nữ tử giữa, vô luận là bữa tiệc chén thứ nhất rượu, hay là trùng phùng sau chén thứ nhất rượu đều là cực kỳ trọng yếu. Vô luận là uống rượu, hay là mở rượu, chỉ cần là quan tâm cô Nương, cũng không muốn bị người ngoài phân đi. Trúc Bình Nương dĩ nhiên cũng là như vậy, nhưng nàng lại không có nghĩ đến, đang ở ngay dưới mỹ mắt nàng, nàng cùng A Bạch chén thứ nhất rượu, cứ như vậy ba một cái, không có. Đây là chuyện rất trọng yếu. Lý Chi Bạch xem Trúc Bình Nương thật hồn là phách, nghi ngờ: "Dĩ nhiên trong yếu." Trúc Bình Nương cắn răng, hỏi: "Là ai?" Hoa Nguyệt lâu trong cô nương. Tại sao phải uống rượu của nàng? Bởi vì nàng tới kính rượu. Trúc Bình Nương, Lý Chi Bạch trả lời hoàn toàn kín kẽ, tất cả đều là lời nói thật, điều này cũng làm cho chúc Bình Nương càng thêm xác nhận trong lòng suy đoán. Quả nhiên, là gặp phải cố nhân sau. Thậm chí, Lý Chi Bạch cái này cố nhân sau có lẽ do bởi trùng hợp, biết được Lý Chi Bạch là khách quý, trả lại cho nàng dâng lên một chén rượu. Loại này giống như mệnh trung chú định gặp nhau, để cho A Bạch lâm vào hồi ức. Trúc Bình Nương rất muốn hỏi một câu là nha đầu đó, nhưng là nàng không hỏi, cũng không có ý định sau đó đi cô bé nhóm trong điều tra. Bởi vì lý chi bạch sáng rõ đang giấu giếm, không muốn để cho bất kỳ người nào biết. Vào giờ khắc này, toàn bộ đầu mối trong đầu hội tụ, hóa thành một cái hoàn mỹ vô huyết, không có chút nào sơ hở câu chuyện, để cho chúc Bình Nương hoàn toàn khẳng định trong lòng suy đoán. Nàng bây giờ chính là chua, ghen. Liên răng cũng mong muốn cắn nát cái chủng loại kia. Đây chính là nàng Á Bạch, ở gần trong gang tấp thời điểm bị người đoạt đi bữa tiệc chén thứ nhất rượu, Bình Nương tâm tư người ngoài là không thể hiểu được. Phải biết nàng ngàn phòng vật phòng, không có để cho từ trường ăn chuẩn bị rượu chính là vì một chén này. Nhưng nàng bảo vệ tốt từ trường an, bảo vệ tốt vân tiện, lại bị không biết từ nơi nào chạy tới nhà đầu cấp đi. Hay là nàng nuôi nhà đầu, ngươi liền nói có tức hay không người đi? Nhưng khi trúc bình nương nhớ tới mới vừa lý Chi bạch lúc trở về kia mê mang, thất hồn lạc phách ánh mắt, đáy lòng hỏa khí chợt liền biến mất tán sạch sẽ, hóa thành một cô đau lòng. Ngươi ngược lại thật thích đứa bé kia. Trúc bình nương nói. Lý Chi bạch suy nghĩ một chút, coi như là con gái của ngươi, bình nương nuôi cô nương cho nàng một chén rượu, vô luận như thế nào cũng không có không uống đạo lý. Nhưng ta vẫn mất hứng. Trúc bình nương than thở bởi vì ta ăn người khát rượu, ừm, ta sau đó không phải muốn cùng ngươi cùng nhau. Lý Chi Bạch than thở, chỉ chỉ chính giữa đài cao kia một trương nhỏ thấp bàn rượu, có thể ngửi được các loại mùi rượu khí tức, nhưng là bữa tiệc chén thứ nhất rượu trọng yếu nhất. đã uống rồi. Lý Chi Bạch nói, không thể để cho nàng phun ra đi. A Bạch, ngươi không đúng. Trúc Bình nương ngoại ý muốn nâng đầu, nàng phát hiện kỳ quái địa phương, đó chính là Lý Chi Bạch đối với nàng ngoại ý muốn có kiên nhẫn. Nếu như là ngày xưa nàng ở chỗ này xoắn xít một chén rượu hai chén rượu chuyện, Lý Chi Bạch xác suất lớn sẽ không cùng nàng dây dưa. có sao? Lý Chi Bạch biết được bản thân đối trước mặt cô bé lòng có dấu vết máy nấy, cho nên mới có kiên nhẫn. Có. Trúc Bình Nương dừng một chút, lại chứng thực trong lòng suy đoán, "A Bạch, nếu như ta bây giờ lại cùng ngươi nói một câu, ta mong muốn đem toàn bộ Hoa Nguyệt lâu cũng mang lên mộ Vũ Phong, ngươi sẽ còn cảm thấy không ổn sao?" Đám này cô bé trong, thế nhưng là có A Bạch cố nhân sau. "Sẽ không." Lý Chi Bạch nghiêm túc nói, "Những thứ này là ngươi nhân duyên, muốn đi tiên môn sẽ để cho các nàng đi, đối với các nàng cũng tốt. Nếu là gặp phải ngăn trở đâu, thì như đám tiểu nữ nhân không thích ta, không cho ta mang cô bé trở về núi cái gì?" Trúc Bình Nương hỏi Lý Chi Bạch Sẽ giúp ta sao? Ừm. Lý Chi Bạch gật đầu một cái. Dĩ nhiên sẽ. Lâu nay trong thế nhưng là có cùng trưởng môn kết được thiện duyên cô nương ở. Chỉ riêng là một điểm này. Đã từng lấy được trưởng môn mấy lần chỉ điểm. Thiếu đi rất nhiều đường quanh. Có Lý Chi Bạch cho rằng nàng có cần phải phóng ra thiện ý. Trúc Bình Nương. Quả nhiên A. Quả nhiên. Lý Chi Bạch không hiểu Trúc Bình Nương ý tứ. Đồng quân có phải hay không hiểu lầm cái gì? Nàng là suy diễn thứ gì? Trúc Bình Nương cũng đã không có nghi vấn. Mặc dù Lý Chi Bạch không nói gì nhưng là theo trúc bình nương nàng kỳ thực cái gì đều nói bản thân lầu này trong chính là có để cho hai bạch để ý cô bé thậm chí không tiếc muốn lưu lại gia nhập hoa người lâu lấy một bình đẳng thân phận đến gần đối phương ta có thể hiểu trúc bình nương kẽ nói có chút hồi ức luôn là tới dậy người vội vàng không kịp chuẩn bị Tình cơ nhớ tới liền như là phẩm đến một ly thơm nhất thuần rượu ngon răng môi lưu hương tạm khó quên mất đúng như trúc bình nương trong đầu cố cô Nương. bởi vì cố tỷ tỷ cho nên trúc bình nương đối với cô thiên thửa là vì dung túng xuống ái thái độ đây chính là ái ố cặp ô nàng cảm thấy lý chi bạch cũng là như vậy mà thôi có được ca bạch đổi tính tỉnh, nàng sẽ không ăn chén rượu thứ nhất này dấm. Có thể nói rốt cuộc, hay là Trường An công lao. Trúc Bình nương lắc đầu một cái. ở Từ Trường An xuất hiện trước, Lý Chi Bạch coi như gặp phải cố nhân sau, cũng sẽ không coi trọng nhìn lần thứ hai. Chính là bởi vì Từ Trường An, Lý Chi Bạch mới tìm trở về những thứ này tâm tư, mới trở nên càng giống như là người. Trường An, Lý Chi Bạch xem nàng. Ừm, cho nên ngươi còn chưa nói muốn làm sao đối Trường An đâu. Trúc Bình nương hỏi, ngươi biến thành hoa nguyệt lâu cô nương Trường An còn thế nào tới thăm ngươi? chương 500 Từ Trường An tỉnh cỡ cũng sẽ không tỵ hiểm. chương 500 Từ Trường An tỉnh cờ cũng sẽ không tị hiểm. Trúc Bình Nương xem con kia bị bản thân đập tráng váng, con cá thông thả lại sức, lần nữa cạn nước đọng ngọn nguồn. Sa Sa phong lay động bằng gỗ song cửa sổ, làm như một bài vội vàng gõ nhạc, chút nước mưa ở tại trên mặt, để cho Trúc Bình Nương lo âu nhìn phía xa. A Bạch, ngươi nếu là biến thành Hoa Nguyệt lâu cô nương, Trường An còn thế nào tới thăm ngươi? Trúc Bình Nương là thật lo lắng. Nàng thế nhưng là biết được từ Trường An có nhiều để ý Lý Chi Bạch, cho nên theo nàng Lý Chi Bạch vẫn có cần thiết suy tính một chút học sinh ý tưởng. Nhìn ta như thế nào? Lý Chi Bạch lặp lại một lần. Từng. Bình Nương gật đầu. Không nghĩ tới sao? Không có. Lý Chi Bạch nghĩ thầm nàng đích sắc không có nghĩ qua loại chuyện như vậy, chẳng qua là nàng nhìn Trúc Bình Nương trên mặt lo âu, than thở, coi như nhà mình cô bé vụng về chút, nhưng khi nàng là thật đang lo lắng bạn thân thời điểm. Đúng là vẫn còn tức giận không đứng lên. Ngươi nha? Lý Chi Bạch lấy ra khăn tay lau đi Trúc Bình Nương trên mặt vết nước, rồi mới lên tiếng, ban đầu gạt ta nhập mộ vũ phong là như thế nào nói? Nhập tiên môn còn chưa phải là muốn làm gì thì làm cái đó. Bây giờ liền đi ra giải sầu một chút loại chuyện này, cũng trông trước trông sau. Không giống nhau a. Trúc Bình Nương lắc đầu, ở Hoa Nguyệt lâu cái này gọi là giải sầu sao, được kêu là luyện tâm. Lý Chi Bạch trở nói, Đồng Quân, ngươi nhưng có nghĩ tới ý nghĩ của ta? Cái gì? Đồng Quân biến Bình Nương. Trúc Bình Nương không có dám nói chuyện. Đích xác, nàng là không có nghĩ qua A Bạch trí tưởng. Đơn giản nhất, Trúc Đồng Quân như vậy cứ tốt, để cho người đỡ lo muội muội tại bên trong Hoa Nguyệt lâu đi một vòng, liền biến thành nàng bây giờ lưu manh. A Bạch, ta vốn là cái bộ dáng này. Trúc Bình Nương trầm mặt một hồi, thử giải thích nói, đi tới Hoa Nguyệt lâu, chẳng qua là, chẳng qua là để cho ta không đi để ép. Chúc Đồng Quân không thay đổi, chính là giải phóng tiến tính. Phải không? Lý Chi Bạch thấy mắt, là Trúc Bình nương gật đầu một cái, ta di vãng nói là nhập tiên môn nên cái gì chuyện đều có thể làm, nhưng ta khi đó còn đã nói với ngươi có trưởng môn làm núi dựa, còn chưa phải là muốn ngủ người nam nhân nào liền. Nàng nhìn Lý Chi Bạch tức xạ mặt lại giá vẻ, liền che mặt cười. A Bạch ngươi nhìn, từ khi đó ta liền có thể nói lời như vậy, vẫn chưa thể nói rõ ta không thay đổi sao? Thật có ngươi? Lý Chi Bạch bất đắc dĩ nhìn trước mắt che mặt mà cười cô bé, chỉ cảm thấy nàng chợt đi diễm tục tô điểm, phong trần khí tức mở nhạt rất nhiều, làm như bị mưa bụi tắm gương mặt ở dưới ánh trăng trong suốt nếu lãng ngọc. Đích thật là như vậy, đồng quân xem ra thay đổi rất nhiều, nhưng cẩn thận suy nghĩ nghĩ, liền có biết được nàng kỳ thực cũng không có biến bao nhiêu. khi đó ngươi hay là hợp hoàn tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp, nói ra những lời này, ta có thể hiểu được. Lý Chi Bạch đạo, còn hợp hoàn tông đâu, ta hợp hoàn tông cũng bị mất. Trúc Bình Nương tắc lưỡi một tiếng, không đều nói ở ngươi a tỷ trong tay, so tại trong tay ngươi mạnh hơn nhiều. Lý Chi Bạch có mấy phần tán thưởng nói, chủ động từ cái đó chỗ ngồi lui ra tới, coi như là ngươi làm số lượng không nhiều chuyện tốt. đích xác, Trúc Bình Nương rất không muốn, lại được thừa nhận ở tỷ tỷ nàng dẫn hạ. Bây giờ hợp Hoàn Tông đã sớm thoát khỏi năm đó cái loại đó không vẻ vang danh tiếng, bỏ xuống Mị Công Tông môn bây giờ đang nóng bỏng lên cao kỳ. Nàng dừng một chút, cười khổ nói, có thể nói rốt cuộc còn chưa phải là chúng ta mộ Vũ Phong những nữ nhân này lúc rời đi, mang đi toàn bộ danh tiếng xấu, cuộc sống của nàng lúc này mới tốt. Cho nên, Lý Chi Bạch xem nàng. Cho nên, ta cái này đã từng cố tỉ tỉ khâm định tông chủ dẫn đầu rời đi, cũng coi là vì tông môn làm chuyện tốt đi. Trúc Bình nương nói, có lẽ coi như là. Lý Chi Bạch gật đầu, chỉ có phân gia mới có thể thoát khỏi danh tiếng xấu, đây là cần thiết. Cái này còn tính là đâu? Trúc Bình Nương có chút bất mãn rộng một cái Lý Chi Bạch, nàng cảm thấy mình vì tông môn đã bỏ ra rất nhiều, phải biết bởi vì nàng từ trước tông chủ vị trí thoát khỏi tông môn sau, không biết bao nhiêu lão bà đối với nàng vụ lòng cố trưởng môn mong đợi chuyện này bày tỏ phẫn nộ. Cho tới, Trúc Bình Nương bây giờ ở mộ vũ phong bên trên, cũng thường bị người mắt lạnh. Coi như như A Bạch đã nói, nàng có tự biết mình, để cho nàng ở vào chỗ cao, nàng là tuyệt đối không làm được làm như cố tỷ tỷ cùng A tỷ như vậy, không bằng từ vừa mới bắt đầu liền bỏ qua. Kỳ thực trước kia ta cũng cảm thấy đồng quân ngươi không được, nhưng hôm nay, có lẽ không phải như vậy. Lý Chi Bạch nói. Ừ. Lý Chi Bạch bất thình lình một câu nói để cho Trúc Bình Nương hơi ngả ra. Có ý gì? Lý Chi Bạch chỉ chỉ xa xa Hoa Nguyệt Lâu đèn đuốc sang trưng, có ý gì nói? Ngươi không phải làm vô cùng được không? Đây chính là a bạch ngươi không hiểu. Trúc Bình Nương lắc đầu một cái, ở kinh doanh Hoa Nguyệt Lâu sau, ta mới hiểu kinh doanh Thanh Lâu cùng hợp hoàn Tông là hoàn toàn không giống nhau vật. Nói nhảm, dĩ nhiên không giống nhau. Có thể miễn cưỡng đem cái này chỗ ngồi sửa sang lại sạch sẽ, cũng đã là cực hạn của ta. Trúc Bình Nương nuốt vai, nàng đích xác không phải làm tông chủ liệu, cho nên. Cứ việc nàng hôm nay là Thạch Thành Quân duy nhất đồ đệ tương lai nhưng cũng không là thích hợp làm chiều Vân tông trưởng môn liệu. Ta chưa làm qua tông chủ, không phải rất rõ ràng." Lý Chi Bạch nói, "Đồng quân." "Ừm. Người kinh doanh hoa nguyên lâu, kỳ thực cũng là muốn biết được, mình là thật không nữa chính là có tài năng." Trúc Bình Nương trầm mặc một hồi, cười khổ. "A Bạch, ngươi thật đúng là nói chúng tim đen. Là như thế này không dạ, nhưng ta chưa bao giờ có nguyên nhân buông tha cho tông chủ vị trí mà hối hận qua. Chẳng qua là cảm thấy bản thân phụ lòng cố tông chủ kỳ vọng." Lý Chi Bạch như có điều suy nghĩ. "Ngươi là trong bụng tà hồn nữa sao?" Trúc Bình Nương nhìn chằm chằm nàng, có thể hay không chọn cái tốt vật kiện so với ta. Lý Chi Bạch lắc đầu một cái, vậy kết quả thế nào? Kết quả chính là xác nhận, Cố tỷ tỷ cũng có nhìn sót thời điểm. Trúc Đồng Quân không thích hợp làm hợp Hoan tông Trường môn, lớn nhất mới có thể, cũng chính là quản tốt cái này lớn cỡ bàn tay thanh lâu. Trúc Bình Nương xoa xoa mi tâm. A Bạch, ngươi phải không biết quản đám này, nha đầu ăn mặc ở đi lại có nhiều phiền toái. Thật vào việc sau, mới phát hiện mong muốn chu toàn mọi mặt là thật vô cùng khó. Nàng mỗi ngày ban đêm tính sổ, an bài cô bé nhóm xuất hành, thậm chí là giá sản thứ tự. Người đều muốn đã tê dận. Cho nên đồng quân mới biến thành bình nương. Lý Chi Bạch hỏi, chính là như vậy, những thứ này cô bé nhóm ngay từ đầu tự bế vô cùng. Ta nếu là còn lấy hướng như vậy luôn là đem tâm tư che trước dấu sau, các nàng nhưng không nghe rõ. Trúc Bình Nương than thở, ta được trắng trận một ít, vì vậy liền biến thành bộ dạng hiện giờ. Nàng đây là đang giải thích bản thân biến hóa nguyên nhân. Lý Chi Bạch trầm tư một chút, nói, ta mong muốn ở lại ngươi nơi này, kỳ thực cũng có bộ phận này nguyên nhân. Muốn biết Hoa Nguyệt lâu là như thế nào đem ta biến thành như vậy, là như thế này. Trúc bình Nương than thở, quả nhiên a, a Bạch nhất định phải lưu lại nguyên nhân cũng có bản thân một bộ phận trách nhiệm nàng làm muốn khoảng cách gần nhìn một chút hoa nguyệt lâu một cái như vậy lớn sưởng nhộm lại như thế nào đem đồng quân biến thành bình nương cùng với ta tính sổ cũng không có gì ý tứ trúc bình nương nhắc nhở phải không lý chi bạch hỏi trúc bình nương cười bất quá nên so ngươi ở trên núi vui ở trong đan phòng đếm ngươi về điểm kia lòng son lửa thú vị nhiều chơi bài ta đang dược ngược lại đừng tìm ta tới lấy lý chi bạch bất đắc dĩ nhưng cũng cười theo cười vậy cũng không được trúc bình nương khoát qua tay nàng an tĩnh xem trước mặt cái này một bộ váy dài người khoác áo nhỏ nữ nhân nhìn hơi thất thần Ánh trăng sáng tỏ từ ngoài cửa sổ về xuống, hòa lẫn nước mưa gãy ra nhiều sắc chói lọi, vậy vào Lý Chi Bạch trên người phảng phất phụ thêm cho nàng một tầng lưu quang. Trúc Bình Nương trắng nõn trên mặt mũi nhiều một tầng đỏ ửng. "Vân Vân, có cái gì không đúng?" Nàng đột nhiên phục hồi tinh thần lại. "Sắc đẹp lầm người a. A Bạch, người đem ta vòng vào đi." Nàng giậm chân, tức giận nói, "Trường An đâu? Bên ta mới nói chính là Trường An, ngươi còn không có đáp lại ta đây." Trúc Bình Nương lúc này mới ý thức được, nàng nhắc tới từ Trường An đề tài lại bị Lý Chi Bạch cấp chuyển hướng. Lý Chi Bạch tựa hồ là cố ý tránh cái đề tài này hơn nữa đây không phải là lần đầu tiên suy nghĩ cẩn thận nàng lần đầu tiên nhắc tới từ trường an thời điểm lý chi bạch chính là xem như không có nghe thấy quả nhiên liền xem như a bạch cũng không biết nàng ở lại hoa nguyệt lâu sau muốn làm sao hướng bạn thân học sinh giải thích vậy mà cũng giả thành đã điều vòng qua đề tài để cho bản thân bắt được trúc bình Nương hời nhẹ cho nên người đây rõ ràng chính là không có nghị kỹ muốn làm sao cùng trường an nói lý chi bạch nàng nhìn trước mắt gái này có mấy phần tiểu nhân đắc trí cô nương, chợt mong muốn thu hồi trước câu kia đồng quân kỳ thực chưa từng thay đổi vậy lại cảm thấy coi như không có trưởng môn xuất hiện, nàng cũng cần ở lại Hoa Nguyệt lâu thật tốt quan sát một chút, nhìn một chút đồng quân là thế nào bị nhuộn thành bộ dáng như vậy. Ta cố ý tránh Trường An chuyện. Lý Chi Bạch hỏi, không phải sao? Trúc Bình Nương xem nàng. Lý Chi Bạch lắc đầu một cái, không có ý nghĩa chuyện, không có cần thiết đáp lại. Không có ý nghĩa. Trúc Bình Nương nháy mắt mấy cái, Trường An, ở trong lòng ngươi không trọng yếu sao? Chặt vỗ tay một cái, là bởi vì Văn Thiện. Trúc Bình Nương giống như nắm được trận tướng, nói, bởi vì càng thích Văn Thiện, cho nên học sinh đã không sao. Nàng ngược lại có thể hiểu. A Bạch tâm cứ như vậy điểm địa phương, phần lớn cũng cấp nàng chút bình lương, như vậy còn lại cũng chỉ đủ thịnh phong một người. Có vấn hiện, dĩ nhiên liền không có Trường An vị trí. Bất quá, nàng muốn ở trong lòng lần nữa suy tính một cái A Bạch có mới nói cũ chuyện này. Lý Chi Bạch trầm mặc một hồi, không nhìn trước mặt cái này đầu không quá linh quang nữ nhân, hỏi: Trường An là sẽ để ý loại chuyện như vậy người? Lý Chi Bạch ở trong thanh lâu đợi một ít ngày giờ, từ Trường An sẽ để bụng sao? Phen này ảnh hưởng nàng cái này tiên sinh ở trong lòng hắn hình tượng sao? Hay là nói, từ Trường An biết được nàng ở trong thanh lâu, chỉ biết hiểm gặp chuyện Nhi không tìm đến nàng, cái này tiên sinh làm sao có thể? Lý Chi Bạch cũng là bởi vì biết được bạn thân học sinh là dạng gì tính tình, cho nên mới không có trả lời Trúc Bình Nương cầm từ Trường ăn lên để tài chuyện. Đây cũng là tiên sinh đối học sinh tín nhiệm. Trúc Bình Nương nghe vậy, không nói gì. Hay là nói, ở trong lòng ngươi, Trường ăn là sẽ để ý loại chuyện như vậy người? Lý Chi Bạch hỏi. Lần này Trúc Bình Nương ngồi không yên, nàng dùng sức lắc đầu. Chớ nói nhảm a, ta bao lâu không tin hắn. Trúc Bình Nương nói, ta đương nhiên biết được Trường ăn sẽ không để ý loại chuyện như vậy, hoặc là nói, không có ai so với ta càng thêm biết được hắn sẽ không đi tránh loại này ngại từ trường an sẽ đối với nữ tử tị hiểm nhưng là đầu tiên phải là nữ nhân nàng cung lý chi bạch ở từ trường an trong lòng địa vị rất cao đầu tiên chính là tôn kính người cho nên coi như lý chi bạch đến thanh lâu trải nghiệm cuộc sống cũng không ảnh hưởng chút nào từ trường an chạy tới nhìn nàng không nhìn thấy từ trường an đã từng không biết bao nhiêu lần đem vân tiện bỏ ở nhà sau đó một thân một mình tới thanh lâu gặp nàng người trưởng bối này sao thế nào chạy tới gặp nàng trúc bình Nương, sẽ không sợ người đông đặn Hiển nhiên từ trường an không thèm để ý đổi thành lý chi bạch cũng giống như vậy lý chi bạch lại sừng sốt một chút nàng chân mày khé to. Không có ai so ngươi càng thêm biết được Trường An sẽ không tị hiểm. Ngươi đối hắn làm cái gì? A chúc bình nương ứng tiếng, sau đó không nói gì. Nàng nhớ tới bản thân cùng Từ Trường An hai người ở Hoa Nguyệt lâu vườn trong đình một mình cảnh tượng. Nàng cũng làm cái gì a? Khi đó, nàng đầu tiên là ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới cùng Từ Trường An dạo chơi công viên. Sau ở cờ đình nghỉ ngơi thời điểm, lại đem rèm cấp kéo lên, tạo ra được một kỳ quái thế giới hai người. Lại là cùng Trường An ăn, ăn ngọc lộ tiểu, đem cây châm gỡ xuống ném bên ngoài. Thậm chí còn trong lúc nhất thời đè ép tiểu tử kia vai đem hắn nửa người đẩy ra ngoài. Tóc hai bù sụ cùng người thiếu niên đơn độc chung sống, lúc đi ra, thậm chí trên đầu tiểu bạch hoa đều đổi vị trí. Hơn nữa, còn ra mồ hôi. Mặc dù trúc bình nương biết mình tóc mai ướt át là bị nàng trôi này thủy thuộc tính linh kiếm ảnh hưởng, nhưng là người ngoài cũng không biết. Những thứ này khác thường nhưng không gạt được tinh mắt hoa nguyệt lâu cô nương. Phải biết, đối với hoa nguyệt lâu những thứ kia cô bé mà nói, không có chuyện gì cũng có thể cho người chỉnh ra một ít chuyện tới, nàng những thứ này nghĩ như thế nào cũng sẽ để cho người hiểu lầm. Thế nhưng là từ trường ăn đâu, hoàn toàn liền không có để ý, thì giống như hắn đối đãi bình thường cô nương thời điểm khoảng cách khống chế khí một cái mất hiệu lực. Cuối cùng, hay là từ trường An tôn trọng nàng, nhưng là có từ trường An làm so sánh, Trúc Bình Nương mới phát giác bản thân cái này làm trường muội, có bao nhiêu không đáng tin cậy. Trúc Bình Nương có chút tâm hoàng, bản thân giống như làm thành một trường muội, thật đúng là thật không là người. Nàng không thèm để ý danh tiếng, Trường An thế nhưng là có thế tử, được suy nghĩ lại mới là, nhưng là Trúc Bình Nương lén lén nhìn một cái Lý Chi Bạch, nghĩ thầm dù sao cũng không thể để cho A Bạch biết mình đã làm những thứ này chuyện hoang đường, không phải? A Bạch còn không biết muốn làm sao nghĩ bản thân. Lý Chi Bạch xem Trúc Bình Nương tầm mắt phiêu hốt dáng vẻ. Đột nhiên cảm giác được không tốt lắm. Cô nàng này. Là đối trưởng An làm cái gì? A bạch, ngươi đừng như vậy nhìn ta. Trúc Bình Nương nuốt hớp nước miếng, mạnh miệng nói, ta chẳng qua là nhìn trưởng An như vậy không biết tị hiểm, có chút không quá thoải mái. Cùng ngươi có quan hệ gì? Lý Chi bạch hỏi. Ngươi nhìn. Ta nói thế nào cũng là chưa xuất các nữ tử đi, hắn lại có thể đơn độc tới gặp ta, hơn nữa hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn. Trúc Bình Nương xem ra đến rồi lòng tin, hắn gái này không phải là không có thay ta cân nhắc qua sao? Bao gồm Lý Chi bạch vậy. Biết mình tiên sinh ở thể nghiệm thanh lâu sinh hoạt có phải hay không cũng không nên tới gặp Lý Chi Bạch. Nhưng Trúc Bình Nương xác định, từ trường an sẽ không cân nhắc những thứ này, có vấn đề hắn tuyệt đối sẽ 3 ngày 2 đầu chạy tới thấy. Thân là học sinh chạy hoang nguyệt lâu thấy A Bạch, không thích hợp đi. Người ngoài muốn làm sao nói, từ trường an cũng không có nghĩ tới, thế nào cũng phải thay mình tiên sinh suy tính một chút. Theo Trúc Bình Nương càng nói, nàng hăng hái càng cao. Lý Chi Bạch, nám quyền, nàng dĩ vãng thế nào không có cảm thấy đồng quân như vậy nói đánh.